Chư một 29 chư thánh ngăn trở hậu thổ, Lô Thiên Cảnh Đại Vu, Hình Thiên Phiêu Chiến Tiên Đế, nhân tộc Đại Hưng, giờ này khắc này chính là nhân tộc Đại Hưng, chân chính nhân tộc Đại Hưng, so với cái gì thiên đạo đại thế phía dưới, nhân tộc vì thiên địa chủ giác, muốn xuất tam hoàng ngũ đế, đều muốn tới càng thêm chân thật Đại Hưng. Có thể nói, từ nay về sau, chỉ cần Hoàng Thiên không vãn lạc, chính là chư thánh muốn phải đối nhân tộc thế nào, cũng đều phải nghĩ sâu tính kỹ mới dám đi làm. Dù sao một vị Hỗn Nguyên Đại là Kim Tiên uy hiếp vẫn là rất lợi hại. Mặc dù nói thánh nguyên thần ký thác đạo, có thể bất tử bất diệt, nhưng thánh nhân môn hạ đệ tử đâu? Với lại, nhân tộc vì thiên địa chủ giác, Hoàng Thiên lại vì nhân tộc tộc trưởng, đến lúc đó thánh nhân muốn tại nhân tộc truyền đạo, nhất định là phải qua Hoàng Thiên cửa này. Cho nên bây giờ chưa thánh, muốn phải định loạn Hoàng Thiên cũng không kịp, đương nhiên sẽ không cùng Hoàng Thiên không qua được. Mà bởi vậy vừa đến, nhân tộc chưa đủ lớn hưng, sao còn muốn như thế nào mới tính đại hưng? U minh giới, hậu thổ cung trước, Hoàng Thiên ngăn trở Hậu Thổ đừng đi, Hậu Thổ sắc mặt khó coi vô cùng, âm thanh lạnh lùng nói, Hoàng Thiên đạo hữu, chẳng lẽ ngươi thật hết sao? Hoàng Thiên đầu một cái, nói ra, Hậu Thổ hữu, si thế nhưng là hồi chuyển thế nhân ta, Bây giờ như là đã nhập kiếp, đó còn là cầm nhân quả đều kết cho thỏa đáng. Huống chi, thời đại thượng cổ các ngươi vu tộc nhưng cũng là Chu diện tộc ta không ít người, bút chứng này nhưng cũng còn chưa trả hết ta. Hậu thổ sắc mặt càng phát khó coi, tuy nhiên Hoàng Thiên nói đều là lời thật, nhưng lấy hiện tại vu tộc tình huống, nàng chỗ nào còn có thể để cho Sea cũng tiếp tục vãn lạc. "Coi." Một thân ảnh ở phía sau đất bên cạnh xuất hiện, chính là cái này U minh giới bên trong thánh nhân, Minh Hà đạo nhân. "Minh Hà đạo huynh, kính xin vì ta ngăn cản phát, vô cùng cảm kích. Hậu thổ nhìn thấy Minh Hà đến, vội vàng nói: ngươi mà lại tự đi chính là." Minh Hà nhẹ gật đầu, cùng ở tại U Minh giới bên trong, nhất trí đối ngoại, hắn tự nhiên là đáp ứng, xoạt thoáng một phát, có song kiếm xuất hiện ở trên tay của hắn, chính là cái kia nguyên đồ kiếm cùng A tỷ kiếm, hai thanh cực phẩm tiên tiên linh kiếm, ẩn chứa tiên tiên sát lục đại đạo, tàn mát ra hàng loạt huyết tinh sát phạt khí. Hoàng Thiên thấy vậy, đôi mắt ngưng lại đồng thời, nhưng vẫn là lắc đầu. Bên cạnh hắn, lúc này đột nhiên lại là hư không liên tục dập dờn, xuất hiện từng đạo thân ảnh, bất ngờ, liền thấy lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Nữ Hoa, tiếp dẫn chủ đề sáu vị thánh nhân cùng đến. Hơn nữa nhìn bọn họ bộ dáng, cũng đều rõ ràng là đứng ở Hoàng Thiên bên này. Hậu Vương Đạo Hữu, CV si thân phạm kiếp số, bây giờ đại nạn lâm đầu, lại là đã cứu không được a. Lao tử thán thênh nói ra, mà còn lại thánh nhân cũng đều lần lượt gật đầu, cùng Hoàng Thiên cùng một chỗ, giam giữ ở hậu thổ đừng đi. Minh Hà thấy vậy cũng đành phải lắc đầu, hắn mặc dù là lợi hại, nhưng năng thành thánh, nhưng cũng không có một cái nào là dễ dàng cùng, bây giờ tình huống hắn cũng là không có cách nào. Hậu thổ càng là gương mặt tức giận. Chư thánh vị lệnh mặt Hoàng thiên, vậy mà liên hợp lại đối phó nàng, cái này trở mặt bắt đầu cũng thật sự là quá nhanh. Chẳng lẽ những này thánh nhân cũng là không biết xấu hổ sao? Mà cùng thời khắc đó, tại phương Bắc đại địa, bàn cổ điện trước, cũng có một bóng người ngăn trở Huyền Tiên, Cửu Phượng chờ một đám đại vu đường đi. Giống, Thiên đế chưa có lấn ta vu tộc quá đáng." Hình Thiên giống giận dữ, hai tay chấp nhất tại ngoài, cơ hội là muốn lên trước cùng Lô Tiên liều mạng. Nhưng một bên Cửu Phượng đem hắn gắt gao kéo lại. Ngăn trở bọn họ thế nhưng là thánh nhân a. Đây cũng không phải là bọn hắn có thể chống lại. Đồng thời, Cửu Phượng trong lòng cũng là vội vàng và phẫn Thiên đế xuất hiện ở nơi này. Như vậy hậu thổ nương nương nơi đó đâu? Có phải hay không cũng bị người ở Hình Thiên, ta tới ngăn trở các ngươi là muốn tốt cho các ngươi. Chắc Lộc chiến trường bên kia các ngươi muốn đi không được nữa, đi tới nhất định phải chết. Với lại, các ngươi cũng đừng trông cậy vào Hậu Tổ Đạo Hữu, ta lúc tới, còn lại chư thánh cũng đều là khởi hành, đã xuống U Minh giới, đi cản Hậu Tổ Đạo Hữu. Hạo Thiên lắc đầu một cái nói, "Cái gì?" Hình Thiên chờ một đám đại vu ngay vậy, càng là tức giận không thôi. Nhưng Hạo Thiên vung tay lên, chư thánh ở phía sau thủ cung chức ngăn trở Hậu Tổ hình ảnh xuất hiện ở hư không bên trên, nhưng lại để cho một loại đại vu không thể không tin. Thật chẳng lẽ muốn ngồi xem lấy tổ vu, phong bá? Vũ sư bọn hắn nhận lấy cái chết hay sao?" Hình Thiên Bi phẫn nói to, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự thật này. "Cửu Phượng ngươi tránh ra, ta cùng tiên đến nói ra suy nghĩ của mình." Hình Thiên lại đối Cửu Phượng nói ra. Lô Thiên thấy vậy, cũng là không khỏi lắc đầu, nói, "Xem ra cũng là kiếp số không tránh khỏi, Hình Thiên, ngươi có lời gì, vậy thì nói đi." "Thiên đế, ta không phục." Hình Thiên nói to, "Ta muốn cùng ngươi một trận chiến. Nếu là ta có thể thắng nổi Thiên đế một chiêu nửa thức, tính xin Thiên đế nhường đường được chứ?" Hình Thiên trong thanh âm thậm chí mang theo chút ít cầu khẩn nói ra. Tất cả đại vũ đau khổ khuyên can. Nhưng Hình tiên lại là gắt gao nhìn về phía Hạo Thiên. Hạo Thiên thở dài một cái, nhìn xem Hình tiên nói, Hình Thiên ngươi đây cũng là tội gì khổ như thế chứ? Hôn nguyên cảnh giới, còn không phải ngươi bây giờ có thể tưởng tượng ngươi nếu là Tổ Vũ, còn có thể đỡ được nhỉ? Nhưng bây giờ, kính xin Thiên Đế cho phép. Hình Thiên lần thứ hai hô, ý chí kiên quyết. Hạo Thiên bất đắc dĩ, gật đầu một cái nói, vậy ngươi thì tới đi, ta không cần linh bảo, đứng ở chỗ này, ngươi nếu có thể không có trở ngại, vậy thì đi qua đi. Đa Tạ Thiên Đế. Hình Thiên chỉnh trọng nói cảm ơn. Một đám đại vu cũng là lui về phía sau, cầm địa phương tránh ra cho Hình Thiên. Hình Thiên thì là hai tay phân biệt nắm tại cùng ai, cả người khí thế đều ở đây giờ khắc này bắt đầu bay vụt. Giống. Hình Thiên hét lớn một tiếng, hóa ra chân thân, cái này thật thân có mấy trăm cao vạn trượng đại, tản mát ra một loạt khí tức hung sát, nếu bàn về thực lực, Hình Thiên tại đại vu bên trong có thể nói đỉnh cấp. Nhưng cái này dạng thực lực còn chưa đủ, so với Hỗn Nguyên cảnh giới không biết thấp nhiều ít, nhưng hôm nay, Hình Thiên lại như cũng là hướng về Hạo thiên phát khởi khiêu chiến cái này không thể không nói, thật sự là anh dũng vô cùng. Liên Hạo cũng vì đó mà sợ hãi thán phục. "Ầm ầm." Hình Thiên huy động trong tay vương, cũng chính là lưỡi búa một đạo to lớn phù mang, nhất thời ngang qua ngàn vạn dặm, hướng về Hạo Thiên chém giết mà đến. Cái này một đụ uy lực, thậm chí vượt ra khỏi hình thiên cực hạn của hắn, so với hắn ngày thường tới muốn càng hung mãnh một chút. Bạn cổ điện trước, Lô Thiên vẫn như cũ không hề bị lay động, lặng lặng nhìn về phía trước, trong đôi mắt ẩn ẩn có vô số huyền cơ đang diễn hóa, thiên địa vũ trụ đủ loại chí lý đều ở đây trong đó lưu truyền. Ai? Hắn vẫn là thở dài một tiếng, cũng không nói gì, chỉ là duỗi ra hai ngón tay đi thẳng về phía trước, mặc dù là đi sau, nhưng lại chớp mắt đã tới. Một tiếng nhỏ, Hạo Thiên hai ngón tay lộ ra, tựa hồ không mang theo may khói lửa một hạt. Ở trên không bên trong, cầm cái kia một đạo phủ mang kia lấy, dễ như trở bàn tay kẹp lấy chuột, sau đó nhẹ nhàng xoắn một phát, Phủ mang phá nát, biến thành bụi mù. Cái gì? Hình Thiên vạn phần chấn kinh, gào thét lớn, tựa hồ là không tin, lại tựa hồ là không cam lòng, trăm bạn trượng chân thân vào lên, lần thứ hai huy động đồ lớn, muốn đi chém Hạo Thiên hai ngón tay. Hắn muốn xuống tới, nhưng Hạo Thiên hai ngón tay vắt ngang ở trong tiên địa, phản phất như là cản trở tất cả đường đi mở rộng, vô Hình Thiên làm sao vọt lên, cũng căn bản không xông qua được. Đinh, lại làm một tiếng vang nhỏ, Hình Thiên kích thứ hai lại bị kẹp lấy. Đồng thời lần này kẹp lại là hắn lưỡi búa, binh khí của hắn. Bị kẹp ở hai ngón tay trong lúc đó, khẽ động cũng không thể động. Trên 130 hình thiên múa kiếm thích. Đột phá tổ vũ. Một đùa đánh giết. Đông. Hình thiên bị Hạo Thiên đẩy lùi trở về mặt đất lên. Tại hắn đặt chân trung quanh, từng đạo một khe lớn cự giặc răng rắc răng rắc không ngừng lan tràn ra. Màng lớn thổ địa đều ở đây giạn nước, giống như là bị đụng qua đồ sứ một dạng, toàn thân cũng là với dạng. Phô kở. Hình thiên trong miệng thoát ra một cái huyết. Nhưng trên thân khí thế lại như cũ chưa giảm, nỗi giận gầm lên một tiếng, lại là hướng về Hạo Thiên đánh tới. Lô đứng yên tại chỗ. Không có thi triển ra pháp thiên tướng địa các loại thần thông, cùng hình thiên so sánh lên, hắn cả người rất rất nhỏ, liền cùng một con kiến không sai biệt lắm. Nhưng mà, nếu bàn về thực lực, hai người nhưng lại vừa vặn tương phản. Lô Thiên là cự nhân, hình thiên mới là cái con kia con kiến. Lần này, nhìn thấy hình thiên lại đánh tới, Lô Thiên lại là lắc đầu, chỉ thấy hắn vẫn là hai ngón tay lộ ra, giờ khắc này, tựa hồ là thời gian tĩnh lại một dạng. Chỉ ít hình thiên là cảm giác không thấy thời gian biến hóa. Phô cờ. Đột nhiên, thời gian tựa hồ khôi phục bình thường, nhưng cũng là giờ khắc này, hình thiên trên cổ bất tỉnh linh lên một cỗ huyết lãng. Đầu của hắn bị chém xuống đến, đến rồi, là bị chính hắn lưỡi búa chém xuống đến. Ngay mới vừa rồi trong nháy mắt đó, Hạo Thiên dùng mình hai ngón tay đoạt đi hắn lưỡi búa, sau đó lại chém đầu của hắn. Mà thằng đến đây hết thảy làm xong về sau, Hình Thiên mới rốt cục kịp phản ứng. Nhưng kịp phản ứng cũng là đã chậm, đầu của hắn đã bị chém xuống tới. Ẩm. Đã mất đi đầu lâu Hình Thiên thậm chí là không phát ra được tiếng kêu thảm thiết, gục trên mặt đất, quần quật huyết, càng là thấm mạng lớn tô địa. "Không, Hình Thiên!" Một đám đại vu cũng là gào lên đau xót lấy, hướng về Hình Thiên phóng đi. Nhưng ngay vào lúc này, đột nhiên Cái kia cao lớn cự nhân đột nhiên lại di chuyển. Một cỗ hung manh chiến ý, rốt cuộc lại hình phạt kèm theo thiên trên thân phát ra. Lại đến. Chiến. Chiến. Chiến. chiến. Hình Thiên không có đầu lâu, hắn liền lấy hai vũ làm mắt, lấy cái rốn làm miệng, hô to, vẫn như cũ tản mắt ra không sởn lòng chiến ý, muốn tiếp tục cùng Ngô Thiên chiến đấu. Tất cả mọi người bị một màn này khiếp sợ đến. Chỉ thấy lúc này Hình Thiên, bất ngờ là thân thể phát sinh biến hóa, vốn là có mấy trăm cao vạn trượng đại chân thân, giờ khắc này, lại là tiếp tục bị lớn, đạt đến ngàn vạn trượng. Đây là tổ vu chân thân mới có độ cao. Bị chém đứt đầu lâu Hình Thiên, Vậy mà thực lực càng tiến một bước, trở thành vu tộc bên trong lại một cái tổ vu. Giống. Hình Thiên sau khi đột phá khí tức kinh thiên động địa, mà cái kia một cỗ chiến y càng là càng ngày càng thịnh, càng ngày càng hung mãnh. Hình Thiên hắn đột phá đến tổ vu rồi. Một đám đại vu cũng là giật mình không thôi, dừng lại về phía trước bước chân. Giống. Hình Thiên giống giận, ngàn vạn trưởng tổ vu chân thân tản mát ra không có gì sánh kịp khí tức hung sát, hắn là tiết thu nhất mạch đại vu, mà sau khi đột phá, cũng tự nhiên là nắm giữ kim chi pháp tắc thần thông. Chỉ thấy một cỗ màu vàng khí thể, liền phảng phất hãi lãng dạng, không ngừng tại Hình quanh thân phun trào. Cuối cùng hội tụ ở trong tay của hắn, hóa thành một cái lửa búa, vàng óng ánh, Tàn mát ra vô cùng phong mang khí tức. Oèn, đột phá đến tổ vu cảnh giới về sau, hình thiên thực lực lập tức liền tăng lên tới một cái 10 phần trình độ kinh khủng, nhất là máu kia mạch chuyển thừa pháp tắc thần thông, càng thêm đáng sợ. Tung mạnh, theo hình thiên lần nữa một đũa chém giết mà ra, nhất thời một đạo ánh sáng sáng chói, liền phảng phất sao trời đụng đất một dạng, phá vỡ trời cao lập tức đánh giết đến Ngô Thiên trước mắt. Hình thiên múa kiếm tích, mãnh chí cố tường tại. Hạ thiên âm thanh lên đồng thời, mà hắn hai ngón cũng là kẹp lấy hình thiên trước đó cái kia một cái lửa búa. Đồng dạng là chém giết ra ngoài. cờ. vẫn là trong tích tắc phân ra thắng bại. Cho dù là Hình Thiên đột phá, biến thành tổ vu, cũng không khả năng là Ngô Thiên đối thủ. Hai người lại lần nữa giao thủ, Ngô Thiên trực tiếp chém vơ hắn nơi bữa. Đồng thời tại Hình Thiên trên thân, lưu lại một đạo to lớn vết thương. Giống. Hình Thiên gào thét lớn, vẫn như cũ không cam lòng thất bại, muốn phải liều mạng, nhưng lúc này, một bóng người xuất hiện. Chắn trước mặt của hắn đem hắn cùng Ngô Thiên chia tách ra. Đủ rồi. Cái này xuất hiện chính là Hầu thổ. Thánh ngăn cản nàng đi cứu C lại sẽ không ngăn cản nàng cứu Hình Thiên. Hầu thổ kêu một tiếng, Sau đó cầm Hình Thiên cản lại. Hình Thiên ngàn vạn trượng tổ Vũ chân thân cấp tốc thú nhỏ. Vẫn là không có đầu lâu, lấy hai vũ là mục, lấy cái rốn là mắt, Hình Thiên không cam lòng nói to, "Nương nương, nhanh đi cứu si Vưu bọn hắn a." Nhưng hậu thổ lại chỗ nào có thể cứu? Lập tức cũng chỉ có thể là lắc đầu liên tục, nói không ra lời. A. Hình Thiên nhất thời khóc giống lên, coi như mới vừa rồi bị Hạo tiên chém tới đầu lâu, hắn cũng không có dạng này bị thường, nhưng bây giờ hắn lại khóc, hai vú hóa thành trong mắt lưu lại quẩn quẩn nước mắt. Tại sao có thể không cứu? Tại sao có thể không cứu? Hình Thiên kêu to, đẩy ra hậu thổ. Bất thình lình thoáng một phát hướng về Hạo Thiên nào tới. Nói là đánh giết, thực ra chỉ là đang chịu chết mà thôi. Hạo Thiên bất đắc dĩ thở dài một tiếng, trong tay lưới búa bất thình lình thoáng một phát biến mất, sau một khắc, chém giết ở Hình Thiên trên thân, cầm Hình Thiên cả người cũng chém giết tứ phân ngũ liệt. Chương 131 Đô Thiên Thần Sát đại trận tái xuất. Trọng là Tổ Vũ. Đại trận nhập thể. Ẩm. Một tiếng vang lên, búa lớn chém giết tại Hình Thiên trên thân, khiến cho Hình cả người cũng tứ phân ngũ liệt, một màn này, có thể nói sự khốc liệt. Hầu thủ cũng không nghĩ tới Hình Thiên sẽ như thế cương liệt, chỉ là lại quay đầu lúc, Hình Thiên cũng đã bị đánh chết thân thể tứ phân ngũ liệt. Vu tộc không có nguyên thần, cũng không có linh hồn, chỉ có chân linh, chân linh cùng nhục thân kết hợp, cho nên vu tộc một khi tử vong, cái kia chính là thật đã chết rồi. Huyết nhục thân thể cùng chân linh cùng một chỗ tiêu tán, còn được gọi là là trở về phụ thần ôm ấp. Không muốn. Hậu thổ sốt ruột kêu một tiếng, hai tay một chảo, hào quang màu vàng lằn ra, lại không phải đã từng là thổ chi pháp tắc thần thông, mà là luân hồi pháp tắc đại đạo. Một cỗ lực lượng vô hình, cầm hình tiên bay ra đi ra thân thể lại tụ tập. Nhưng là hạo tiên một kích sao mà lợi hại, dù là vô dụng bao nhiêu lực lượng cũng vẫn như cũng không phải vừa mới tấn thăng làm tổ Vu Hình Thiên có thể tiếp nhận, cho nên dù là hậu thổ lập tức đem thân thể thu tụ trở về, lấy luân hồi pháp tác tầm bổ, cũng căn bản không thể van hồi. Kết quả là, cũng chỉ là thu hồi hắn tàn khu cùng bộ phận chân linh bài phiến, mà cho đến lúc này, một cái kia cái đại vu mới phản ứng được. Nhưng ngay vào lúc này, một cái kia cái Hỗn Nguyên Thánh Nhân cũng đều nhau nhau xuất hiện. Bảy thánh, thiên đế cùng nhau hàng lâm ở đây. Khí thế loại này, đủ để cho thế gian hết thảy đều lặng, không dám ló nữ, thậm chí ngay cả động đậy thoáng một phát cũng không thể. Hạo Thiên đánh chết Hình Thiên về sau, cũng sẽ không đi xem, ánh mắt của hắn nhìn về phía đông phương đại địa, chắc lộc trên chiến trường, lúc này trên chiến trường cũng là dần dần đến cuối cùng kỳ. Hiên viên độc chiến Si mà còn lại phong bá, vũ sư vân vân, mỗi một cái đại vụ đều có đối thủ, lại thêm phái nhân thị, y ly thị đẳng đẳng nhân tộc cao thủ cũng lần lượt gia nhập chiến trường. Có thể nói, trận chiến tranh này đã quyết định vũ tộc thất bại. A, Đô Thiên thần sát đại trận, cho ta ra. Mà liền tại lúc này, đột nhiên, Si giống lớn một tiếng, có 12 quản đại kỳ bất đình lình theo trong thân thể hắn bay ra, lập tức bao phủ tứ phương, đem trọn cái chiến trường cũng bao phủ ở bên trong. Sắc khí của tuôn, khí cuồn cuộn. Đại trận này, bất ngờ chính là Vu tộc Đồ Thiên Thần Sát đại trận. Chỉ là đáng tiếc, hôm nay Vu tộc, nhưng căn bản không có một cái nào tổ vu. Si view tổ vu cảnh giới rơi xuống, hiện tại chỉ có thể coi là nửa cái tổ vu mà thôi, chỉ có tổ vu nhục thân, nhưng pháp tắc thần thông lại không có loại kia uy lực. Còn có chính là vừa mới tấn thăng thành công Huyền Tiên, thế nhưng bị Hạo Tiên một đụ đánh chết. Không có tổ vu chống đỡ Đồ Thiên Thần Sát đại trận, nhiều nhất cũng chỉ là một cái không xác mà thôi, tuy nhiên cũng rất lợi hại, nhưng lại cũng không đặt ở chư thánh trong mắt. Đồ Thiên Thần Sát, ngưng tụ ta thân, lại tố tổ vu lực lượng. Huyền viên chết đi cho ta." Si giống giận, đại trận oanh bạo phát, bất ngờ, liền thấy có quần quần huyết sát khí không ngừng tràn vào đến Si trong thân thể. Mà Si lấy được cái này, toàn bộ chắc lộc trên chiến trường huyết sát khí quấn chú, cả người cũng là đang không ngừng bành trướng, trăm vạn trưởng đại vu chân thân, lúc này cũng là không ngừng trở nên cao lớn hơn. Giống nhau trước đó hình thiên một dạng, hướng về tổ vu chân thân tăng lên mà đi. Một đám đại vu nhìn thấy một màn này, trên mặt không khỏi hơi lộ ra chờ mong. Nhưng hầu tổ, còn có nô chư thánh bọn người lại từng cái thấy rõ ràng. Hiện tại Si bất quá là tại phí công dẫy rửa mà thôi. Mà trên thực tế cũng là như thế, nhưng vào lúc này, đột nhiên, chỉ thấy Hiên Viên cả người cũng là trở nên cao lớn bắt đầu, ở tại trên tay, thanh cổ kiếm kia, bây giờ tản ra vô tận ma quang. Nhân tộc số mệnh, tín ngưỡng, cũng ra chỉ ở thanh kiếm này lên. Kiếm này, là Hiên Viên kiếm. Ngưng tụ nhân tộc ta số mệnh, hôm nay chu sát tổ vu, phục nhân tộc ta huyết kỷ. Siêu, chết đi cho ta. Hiên Viên giống giận, trên thân bạo phát ra vô cùng kinh khủng khí thế, sau đó một kiếm chém giết mà ra. Ầm ầm. Một kiếm này oai, kinh thiên động địa. Siêu lớn, cuối cùng khôi phục tổ vu cảnh giới. Ngàn vạn trượng tổ vụ chân thân đỉnh tiên lập địa, bạ phát ra vô tận sáng chói vô cùng kia sáng màu vàng. Đây là thổ chi pháp tắc thần thông. Cuồn cuộn, nặng nề, vô lượng, nương theo lấy của hắn một đao bổ ra. Một kiếm, một đao, hung hăng va chạm, phát ra to lớn vô cùng tiếng va chạm. Tựa hồ là toàn bộ thiên địa cũng tùy theo mà hung hăng rung chuyển lên. Toàn bộ thiên địa, tựa hồ cũng chỉ còn lại có một kiếm này, một đao tiếng va chạm. Kiếm mang, đao quang, chiếu sáng bốn phương hướng. Thời gian phảng Một cùng một đao trên không trung tương để lấy, vô số kinh khủng quang mang, nhao nhao theo giữa hai bên kích xạ ra. Cảnh tượng này, như cùng ở tại khai thiên tích địa một dạng, có địa phong thủy hỏa hiện lên, sau đó lại phân hóa ra thanh trọc chi khí, một phiến thiên địa hình dáng cũng lờ mờ hiện ra. Nhưng sau một khắc, kiếm cùng đao nhưng lại tách rời mở ra. Hiên Viên cùng Si Wu ở cùng nhau, hai người cũng là không kiêng nghề gì cả, điên cùng đại chiến, theo chắc lộc trên chiến trường, thoáng một phát sông lên trên không, vọt tới trong tinh không. Si toàn thân cũng bao phủ nồng nặng sát khí, lúc này 12 trụ thần sát đại kỳ đã dung nhập vào trong thân thể hắn, nói cách khác, thân thể của hắn chính là một cái phiên bản thu nhỏ đồ tiên thần sát đại trận. Đồng thời, cũng cùng lúc trước một đám tổ vung ngưng tụ ra bản cổ chân thân có chút tương tự, chỉ là Xi lực lượng một người chưa đủ, chỉ có thể là tăng cường chiến lực của mình, mà xa xa không thể đạt tới bản cổ chân thân trình độ. Dưới, chương 132 hiên viên cùng Xi đại chiến. Thái Dương tinh bạo phát, phù tang thủ. Giờ khắc này, hiên viên cùng Xi cũng trùng sát bên trên trong tinh không, nhất là Xi trên thân, tản mát ra vô tận sát khí, quần quần quái động, mạnh liệt vô cùng, lại là cầm bầu trời cũng che đậy một màn lớn. To lớn bóng mở phóng xuống đi, càng là khiến cho bên trong đất trời Thật nhiều địa phương cũng lâm vào trong bóng tối, mà vô phương thấy được treo cao trên không trung nhật nguyệt tinh thần. Với lại, Hiên Viên cùng Si ở giữa hung manh chiến đấu, một cỗ lực lượng kinh khủng quanh quần kích thích lên đến, càng là khiến cho toàn bộ thiên địa cũng rung chuyển không thôi. Trong tinh không, thật nhiều tinh thần bị đánh nát, hóa thành thiên thạch, theo trời cao phía trên rơi xuống, dẫn phát một trận lại một tràng mưa thiên thạch. Cảnh tượng như vậy quả thực là khủng bố. Giống 11, Si đang thế nào? Hắn lúc này, là tổ vụ, khôi phục được loại kia kinh khủng cảnh thân vô địch, thần thông vô địch, hắn vây tay một cái, thì có cốt nhệ năm số không cốt sát khí đi theo, chém ra một đao Thủ chi pháp tắc thần thông kinh thiên động địa. Có một cỗ đáng sợ, quần cuộn như biển phi thức, theo trong tinh không truyền đạt xuống, phô thiên cái địa mở dạng, chuyển tới Hồng Hoang đại địa phía trên, khiến cho chúng sinh cũng sợ hãi không thôi. Dù cho là các phe đại thần thông giả, nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi mất tiếng, trong lòng tràn đầy rung động. Thời đại thượng cổ, một đám tổ vu vẫn lạc, Hồng Hoang thế giới bên trong, đã bao lâu chưa nhìn thấy qua đây có thể sợ tổ vu chân thân rồi. Đương nhiên, còn có càng kinh khủng hơn bản cổ chân thân, vậy càng là không có cách nào tái hiện. Chỉ là hiện tại, chính là này tổ vu chân thân xuất hiện lần nữa, cũng là để cho người cảm khái không thôi. Hiên Viên cầm trong tay cổ kiếm, cổ kiếm phía trên, cùng chính hắn bản thân, cũng là tản mát ra vô tận bạch sắc quang mang, lóe mắt vô cùng. Hắn lúc này, phản phất như là thay thế trên trời nhật nguyệt một dạng. Tất cả ánh sáng minh cũng hội tụ ở trên người hắn, cực điểm nát. Phanh phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh thanh. Trong tinh không, lúc này tựa hồ là bị hai thế giới chứa nhỏ, một bên là Hắc ám, cuồn cuộn sát khí che khuất bầu trời, một mặt thì là vô hạn bạch quang, quang mang đồng dạng là cầm nhật tinh thần cho che chắn dưới. Hai đại giả, một cái là tổ vu, một cái vị thượng cổ nhân tộc cao thủ, lẫn nhau chiến liệt. Rống nở nở nở nở nở nở nở. Si View giận dữ, vào tổ vu chân thân mạnh mẽ, đao đao hung mãnh, hung ác ép Hiên Viên. Hắn cũng là biết mình tình cảnh, có thể nói, vô luận hắn hôm nay như thế nào, cũng nhất định là một con đường chết, không có sống sót cơ hội. Cho nên hắn hiện tại chính là nghĩ đến kéo Hiên Viên cùng chết. Tự biết hắn phải chết. Muốn giết ta? Hiên Viên cười lạnh, cũng không lùi bước, trong tay cổ kiếm chấn động, tách ra vô số kiếm quang, màu trắng quang mang cầm trên trời dưới rất cũng chiếu xạ một mảnh mịt mờ. Hắn cùng Si màu trắng kiếm mang cùng màu đỏ thấm đao quang đụng vào nhau, giữa hai bên là hết đợt này tới đợt khác khủng bố tựa hồ vô bờ bến như thế hỗn loạn năng lượng đang khuyết tàn lấy. Xung quanh nhìn vạn dạng bên trong, tất cả tinh thần cũng sớm đã nổ nát, hóa thành thiên thạch rơi xuống. Với lại liền hư không cũng đều mảng lớn vỡ nát, xuất hiện hết cái này tới cái khác cự đại hắc động, điên cuồng tồn phệ hết thảy. Hai người lần thứ hai chém giết một kích, hai bên đều là hết toàn lực, nhưng cũng giống như chỉ là tương xứng một dạng, khiến cho mảng lớn hư không nổ thành vỡ nát, có hắc động to lớn hiện hiện. Nhưng hai người lại như cũng là hoàn hảo không hao tổn. Civil tổ vụ chân thân mạnh mẽ, đổi với lại trong thân thể ngưng tụ 12 quản đô thiên thần sát đại kỳ, hình thành một cái phiên bản thu nhỏ đô thiên thần sát đại trận, khiến cho thân thể của hắn vô cùng mạnh mẽ. Mà Hiên Viên thì là tụ tập mênh ngông nhân tộc số mệnh tại trên thân, bạch quang loa mắt, mà lực lượng đối pháng phất là quẩn quẫn không hết một dạng. Ẩm. Civil bàn tay lớn vồ một cái, che khuất bầu trời mở dạng, đại thủ cầm lên một quả to lớn tinh thần, hung hăng đánh tới hướng Hiên Viên. Ầm. Hiên Viên cũng đồng dạng nắm lên một viên tinh thần, nhanh kích mà 16. Hai quả to lớn tinh thần đụng vào nhau cùng một chỗ. Sau đó càng là bỗng nhiên nổ tung lên, hào quang chói sáng, theo tinh không phía trên chiếu xuống, toàn bộ hồng hoang thiên địa, tất cả chúng sinh, đều thấy được cái này vô cùng chói mắt một màn. Tinh thần bạo tạc. Quá mức kinh khủng. Nhưng là tại trong tay của hai người, tinh thần cũng bất quá là đồ chơi mà thôi. Từng viên tinh thần, nhao nhao theo hai người bắt lấy, sau đó ném ra, đụng vào nhau, nổ tung. Một màn này quá mức rung động. Cũng làm cho người kinh tâm động phách không thôi. Hai người này cũng quá mức cứng hãn. Giống 13. Giống 14. Mà cũng liền vào lúc này Khi tất cả người đều coi là hiên viên cùng si view đại chiến muốn kéo dài thật lâu thời điểm, đột nhiên, hai người cũng là không hẹn mà cùng dừng lại. Sau đó gao thiết lớn, giương phần mình phát ra lực lượng kinh khủng, hướng về đối phương đánh tới. Ầm ầm bốn, hắc đỏ sắc khí, màu trắng nhân tộc số mệnh ánh sáng, hai loại lực lượng hung hang đụng vào nhau, trong lúc nhất thời, khoé động lên ngàn ngàn vạn vạn chướng sóng gợn. Toàn bộ tinh không, toàn bộ thiên địa, tại thời khắc này, đều tựa hồ là tại trong đại dương một diệp buồn dạng, chuyển không thôi. Màu đỏ thâm sát khí cùng màu trắng nhân tộc số mệnh tại đụng vào nhau lấy, mươi thời mươi khắc, cũng sinh ra to lớn tiếng nổ mạnh. Ùng ùn vang vọng không thôi. Toàn bộ thiên địa, tất cả chúng sinh, vô luận là thân ở phương nào, lúc này đều tựa như cảm giác mình lỗ thai mất thông, lọt và thai, tất cả đều là loại này ù ù tiếng va chạm. Chiến đấu rõ ràng cho thấy đến kịch liệt nhất thời khắc. Hai người cũng không nguyện ý kéo dài càng lâu, ai cũng muốn giết chết đối phương. Lúc này cũng thi triển ra toàn lực. Xī View trên thân, loại trừ màu đỏ thấm sát khí bên ngoài, tầng tầng kia sáng màu vàng cũng là lan ra, đó là thổ chi pháp tắc thần thông tại kích ra. Mã Hiên Viên cũng là như thế, ở phía sau hắn, cái thượng cổ đồ đằng cũng là lại lại tăng lên. Vô số nhân tộc khí vận lực lượng, nhau nhao ngưng tụ mà ra, tụ tập ở trên người hắn, còn có cổ kiếm phía trên. Giống. Hai người lại là một tiếng giống to, âm thanh vang vọng đất trời bát phương, hai người thân hình cũng trong nháy mắt biến mất, sau đó hung hăng đụng vào nhau. Trong nháy mắt, to lớn tiếng va chạm vang lên lần nữa. Đồng thời so với mới vừa rồi còn muốn càng thêm cự đại, càng thêm rộng rãi. Một lần, hai lần, ba lần hai người không ngừng mà va chạm, chém giết lấy, mỗi một cái trong nháy mắt cũng là một lần hung mãnh bắt sát, hung hãn khí thế cũng là một lần so với một lần bố, cực kỳ chấn động. Ầm ầm. Trong chiến đấu Hai người chiến trường cũng là đang không ngừng chuyện gì lấy, mà vô luận hai người chuyển rời đến chỗ nào, chỗ nào liền ba. Sáu đều sẽ biến thành một mảnh tận thế tai nạn chẳng cảnh. Vô số ngôi sao nổ nát, vẫn lạc. Nhưng hai người nhưng thủy trung vẫn là không phân được thắng bại. Ầm ầm. Đột nhiên, hai người trùng sát tiến vào Thái Dương tinh bên trong. Ầm ầm óo ồ ngồ ngổ, ngổ, ngổ, ngổ ve đuốt. Sau một khắc, càng thêm tiếng nổ cực lớn lên, Thái Dương tinh bên trên, phát ra vô tận hỏa hùng hồ là Thái Dương tinh phát. Mà tại vô tận trong lửa, càng là loáng thoáng xuất hiện một góc đại thụ bóng dáng. Đó là phù tang thụ. Thiên điệu thập đại đỉnh cấp tiên thiên linh căn một trong. Vốn là có hai gốc, trong đó một gốc bị đế tuấn luyện hóa để mà trảm tâm thi, trở thành mình một cái hóa thân, mà bây giờ nổi lên một bộ này thì không tựa như là mặt khác một gốc, là cùng Thái Dương tinh bản nguyên dung hợp ở cùng nhau cái kia một gốc. Lúc này theo Thái Dương tinh bạo phát, một bộ này linh căn tự nhiên cũng là chấn động lên, tản mát ra vô tận đáng sợ uy thế. Chương 132, 133, 134, 12 phương pháp thì đồng xuất. Si view bạo phát. Ầm ầm. Giờ khắc này, vô luận là thân ở phương nào, đều thấy được dạng này một màn. Toàn bộ Thái Dương Tinh phun ra vô tận vô tận ánh lửa, với lại trong ngọn lửa còn có một gốc to lớn cây cối, chấn động cánh lá, bạo phát ra vô cùng đáng sợ uy thế. Phu tăng thụ, bản nguyên cùng Thái Dương Tinh tương liên một gốc tiên thiên linh căn, cũng có thể nói là bên trong đất trời mạnh mẽ nhất linh căn. Cái này linh căn mặc dù không có đạn sinh linh trí, nhưng không có người có thể hoài nghi vi lực của nó. Bởi vì nó cùng Thái Dương Tinh bản nguyên tương liên, chẳng khác nào là Thái Dương Tinh một bộ phận, mà Thái Dương Tinh thì là bản cổ mắt trái trái hóa. Bản cổ một con mắt, có thể nghĩ có bao nhiêu lợi hại. Mà bây giờ, Thái Dương Tinh bạo phát Mà đây một gốc tiên thiên linh căn cũng là như thế. Có thể nhìn thấy, vô số phù tăng thụ cảnh lá đang phát huy múa, vút. Loại kia đánh ra lực lượng vô cùng đáng sợ, cho dù là cách xa nhau lấy cực kỳ khoảng cách rất xa, tại đại địa phía trên, thậm chí là tại u minh giới bên trong, toàn bộ đại thiên thế giới đều có thể nghe được hàng loạt giống như sóng to gió lớn như thế âm thanh. Ngập trời tiếng vang. Âm thanh vượt trên tứ phương hết thảy. Một tiếng này tiếng vang, khởi nguyên tử thái dương tinh, mà vang vọng khắp cả đại thiên thế giới. Đại thiên thế giới bốn phương tám hướng cũng là một tiếng này tiếng vang, tại bản cổ điện trước, đế, chư thánh vân vân. Giờ phút này cũng là không khỏi ngẩng đầu lên hướng trời cao nhìn lại. Bất ngờ, liền gặp được ở đó Thái Dương tinh phía trên, xuất hiện một gốc đỉnh thiên lập địa to lớn vô cùng linh căn. Là phù tăng thụ. Nó bạo phát. Một bội này từ khai thiên lập địa tới nay, liền sinh trưởng tại Thái Dương tinh bên trên, một mực yên lặng không nghe thấy linh căn, năm tháng dài đẳng đẵng đến nay, cũng không biết tích xúc bao nhiêu lực lượng. Mà bây giờ, phản phất như là lập tức bạo phát ra một dạng. Loại lực lượng kia, cho dù là thánh nhân, đều muốn vì đó biến sắc. "Rống chín! Rống chín!" Liên tục hai tiếng rống to vang lên, là hiên viên cùng sĩ phát ra. Không hề nghi ngờ, đối mặt phù Tăng thụ bội cây này vô cùng cổ xưa linh căn, bọn hắn không phải là đối thủ. Mới mới vừa ở Thái Dương Tinh làm càn mà thôi. Liên bị phù Tăng thụ đánh kích đi ra. Có thể nhìn thấy, một trắng một đen hai bóng người, cấp tốc trốn xa, căn bản không dám tới gần nữa Thái Dương Tinh. Thật sự là phù tang thụ phát huy lực lượng quá mức kinh khủng. Tiếp tục dừng lại xuống dưới, hai người cũng phải chết ở tại đây. Bàn cổ điện trước, Lô Thiên Ngựa đầu nhìn qua mặt trời kia tinh phương hướng, ánh mắt chăm chú vào cái kia phù tang thụ bên trên, trong mắt quang mang hơi hơi lóe ra, cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Sau một lát, phù tang thụ dần dần bình tĩnh trở lại. To lớn bóng dáng cũng biến mất đang lúc mọi người trước mắt. Thái Dương Tinh cũng từng bước tấn tĩnh, mà chỉ có nhân viên Ciview hai người vẫn còn đang đại chiến, lần này bọn hắn cách xa Thái Dương Tinh, thậm chí là Thái Âm Tinh, bởi vì tại Thái Âm Tinh trên cũng có một gốc tương tự linh căn. Vậy dĩ nhiên là không thể tới gần. Hai người tiếp tục hung mãnh giao chiến, mà bàn cổ điện trước, chư thánh nhìn một hồi về sau, cũng là nhao nhao lắc đầu, riêng phần mình thân hình biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại hậu thổ, còn có vu tộc một đám đại vu tại nguyên chỗ. Trong tinh không đại chiến càng phát ra thảm thiết, mà tại Trắc Lộc trên chiến trường cũng đồng dạng là như thế. Vũ tộc một phương hoàn toàn sẽ ra thế yếu, nhưng ở biết tất tử chi cảnh về sau, những này có can đảm đấu thiên chiến địa vũ tộc, cũng là bạo phát ra vô cùng đáng sợ chiến lược đi ra. Giống 9. Bởi phong bá, vũ sư hai vị cao cấp đại vũ chỉ huy, từng cái một vũ tộc chiến sĩ, cũng phát ra huyết mạch của mình thần thông, hoặc là mưa gió hoặc là lôi đình, hoặc là ngũ hành, thậm chí là thời không vân vân, các loại các dạng pháp tắc thần thông, bộ phát ra, tạo thành lực sát thương là có thể tưởng tượng được. Cho dù là nhân tộc một phương đại chiếm ưu thế, lại có các lộ thần tiên tương giúp, nhưng cái này một khắc cũng không thể không chậm chạp hạ xuống thế công, để tránh tạo thành quá khổng lồ thương vong. Tất cả mọi người đang đợi. Chờ đợi trong tinh không hai người phân ra thắng bại. Hai người kia quyết chiến, mới là kết quả sau cùng. Trong tinh không, Sivu tức giận gào thét lớn, bởi vì có thập nhị đô thiên thần sát đại trận tại thể nội, chiến lực của hắn theo thời gian trôi qua mà trở nên càng ngày càng hung mánh, cường đại. Nhưng làm hắn bất đắc dĩ là, hiên viên cũng là như thế. Tự hồ là nhân tộc số mệnh gia thân nguyên nhân, mỗi thời mỗi khắc, hiên viên thực lực cũng ở đây tăng lên. Hai người đấu hồi lâu, vẫn là không phân cao thấp. Không thể tiếp tục như vậy Civil trong lòng thầm nghĩ, mặc dù không biết thiên viên thực lực đến tuột cùng năng luôn luôn tiếp tục tăng lên tới khi nào, nhưng hắn là có bình cảnh, dù sao Đô Thiên Thần Sát đại trận cường đại tới đâu, người tiên cũng không khả năng luôn luôn khiến cho lực lượng của hắn không hạn chế tiếp tục tăng lên, mà là tồn tại hạn mức cao nhất, một khi vượt qua hạn mức cao nhất, không cần nói là tăng thực lực lên, chính là không bị phản phệ cũng coi là tốt. Đô Thiên Thần Sát đại trận, cho ta vượt chuyển. Civil trong lòng hạ quyết định, quyết định không lại chờ chờ đợi, thế là trong lòng khẽ động, trong cơ thể Đô Thiên Thần Sát đại trận lập tức tăng tốc vượt truyền. Veng, Veng, Veng, Veng. 6. Sau một khắc, tiếng lộ thật to theo C View trong thân thể truyền đạt đi ra, đồng thời, tại xung quanh người hắn, hết đạo này tới đạo khác cự trụ xuất hiện. Có thể nhìn thấy, hết thể có 12 đạo cự trụ. Với lại, mỗi một đạo cự trụ cũng không giống nhau, tựa hồ là đã từng đế giang, trúc tiểu âm, tiếp thu, cú mang vân vân thập nhị tổ vũ diện phần mình nắm giữ pháp tắc thần thông. Không gian, thời gian, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phòng, vũ, lôi, điện, khí trời. Tổng cộng 12 trùng pháp tắc, 12 loại thần thông lại đều bị C View cho ngưng tụ đi ra. Giờ khắc này, Giống như là đã từng là thập nhị tổ vu tái hiện, 12 chủng pháp tắc thần thông hình thành tự trụ, vây quanh Ciel mà xoay tròn, loại kia lực lượng kinh khủng làng ra, khiến cho xung quanh nghìn vạn giảm bên trong, màn lớn hư không bắt đầu không ngừng mà nổ tung, vỡ nát, hết cái này tới cái khác cự đại hấp động, hiện ra. 134 chương chém giết Ciel. Trận đấu kết thúc. Hiên viên nhân hoàng, không gian, thời gian, kim, mục, thủy, hỏa, thổ, phòng, vũ, lôi, điện, khí trời. 12 đạo to lớn pháp tắc thần thông hình thành tự trụ, bao quanh CV mà xoay tròn. Giờ khắc này, Toàn bộ thiên địa cũng vì đó mà chấn động, từng vòng pháp tắc lực lượng mắt Trần có thể thấy trùng kích hướng về 4 phương 8 hướng, tạo thành gió bạo phá nát ngàn vạn dặm hư không. Si thi triển ra cái này kinh khủng nhất một chiêu, quả nhiên là như là hủy thiên diệt địa một dạng. Để cho người ta kinh dị, để cho người ta rung động, làm cho người ta không cách nào tin nổi. Một chiêu như vậy, cho dù là so ra kém đã từng là thập nhị đô thiên thần sát đại trận, nhưng cũng là vô cùng kinh khủng. Đến mức bàn cổ điện từ đầu đến cuối thổ đều có ý nghĩ, muốn cứu được Si bảo trụ mạng. Đương nhiên, chư thánh sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Hậu thổ còn không có động, Chư Thánh liền đã một lần nữa cầm mình thần niệm phong xuống đến, phong tỏa lại hậu thổ. Chỉ cần hậu thổ khế động, Chư Thánh cũng có thể lập tức xuất thủ. Si vận mệnh đã quyết định, dù là hắn hiện tại như thế nào không ai bị nổi, hôm nay cũng đã chú định phải bỏ mạng kết quả. Giống 13. Theo Si View giống to một tiếng, trong lúc đó, 12 đạo to lớn pháp tắc thần thông trụ tất cả đều ánh minh, hướng về hiên viên doanh sát mà đi. Một cách này, hủy diệt. Địa. Theo 12 đạo cự trụ trùng qua, có thể nhìn thấy, màng lớn mảng lớn hư không đều bị hủy diệt, mặc kệ hữu hình vô hình tồn tại, ở nơi này trùng lực lượng kinh khủng phía dưới, đều khó có khả năng giữ lại. Toàn bộ bên trong đất trời đều tràn đầy cố này hủy thiên diệt địa khí tức, kiểm chế nặng nề vô cùng. Nhưng mà, chính là đối mặt dạng này một kích, Hiên Viên trên mặt lại là không có nửa điểm kinh hoàng và e ngại, ngược lại lộ ra càng thêm phong dong, trấn định. "Simu, đây chính là cực hạn của người sao? Vậy thì tốt, liền để ta tới triệt để đánh bại ngươi đi." Hiên Viên hét lớn một tiếng, sau đó cả người cũng là bỗng nhiên bạo phát không có gì sánh kịp vì thế. Vô hạn bạch quang theo trong thân thể hắn bạo phát đi ra. Không, không phải từ trong thân thể hắn bạo phát đi ra mà là hắn cả người cũng hóa thành cái này một loại bạch sắc quang mang. Cả người cùng nhân tộc số mệnh kết hợp vì vô tận nhân tộc số mệnh, bạch quang vô hạ, tất cả đều tràn vào đến trong tay hắn chuôi này cổ kiếm bên trong. Kiếm đang nhanh chóng biến lớn, biến. Vù vù 26. Cổ đến vô cùng tự đại bắt đầu. Thông thiên triệt địa một dạng. Phía trên tản ra vô tận bạch quang, vô cùng lóa mắt, nhưng mâu chốt là, vào lúc này, trên thân kiếm hết thảy đều rõ ràng rành mạch cho thấy đi ra. Chỉ thấy cái này cổ kiếm phía trên, một mặt khắc lấy nhật tinh thần, một mặt khắc lấy sông núi cây cỏ. Lam vô tận số mệnh bạch quang quán chú sau khi đi vào Cái này cổ kiếm nhất thời trở nên thông thiên triệt địa thật lớn bắt đầu, đồng thời, ở trên đây tất cả khắc họa cũng giống như trở nên rất sống động. Đồ vu, to lớn cổ kiếm bên trong, chuyến gia hiên viên đồng thanh, đồng thời, sau một khắc, to lớn cổ kiếm đánh chết ra ngoài, đòn cái kia 12 đạo cự trụ chém giết mà đi. Ầm ẩm, ầm ầm, có thể nghĩ, đây có thể nói là hai người công kích mạnh nhất gặp nhau, phát sinh như thế nào khủng bố giao phong. Trong lúc nhất thời, tinh không phía trên, hoàn toàn bị các loại các dạng sát thái, quang mang bao phủ, thấy không rõ trong đó cảnh tượng, với lại, còn có một đoàn một đoàn to lớn vô cùng tràn đầy uy diệt tính lực lượng phảng phất. Tuấn về thiên địa tứ phương đánh tới, càng làm cho người kinh dị vô cùng. Đây quả thực là tận thế như thế cảnh tượng. Vài chỗ, thậm chí là hư không đều bị đánh cho hoàn toàn tan vỡ, xuất hiện địa phong thủy hỏa, hiện. Lạm ra, tàn phá vượt bãi không thôi. Roeng, roeng. Cứ như vậy, cũng không biết kéo dài bao lâu, toàn bộ giữa thiên địa, cũng là không ngừng mà quanh quẩn loại tiêu kinh khủng tiếng nổ vang, vô số tinh thần vỡ nát về sau, biến thành từng khối thiêu đốt lên tự đại thiên thạch, theo trời cao rơi xuống, tại đại địa phía trên đủ thành từng mảnh nhỏ thái nạn. Mà thẳng đến một đoạn trời khác, Mới rốt cục nương theo lấy một mảnh càng ngày càng sáng chói, càng ngày càng bạch quang chói mắt, từng bước bao trùm qua còn lại tất cả ánh sáng mang về sau, mà hạ màn kết cục. Si View hét lớn một tiếng, theo giữa bạch quang tránh thoát thân hình đến, nhưng ngai to lớn vô cùng đồng thời vô cùng vững chắc tổ vũ chân thân lúc này đã là hiện đầy từng đạo từng đạo cự đại giữ tận vết kiếm. Vết kiếm chỗ tràn đầy cháy đen, không có máu tươi chạy xối đi ra. Bất luận kẻ nào nhìn thấy một màn này, đều cơ hồ không cần mơ ngộng, liền có thể biết rõ Si nhận lấy vô cùng nghiêm trọng thương thế. Ầm ầm, lại làm một đạo to lớn bạch quang chém rít mà đến. Phu một tiếng Trực tiếp chém giết tại City trên thân, trong náy mắt, City thân thể rốt cuộc không chịu nổi, tứ phân ngũ liệt ra. Giống nhau Hình Thiên bị Hạo Thiên đánh chết một màn kia một dạng, ngàn vạn trượng tổ vu chân thân nổ tung lên. City đầu lâu, tứ chi cùng thân thể, hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc vào tới. Tốc độ nhanh vô cùng, trong náy mắt, liền đã vọt ra khỏi trăm vạn dặm. Chạy đi đâu? Giữa bạch quang, truyền gia hiên viên âm thanh, xuống một khắc, liền thấy có một thành to lớn cổ kiếm nổi lên, sau đó cái này cổ kiếm cũng là chia ra làm 6. Hướng về chia ra làm 6 từng cái thân thể bộ vị truy sát mà đi. Beng, beng. "Wen, wen, wen, wen." Liên tục lục đạo tiếng nổ mạnh vang lên, cuối cùng, hết thảy đều tấm màn rơi xuống. Si bị Hiên Viên chém giết trong tinh không. 12 quản cự đại ma thần cờ cũng rơi vào Hiên Viên trên tay. Hiên Viên tay nâng lấy cổ kiếm, sừng sững ở trên trời sao, mà ánh mắt thì là nhìn phía Hồng Hoang đại địa, cùng lúc đó, thanh âm của hắn cũng là vang lên, "Già đến, nhân tộc Vĩnh Dương." Nhân tộc Vĩnh Dương. Tuy nhiên chỉ có bốn chữ, nhưng cái này âm thanh lại là vang dội bốn phương 8 hướng, vang lên tại mỗi một cái chúng sinh bên hai. Trong lúc nhất thời người, nhân tộc trên dưới đều xôn xao. Vô số người tộc đều lớn tiếng giống lên, nhân tộc Vĩnh Sương, nhân tộc Vĩnh Sương, nhân tộc Vĩnh Sương 8, Giống. Cùng lúc đó, tại Trác Lộc trên chiến trường, chiến đấu cũng là cuối cùng hàm mãn. Phong bá, vũ sư đẳng đẳng đại vụ, tất cả đều từ chiến không lùi, bị đánh giết ở trên chiến trường. Nhân tộc đại hoạch toàn thắng, mà qua chiến dịch này, nhân tộc vị thứ ba nhân hoàng rốt cuộc cũng là xác định xuống. Cái kia chính là Hiên Viên. Nhân tộc tiên, địa, nhân tâm hoàng, phục hy là thiên hoàng, thần là đất hoàng, mà nhân hoàng thì là Hiên Viên. Chương 135. Thứ 5 đế trị thế. Đại Vũ trị thủy, tiểu châu kết giới, Tam hoàng sau cùng một hoàng, tại trải qua xi si view loạn về sau, rốt cục đã bình định hạ xuống. Mà hiên viên cũng là hoàn thành nhân tộc thống nhất, công đức viên mãn, thu được nhân hoàng nghi vị. Tại tiếp tục thống trị nhân tộc trăm năm về sau, cũng là từ chối đi tới cộng chủ chi vị, quy về hữu hùng nguyên mà bắt đầu tiềm tu. Hiên viên về sau, kế vị chính là ngai giáp, ngai còn được gọi là làm là hắc đế hoặc là huyền đế, tục truyền tại hắn gia đời thời điểm, có một đầu to lớn vô cùng vô cùng đỏ từ cựu thiên phía trên phóng xuống. Khoản La đế, tại vị 750 năm, trong lúc đó vì nhân tộc cũng là làm ra không ít công hiến. Tỷ Như hạng phát minh một loại lịch pháp, xưng là Ngạch Hạng Lịch. Ngạch Hạng Lịch là một loại cổ tứ phân lịch, cái kia lịch lấy hạ 9 tháng 10 là đầu năm, nhuận đặt sau 9 tháng, lấy cái kia 5 ngày đầu tháng riêng nhật vừa vận lập xuân là tiết khí tính toán điểm xuất phát. Cổ tứ phân lịch đẩy ra cùng ban bố, khiến người ta tộc từ đó có lịch pháp, có thể nói ý nghĩa trọng đại. Thứ hai ngạch lại đặt ra tiểu châu, cầm lúc ấy nhân tộc chiếm cứ địa phương, phân làm 9 cái châu, Mạo Dương, Ký, Sen, Từ Từ, Dự, Tạm Biệt, Dương, Tung cùng xà. Công đức viên mãn về sau, tiến hành ngôi đại điện, cầm cộng chủ chi vị lại là truyền cho đế Đế từng bởi vì mẹ đạp cự nhân giấu chân mà sống, đồng thời từ nhỏ đã thông minh hiếu học, đức hạnh cao thượng, chịu khổ năng 90 năm, tại kế vị cộng chủ về sau, lại là nhân oai dụng cùng lúc nhiều phương pháp, trí công vô tư, rất được nhân tộc trên giới kinh yêu. Không chỉ có ở đây, đế thú còn ký kết 4 mùa thời tiết, người chỉ đạo nhóm dựa theo thời tiết xử lý nông xúc chuyển động, cực đại chạm vào xã hội năng lực sản xuất phát triển. Đế nếm lấy nhân ái trị quốc, sinh hoạt đơn giản, hắn bình thường thần sắc trang trọng yên lặng trang nghiêm, phẩm đức cao thượng như núi. Hắn phổ biến ân huệ, nhân ái, coi trọng tín dự. Hắn hiểu dân gian khó khăn, đối với người trong thiên hạ đều nhất luận bình đẳng. Bởi vì hắn đức hạnh cao thượng, bởi vậy thâm thụ dân chúng kinh yêu. Tại hắn dưới sự thống trị, xã hội giàu có, nhân dân an cư lạc nghiệp. Đế từng tại vị hơn 1.305, tại trong lúc này, có thể nói là nhân tộc xương bình tĩnh thế. Mà tại đế báo cho về sau, thì là Liêu tức cộng chủ chi vị. Liêu Định đô tại Bình Dương, chế định 4 mùa thành tuổi, vì Bách Tính ban thụ làm nông mùa, đồng thời xác định ra xuất phân, hạ chí, thu phân, đông chí. Trừ cái đó ra, Liêu còn thiết trí quyền căn chống, để cho Thiên Hạ Bách Tính hết hắn nói, lập phỉ băng ngục, để cho Thiên Hạ Bách Tính công kích lầm của hắn. Cho nên Niêu kế vị giai đoạn trước, nhưng cũng là xương bình tĩnh thế, Bách Tính an cư lạc nghiệp. Chỉ là đáng tiếc, tại Niêu lúc tuổi già, lại là có thai hại liên tiếp phát sinh, nhất là hồng thủy thai họa càng nghiêm trọng. Ở lúc, quần quần hồng thủy phương cát, đung đưa nhờ núi tương lăng, mênh mông ngập trời, thủy thế to lớn, lao nhanh gạt thét, bao phủ gò núi, sông về cao cường, nguy hại thiên hạ dân không an cư. Thế là, Niêu tại quần thần dưới đề nghị, bổ nhiệm đi quản lý thủy họa. Nhưng mà, chỉ thủy 9 năm, không có chút nào công tích. Niêu đại phía dưới, cầm sử tử ở Vũ Sơn. Tuy nhiên chỉ thủy đại nghiệp còn không có thành công, nhưng liêu rốt của cũng là hoàn thành sứ mạng của hắn. Cuối cùng công đức viên mãn, bị nhân tổ trinh Triệu đi tới hưu Hùng Nguyên, bế quan tiềm tu. Mang Liêu về sau thì là tuần kế vị. Truyền Hiên đảm nhiệm năng, nâng dùng tăng cải, Tả Nguyên chờ quản lý dân sự, Lưu Đài bốn hùng, bổ nhiệm Vũ Chỉ thủy, hoàn thành Liêu chưa hoàn thành tích nghiệp. Truyền thuyết hắn tuần thú tứ phương, chỉnh đốn lễ chế, giảm bớt hình phạt, thống nhất độ lượng. Yêu cầu nhân dân đi hậu đức, xa định người, thẳng mà ấm bao quát mà lần, mới vừa mà vô ngược, mà vô nào, kính phụ mẫu, hòa thuận quê nhà. Ở tại dưới sự thống trị, chính giáo đại sự, bát phương phục phòng, tứ hải mãn công. Tuần công đức vẫn còn Liêu phía trên. Thế là tại vị hơn 1.805 về sau, cũng là thối vị nhượng trước, cầm cộng chủ chi vị nhường ngôi cho Trị thủy có công đại vũ. Đại vũ trên thực tế chính là Cổ Nhi tử, hấp thụ cha hôn giàu hấn, đại vũ minh bạch lập không bằng khai thông đạo lý, đối Hồng thủy tiến hành khai thông, sau cùng chạy vào trong Đông Hải. Từ đó theo trên căn bản giải quyết Hồng thủy tràn lan tai nạn. Đồng thời, hắn trọng đại công tích lại không chỉ có chỉ là ở chỗ quản lý Hồng thủy, phát triển quốc gia sinh sản, khiến người dân an cư lạc nghiệp, đại vũ kế vị về sau, càng là thành lập nên nhân tộc đế nhất cái quốc gia, tên là Hạ. Hạ Triều thành lập, đại biểu cho cấp bậc thay thế xã hội nguyên thủy lấy văn minh xã hội thay thế dã man xã hội. Đối với nhân tộc phát triển, ý nghĩa vô cùng trọng đại. Nhưng mà, đại vũ tại vị 210 năm, lại chậm chạp không có chờ tới công đức viên mãn thời cơ, một ngày này, bất thình lình, đại vũ có chút hiểu được, liền mệnh các phương chư hầu cống hiến châu nấu. Lại là cuối cùng trăm năm, đại mã lợi dụng cái này phương chư hầu mỗi năm cống hiến châu nấu, chế tạo ra 9 vị đại đỉnh. Cái này cửu đỉnh, chính là lấy cựu châu lấy tên, phân biệt là ký châu đỉnh, Duyện châu đỉnh, thanh châu đỉnh, từ châu đỉnh, dương châu đỉnh, kinh châu đỉnh, dự châu đỉnh, lương châu đỉnh cùng ung châu đỉnh. 9 cái phía trên chiếc đỉnh lớn Đúc lấy các châu sông núi sự vật và tên gọi, chân cầm dị thú chờ chút. Cửu đỉnh, liền như chinh lấy Cửu Châu, trong đó Dự Châu định làm trung ương đại đỉnh, Dự Châu tức là trung ương đầu mối then chốt. Một ngày này, đại mã hét lớn một tiếng, âm thanh phảng phất kinh lôi, vang vọng bát phương, vang vọng tại nhân tộc Cửu Châu phía trên bầu trời, Cửu Châu đỉnh, lên trò ta. Thế chân vạc bát phương, trấn áp nhân tộc ta số mệnh. Ầm ầm, ầm ầm. 8. Trong mấy mắt, Ký Châu đỉnh, Châu đỉnh, Thanh Châu, Châu, Dương Châu đỉnh, Kinh Châu, Lương Châu đỉnh Châu đỉnh, tám tôn đại cũng phân biệt hướng về tứ phương đi phân biệt trấn thủ một phương, rơi vào một châu bên trong. Mà ở trung ương, dự châu chốn thì là dự châu đỉnh trấn áp. Làm chín vị đại đỉnh vừa rơi xuống, trong ngay mắt, thiên địa bát phương cũng truyền đến hàng loạt tiếng oanh minh, nhân tộc Cửu Châu bên trong dâng lên một cái to lớn kết giới. Kết giới này gọi là Cửu Châu cái giới, vô cùng tương đại. Không chỉ có ở đây, làm giờ khắc này, Cửu Châu đỉnh lập thành một khắc, trên bầu trời cũng là hội tụ đến rồi vô số công đức, đại vũ cuối cùng công đức viên mãn, chứng được nhân tộc ngũ đến vị. Tại công đức dưới sự giúp đỡ, đại vũ tu vi liên tục tăng lên, sau cùng đạt đến cùng tam hoàng mở Chuẩn Thánh viên mãn cảnh giới, lúc này mới dừng lại. Cũng thật sự là đại vũ công đức tự đại. So với cái khác tứ đế đều muốn càng thêm lớn, là không ở Tam hoàng phía dưới. Cho nên đại vũ lấy được công đức, cũng tự nhiên là muốn so cái khác tứ đế nhiều hơn rất nhiều. Làm giờ khác này, đại vũ chứng đạo, trở thành nhân tộc Tam hoàng Ngũ đế bên trong, sau cùng một đế thời điểm, tại chư thánh trong đạo trưởng, chư thánh cũng là nhịn không được thở dài một cái. Cuối cùng kết thúc. Này nhân tộc Tam hoàng Ngũ đế, thật sự chính là biến đổi bất ngờ, xuất hiện rất nhiều phiến phức. Nhất là hiên viên thời kỳ, không chỉ có là có si làm loạn, còn có thương tạo tự Hoàng Thiên chứng Đạo, khiến cho chư thánh đều bất đắc dĩ cực kỳ. Bây giờ nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế trở về vị trí cũ, nhân tộc Đại Hương tư thế không thể ngăn cản. Chư thánh nhưng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Tháng 1536. đột phá tu vi, hôn nguyên tứ trọng, trùng kỳ cảnh giới. Hồng Hoang thế giới bên ngoài, Hỗn Độn Tiên, Thiên Đế cung bên trong. Trong cung điện, tiến tính vô cùng đồng thời, nhưng lại quanh quẩn một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức, tựa hồ là âm dương đạo, lại tựa hồ là sinh tử chi đạo, ngũ hành đạo, thời không chi đạo vân đủ loại thiên địa đại đạo khí tức, đều ở đây bên trong cung điện này quanh quẩn, tựa hồ vô tận vô lượng dạng. Mà tại trong cung điện, đạo đài phía trên thì là ngồi xếp bằng một bóng người. Thân ảnh này, khuôn mặt uy nghiêm, trên người mặc đế hoàng bảo, bất ngờ chính là Hạo Thiên hắn bản thân. Hạo Thiên xếp bằng ở tại đây, tựa hồ là đã qua vô số năm tháng, tại đôi mắt của hắn bên trong, trống giống một mảnh, tĩnh mịch vô cùng, tựa hồ là có vô lượng ngân hạ. trong đó lưu động. Nhưng mà bỗng nhiên lại là hiện ra thế giới sinh diệt, hôn độn hư vô cảnh tượng, vô số đạo lý huyền hiện diệu, đều ở đây hai con mắt của hắn bên trong diễn biến, trong đó biến hóa phức tạp, làm cho người khó có thể tưởng tượng. Hạo Thiên xếp bằng ở nơi này đồng thời, lên đỉnh đầu phía trên Còn có một phương khánh mây hiện hiện mà ra, cái này khánh mây vẻ hỗn loạn hỗn hợp, nhưng lại hơi hơi phát ra một loại trí tôn chí quý tử kim quang, Mang, quần quần minh Ông, hốt hoảng trong lúc đó, nhìn qua tựa hồ chỉ có mỗ ruộng to lớn tiểu, nhưng cũng giống như ẩn chứa có vô lượng thời không ở dạng. Đại không bà biến. Vô vụ. Đông nhiên tại bên trên khánh vân, lại là hiện ra rất nhiều linh bảo, có thiên đế kiếm, có thiên đế ngọc tỷ, còn có phong thần bảng, đả thần tiên vân vân rất nhiều linh bảo ở tại trên lơ lửng, tản mắt ra hàng loạt đạo âm tiếng minh, với nhau trong lúc đó, tựa hồ có một loại náo đảo nhi hữu huyền liên hệ, vô cùng kỳ diệu. Hạo Thiên Bế Quan là từ hiên viên chứng đạo về sau bắt đầu, đến bây giờ, đã sớm không biết đi qua cỡ nào năm tháng khá dài. Cái này 5 tháng khá dài, đầy đủ để cho thiên địa cũng trở nên thương hải tang điền, cảnh còn người mất. Nhưng là đối với Hạo Thiên tới nói, lại cũng chỉ là một trận bế quan mà thôi. Lúc này, Hạo Thiên ở nơi này cung điện bên trong lâm vào sâu đậm trong tang nộ, liên quan tới ngoại giới hết thảy đều bị hắn quên lãng, hết thảy đủ loại như có như không, như có như không, nhẹ nhàng bày ra bày ra, chỉ có từng tiếng huyền diệu vô cùng đạm âm trong lòng của hắn quân quân. Mặc cho lấy hồng hoang thế giới bên trong, các loại ân oán tình cứu, nhân quả tuần hoàn, sinh diệt luân hồi vân vân. Hoa nở hoa tàn, vô số tuyết nguyệt, vô số thiên kiêu, cuồn cuộn mà qua. Mà ở nơi này trong cung điện, lại như cũng là một mảnh yên tĩnh. Chỉ có cái kia đế hoàng, xếp bằng ở đạo đài phía trên, tựa hồ là từ cổ trí kim bất diệt, vĩnh hằng bất diệt mở dạng, cùng thiên địa đồng tọa, cùng nhật nguyệt tế huy. Một ngày này, trên đạo đài, hạo Thiên đột nhiên mở hai mắt ra, liền thấy, theo đôi mắt của hắn bên trong, trong tháng chốc, tựa hồ có hỗn độn mông lung, thế giới khai mở, âm dương hòa sinh, ngũ hành lưu chuyển đằng đằng rất nhiều huyền dị tượng đang biến hóa, toát ra cuồn cuộn như là biển thâm thủy đại đạo phong tới. Vù, vù. Hạo Thiên hai tròng mắt hơi hơi vừa mở ra, trong đáy mắt, hôm nay đế cung bên trong, liền phảng phất có cự nhân tại khai thiên tích địa một dạng, ngàn vạn khí tượng cũng kịch liệt biến hóa bắt đầu. "Oanh, oanh, oanh." Đối với lại, đồng thời ở nơi này, theo Hạo Thiên trên thân thể, liên tục toát ra ba đạo cự đại quan hoàn, cái này ba đạo quan hoàn, màu sắc không giống nhau, một người là huyền, một người là vàng, một người là hồng. Ba đạo quan hoàn, ba loại màu sắc, huyền hoàng hồng, liền phân biệt đại biểu cho thiên địa nhân tam đại. Cái này ba đạo quang hoàn, chính là cái này năm tháng dài đằng đẵng đến, thiên hội thiên địa nhân tam tư lĩnh ngộ đi ra. Vô vô sáu. Ở nơi này một khắc, theo ba đạo quang hoàn hiện hiện, Hạ Thiên lĩnh ngộ thiên điệu nhân tam tải chí diệu đạo lý, trong ngáy mắt, đạo hạnh là cố gắng tiến lên một bước, trong thân thể, chuyển tới một tiếng oanh minh, hạo Thiên tu vi nhất thời đột phá. Vốn chính là hôn Nguyên Tam trọng đỉnh phong hắn, đã cách nhiều năm, cuối cùng lại một lần tăng lên, Đặt đến hôn Nguyên tứ trọng. Đừng nhìn cái này hôn Nguyên tứ trọng cùng Tam trọng trong lúc đó chỉ kém nhất trọng, nhưng trong thực tế, hôn Nguyên cảnh giới chia làm thập nhị trọng, mà mỗi Tam trọng cũng có thể xem là trước đó cảnh giới chỗ phân ra đến kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn bốn cái giai đoạn chỉ bất quá hôn nguyên cảnh giới ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn, dẫn đến mỗi một trọng trong lúc đó chênh lệnh cũng đặc biệt lớn, cho nên mới chia nhỏ là thập nhị trọng nhiều. Mà kể từ đó, trọng thứ ba cùng tầng thứ tư trong lúc đó, liền có thể coi như là từ hôn nguyên sơ kỳ đến hôn nguyên trung kỳ, Hạo Thiên lại đột phá tiếp, tự nhiên là tu vi tăng nhiều. Vô Vũ, tu vi vừa đột phá, nhất thời Hạo Thiên cũng cảm giác được pháp lực của mình tăng nhiều, đồng thời tâm niệm nhất động, cấu kết thiên đạo, đối với hồng hoang thế giới bên trong, đủ loại tin tức, đều như lòng bàn tay, hắn giơ tay nhấc chân trong lúc đó, cũng so với hỗn nguyên tam trọng lúc càng kinh hơn. Hạo Thiên không khỏi âm thầm cảm khái, Tuân nguyên cảnh giới tu hành là càng phát khó khăn. Phải biết, hắn nhưng là không giống với những người khác, có trực chỉ tối cao cảnh giới đại đạo bản nguyên kinh chỉ dẫn, nhưng hắn tu luyện nhưng vẫn là như vậy gian nan. Những người khác liền có thể muốn biết. Ở trên Thiên Đế cung bên trong, Hạ Thiên lại là tiếp tục vững chắc một phen cảnh giới, đối với tự thân đạo hạnh nắm chắc càng thêm nữa hơn về sau, lúc này mới thân thể chấn động, đứng thẳng lên. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Hồng Hoang thế giới. Ở nơi đó, Cựu Châu trung ương, Dữ Châu chi Đại Vũ chính đại gạt hét, cẩm cũ định phân lập Cựu thành lập nên nhân tộc Cựu Châu kết giới. Liên đại vũ cũng đều chứng đạo sao? tam hoàng ngũ đế, nhưng đều là đủ. Hạo Thiên cảm khái một tiếng, lập tức cũng thu hồi ánh mắt, vừa xài bức ra, nhất thời liền đi đi vào mịt mở trong hư không, vượt qua hỗn độn xuất hiện ở tam thập tam thiên ở trong tiên đỉnh. 137 trong tử tiêu cung lời nói lập tiếp. Hạo Thiên cử tuyệt. Lại nói Hạo Thiên, theo hỗn độn tiên trở về, trở lại tam thập tam thiên bên trên, nhìn thấy thiên đỉnh trên giới ngay ngắn một mảnh, chúng thần cấp ti kỳ trước, cũng là nhẹ gật đầu. Tại hắn bê quan trong khoảng thời gian này, tuy nhiên người khác là không ở đỉnh, nhưng mà thực tế tiên trên mọi chuyện hắn đều như lòng bàn tay. Với lại trọng yếu hơn chính là, thần bảng Đả Thần Tiên liền nắm ở trên tay của hắn, cái này đại biểu quyền lực tối cao thống trị, Phong Thần bảng quản lý trung chúng thần chân linh, Đả Thần Tiên thì có thể đánh hết thảy không phù hợp quy tắc thần. Toàn bộ thiên đình trên dưới có thể nói là thùng sắt một hối. Hắn căn bản không lo lắng sẽ có người phản loạn hắn, tại ở trong thiên đình làm phân liệt trở chút. Bây giờ thiên đình, có thể nói hết thảy đều là lấy hắn làm trung tâm. Chính là mấy vị khác đại đế cũng giống vậy. Dù là bị hắn giao cho to lớn thần trước, địa vị cũng không khả năng bị người lôi kéo. Bởi vì những người này chân linh tất cả đều tại phong thần bảng bên trong, bị Hạo Thiên nằm giữ, cho nên chúng thần đều chỉ có thể là đối với hắn lòng trung thành như một. Huống chi Hạo Thiên thực lực của hắn đã là hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, có thể nói là đứng ở thế giới bên trong đỉnh phong, cùng chư thánh đứng ở cùng một cái tầng 21 lần, ba quát chúng sinh. Là đáng mặt thiên đế, cái này càng không khả năng có người dám mạo hiểm đại buộc trực đi phản đối hắn. Hoặc là nói chỉ có đồ đần mới có thể làm như vậy, bây giờ thiên đỉnh, lợi ích là cùng Hạo Thiên hoàn toàn buộc chung một chỗ. Hạo Thiên làm Hỗn Nguyên Đại La Kim thiên, có thể che chở bọn hắn, cho bọn hắn tu luyện tư vân vân. Những tiên thần này thậm chí là cảm kích Hạo Thiên cũng không kịp, thì càng không cần phải nói phản loạn. Mắt nhìn bây giờ Thiên Đình, Hạo Thiên cũng không có vội va đi triệu tập quần thần, mở cái gì triệu hội các loại, mà là thân hình lóe lên, tiến vào giao trì tiên cảnh. Những năm này bế quan, hắn ngược lại là rất tưởng nghiệm giao trì. Đương nhiên, lần này hắn lại là không thể lại hưởng thụ thế giới hai người, bởi vì bây giờ giao trì tiên cảnh bên trong, cũng không chỉ là giao trì một người. Ngay tại vạn năm trước đó, giao trì vì hắn sinh ra bảy cái nữ nhi, cũng chính là thất tiên nữ. Cũng là để cho giao trì tiên cảnh bên trong trở nên náo nhiệt chút ít. Bấy quan đi ra, tại giao trì tiên cảnh bên trong Hạo Thiên có thể qua đoạn ảnh gia đình vui thời gian. Nhưng cái này thời gian cũng không dài, một ngày này, Hạo Thiên đang tại cho 7 cái nữ nhi chỉ điểm tu hành, nhưng đột nhiên trong lúc đó, bên thai lại chuyển tới một thanh âm, mau tới từ Tử Tiêu Cung. Căn bản không cần suy nghĩ nhiều, chủ nhân của cái thanh âm này chính là Hồng Quân đạo tổ. Hạo Thiên có chút dừng lại, cũng là lắc đầu. Hôm nay Hồng Quân thân hợp thiên đạo, cũng liền chẳng khác gì là thiên đạo hóa thân. Như vậy lần này triệu hoán hắn đi Tử Tiêu Cung, làm khẳng định cũng là cùng thiên đạo đại thế có quan hệ. Hạo Thiên hơi mắt, nghĩ một lát, nhưng cũng đoán được đại khái Lúc này cũng không do dự, cũng giao chỉ, bảy cái nữ nhi nói một tiếng, sau đó thân hình lóe lên, liền lần nữa lại vào hỗn độn. Ở trong hỗn độn trực tiếp đi tới, cũng cũng không lâu lắm, đột nhiên, liền thấy phía trước một mảnh ánh sáng xuất hiện, chính là Tử Tiêu cung chỗ. Kinh ngạc chính là, lần này tới Tử Tiêu cung, tại cung điện trước đó, rốt cuộc lại là chạm có một nam một nữ hai cái đồng tử đang đợi tiếp nãi. Hai cái này con dấu nhìn thấy Hạo Thiên đi tới, lập tức không người cúi đầu, trong miệng nói to, "Thiên đế mời đến." Hạo Thiên trong mắt quang mang hơi hơi lấp nhưng cũng không nói gì, nhẹ gật đầu, liền đi tiến vào trong Tử Tiêu cung. Trong Tử Tiêu cung Vẫn là như vậy bài trí, một tòa đạo đài, một hàng bộ đoàn, chỉ là hôm nay bộ đoàn số lượng hơi nhiều, lại có 10 cái. Bảy thánh, Tam Hư Nguyên. Hạo Thiên đến lúc này, trên bồ đoàn đã ngồi xuống hai người, chính là cái kia Tây Phương giáo hai vị thánh nhân, tiếp dẫn cùng chuẩn đề, phân biệt ngồi tại thứ 5, cái thứ 6 bồ đoàn bên trên. Nhìn thấy Hạo Thiên đến, hai người cũng là xoay người lại đối Hạo Thiên thi lễ một cái, nói: "Đại Thiên Tôn cũng tới à?" Hạo Thiên nhẹ gật đầu, đồng dạng trả lễ, sau đó đánh giá 10 cái bộ đoàn chỗ ngồi, sau cùng tại cái thứ 8 bồ đoàn bên trên ngồi xuống. Nhưng cũng là chung quy chung cụ. Không có náo ra những chuyện khác tới. Hạo Thiên ngồi xuống về sau, một lát sau, thánh nhân khác, còn có hậu thổ, Hoàng Thiên những người này cũng đều là đi đến. Tại riêng mình trên chỗ ngồi ngồi xuống. Trong đó Minh Hà ngồi tại cái thứ 7 bộ đoạn, thứ 9 cái là hậu thổ, sau cùng cái thứ 10 thì là Hoàng Thiên. Theo tất cả mọi người đến đông đủ, cái kia tại ngoài cùng hai cái đồng tử cũng là đi đến, đóng tự lại về sau, tất cả cử động cũng giống nhau đã từng là Hạo Thiên cùng giao trì mở dạng, hô to một tiếng hô, "Cung nên lão sư, cung nên lão sư." Chư thánh cũng là đứng dậy, cùng tiếng hô, "Cung nên đạo tổ." Mà Hạo Thiên Hậu thổ cùng Hoàng Thiên Thể đều là đạo tổ. Vũ Vũ 13. Trên đạo đài, Hồng Quân thân ảnh không tiếng động xuất hiện, tràn ngập một loại cao cao tại thượng, bằng lãnh vô tình khí tức. Vị này đạo tổ, là triệt triệt để để trở thành thiên đạo hóa thân, hoàn toàn không có nửa giờ tự mình biểu hiện. Hồng Quân ngồi trên đạo đài, ánh mắt quét liếc mắt dưới đài đám người, sau đó liền trực tiếp mở miệng nói, Tam Hoàng Ngũ Đế cũng đã về vị, lại có Hoàng Thiên chứng đạo Huyễn Nguyên, nhân tộc Đại Hưng, đây là thiên số. Hôm nay ta triệu tập các ngươi đến, chính là bởi vì tiếp theo lượng tiếp cũng nhanh mà tới. Ừm. Đám người nghe vậy, cũng là không khỏi thần sắc khẽ động. Hoàng Thiên Hồng Quân nhìn về phía Hạo Thiên, kêu một tiếng nói, "Đạo tổ chuyện gì?" Hạo Thiên hơi hơi đứng dậy, hướng về Hồng Quân thi lễ, hỏi, "Gặp Hạo Thiên thái độ như thế?" Hồng Quân ánh mắt lạnh như băng không khỏi hơi dừng một chút, nhưng chỉ là một lát sau, vừa tiếp tục nói, "Lần trước ngươi cùng Nguyên Thủy đánh nhau, cầm Phong thần bảng, đả thần tiên thắng đi. Mà đây kế tiếp lượng kiếp, chính là muốn dùng cái này nhị vật làm chủ mở ra, ngươi mà lại cầm cái này nhị vật lấy ra." Lượng kiếp về sau, tự nhiên quay về trên tay ngươi. "Đạo tổ nói sai rồi." Thiên tư tất nhiên tại trên tay của ta, kia chính là ta, huống chi thiên tư liên quan đến tiên đỉnh số mệnh, có thể nào giao ra? Hạo Thiên căn bản là dù muốn hay không trực tiếp cự tuyệt nói. Chuyện cười, phong thần bảng, đánh thần liền, đó là có thể tùy tiện lấy ra sao? Mà theo Hạo Thiên lời này vừa nói ra, nhất thời toàn bộ Tử Tiêu cung bầu không khí cũng là trở nên nghiêm trọng. Hồng Quân cũng không nói cũng không nói, ánh mắt chỉ rơi vào Hạo Thiên trên thân. Trên mặt hoàn toàn không có biểu lộ, mà đám người cũng không dám vào lúc này nhiều lời. Chỉ là riêng phần mình đấy lòng nghĩ cái gì nhưng lại không biết. Trong Tử Tiêu cung yên lặng hồi lâu, cuối cùng, Hồng Quân mở miệng, "Nữ khí vẫn là như vậy băng lánh, không, có chút nào cảm giác, thôi được, đã ngươi không muốn lấy ra, vậy cũng được đi." chưa 138, đánh cờ chưa bao giờ đình chỉ, đánh cờ bắt đầu lại từ đầu. Chúng thánh liếc nhau, trong lòng Tinh Hải, nghĩ không ra Hạo Tiên đã vậy còn quá cường thế, ngay cả đạo tổ cũng được bộ. Hôm nay gọi các ngươi đến đây, còn có một chuyện, đạo tổ mặt không chút thay đổi nói. Chúng thánh nghe vậy tinh thần chấn động, ám đạo chính chủ đến rồi. Đúng lúc này, đạo tổ một chỉ Hạo Thiên đạo, Thiên đỉnh chấp trưởng tầng giới, vị tôn mà nghiêm trọng, nhưng một thân tay vẫn còn thiếu, các ngươi có thể ra chút ít lượt tới. Chúng thánh trong lòng giận mình, trong lòng kháng cự không thôi, Hạo Tiên lấy Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thân thể chấp trưởng Tiên đỉnh, uy áp tầng dưới, chính là trên danh nghĩa tam giới chi chủ. Nếu là lại để cho môn hạ đệ tử cung kỳ ra roi, chúng thánh nào còn có địa bàn. Lại nói, đối với nguyên thần ký thác hư không, vạn kiếp bất ma thánh nhân mà nói, theo đổi chính là số mệnh nhàu bột mì ra, mà bọn hắn bởi vì đạo tổ căn dặn và bản cờ quy tắc, đã không còn trực tiếp xuất thủ. Lúc này, giáo phái tranh liền toàn bộ rơi vào môn hạ đệ tử bên trên, nếu là đệ tử ưu tú tất cả đều lên bảng, này lên kia xuống phía dưới, tam giới không phải đều muốn thần phục tại thiên đình phía dưới. Nghĩ như vậy, chúng thánh lẫn nhau, bao quát chấp trưởng A Tu là giáo minh hà đều lộ ra không vui thần sắc. Ta biết các ngươi không muốn, nhưng là tiếp theo lượng kiếp là phong thần chi kiếp, mà xiển giáo đệ tử bởi vì Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ nhân quả, sắp kiếp tới người, cần lấy thân đứng kiếp, là cho nên thánh nhân môn hạ làm đầu." Hồng Quân quét chúng thánh liếc mắt, nói ra: "Xin hỏi lão sư, lần này đại kiếp, thánh nhân phía dưới đều nếu ứng nghiệm kiếp sao?" Lao tử lúc này mở miệng nói: "Nếu không, chuẩn thánh chi hạ mới có hồng chân thái hách, chúng tiên kia làm tam đẳng, căn tính sâu người thành hắn tiên đạo, căn tính của người thành hắn đạo, căn tính là người, thành một thân nói, lại vào luân hồi." Hồng Quân nói đến đây, dừng một chút. Tam đẳng bên ngoài, không tu công đức phục trách nông cạn hạ người, như thân ở kiếp chung, hóa thành cho tàn. Nghe thấy lời ấy, chúng thánh ra mặt có rúm. Nguyên Thủy Thiên Tôn thì hỏi đám người chú ý nhất vấn đề xin hỏi lão sư, lần này phong thần kiếp cần bao nhiêu nhân thủ. Nghĩ như vậy, bọn hắn nhịn không được ngắm nhìn Hạ Tiên. Cụ thể, các người hỏi Hạo Tiên đi hồng quân cầm bóng cao su đá về phía Hạ Tiên. Hạo Thiên sư đệ, không biết tiên đỉnh chống chô bao nhiêu người. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng nói, "Thiên đình sẽ có tám bộ, tổng cộng 365 tôn chính thần, hợp chu thiên tinh đấu số lượng Hạo Tiên nghiêm nói." Như thế nào muốn nhiều người như vậy? Nguyên Thủy Tôn lập tức bất mãn nói, Đây là phong thần chi tiết, cũng là thiên đình vận chuyển tất yếu nhân thủ, liền ta đây vẫn là hướng về Thiếu đi nói Hạo Thiên cười lạnh nói, lại nói, thiên số đã định, há lại ngươi có thể chi phối Hạo Thiên gia hiệu Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía Hùng Quân. Hùng Quân mặt không thay đổi gật đầu một cái. Chúng thánh trong lòng rùng mình, biết rõ chuyện không thể làm, trong lúc nhất thời bắt đầu tính toán. Hạo Thiên tay phải bình thân, vô số lóa mắt trong kinh quang, một đạo phong cách cổ xưa quyển trục chậm chậm bày ra, chính là phong thần bản. Chư vị vẫn là ký tên phong thần bản đi. Hạo Thiên nói ra, ta không lập giáo, môn hạ cũng không đệ tử. Lần này Phong Thần liền do các người thương nghị nữ oa đứng dậy quét đám người liếc mắt, miệng thơm mở hàng. Lời còn chưa dứt, Hoàng Thiên cũng mở miệng nói, ta cũng không lập giáo, về phần trong nhân tộc, nếu là lên bảng, tự nhiên thuận theo thiên số. Vu tộc không còn nhúng tay hồng hoang sự tình hậu thổ môi anh đào khẽ mở. Trong lúc nhất thời, ba cái thánh nhân bị loại, loại trừ Hạo Thiên cái này nhà cái, trên chiếu bạc chỉ còn lại 6 vị lập giáo thánh nhân. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn lẫn nhau, tất cả đều yên lặng không nói, phương đây cần cối, đệ tử vốn là thiếu, như thế nào mong muốn lên bảng. Một lúc sau, tiếp dẫn chắp tay trước ngực, Sấm mặt khó khăn nói, chúng ta phương Tây cần cối, mà lại cũng là ngoài vòng giáo hóa người, liền không đụng tay vào phía đông công việc. A tu la giáo không dính nhân quả, Hà thiện Hải, lần này phong thần, liền không đụng tay vào. Minh Hà lão tổ cũng nói, tam thanh liếp nhau, lông mày cau chặt, theo nhân tộc hưng thịnh, số mệnh chi tranh càng phát ra gấp gáp, môn hạ đệ tử nếu là trên tiên đỉnh tiếp nhận tiên địa phù chiếu, mặc cho điều khiển, cung kỳ ra roi, tất nhiên sẽ ảnh hưởng ngày sau tinh kế. Đã như vậy, vậy ta tiệt giáo lời ghi chép hấp một chút đi thông giáo chủ sâu một hơi, nói ra. Trong này Phật môn cần cối, mà lại nói rõ không muốn nhúng tay phía đông công việc, A Tu la giáo lại một mực tại huyết hải, Thông Thiên vì Tam Thanh Hoa Khí, tự nhiên là xuất thủ trước, dù sao đệ tử của hắn nhiều nhất. Đầu ngón tay khẽ nhúc đích, vô số thanh khí lượn lờ phi vũ, bút đầu long xà ở giữa, 100 người đệ tử bên trên bảng. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn người, cười nói: "Chư vị, mời." Nguyên Thủy Thiên Tôn kỳ quái nhìn hắn liếc mắt, nói ra: "Thông Thiên, ngươi đang làm gì? Còn có 265 tôn vị còn đây." Nghe thấy lời ấy, Thông Thiên sắc mặt trầm xuống. Lần này chúng thánh cùng nhau thương nghị phong thần, như thế nào là ta tiệt giáo lên bảng. Người còn có khuôn mặt nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh nói, học trò của ngươi buồn cắt đều đủ, độc lỗ nhìn lên, đều là chút ít tầm mức sinh chứng hóa hạ người, phi mau đái giáp môn đồ, làm sao không được bảng. Không phải vì huynh nói ngươi, ngươi thu đồ đệ ít nhất cũng phải kiểm tra xuống đệ tử căn khí, phẩm đức, số mệnh, không cần cái gì vớ va vớ vẩn cũng thu làm môn hạ, chỉnh môn hạ chứng khí mù mịt, bại hoại ta huyền chính danh. Ngươi! Thông Thiên biến sắc, nữ khí chuyện sang lạnh lẽo nói, ta lập tức giáo. Tự nhiên là chúng sinh lấy ra một đường sinh cơ, là chúng sinh khai phương liền cánh cửa, hữu giáo vô loại, như thế nào bại hoại huyền môn chính tông uy danh. Lại nói, môn hạ của ta có trong ngoài phân chia, dòng chính khác biệt, có chút sai lầm chỉ là ký danh đệ tử, ngay cả như vậy, chỉ cần bọn hắn sai đường biết quay lại, tu chỉ cải tiến, ta cũng sẽ tiến hành khảo hạch thu nhận. Thông Thiên sắc mặt nghiêm một chút, nghiêm mà nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, biết mình mới có hơi quá mức, chỉ là hắn làm hành trưởng, rất nặng da mặt, nhất là tại chúng thánh trước mặt. Đạo không thể khinh truyền, pháp không thể khế thủ, ngươi phổ biến truyền đạo pháp, không tu đạo đức để bọn hắn tự phụ thần thông, cầm tùy ý xuất thủ, sớm một đụ ra tai họa. Thông thiên, là ngươi hại bọn hắn." Nguyên Thủy Thiên tôn ý vị thâm trường nói. "Nguyên Thủy?" Thông thiên sắc mặt đỏ lên, tay áo hưng phấn ở giữa, giết lạnh bá đạo kiếm khí bao táp kích xạ, tức giận nói, "Không nói đến ta chưa bao giờ ra hại qua bọn hắn, liền nói bọn hắn tương lai gặp nạn, cũng là lựa chọn của mình, ta như thế nào thiên vị?" Mắt thấy hai người ngữ khí càng ngày càng hướng, hiển nhiên muốn thủ, chúng khuyên giải, trong lòng gì hai người thật tốt đấu một trận để cho luôn luôn bao đoàn tam thành phân tăng giá. Là cho nên, Hạ Thiên mở nói, "Hai vị muốn đánh đi bên ngoài đánh." Nơi này là Tử Tiêu Cung. Nghe thấy lời ấy, chúng thánh không biết nên khóc hay cười, rõ ràng Hạo Thiên nhất không cho hồng Quân mặt mũi ngựa. Nguyên Thủy Thiên Tôn hai người hừ lạnh một tiếng, dựa vào bậc thang mà xuống, bất quá không cùng hạt giống đã sâu đầm gieo xuống, nhất là lợi ích tương quan. Phong Thần, chuyện rất quan trọng, không thể không có xem xét, không bằng chúng ta lần sau bàn lại, mình Hà lên tiếng nói. Không cần, theo ta nói, dứt khoát chúng ta bằng thủ đoạn của mình, nhà ai đệ tử lên bảng đều do Thiên Định thông thiên quét đám người liếc mắt, âm thanh lùng nói. Tốt một cái đều do Thiên Định, Nguyên Thủy gắt. Đúng là nên như thế dẫn, chuẩn nhau. Xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn. Hạo Thiên thấy thế, vung tay áo một cái, thu hồi phong thần bảng, nói ra, đã như vậy, vậy thì bằng thủ đoạn của mình đi. Đánh cờ chưa bao giờ đình chỉ, đánh cờ bắt đầu lại từ đầu. Chương 139, Tam Thanh phân ra, Từ đạo hữu bất tử bản đạo. Sau 3 ngày, Côn luôn Sơn, Tam Thanh cung, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Thông Thiên sư đệ, bây giờ Tam giáo ký tên phong thần, học cho của người đệ tử nhiều nhất, phải nên làm làm gương mẫu. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói chuyện chuyển hướng, chẳng lẽ lại, người muốn cho đại sư đệ tử lên bảng? Trong thiên sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói: "Hừ, đừng muốn tranh đua miệng lưỡi. Ngươi còn dám ở đây lắm mồm." Nguyên Thủy Thiên Tôn tay phải một chỉ, một đạo thủy kính bỗng nhiên xuất hiện tại Tam Thanh Điện bên trong, bên trong thị giác kéo du ơi, cẩm côn luôn sơn bốn phía tranh cảnh chậm chậm bày ra. Ngươi xem một chút, cái này khắp nơi ô yên trừ khí, tất cả đều là ngươi những cái kia bất thành khí đệ tử tạm miệt, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ lấy trên ngọn núi khắp nơi chơi đùa yêu thú, dị tộc, yêu khí, còn có khắp nơi trên đất bị tao đạp giao mế, có chút Chúng ta tu đạo chí sĩ, Vốn là theo đội Thanh Tịnh, thế nhưng là cứ tiếp như thế, tại đây nghiêm nhiên là yêu ma chỗ, tống những người này lên bảng, vừa vặn ứng phó hạ tiên, huống hồ đối bọn hắn cũng là phù báo. Nguyên Thụy Thiên Tôn không lưu tình chút nào mà nói. Lao tử nghe vậy cũng nhẹ gật đầu, hắn tính thích Thanh Tịnh, không thích ồ nào. Đã như vậy, vậy liền mỗi người đi một ngả đi thông thiên trong lòng tức giận vô cùng, tức giận nói. Hắn vốn là bởi vì tại trong Tử Tiêu cung tam giáo ký sự tình lòng có oán vẫn, bây giờ lại nghe Nguyên thủy Thiên Tôn như vậy chỉ trích, trong lòng đã có quyết đoán. Đạo khác biệt, không cùng làm lưu, sau này tam thanh tịnh nghĩa đã hết, cũng không còn lúc trước, thông thiên dứt lợi phẩy tay áo bỏ đi. Vò. một tiếng dị thượng truyền đến, trong lòng ba người đặc thủ liên hệ lúc này chợt đức. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn qua Thông Thiên quyết nhiên bóng lưng, có chút hối hận, nhưng lại khỏi bị mất mặt, liền đối với Lao tử nói, "Đại huynh, Thông Thiên coi là thật không biết tốt xấu, chúng ta hảo ý quên nủ." Hắn lật ngược mặt. Lao tử nghe vậy, im lặng thở dài, Hoa Hồng Bạch men Thanh liên, liên Diệp, tam giáo vốn là một nhà, bây giờ cảnh còn người mất, ta cũng nên đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng kinh hãi, hắn đối sâu không lường được huynh trưởng lão tử luôn luôn kính trọng, là lấy lập tức giữ lại nói, "Đại huynh, gì đến nỗi này?" Lão tử khoát tay áo, ngắt lời nói, "Không cần nhiều lời, đây là thiên số." Côn Lôn quá lớn, nhưng rốt cuộc không tha cho chúng ta ba người. Vừa dứt lời, Ngồi Cỡi Thanh Nưu xoay người rời đi, trong nháy mắt liền phá vỡ hư không, không gặp tung tích. Cùng lúc đó, một đạo nguy nga trường long theo Côn Lôn Sơn trên ngang trời mà lên, vô số lưu quang bay quần bên trong, tiệt giáo đám người hoặc giá Tử Vân, Yêu Phong, hoặc Cỡi Cỡi, hoặc Thừa Phi Chu trùng trùng điệp điệp đi theo Thông Thiên giáo chủ pháp giá mà đi. đỉnh, Lăng Tiêu Điện, Hạo Thiên đang tại là các vị tiên gia giải hoặc giảng giải phong thần chi tiết cùng ẩn chứa trong đó cơ duyên, cảm ứng được những biến hóa này, miệng câu lên một cái lạnh như băng đường cong. Trên đường, Thông Thiên giáo chủ suy tư nói: Côn Lôn là vạn sư tổ, tại phía Tây, đã như vậy, ta liền đi Đông Hải, tìm một tòa tiên đảo. Về sau, hắn tại Đông Hải tìm được một tòa huyền quy biến thành đảo, đặt tên Kim Lộ đảo, thành lập Bích Du cung. Mà Lao tử cũng ở đây thủ Dương Sơn ngủ lại, tại đỉnh núi xây dựng Bắc Cảnh cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn thì cầm Tam Thanh cung đổi tên là Ngọc Hư cung. Đợi cho hết thể trấn ai lạc định về sau, Thông Thiên tại Bích Du cung triệu tập chư vị môn nhân. Không biết sư tôn Triệu Hoán chúng ta chuyện gì? Đa bảo đạo nhân dẫn đầu chúng đệ tử đi vào trước cung, tính toán bố cung nói, Thông vẫn chưa nói chuyện, mày kiếm cao lại, đảo qua các vị đệ tử. Ba Quát đa bảo đạo nhân sau lưng còn lại ba vị thủ tịch đệ tử, Vô Đường Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu. Trong lòng âm thầm gật đầu, đây đều là hải tâm. Sau đó hắn đem ánh mắt hướng ra ngoài, đảo qua Triệu Cơ mình, Vật Điều, Bích Điều, Quỷ Tiêu trở thân chuyển đệ tử thầm nói đây đều là tiệt giáo xương cánh tay. Ngay sau đó nhìn lướt qua Kim Cô Tiên, Ô Vân Tiên, Trưởng Nghị Định Quang Tiên trở tùy thị bảy tiên, lại lần nữa đưa mắt về phía phía ngoài đời thứ ba đệ tử, cùng sau cùng tại ngoại cùng đứng ngoại môn đệ tử. Các vị đệ tử gặp sư tôn không nói lời nào, riêng phần mình trong lòng rùng mình, không dám nuốt nữ, nhao nhao tỉnh lại tự thân. Một lúc lâu sau, Thông Thiên giáo chủ sắc mặt phớt tận nói, "Bây giờ thập nhị kim tiên phạm vào Hồng Trần Thái Hách, sát tiếp tới người, mà lại Hạo Thiên Thượng Đế mệnh chúng tiên thần phục, là lấy chúng ta tại trong Tử Tiêu cung thương nghị phong thần." Chúng đệ tử liếc nhau, trong lòng bất tình lình có dự cảm xấu. Phong thần sự tình chính là kiếp số, cũng là thiên số cho phép, thiên hạ tu sĩ không chạm tam thi người đều tại kiếp bên trong. Thông Thiên giáo chủ nói xong dừng một chút đem ánh mắt quét về phía đám người. Nếu muốn né qua kiếp số, nên lập tức quay lại sơn môn, lưu luyến trần, chỉ dính quả, đợi cho 365 vị viên mãn, các ngươi liền có thể tiêu giao tự tại. Thông thiên âm thanh vang vọng khắp dù cung mỗi một góc, lệnh đệ con nhóm chấn động trong lòng, nhưng mà không ít người còn chưa chấp nhận, bọn hắn thế nhưng là thánh nhân môn hạ, coi như gặp được đại kiếp, lại có bao nhiêu nguy cơ. Hung chi bọn hắn tiệt giáo tự thiên mệnh huyền điểu về sau, số mệnh đại hưng, trong lúc nhất thời vạn tiên lai triều, thế lực có 102 tăng sầm giáo, cho dù là biển máu A tu la giáo, cương thi tộc đều không hoàng thêm để cho. Rơi vào kiếp chung, dù cho vi sư cũng không bảo vệ được người nhóm, thông thiên giáo chủ chiếu sáng tầng Minh Sết vặn tự nhiên nhìn ra bộ phận các đệ tử không coi trọng, nhịn không được tức giận nói. Trong lòng mọi người giận mình, đang muốn mở miệng lại phát hiện mình đã đi vào Bích Du cung bên ngoài trên quảng trường. Lúc này, thông tin giáo chủ âm thanh vang lên, từ hôm nay trở đi, Bích Du cung không còn bắt đầu bài giảng, các ngươi tự đi về núi tiệm tu, chớ có nhiễm nhân quả, nếu không kiếp số khó thoát. Mọi người vừa nghe, lúc này mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, trong lòng hơi có chút lo sợ không yên, luôn luôn vô vọng không thể bao che khuyết điểm sư tôn vậy mà như thế nói, chắc hẳn lần đại kiếp nạn này tất nhiên không phải tầm thường. Nghĩ như vậy, một đạo bản dập rơi vào Bích trước quảng trường trên tấm địa đá, thả ra vô lượng thần quang, đợi cho hào quang tán đi, Đám người tập trung nhìn vào đóng chặt cửa động, yến tính tụng hoàng đỉnh ba lực vấn, thân ném tây thổ, phong thần bảng bên trên có danh nhân. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn đối thập nhị kim tiên giảng thuật lần này phong thần tiếp. Thập nhị kim tiên bọn người lẫn nhau, khó nén thần sắc lo lắng, bọn hắn tiên đạo đường bằng phẳng một mảnh, căn bản không muốn thượng thiên tiếp nhận phong thần, trở thành tụ hưng khói nguyện lực chế ước tồn tại. Nhất là chân linh lên bảng, sẽ lúc, rồi, cái này luôn luôn tự tại như thế nào năm, trải qua kiếp số, không phải là vì tự tại sao. chính là phúc đức chân tiên. Không cần ứng kiếp, Nam Cực Tiên Ông cũng không cần ứng kiếp, đúng vào lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng nói, "Vân trung tử cùng Nam Cực Tiên Ông đội vàng dập đầu tạ ơn. Các người sát kiếp tại người, nếu muốn độ kiếp, liền tìm người chết thay lên bảng, toàn bộ kiếp số." Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem Thập Nhị Kim Tiên nói, "Từ đạo hữu bất tử bản đạo." Thập Nhị Kim Tiên liếc nhau, hiển nhiên biết hắn ý tứ, tam giáo tuy nhiên thân mật, thế nhưng là việc quan hệ thân gia tế mạng, đám người cũng không lo được ngày xưa tình nghĩa. Mọi thứ dự thì lập, không dự thì phế, các ngươi có thể làm hai tay chuẩn bị, thu chút ít bất thành khí đệ tử, thay mệnh đổi đạo." Nguyên người nhau, Trong lòng trận lạnh. Phong thần, rất khó viết, tác giả không thể tìm nhanh, sau đó viết sập đi, suy nghĩ một ngày bố cục, ngày mai tốc độ liền nhắc tới, tìm truy đọc, cái này nhất định là không giống Phong thần cuốn. Chương 140, Tây Phương Giáo đại hưng hy vọng. Hồng Vân trở về. Tây Phương Cực Lạc thế giới, bắt bảo công đức chỉ bên cạnh, dưới cây Bồ đề. Chuẩn Đế điệt ra mà ngồi, nhắm mắt thiền định, sau đầu một đạo kim luân để vô lượng ánh sáng, chiếu khắp Tây Phương. Vọ. Trung lớn đại lư vậy âm thanh lên, một tôn 24 con, 18 con tay trượng lục kim thân theo kim luân bên trong nhảy ra, ngồi ngay ngắn ở bỗng rừng già trên đài sen. Tập trung nhìn vào, tay chấp ánh lạc, du che, hoa quán, ngư tràng, kim cung, bạc kích, gia trì thần sử, bảo tỏa, kim mình, xá lợi từ các loại bảo vật, có chút hào hoa xa xỉ. Sau một khắc, mêng ngông thần quang bành trướng mà lên, vô tận vật quang, chí tuyệt quang, tinh quang tạn ra ra, bốn phía một mảnh sáng rõ. Kim thân chụ̉p hoa nở nụ cười, vô số kim liên từ trong hư không dâng lên, rực rỡ mở rơi, một cú không, cấu không chỉ toàn, bất sinh bất diệt thành tính ý vị tràn ngập ra. Oan. phía hư không bất đình bắt đầu chấn động liệt, vô số nhân quả sợi tơ sen lẫn giữa trời tạo thành một bộ kịp thời tính chuyển hình ảnh, bên trong mơ hồ có trong nhân tộc chiến, chúng tiên tranh hình ảnh. Một lúc lâu sau, Chuẩn Đề mở mắt ra, hương phấn nói, đây là kiếp số, nhưng cũng là ta phía Tây Phương duyên pháp. Một bên tiếp dẫn mở mắt ra, nhẹ gật đầu, nói ra, đại kiếp bên trong có đại cơ duyên, chúng ta cực kỳ mưu tính, nhất định có chỗ lợi. Sư huynh, ta lĩnh hội thật lâu, phát hiện lần đại kiếp nạn này là chúng ta khổ lắm tất đến ngày sung sướng yếu điểm, chính là một người, chuẩn đề một loại nào đó hiện lên vô số nhân quả sợi tơ, nói ra. Khi hắn chân chính hiểu ra hết thảy về sau, chính là ta Tây Phương giáo hiện lên ở phương Đông thời điểm. Tiếp dẫn cũng cười nói, chuẩn đề mừng rỡ trong lòng, chắp tay trước luật nói, "Phong thần chi kiếp, sinh linh độ thán, chúng ta phương Tây không thể nói ra muốn phổ độ chúng sinh, mở rộng thuận tiện cánh cửa." Tuyết, tiếp dẫn cười gật đầu, "Yêu ngầm hoa tất nhiên có thể lái được luân lần tam giới." Sau đó, một đạo thất thải thần quang xuyên thủng hư không, rơi vào nhân gian. Nhân gian giới, theo thời gian trôi qua, nguyên bản cường đại thương chứa từng bước suy sụp, các nơi chư hầu thực lực từng trướng, tuy nhiên vẫn như cũ tử, nhưng lại đã có ý đồ không tốt. Trong đó Đông Tây Nam Bắc tứ đại chư hầu là cường thế nhất, chiếm phần mình hạ hạt 200 các nước hầu, góc cạnh tương hỗ, là lấy lịch đại đương quân tuy nhiên đều có tước bỏ thuộc địa tâm, lại chậm chạp không thể vận động. Thế hệ này đế tân kế vị về sau, bọn tụ hạ mới nhiều, vẫn có hiền tướng tương dụng, Thượng đại phu Mybach, Triệu Khải đẳng khuyên can đề nghị triều chính, võ có trấn quốc Vũ Thành Vương hoàng phi hội bọn người trinh phạt không phù hợp quy tắc, Thiên hạ an tâm một chút. Đương nhiên, Thiên hạ hôm nay ổn định trọng yếu nhất vẫn là buộc vào một người, Văn Võ song toàn thái sư văn trọng. Đế tân 7 năm, trong vương cung, sư bọn người nghề, âm chạy ra nước. Viên Phúc Vương Tức giận nói, nghe thái sư lập tức ra khỏi hàng, sắc khí đang đang nói, vậy hạ bệ giận, việc cấp bách là lấy lôi đỉnh tư thế cản quét Bắc Hải, cầm những loạn thần tắc từ này chu diện, trấn nhiếp còn lại chưa hầu, nếu không tinh tinh hỏa, e rằng có lửa cháy lan ra đồng cỏ tư thế. Vương đăng cơ trước đã từng lãnh binh chinh phạt dị tộc cùng phản nghịch, là lấy rất tán thành, liền mở miệng nói, đã như vậy, làm phiền thái sư đi một chuyến Bắc Hải, cầm cái kia viên phúc thông bắt đến, quả nhân muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. đầu một cái, nhưng lại muốn nói lại tôi, chỗ trước, vốn là một cái anh thần võ tử, làm việc quả quyết còn có chỉ là chẳng biết tại sao, vào chỗ sau trở nên táo bạo dễ giận, mà lại xa vào hừ lạc. Tuy nhiên lo lắng phong vương trong triều làm vui, không muốn phát triển, nhưng là nghe thái sư đồng dạng minh bạch bây giờ thế cục lợi hại, có thể nói tiên hoa lấy gấm liệt hỏa nấu dầu, một cái không lắm thì có sụp đổ bản tư thế. Nghĩ đến đây, hắn lênh chỉ, chuẩn bị các phương điều hành, xuất chinh bắc hải, đồng thời căn dặn thương dung chờ hiền thần, tiếp thúc phong vương. Nghe thái sư sau khi đi, vua và dân cũng là bình tĩnh, cho đến có một ngày tao triều. Có việc thượng đấu, vô sự bái triều. Bên cạnh hoàn quan chói thai tạm âm ở nói, lời còn chưa dứt, thủ tướng thương dung ra khỏi hàng phụ phụ kim cấp, nâng lên rằng, bài nói, thần có quy tấu, tháng sau 15 chính là nhân tộc ta Thánh Mẫu Nữ Hoa Nương nương sinh nhật, là lấy thần mời bảy hạ tỷ suất đủ loại quan lại tiến về nữ hoa miếu, vi nương đường dâng hương cầu phúc. Phong Vương lông mày nhíu lại, hắn gần nhất xuân tiêu khẩu đoạn, có chút nhàn hạ, là lấy cũng không muốn động đậy, liền lười biếng nói, không biết cái này nữ hoa nương nương có gì công đức, đáng giá chấm cái này vạn kim thân thể, tự mình đi vì đó cầu phúc. Thương khẽ, nói, hạ, nữ nương nương chính là nhân, uy năng lớn, vô cương, lại là nhân tộc tạo vật chủ, chúng ta cũng tính phía sau đời sau. Với lại thời đại thu cổ, trời đất sụp đổ, nữ hoa nương nương lấy ngũ sắc thạch bổ tiên, cứu vãn nước vạn tộc nhân tại thủy hỏa. Đã như vậy, là nên kính hương, đến lúc đó ta tắm thay quần áo, trai dối ba ngày, lấy đó thành tâm vương trong mắt lóe lên một đạo hừng quang, cười nói: "Thời gian thoáng qua tức thì, đi vào ngày 15 tháng 3, nữ hoa miếu bên trong đại điện." Nghi thức rườm rà sau khi kết thúc, Thương Dung lau mồ hôi một cái, cao giọng nói: "Mời bệ hạ vi nương nương kính hương cầu một cái bào, lên, đi vào nữ nương nương trước tượng trước, liền dập đầu Một điểm, thanh gió thổi đến, Cầm nữ hoa thánh tượng trước sa mỏng quét mà lên, lộ ra đôi chàng, duyên dáng sang trọng tuyệt thế khuôn mặt. Rất kỳ quái, trước mắt rõ ràng là tượng nặn, nhưng lại có một loại không thể diễn tả mỹ lực, lệnh trụ vương hô hấp chỉ trệ, bụng dưới nóng lên. Lục cung phấn đại vô nhan sắc. Vương Kinh than thở không thôi. Đúng lúc này, một đạo thất thải quang luân xuất hiện ở mi tâm thứ hải, một cô kỳ dị mê hoặc lực mang theo đàn hương cùng phản âm quần quần mà đến, đem ba phủ. Hộ thân tiên tử long khí trong nháy mắt liền bị hắn áp. Trong thiên hạ đều là vương độ, thân là nhân hoàng, tự cái kia được hưởng nhân gian ánh mắt dần dần trệ, cả người cũng dừng lại, trung quanh đại thần thấy thế, tưởng rằng trụ vương đang suy tư sự tình, là cho nên vẫn chưa 깨 dậy, chỉ là kiên nhẫn lặng lặng chờ. Gấp. Một đạo thâm trầm hồng quang tự phong vương đáy mắt dâng lên, vô tận huyết sắc trùng sáng bao phủ mà lên, thẳng vào mi tâm tự phủ, lập tức hóa thành một đạo che khuất bầu trời hồng vân cẩm cái này thất thải quang luân tôn vệ. Trong chốc lát, một cỗ âm thủy, cuồn cuộn, thế lương khí tức quét ngang mà ra, bốn phía đại điện cửa trầm cùng nhảy, chư không ai mộ. động, phong, bạo, không một thời gian Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, bắt Bảo Công Đức chỉ bên cạnh, Chuẩn Đề sắc mặt đại biến, hắn trở lại. Chương 141, Hồng Vân trở về. Hạo Thiên lấy phong thần làm bàn cờ. Trong đại điện, Chu Vương bất động như núi, viên đỉnh núi cao sừng sững, thâm trầm hồng quang nhập vào cơ thể mà ra, thẳng phá thức cùng, giống như huyết sắc lôi đỉnh cầm bích không một chia làm hai. Cùng lúc đó, một cỗ vượt ngang lượng kiếp ngập trời toán khí bao phủ trư thiên, giờ khắc này, từ 33 trọng thiên cho tới kiểu ưu địa phủ, đều cảm thấy một trận quen thuộc khí tức. Hồng Vân, hắn trở lại. Chuẩn Đề sắc mặt đại biến, chau mày. Hắn quả nhiên không chết với lại mang theo đại nhân quả trở lại, tiếp dẫn cũng gật đầu một cái, sắc mặt càng phát ra khó khăn. Nhớ ngày đó, mọi người đều là trong tử tiêu cung khách, Hồng Vân chủ động nhường chỗ ngồi, lệnh hai người lấy được thánh vị, là lấy hai người thiếu Hồng Vân một cái lớn lao nhân quả đây chính là thành thánh nhân quả. Phương Tây vốn là càn quỗi, hai người lại không muốn còn nhân quả, liền đánh lấy không thể giải quyết vấn đề, liền giải quyết chế tạo cái vấn đề người ý nghĩ, thuận tay đẩy thuyền thậm chí trong bóng tối bố cục, để cho côn bằng đối với hắn xuất thủ. Kết quả gặp, nhưng lại không vãn lạc, bây giờ càng là lấy nhân hoàng thân thể trở về, để cho đám người có chút rung động, thật là sâu như độ chết không được ta vẫn cảm thấy gần nhất tiên số hỗn độn, tu vi tiến triển chậm chạm, ta còn tưởng rằng là đại kiếp bố trí, nghĩ không ra nhưng vẫn là nhân quả mệt mỏi, chuẩn đề chiêu tính thiên, cơ về sau, hát thở dài. Thành thánh cơ duyên, lại thêm hai người lúc trước thôi ba trợ lan cử động, khiến cho cái này nhân quả càng phát ra cự đại, đã ảnh hưởng tới thánh nhân ngộ đạo tu hành. Lượng biến đổi xuất hiện, chúng ta thật tốt sinh lưu tính tiếp dẫn chắp tay trước ngực, thản nhiên nói. Đại kiếp có đại cơ duyên, nhưng cũng có chừa từ đạo tiêu nguy hiểm, hắn nhiên lựa chọn như thế trở về, tất nhiên có chuẩn bị từng việc hậu thủ cũng nhập cuộc. Chuẩn đề thu thập xong tâm tình, phân tích nói: Đối với bất tử bất diệt, vạn kiếp bất ma thánh nhân mà nói, lớn lao nhân quả cũng có thể thời gian sử dụng ở giữa tới xóa đi, cùng lắm thì mở lại địa hòa phong thủy tái tạo thế giới. Ngũ Trang Quan, Chấn Nguyên Tử ngóng nhìn chiều Ca Thành, mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói: "Lão huynh, ngươi cuối cùng khám phá thai bên trong bí ẩn, trở về." Trong lúc nhất thời, trong tiên địa vô số đại thần thông giả cũng cảm nhận được đối phương khí tức. Tiên Đình, Ngự Hoa Viên, Hạo Thiên tay cầm dao chỉ bỏ vai, dạo chơi tại một mảnh giao hoa dị thảo bên trong. Một điệu, giao chỉ cảm nhận được này động tĩnh, khất lời nói: "Ngụy không ra trận này phong thần, liên lụy đến nhiều như vậy người ngoài cuộc." Hạo Thiên nghe vậy, ý vị thông trưởng nói, trong đại kiếp, tuy có cơ duyên, thế nhưng là phong thần cổ chiến, vốn là lấy thay đổi chiều đại đi thần tiên sát phạt sự tình, dù cho có đại bá lực vào cuộc, cũng không nhất định phải thường mong muốn. Húm hổ, trận này đại kiếp liên lụy đại thần thông giả càng nhiều, phân đất phong hầu chính thần càng mạnh, thiên đỉnh số mệnh cũng sẽ càng mạnh. Hạo Thiên nói tiếp, Giao Chỉ vươn tay điểm nhẹ, không nói thêm gì nữa, hai người theo tường vân tiểu đạo, đón cầu vồng bảy sắc, hấp lấy từng trận tiên nhạc, hướng về phía trước đỉnh đài đi đến. Hai người sau khi ngồi xuống, Giao Chỉ tay trái một chỉ mặt bàn, một đạo bản cờ xuất hiện trên đó. Không bằng ngươi tay tà ta nói một ván. Giáo chỉ bàn tay trắng nón nhão nặng hạt tử, Miệm thơm khẽ nhếch, đề nghị. Hạo Thiên vui vẻ gật đầu, ít khi, hắn rơi xuống một cái bài tử, nói ra, "Bây giờ để Tân giác tỉnh thai bên trong bí ẩn, phá mất chuẩn đề nghi ngờ thuật, hồi phục tài đức sáng suốt, chúng ta ngược lại là đến bố trí xuống một cái nhà cờ, để phòng có biến." Vừa dứt lời, hắn ngón giữa và ngón trỏ khép lại, lại lần nữa nắm một cái bài tử, gõ mặt bàn. "Vọ." Chiều ca thành ngoài cửa Nam 35 giặm chỗ, hiền viên trong mộ, Cửu yêu hồ đang cùng bọn tỷ muội vui, bất thình một đạo cuồng đến, bốn phía hư không như nước gợn gợn sóng động. Cửu Vĩ yêu hồ, tỷ bà tinh Cửu đầu gà chống tinh trở Tam yêu thấy thế trong lòng giận mình, coi là kiểu ra đến đến rồi, liền muốn cổ động yêu khí. Một điệu, Tam yêu biến sắc, trong cơ thể yêu lực toàn bộ phong cấm, không thể lộng động. Đậy. Trong kinh hãi, phóng tầm mắt nhìn tới, xung quanh hồ yêu nhóm tất cả đều dừng lại, không nhúc nhích. Trán choáng lập tức liền tình hầu hết, nếu không có không thể lộng động, đậy, chỉ sợ sớm đã quỳ rạp xuống đất, dù là như thế, nhưng cũng hai cố rung động rung động. Soạt. Tam yêu tâm bên trong sợ hai kinh hoàng khắc, một đạo màu đen dòng nước xuất hiện giữa trời, lên ra hóa thành một vị thần bí đạo nhân. Cửu vĩ hồ đôi mắt đẹp chuyển động, phát hiện giam cầm giải trừ, lập tức quỳ rạp xuống đất. Chân chó nói, đại tiên ở trên, nô tỷ luôn luôn tiệm tu bên ngoài, vẫn chưa hại người, tìm đại tiên minh xét. Hiển nhiên, nàng cầm đối phương coi là trạm yêu trừ ma tiên nhân. Bên cạnh cựu đầu trì Kê Tinh cùng tỷ bà Tình cũng vội vàng cuống quyết cả đầu, một bộ người vật vô hại bộ dáng. "Các ngươi, có thể nghĩ muốn một cái tránh quả?" Người tới thẳng nhiên nói. Tam yêu tâm bên trong dần mình, ngẩng đầu nhìn lại, đối diện đi lên người sâu không lường được ánh mắt. "Ta xem các ngươi ý thì quan tâm thú, cùng không người nào khác, tất nhiên tham Luyến Hồng Trần. Đã như vậy, các ngươi có thể ẩn đi yêu thân, nhờ bao che cung đình, chờ đợi phụng nhân hoàng đạo nhân nhìn qua Tam yêu." Ý vị thâm trầm nói. Lại tiên để cho chúng ta người mê muội hoảng. Cửu Vĩ Hồ nhãn tình sáng lên, hưng phấn nói. Huyền Nguyên đạo nhân đánh giá đối phương liếc mắt, có chút buồn cười nói, nếu như ngươi thật có thể làm được lời nói. Phong Vương Thế nhưng là Hồng Vân Chư Thế, để cho Cửu Vĩ Hồ vào cũng bất quá là muốn phối hợp đường nét. Một bên khác, Côn Luân Sơn, Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm ứng được Hồng Vân động tĩnh, lông mày nhíu lại, sau đó đưa mắt về phía một chỗ sơn gai, nơi đó có hai cái đạo nhân đang tính toán lực khí. sư huynh, gì não? Thân công đối bên lão ra. Hiện đại, mấy tuổi lên núi, bây giờ đã có 40 năm, nhưng là tiên đạo khó kỳ tuy trung khó được trưởng sinh, coi là thật phụ lòng sư tôn dạy bảo. Khương Tử Nha nhìn qua thai tóc mai hoa rậm, buông xuống ít sợi bạc, giật mình nếu như mất nói. Sư huynh chớ có nạn chí, đại trưởng phu nó thân lập thế luôn luôn đất dụng võ, dầu gì chúng ta còn có thể xuống núi như cái phú quý, thân công báo có ý riêng nói. Ngáy mắt Phương Hoa tạ, trong ngáy mắt hồng nhan lão, nhân gian phú quý cái nào so ra mà vượt tiên đạo tiêu giao Khương Tử Nha nhìn rất xấu. Chết sống có số, phú quý tại thiên, hết thảy đều là tiên số, không thể nói ra chúng ta duyên pháp tại hồng trần, thân công báo cười nói. Khương Tử Nha có chút kỳ quái nhìn qua hắn, không nói gì. Hai người tại Ngọc Hư cũng quan hệ vô cùng tốt, đây là bởi vì Khương Tử Nha tư chất cực kém, không đề cập tới thập nhị kim tiên trời sư hình, ngay cả bình thường đời thứ ba đệ tử cũng không bằng. Thực lực quyết định địa vị, Khương Tử Nha tự nhiên là cùng đồng dạng không được thích thân công báo báo đoạn. Thân công báo chính là ngàn năm yêu, đái nghệ đầu sư, nhập môn so với Khương Tử Nha buổi tối, tại kỳ thị dị loại xiển giáo quả thực tình canh xấu hổ, có phần bị đối xử lạnh nhạt, cùng Khương Tử Nha lẫn nhau đấu miệng, phá, trên thực tế lại không thể rời bỏ với nhau. Một cái giáo quân cờ, cho là ta không biết người tính, Nguyên Thủy Thiên Tôn qua Thân Báo, khóe miệng câu lên một cái lạnh như băng đường cong chấn đỉnh, ngự hoa viên, giao trì nhẹ nhàng đặt cờ, có chút đắc ý nói, ta thắng. Hạo Thiên lấy lại tinh thần, vung tay náo bảo, đem bản cờ trên răng khắp nơi quần cờ đèn trắng thổi bay, sau đó cong ngón búng ra. Hội. Mặc kệ hát Tử Bạch Tử như thế nào giao phong, ta cũng không thèm để ý chút nào bởi vì ta trong tay còn có hờ cờ. Hạo Thiên đưng chặt tay, trí tuệ vững vào nói. Chương 142, Thiên địa sát kiếp. Đến từ Hoàng Thiên tán thành. Nữ hoa miếu bên trong, chúng thần mắt thấy như vậy hiếm thấy cảnh, chận mắt mổng, ý làm tinh thần hốt đông đưa. Chơi phu hộ thang. Không biết là người nào dẫn đầu hô lên. Trời phu hộ thành thang, trời phu hộ thành thang. Vũ số đại thần, kim thương vệ sĩ đều là chỗ chấn, cùng kêu lên hô to, tiếng gầm như thủy triều dâng lên, thẳng phá vân tiêu, cầm thiên cung phủ vân toàn bộ giải điên. Phong Vương nghe thấy lời ấy, vung tay áo một cái, bốn phía bao táp trận bắn đỏ thâm thần quang nhất thời như giải lửa thu hồi trong cơ thể. Rống, cuồn phong cuộn, tường hồi rầm đầm, tường vân cửa hàng điệng, chân trời kim quang đại thịnh, chín cái ngũ kim mang theo lấy vô tận thế, về Phong đi. Chúng con, thị vệ chịu không nổi cái này của phong, trực tiếp qué ngã trên đất, sau đó cùng nhau gầm náo, chỉ đem đầu lâu nâng lên. Nửa vọng Phong Vương hùng bá tư thế vai hùng. Vọ. Lão dược kim quang phóng lên tận trời, bốn phía đám người nhịn không được nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng lực lượng này. Ngay sau đó, một cỗ ba đạo uy nghiêm, cao ngạo khí tức quét ngang mà ra, Phong Vương cũng mở hai mắt ra. Mây giăng kia, kinh lôi chớp, từ điện ngang trời, thư thất bạc trắng, có chút thần kỳ. Thủ tướng Thương Dung nhìn thấy một màn này, nước mắt chạy ngàn nói, thành thang liệt tổ liệt tông ở trên, lão thần, lão thần. Vương ngắt lời nói, các vị ái khanh bình thân, bây giờ quả nhân trở về lấy được hoàng tiên thánh tôn tán thành, thần thông tự thành. Cái gì? Vũ Thành Vương Hoàng Phi hổ mặt mũi tràn đầy rung động, bất khả tư nghị nói, nhân tộc ta tộc trưởng Hoàng Tiên xuống. Chơi phù hộ thành thăng, á tướng so với tại mừng rỡ như điên, nhịn không được lần thứ hai hô to. Trong nhân tộc người nào không biết Hoàng Tiên Thánh tôn uy danh cùng bá đạo, có thể nói hắn chính là nhân tộc tinh thần ngọn lửa, vĩnh hàng bất diệt, cao cao tại thượng. Tốt Vương hai tay lăng không ấn xuống, ra hiệu đám người bình tĩnh, sau đó không thể nghi ngờ nói, bây giờ kính hương hoàn tất, chúng ta cũng nên hồi cùng. Đám người liên tục không ngừng gật đầu, sau đó tinh khí thần tràn hướng về Triệu Ca thành mà đi. Lần này, bọn hắn đối mặt đối to khó vây hầu. Đối mặt cái này loạn tượng đã lộ vẻ thiên hạ, không còn mê mang, bởi vì bọn họ vương là hoàng thiên thánh tôn công nhận nhân hoàng. Một màn này, nữ hoa tự nhiên nhìn một cái không sót gì. Đối với Hồng Vân, nữ hoa cũng không lạ lắm, lúc trước trong Tử Tiêu cung khách, Hồng Vân cùng chấn nguyên tử chính là hảo hữu tri giao, cũng có đến được đại thần thông giả, đội từng có được qua thánh vị cùng Hồng Mông tử khí, có thể xương phúc đức nồng nàn. Nghĩ không ra hắn vậy mà lại chuyển thế trọng sinh, đến nhân tộc tới mưu cái tương lai, nữ hoa tú lệ ngọc bên một chút kỷ, hồi phục giảm đi, thế gian này đã không có gì có thể đáng cho nàng động dung. Ngay sau đó, Nàng nhớ tới Phong Vương vừa rồi suýt nữa thất thố tình cảnh, trong đôi mắt đẹp tàn khốc lóe lên, tay ngọc chiêu tính thiên cơ, lộ ra cười lạnh, tốt ngươi cái chuẩn đề, ta không đi chọc giận ngươi, ngươi cũng dám tính kế ta. Vừa dứt lời, nàng bàn tay trắng nõn một điểm cung điện phía Tây Linh Châu, thần huy sáng chói nhất thời bạo khởi, vô tận huyền quang bên trong, một đạo mang theo đuôi lửa thần quang rơi xuống nhân gian. Đi thôi, cầm vững nước này chỗ lẫn, nữ hoa thanh tú trận xuyên qua vô tận thời không, ở ngoài, nhìn về phía tiến tới thu hoạch được nữ hoa nương nương hỗ trợ, tại đại kiếp bên trong chiếm tiên cơ. Thông Thiên giáo chủ mặc dù biết thiên số, nhưng là hắn tự nhận đã chuyển xuống bảng dập, Mệnh chúng đệ tử tính tu không ra, phải làm vấn đề không lớn. Huống hồ, chân công báo nơi đó cũng không có chuyển đến tin tức, hắn liền cũng không lý tới hội. Một bên khác, Lam Hạo Thiên thiện thi Huyền Nguyên chân nhân ban thượng tụ phách luyện hình đan, giúp Tam Diêu rút đi yêu hình, cô động thân người. Tam yêu thiên ân vạn tạ, lại biết rõ thủ đoạn của hắn, càng phát ra lòng trung thành. Ngay sau đó, xuất ra một đạo kim sắc phù cách không rơi vào cửu vĩ trên thân, nói ra, tự đi vào cung liền có thể Lần này vào cung, gặp mặt vương, hắn tự sẽ biết được ý đồ đến." Huyền Nguyên nói xong dừng một chút, nói tiếp, 4 năm sau, còn có một vị dị nhân vào cung, các ngươi nghe lệnh là được." Cửu Vĩ Hồ liên tục không ngừng gật đầu, nói ra, "Đại tiên có thể cáo tri, vị tiên trưởng kia tính danh, chúng ta tốt toàn lực phối hợp." Huyền Nguyên nhìn qua phương Tây Côn Lôn Sơn, khỏe miệng câu lên một cái kỳ dị được cong, "Thông báo." Lời còn chưa dứt thì đã biến mất không thấy gì nữa. Thả xoa. Thời gian tuyến bị người lại lần nữa mềm mại, quanh ăn uống tiệc rượu lại phục bình thường, Tiểu Yêu hoặc nằm ngáy o o, uống rượu làm vui, làm trò hề. Tam Diêu thấy thế, Giật mình nhíu ngọng, đúng vào lúc này, một đạo ôn hòa tiếng vang vang vọng ở trong thai, nếu là tiết lộ bộ đoạn tin tức, hoặc là hỏng bộ đoạn chuyện, một mạch tất cả đều nghiền xương thành tro. Ầm ầm. Tam Yêu chỉ cảm thấy trong đầu một ông, lập tức quỵ rạp xuống đất, kinh sợ nói, đại tiên điên tâm, nô tỳ nhất định không có nhục sứ mệnh. Sa Sa Huyền Nguyên gật đầu một cái, cái này Tam Yêu dễ dàng ý vọng hình, vẫn phải là gõ. Một bên khác, Côn luôn Sơn, Ngọc hư cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn đỉnh đầu hiện hiện, trong, thần, địa sông núi mơ có thể thấy được. Vo. Vô số kim liên, thần đăng, anh là Trời châu treo cánh mây nhẹ nhàng rơi xuống, giống như mái hiên nhà trước rảnh nhỏ giọt liên tục không ngừng, núi liền không dứt. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở mắt ra, hai vệt thần quang thẳng phá vô tiêu, Cẩm Côn Luân Sơn nửa đêm bỗng nhiên chia cắt xé nát, nửa đêm đảo ngược, băng ngải trường minh. Phong vương lại là Hưng Vân chuyển thế, trận này thần tiên sắp tiếp, phải nên làm như thế nào mở ra mới có lợi nhất đâu? Nguyên Thủy Thiên Tôn suy tư nói. Nguyên bản lưu đồ thật lâu, bố cục rất nhiều, thế nhưng là bây giờ nhiều hơn rất nhiều số, quả thực để cho hắn có chút không vui, dù sao đại kéo càng lâu, liền có thể tích lũy càng sâu. Mà Hưng Vân không có khả năng làm ra hoang đường cử động. Trung văn Trư Hầu cũng đã mất đi làm phản hợp lý tính. Nghĩ như vậy, hắn gọi Bạch Hạc đồng tử, mệnh hắn tiến về nhân gian, cầm trước đó quân cờ bắt đầu dùng. Làm xong đây hết thảy về sau, ánh mắt của hắn xuyên qua vô tận thời không, nhìn về phía Trần Đường Quan Tổng binh Lý Tính phủ đệ, cười nói: "Thiên đạo đại thế không thay đổi, tiểu thế có thể đổi, hết thảy còn tại trong lòng bàn tay." Đúng lúc này, Côn luôn Sơn Tiêu Dương Phong, đang tại thổ nạp luyện khí khương tử nha như có cảm giác, nhìn về phía phía đông, một đạo quỷ dị rét lạnh ma khí hiện lên hai trong mắt. Thế sự như kỳ cục mới, lần này, ta sẽ không lại thất bại. Chương 143: La Hầu khí tức Mịch Tiên trở về. Huyết Hải, Tu La cung, Tương Thần cùng Minh Hà ngồi đối diện nhau. Nơi này là biển máu hắc tâm, không chỉ có không có bất luận cái gì tà dị, u uế, ngược lại một mảnh điểm lành, an bình, dị hương sông và mũi, bốn phía càng là lộng lẫy, giống như thiên cảnh. Tuyệt Thế Yêu Đốt Tiên Phi Ô Ma tự mình rót rượu, la sát nữ hầu hạ hai bên, không lộ ra nửa điểm hướng dẫn. Các nàng đều biết Tương Thần không chỉ có là thánh nhân phía dưới có hạn cường giả, vẫn là Minh Hà lão tổ vẫn cái cổ chi giao, cả hai quan hệ không thể tầm thường so sánh. Bây giờ Hồng Vân chuyển thế mà ra, phương Tây hai vị kia đau đầu luôn Minh Hà nhìn có chút hả hê nói: Có lẽ đứng ngồi chịu sao là cô bằng, tương thần uống một hơi cạn sạch về sau, thản nhiên nói: "Bất quá, ta năng thành thành, rốt cuộc là lấy được Hồng Vân cơ duyên, vì ngày sau đại kế, nhất định phải tương trợ một hai." Minh Hà nói ra. "Đạo Hữu nghĩ như thế nào?" Minh Hà rất tôn trọng tương thần ý kiến. Hồng Vân chuyển thế, nói cho cùng vẫn là vì mượn nhờ đại kiếp bên trong cơ duyên chém mất tam thì, nhưng hoàng chi vị tịnh không để ý, tương thần phân tích nói: "Đạo Hữu nói thật phải, trận này thần tiên sát kiếp thực ra chính là một trò chơi, thắng bại căn bản không tại trong bản cờ, mà tại bản cờ bên ngoài đánh cờ." Minh Hà đồng ý nói. Đúng lúc này, Tương Thần nhướng mày, đột nhiên cảm thấy trong cơ thể ma khí chấn động, pháp lực trôi qua, thí thần thương cũng đông dưng lóe lên, vô số thương hoa hiện lên, bốn phía hư không nhất thời phá nát. À, Tương Thần tiện tay trấn áp, có chút dị đạo, lại có người có thể vượt qua vô tận thời không, đều gọi ta cùng thí thần thương lực lượng. Vừa dứt lời, hai người liếc nhau, cùng một chỗ mở miệng nói, là Hầu." Bên cạnh tùy thị Thiên Phi Ô Ma cùng La Sát nữ sắc mặt đại biến, ma tổ là Hầu thế, nhưng là lòng Phượng Tam kiếp Mạc Hầu hạ thủ, cùng đạo tổ tranh phong tuyệt thế mãnh nhân, ngay cả Tương Thần cũng bất quá là sau khi hắn chết thi thể mở trí. Chẳng lẽ cái này cấm chế tồn tại, muốn nghịch thiên trở về? Minh Hà lập tức nhắc tính thiên cơ, một lúc lâu sau có chút dị đạo, thiên số biểu hiện la Miên đã vững lạc. Đại đạo 50, thiên diện tư cửu, mọi việc đều có một đường sinh cơ, cũng đều có khó có thể dùng đo lường bộ phận, dù cho thiên đạo cũng không phải toàn trí toàn năng. Tương thần ý vị thâm trường nói, điều này cũng đúng, Minh Hà gật đầu một cái, dù sao phía sau bọn họ Mưu Đồ chính là muốn mịch tiên mà đi. Đúng lúc này, bốn phía hư không chấn động, vô số thanh khí hiện hiện ra, hội tụ làm một tôn không thể gọi tên thân ảnh. Thiên Phi Âu ma cùng La Sát nữ nhìn người tới, có chút rung động, không nghĩ tới vậy mà lại tới nơi này. Minh Hà cười cầm người mời đến, nói ra Cuốn tất nhiên đến, chuyện tất thành vậy. Một bên khác, nhân gian giới, chiều Ca Thành. Phong Ngưng nhìn trước mắt đang tại tao thủ lộng tư ba cái yêu nữ, không biết nên khóc hay cười. Nếu không có nhìn thấy các ngươi trên thân linh quang, các ngươi đã sớm hóa thành cho tàn Vương nói xong hơi lộ ra một tiêu pháp lực. Vọ. Trùng lớn đại lư vậy âm thanh vang lên, Tam yêu chỉ cảm thấy đầu não một ngộng, thân thể đã đi tới một mảnh tu la chiến trường. Cuồn phong cuồn cuộn, khí lãng bao táp, vô biên vô tận hồng vân bành địa, những nơi đi qua, yêu ma diện, hóa thành tro tàn. Cùng lúc đó, một cỗ sát sâm, lương, khí tức đạo quét ngang mà ra phối hợp với số mệnh kim long tùy ý xuất kích, để cho Tam yêu như rơi cừu đũ địa phủ. Huyễn cảnh thông thả phá nát, nhưng mà Tam yêu lại giống như đi qua ước và năm, sự thật cũng chính là như thế, chỗ kia huyễn cảnh mặc dù là Phong Vương tiện tay phát ra, nhưng là trong đó thời gian, chất lượng, tham số đều có thể tùy ý sửa chữa. Là cho nên, liếc mắt ước và năm, biển cả hóa tam điện. Tam yêu quỳ rạp xuống đất, không dám ngẩng đầu, chỉ cảm thấy thế giới quá nguy hiểm, lập tức gặp được hai cái không đắc tội nội đại nhân vật. Cửu Vĩ run rẩy xuất ra phù triện, nói ra, đại tiên vẻ mặt bẩm. Vương cười tiếp nhận. Thực ra hắn đã sớm nhìn ra này Tôn phụ chuyện, chỉ là hắn không mọ ra đối phương nền tảng, muốn đến cái sát uy bổng chiếm cứ trên nước. Không thể không nói, trải qua sinh tử kiếp, lại chuyển thế là vua Hưng Vân, tính cách đã có chút quả quyết, tàn nhẫn. Sau một khắc, Phong Vương tiếp thụ lấy phụ chuyện bên trong tin tức, biến sắc. Một bên khác, Trần Đường Quan, Lý Tĩnh phụ đệ. Lúc trước đám người nhìn trời hàng điểm lành, xích tinh rơi xuống, bầu trời chia ra dị tượng có chút rung động, đối với Lý Tĩnh vợ cả Ân thị trong bụng hài tử cũng rất nhiều khai kỳ vọng cao. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Ân thị vẫn không có sinh sản, mọi người nghị luận hướng gió cũng thay đổi. Không ít người đều muốn coi là yêu nghiệt cho rằng đây là không tưởng biểu tượng, dù cho lý tính cũng có chút lo lắng. Nói đến, Lý Tính vốn là người tu đạo, từng bái tại Tây Côn Lôn Độ X chân nhân môn hạ, học thành ngũ hành đồ thuật, bởi vì tiên đạo khó kỳ, liền xuống núi thành tựu một phen công lao sự nghiệp, quan cư tổng minh, quyền hành không nhỏ, cũng là hưởng thụ lấy một phen phú quý. Người tu đạo, tự nhiên đối yêu nghiệt đặc biệt mất cảm, hắn bén nhạy phát giác được hài tử lai lịch không tầm thường, thế nhưng là bởi vì trong lòng đối không biết hoảng sợ cùng quanh lời đồn đại chưa nhảm, lòng nghi ngờ từ từ nổi lên. Chỉ có Ân thị luôn, luôn tin tưởng chắc con của mình luôn luôn bất phàm. Lúc trước nàng ở trong mơ không chỉ có nhìn thấy một cái mập mạp tiểu tử, còn nhìn thấy đối phương quanh thân dày đặc linh quang, cùng trên người kim, hồng lăng, biết rõ hắn tất nhiên không tầm thường. Cứ như vậy qua ba năm, Tân thị cuối cùng là buồn, Lý Tĩnh cũng hơi yên lòng một chút. Nhưng ai có thể nghĩ đến vậy mà sinh ra một cái cự đại việt thị, đây không chỉ dọa sợ ba mụ cùng Vũ già nha hoàn, còn để cho Lý Tĩnh sinh lòng nộ hỏa, rút kiếm mà đi, liền muốn chém giết đối phương. Dứt khoát cuối cùng cũng không lo ngại, Na Cha cũng thành công xuất thế, sinh nghi bất phàm, trời sinh liền dẫn có hồn thiên quyển đây đương nhiên là thái ất chân nhân bản thượng. Bất quá cha con không cùng hạt giống đã chôn xuống. Can Nguyễn Sơn, Kim Quang Động, Thái Ức chân nhân nhìn về phía Đông Hải, nói ra, "Nacha, chỉ có chặt đứt tục duyên, ngươi mới có thể chân chính giải thoát kiếp số, Lục thân thành thánh, dù sao ngươi vốn là không được thuộc về nhân gian." Vừa dứt lời, hán sử xuất túng địa kim quang thần thông, đi vào Trần Đường Quan, tại mọi người rung động ánh mắt bên trong, điều khiển tường vân rơi xuống, nói ra, "Ta cùng na cha có sư đồ duyên phận cùng." Lý Tính xuất thân đạo môn, như thế nào dám quên gốc, lập tức mời tọa, sau đó hỏi, "Không biết tiên trưởng tu hành nơi nào?" Thái chân nhân cười nói, Văn đạo chính là Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động Thái Ức chân nhân, chuyến tới để chúc mừng, thuận đường tu đồ đệ. Lý Tính biết do đối phương bất phàm, lập tức ôm tới Na Thái Ức chân nhân nhìn xem Na bất thình lình nhướng mày, nói ra, hài tử thế nhưng là giờ xỉu sở sinh. Tiên trưởng mình xét và dặm. Bất quá nhưng có khâm ổn. Lý Tính đầu tiên là tán thưởng, sau đó có chút nghi vấn hỏi. Không phải vậy, chỉ là kẻ này vốn là mệnh tinh nhập thế, lại xảy ra tại giờ xỉu, vừa vận phạm vào 1700 sát kiếp. Lý Tính nghe xong, lông mày cau chặt. Chương 144, Khương Tử Nha xuống núi, Nguyên Thủy Thiên Tôn nghi hoặc. Trụ vương 10 năm, hạ. Tứ đại chư hầu dẫn đầu 80 phạm trấn hướng thành thang đại tường, trong lúc nhất thời, chiều ca thành một mảnh náo nhiệt. Cho là lúc, Tứ đại chư hầu chỉnh lý triều phục, ngập bộ tiếng đinh đông bên trong, tiến vào ngọ môn, qua cựu long cầu, đến thềm son, sân hô và đê, phủ phục trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy hèn mọn. Phong Vương đầu đội đế vương mới có thể đeo bao quát trải thông thiên quan, trên cao nhìn xuống nhìn xuống chúng thần, nhất là Tây Bá hầu Cơ Dương, khóe miệng câu lên một cái kỳ cong. Cơ Dương trong lòng rùng mình, nhớ tới hướng phía trước bỏi toán kết quả, trong lòng an tâm một chút. Phong vương thay đổi Cơ Dương thầm nói: Vốn là Phong Vương mặc dù có vật ngã chín như lực lượng, cương nghị dũng cảm, tinh lực tràn đầy, thế nhưng là làm việc nóng lòng cầu thành, lúc nào cũng muốn một lần là song giống như tức bỏ thuộc địa tiến hành ngừng dạng. Nghĩ tới đây, hắn nhướng mày, cũng không biết như thế nào, từ khi ba năm trước đây nữ hoa miếu về sau, chủ vương liền đổi một người, đầu tiên là chuyển thần phí trọng vưu hồn bị xét nhà di tộc, kế là Lôi đỉnh càn quét rất nhiều phản lịch, uy hiếp không phục. Không chỉ như vậy, dù cho xa xa đi tới nơi này trong, đều sẽ cảm thấy một trận uy thế lớn lao, đây là hắn ngày xưa chưa từng có gặp qua. Quả nhân nghe nói Tây Bá Hầu tinh thông bắt quái chi đạo, tính toán không bỏ sót Vương Âm thanh đột nhiên vang lên, vang vọng ở bốn phía. Cơ Sương thầm nói khảo nghiệm đến rồi, lập tức khiêm tốn nói, không quan trọng đạo, như thế nào trèo lên nơi thanh nhã. Hầu Thiên bắt quái chính là thánh hoàng phục hy sáng tạo đồ vật, như thế nào là không quan trọng kỹ năng, tây bá hầu chẳng lẽ khi dễ quả nhân không biết lịch sử. Phong Vương ý vị thâm trầm nói, Cơ Sương trong lòng cảm giác nặng nghề, đột nhiên ngẩng đầu, đối đầu Phong Vương giống như cười mà không phải cười ánh mắt, khỏe mắt liếc qua là chúng quanh chư hầu cười trên sự đau khổ của người khác ánh mắt, liên tục không ngừng nói ra, đại vương tứ tội, vi thần chỉ là nhất thời thân tìm đại vương tội. Khi quân tội Nồi này cơ xương tự nhiên không dám sau lưng. Theo hắn ngày xưa đối Phong Vương lý giải, đối phương rất tốt mặt mũi, chỉ cần theo hắn ý tứ, liền có thể lấy được khoan dung cùng ban thượng. Ai ngờ Vương cũng không nhìn hắn cái nào, ngược lại nhìn về phía Đông Bá Hầu Khương Hòa Sở. Đông Bá Hầu lập tức nói ra, "Bệ hạ thành nhân chiếu sáng vạn dặm, chúng thần phong hưng đêm ngủ, cẩn trọng, là đại vương mục thủ tứ phương, xoa tuy lê dân, trấn nhiếp hoa phục, e sợ cho có cô thành tâm, mời hạ minh giám." Vương phất phắt tay, ra hiệu đám người đứng dậy. Tây Bá Hầu trong bóng tối ném đi qua một cái cảm ơn ánh mắt, cũng chỉ có Phong Vương cha vợ Đông Bá Hầu mới có như vậy mặt mũi. Đúng lúc này, Vương nhìn về phía trong đại điện một cái thần tử, nói ra, quả nhân Tằng Văn ký Châu Hầu có một đại nữ, tính tình thuộc đều dung mạo tuyệt thế, nhưng có lương phối. Ký Châu Hầu đối Phong Vương không quá cảm mạo, lại thêm đắc kỷ cùng Tây Bá Hầu hái tử bá ấp khảo từng có hú ước, nhưng là lại không dám cự tuyệt, liền nói, tiểu nữ Liêu Yếu Đào Tơ, như thế nào có được đại vương lọt mắt xanh, huống hồ hắn đã cùng bá ấp khảo có hú ước, sang năm liền muốn thành hôn. Phong Vương nghe vậy, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Tây Bá Hầu, nói ra, lời ấy thật chứ? Tiếng nói tương lai, một cỗ đạo, từ cổ kim, khí thế duy ngã độc tôn quét ngang mà ra. Đại địa chấn chiến, bụi lản sóng cuồn cuộn. Tây Bá Hầu than khẽ, khan giọng nói, đều là trẻ con nhà ước định, không làm được chân. Ký Châu Hầu biến sắc, mặc dù hắn hiểu được đối phương ý tứ, thế nhưng là xưa nay cương liệt hắn cũng chịu không được cái này vũ nhục, nếu không có cái này chịu kiến, sợ muốn phát tác. Rõ ràng hơn ly gián hai người về sau, Chủ Vương hờ hững nói, Hầu Thiên Bắc Quái, Huyền Diệu vô tận, quả nhân trong lòng mong mỏi, Bá Hầu lưu lại là quả nhân tham nhị. Tây Bá Hầu cơ xương lánh chỉ tạ ơn Lôi Đình móc, đều là ơn. Thiên đình, Thiên cảm ứng được trong biển máu động tĩnh, cười thầm trong lòng, bố cục đã hoàn thành một nửa. Thay đổi khôn lường Đi hạ đến, Côn Luân Sơn bên trên, lại qua một năm. Thiên Tôn mở ra hai tròng mắt, hạ xuống pháp chỉ, mệnh Bạch Hạc Đồng tử truyền tin Khương Tử Nha. Chốc lát, Khương Tử Nha đi vào đại điện, ngồi nghiêm chỉnh. Người sinh ra bậc mệnh, tiên đạo khó kỳ, chỉ có thể hưởng một phen phú quý khói lửa, lần này Tây bá hầu bị thái trách, ngươi có thể xuống núi phụ 80 binh quân, ra cầm đi vào cùng, không phụ 40 năm tu. Nguyên Thủy Thiên Tôn thản nhiên nói. Khương Tử Nha tự nhiên liên tục khẩn, sau vẫn vọng, nước nói: "Sư tôn đại ân, không thể báo đáp. Chớ có làm này tư thái, người chính ứng người, đến lúc đó chấp trưởng thần bảng." Tuởng đứng thiên mệnh, đại thiên phong thần, liền không phụ ngươi ta sư đồ duyên phận." Nguyên Thủy Thiên Tôn thản nhiên nói, "Tu luyện vô số nguyên hội nguyên Thủy Thiên Tôn nếu không có bởi vì ứng kiếp người thân phận, như thế nào hội thu một cái căn cốt hiếm thấy kém người làm đỗ đệ?" Khương Tử Nha bất đắc dĩ, từ biệt tân sư, cùng nam cực tiên ông tạm biệt về sau, liền thu thập cẩm kiếm áo túi, thẳng đi xuống núi, lên đường xuyên rừng qua dã, treo non lội suối, cuối cùng khi đi ngang qua một lô sơn lúc dừng lại. Ta xoa, đại địa động, vô số giống mạng ra, đen nhánh ma ảnh ngang mà ra, bốn một mảnh mênh ánh cô là heo hở lượn lờ bay quật, đến không hết yêu khí, ma khí, sắc khí tùy ý bao tác, thiên địa đột ngột đại ám. Đối mặt đây hết thảy, Khương Tử Nha chẳng những không có sợ hãi, ngược lại lộ ra hương phân ý cười. "Bái kiến chủ nhân." Năm đạo ma ảnh ầm ầm rơi xuống đất, đồng loạt cung tính nói. "Như thế nào?" Khương Tử Nha trong mắt lóe lên lạnh như băng sắc khí, lên không nói. "Long tam thái tử đã bị khống chế lại, chủ nhân yên tâm, hết thảy đều tại trong kế hoạch." Một tôn ma ảnh lên tiếng nói. Khương Tử Nha gật đầu một cái, nhìn về phía Đông Hải, ý vị thâm trầm nói, "Nữ Hoa, Thiên Đình, Giáo, cũng chỉ là quân cờ của ta." Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn đang tại lĩnh hội thiên đạo, một điểm, nhíu mắt, tâm huyết dâng trào, chiêu tính tiên cơ, lại phát hiện một mảnh đối nghĩa. Ta rốt cuộc loạn cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn nghi hoặc không thôi. Thông Thiên tự cho là lừa gạt vượt biển, thế nhưng là bọn tọa đã sớm xem thấu thân công báo lai lịch, Phong Thần Bảng tuy nhiên tại Hạo Thiên trong tay, thế nhưng là ứng tiếp người tại ta trong lòng bàn tay. Chẳng lẽ lại, những người còn lại tay cũng muốn vào cuộc, hoặc là thiên đình xuất hiện biến cố. Nguyên Thủy Tôn đôi mắt nheo lại. Chương 145, Đạo hữu, xin bước. Phong Thần nhất khí. Kỳ, gương làm sao không thấy người? Ngày xưa lúc này hắn khẳng định đang ngồi luật thí, làm chuyện vô ích a. Thân công báo đứng ở triêu dương phong bên trên, có chút kỳ quái nói: "Từ nha sư đệ, hắn ngày hôm trước đã xuống núi, tiên khí như có như không bên trong, Nam Cực Tiên ông cưới tiên hạc đi ngang qua nơi đây." Thuật miệng nói. Thân công báo thụ sủng nhược kinh, vội vàng làm tổn hại gật đầu, nói ra: "Thì ra là thế, Đạt Tạ sư minh." Bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn kỳ thị yêu tộc, dị loại là cho nên thân công báo luôn luôn không được thích, không nghĩ tới hôm nay Nam Tiên ông vậy mà chủ động đáp lời. Phải biết, Nam Cực Tiên ông địa vị chỉ ở phó giáo chủ nhân đang phía dưới. Hắn ngược lại là một thức thời thân công báo tại Nam Cực Tiên Ông trước mặt, nhịn không được tổn hại lên Khương Tử Nha, nói ra, lấy tư chất của hắn, lưu tại nơi này cũng là người hao hết sắc trầm. Nam Cực Tiên Ông trong lòng cười lạnh, giống như vô tình nói ra, chớ có xem nhẹ, sư tôn nói Tử Nha chính là thiên định phong thần chi nhân, nhất định có đại cơ duyên, kém nhất cũng có thể phong hầu bái tướng, cực điểm vinh hoa. Thân công báo nghe vậy, trong lòng dâng lên một cô gen két, Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy mà coi trọng như vậy Khương thượng, cái kia hơn 70 tuổi lão cậu. Tuy nhiên hai người quan hệ vô cùng tốt, thế nhưng là cái kia quan hệ xây dựng ở hai người tại xiển giáo bên trong lúng túng thân phận. Như vậy cũng tốt so với ôm đổm đếm ngược hai vị trí đầu hai cái đồng học, nguyên bản còn có chút tự đắc thứ hai đếm ngược. Bất thình lình phát hiện thứ nhất đếm ngược căn bản không sầu phân phối, hơn nữa còn là một cái ẩn tàng phú nhị đại, trong nhà có mấy đồ mổ. Một mực xem thường Khương Tử Nha hắn lập tức liền không thang bằng, trong lòng tự ti từng bước phóng đại, âm u mặt không ngừng bẽ trướng. Chú ý tới một màn này, nam cực tiên ông khỏe miệng câu lên một cái lạnh như băng được cong. Sau đó, hắn điều khiển tiên hạc trực tiếp mà đi, lưu lại thân công báo càng nghĩ giận, càng nghĩ càng không chấp bằng. "Khương thượng, ngươi mơ tưởng dùng mở ta." Thân công báo nói xong thi triển thần thông, địa kim quang mà đi. Nhìn thấy một màn này, Ngọc Hư cung bên trong Nguyên Thủy Thiên Tôn ý vị sâu xa nở nụ cười, liền trên hai trong mắt, tiếp theo bắt đầu diễn toán tiên cơ. Sau 3 ngày, thân công báo hạ xuống đám mây, rơi vào một chỗ núi rừng bên trong, một mặt tàn bộ, một mặt nghi ngờ nói, kỳ quái, ta Thiên Thệ Địa thính Đại Pháp vậy mà mất hiệu lực, hắn rốt cuộc đi đâu? Hai trong mắt nheo lại, hắn phân tích nói, thương thượng nếu muốn vượt đứng thiên mệnh, nhất định phải dẫn thân vào Tây Kỳ, không bằng ta tới một ôm cây đợi tỏ. Đúng lúc này, một đạo trong trẻo âm thanh từ phía sau vang lên. "Đạo hữu, xin dừng bước." Nghe thấy lời ấy, thân công báo bất thình có một loại bất tường dự cảm. Một đạo hàn khí càng là theo đôi xương cụt dâng lên, thẳng vào Thiên Linh. Trong bóng tôi bấm nghiệm pháp quyết nghiệp chú, trong tay áo càng là ẩn nấp cho ký trưởng Tâm Lôi, thân công báo lúc này mới xoay người lại đối diện đi lên nhân ý vị Thâm trưởng nụ cười. Trong lòng rùng mình, thân công báo ngượng ngùng cười, thu hồi động tác, cung kính nói, "Đạo huynh, hiếu lễ. Tại Ngọc dư cung, bản sự khác khả năng ngược lại cùng tôi, nhưng là cái này nhãn lực tình ngược lại là bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, hắn thấy, đối phương ít nhất là thập nhị kim tiên một cấp bậc tồn tại, nào còn dám có tiểu tâm tư." Đạo Hữu rồi nguyên nhìn xem ánh mắt của hắn, nói ra, "Đạo huynh cư gì nói ra lời ấy?" Thân công báo đoán không được đối phương ý đồ đến, thử dò xét nói, hướng xem mặt trời mọc, mộ truyền đường hà, hạ, hạ tam đông lưng, vòng đi vòng lại Huyền Nguyên vẫn chưa tiếp như, ngược lại nói nói, Nguyên Lai đạo huynh đến từ Đông Hải, quả nhiên là bất phàm, chỉ là không biết là cái nào tọa tiên đạo tu hành, bần đạo rất tốt giao hữu, cùng Tiệt giáo chờ cao đồ cũng cùng tuổi luận giao, có thể nhận biết. Thân công báo một mặt thăm dò đối phương lai lịch, một mặt khía cạnh điểm ra bối cảnh của chính mình. Huyền Nguyên không biết nên khóc hay cười, ra, đạo hữu khả không hiểu ta ý tứ, nhưng câu nói này lại là đạo hữu kết cục phân thủy tướng quân hoặc là áp tại Bắc Hải người đang thương. Cuối cùng, Thần Công Báo vẫn chưa để ý, ngược lại hứng thú, nói ra, ta thế nhưng là thánh nhân môn hạ, như thế nào sẽ có như vậy kiếp số. Trong đại kiếp, cho dù ngươi phong hoa tuyệt đại, cho dù ngươi trường sinh bất tử, cho dù ngươi phúc đức chất tiền, công đức nồng nàn, nền móng bất phạm, nhân quả dây dưa dưới, nên vẫn lạc, vẫn là vẫn lạc, như thế nào may mắn thoát khỏi." Huyền Nguyên nói ra. Hạ thân Công Báo từ chối cho ý kiến, lời nói xoay chuyển, hỏi ra quan tâm nhất đề tài, không biết ta người sư huynh kia Khương Tử Nha phải nên làm như thế nào. Địa vị cực cao, danh thủy sử sách, chấp trưởng phong thần, danh tiếng vô lượng. Nguyên nói ra. Thân công báo khuôn mặt lập tức đen. Đạo hữu chớ có nhu trí, thiên mệnh như thế, thiên ý không thể trái huyền nguyên tự giải. Thiên ý, tốt một cái thiên ý, vận đạo nhất định phải nghịch thiên mà đi. Thân công báo giận quá thành cười, thân hóa lưu quang hướng về chiều Ca thành mà đi. Huyền Nguyên thấy thế, ý vị thâm trầm nói, phong thần đệ nhất sát khí tới tay. Thiên Đình, Lăng Tiêu Điện, Hạo Thiên đang tại phân phó Thái Bạch Kim Tinh công việc tương quan, bất tình lình khẽ môi dương lên. Thái Bạch Kim Tinh thấy thế, cảm thấy khác, xưa nay hỉ nộ không lộ ra, mọi việc không được tại ngược đại thiên tôn vậy mà lại cao hứng như thế, rốt cuộc là chuyện gì? Không phải là luyện thành bảo vật, Thái Bạch Kim Tinh liên hệ Hạo Thiên gần nhất sưu tập linh thùy, tử phủ kỳ chân cử động, suy đoán nói, như vậy độc dung, không phải là Hậu Thiên trí bảo cấp bậc tối tại. Suy nghĩ một chút, hắn lắc đầu, đại thiên tôn chấp trưởng tầng dưới, mà lại trí bảo vô số, làm sao sẽ đối với Hậu Thiên chí bảo Động dung chẳng lẽ lại là tiên tiên trí bảo. Thái Bạch, ta để cho ngươi làm chuyện, như thế nào? Đúng lúc này, Hạo Thiên thản nhiên nói. Khởi bẩm đại thiên tôn, Lục Đinh lục giáp, trị công Tào, Tây Tinh đấu, Nam Bác nhị Thần cũng đã chuẩn bị ô Thái Bạch Kim Tinh một cái giật mình, lập tức không người trả lời. Lợi tuy như thế, hắn nghĩ mãi mà không rõ, một cái ngàn năm báo yêu, cho dù là thánh nhân môn hạ, làm sao đáng giá như thế hưng sự độc chúng. Đại Thiên Tôn, chiếu sáng tam giới, tất nhiên có thẩm ý, Thái Bạch Kim Tinh suy từ nói. Lúc này, Hạo Thiên ánh mắt xuyên thủng tam giới, nhìn về phía nhân gian, ý vị thông thường nói, nhân gian lại nổi lên dao binh. Trụ Vương 13 năm, phía Đông Đại Hãn Hán, Đông Bá hầu liên tục trên viết xin giúp đỡ, thế nhưng là Vương nhưng chỉ là để ép đấu, vẫn chưa phê duyệt, cái này khiến không ít người thất vọng. Càng khiến người ta rung động là, trận này đại hạn hán kéo dài 4 năm, toàn bộ Bộ phiên chấn hoàn toàn đại loạn, không ít chư hầu thuận thế mà phản. Phong Vương cũng nói, "Thiên Hàng đại hãn hán, chúng ta muốn chu yêu tà, thành quân trắc." Đông bá hầu tại an bài quân theo dưới, đánh ra tạo phản cờ hiệu quân tiên phong trực chỉ du hồn quan. Trong lúc nhất thời, thiên hạ chấn động. Thánh nhân vẫn là nhập cuộc, chiều ca trong thành, Chu Vương mở mắt ra, thản nhiên nói, "Hắn làm sao không biết rõ trận này đại hạn hán phía sau ẩn giấu đi như thế nào lực lượng, chỉ là hắn lần này chuyển thế có khác nhu đồ, cũng không phải là vì làm mình quân, là cho nên một mặt duy trì của thế, một mặt mượn nhờ nhân hoàng số mệnh, tu luyện thần thông. Đại kiếp tử chỗ nào mở ra đâu?" Một lúc sau, Chu Vương nhìn về phía phía đông, như có điều suy nghĩ nói, Chân Đường Quan, Lý Tính Phủ đệ, Na Cha đối ân Mộ nói ra, trời nóng có nhịn, Hải Nhi nghĩ ra quan mệnh nước, phía qua Mộ thân, phương giảm tiến đến. Chớ có ham chơi, cần biết nữ hoa tuy có thần thông, nhưng vẫn là bao phủ đại hải, Ân Thị biết rõ hải tử thần thông, nhưng vẫn là lo lắng nói. Tịch, chương 146, Na Cha nháo hải, Long Vương cáo ngự trả. Na Cha từ biệt Mộ thân, xuất quan đi vào chỗ thoáng mát, gặp bích Ba dập dờn, có chút mát mẻ, liền thoát cái hiếm, ngồi tại trên đá, đem hôn thiên lăng đặt ở trong nước, chấm nước tắm rửa. Cái này hà là Cửu Hà, tại Đông Hải chiến miệng, Na Cha vẫn còn nhỏ, sẽ không kiểm chế lực lượng. Cẩm Tử phụ kỳ chân đặt ở trong nước, đem thủy chiếu hồng lay động ở giữa, sông lớn lăn lừ, ầm ứ làn sóng trào lên, ngay cả lòng cùng cũng chấn động ra. Sóng nước phi hoa toé ngọc giống như tung tóe ở trên mặt, mang đến vô số ý lạnh, Na Cha mừng rỡ trong lòng, bắt đầu đại lực lay động, quấy sóng lớn, vô tận vòng xoáy chạy xiết ra, bốn phía hải vực nhất thời nhất lên ngập trời thủy triều. Đông Hải Long cung, Ngao quản chỉ nghe cung điện chấn động, có chút nghi hoặc, liền cứ gọi hai bên, đi lên xem xét, Tuần Hải lý lương lĩnh mệnh mà ra, ra sóng nước, liếc một rõ một tháng đỏ, rực rỡ, tập trung nhìn vào. Đỏ thắm hào quang đều là một cái đồng tử phát ra hào quang. Dạ Xoa lập tức hồ lớn, "Hoàng khẩu tiểu nhi, ngươi dùng cái gì đồ vật quấy long cung?" Na Cha quay đầu nhìn lại, phát hiện đối phương mặt như màu xanh, xích phát như lửa, miệng lớn răng nanh, cầm trong tay chiến phủ, có chút không vui nói, từ đâu tới xúc sinh, cũng dám suối ngòi. Vừa dứt lời, Dạ Xoa giận dữ, trực tiếp tách ra sóng nước, chấn động pháp lực, cuốn theo sóng dữ, thôi thúc chiến phủ, hướng về Na Cha chém giết mà đến. Na Cha cười lạnh một tiếng, tay trái lay động Hôn Thiên Lăng, trong ngáy mắt liền cẩm biển sóng chấn tiếp theo tay phải ném một cái, càn khôn quyển bắn ra. Trong nháy mắt liền cầm đối phương đánh cho hốc băng liệt. Một điệu, trên đại dương bao la vang lên từng trận long âm, biển sóng chấn động ở giữa, một đạo kim long bay cuộn mà ra, tại chói mắt kim ánh sáng màu hoa trung hóa thành một tôn kim giáp chiến thần. Lời trẻ con trẻ con, dám giết ta long cung giả xoa, ngươi có biết hắn chính là Lăng Tiêu điện ngự bút điểm kém giả xoa, đứng hàng phong thần bảng bên trên, như thế nào dám động? Ngao Bính một thân áo giáp, cầm trong tay màu đèn chiến kích, đứng ở chiến xa bằng đồng theo bên trên, tức giận nói: Một đầu lao cẩu, giết liên giết, còn muốn báo thù cho hắn hay sao? Na đối quái vật rất khưa, với lại cho rằng đối phương trước nói năng lố mãng. Ngươi vừa mới làm càn gì bảo, gây sóng lớn, đánh chết vô số sinh linh, nghiệp chướng nặng nề, huống hồ đánh chết ta Tuần Hải Giả Soa, hôm nay liền muốn đem ngươi cầm xuống." Ngao Bính tức giận nói. Ít nói lời vô ích, Na Cha không sợ trời không sợ đất, làm sao lại thúc thủ chịu trói, ỉ vào trời sinh thần lực, tay phải lắc một cái, Càn Khôn quyển mang theo vô số kim quang, gào thét mà đi. Vọ! Tam thái tử Ngao Bính thôi thúc trên xa, điều khiển sóng giữ, lay động đại kích, mang theo vô số màu đèn quạ nhận, đón lấy vòng sáng. Ầm ầm. Biển sóng chấn động, âm bạo liên tục, Tam thái tử liên tiếp lui về phía sau, có chút rung động. Theo thời gian trôi qua, Nacha bị đánh ra chân hỏa, lay động hồn tiên lăng, trực tiếp cầm cứu Bính Bao lấy, sau đó một cái bay vút, cưới tại đối phương đỉnh đầu, hung hăng một quyền. Tam thái tử bị đau, hiện ra chân long thân thể. Người cái này cá trạch, hôm nay không đem người ra rút gần, khó tiêu trong lòng ta mối hận. Nacha giơ lên càn cốt quyền, nện ở cứu Bính Long thủ, chỉ một chút liền cầm đối phương đánh cho đầu rơi máu chảy. Để cho ngươi hung, để cho ngươi Na Cha vừa nói vừa đánh, không lưu tình chút nào, trong lúc nhất thời, long huyết tung tóe, bên trong hiện một đạo ánh sáng màu đen, tiếp theo hàm động ra Một lúc sau, Na Cha cầm náu bính thi thể kéo tới bên bờ, rút gân lục ra. Làm xong đây hết thệ về sau, hắn hài lòng nói, "Vừa vặn, cho cha làm một cái buộc giáp tơ tầng quần." Bất quá, hắn không có chú ý là, từng sợi hắc khí theo long gân hướng về trong cơ thể của hắn dũng mãnh lao tới. Đông Hải Long cung, Ngao Quảng đang đợi tin tức, một điệu trong lòng đau xót, chiêu tính thiên cơ sau sắc mặt đại biến, tức giận nói, "Lý Tĩnh, lúc trước ngươi tại Tây Côn Lôn tìm nói, ta cùng ngươi cũng có túi đầu chi dao, không ra ngươi con hành hung." Vừa lời, hiện ra vạn long thân, hướng về Đường bay tới, trong lúc nhất thời, kinh lôi chớp, mây đen giập trời. Lý Tĩnh, giao ra hung thủ, Ngao Quảng rơi thẳng vào Lý Tĩnh phủ đệ, âm thanh vang vọng ở trong gầm trời. Lý Tĩnh Kính hãi, vội vàng ra lên tiếp, song phương thương lượng về sau, trong lòng của hắn kinh hãi, vội vàng gọi tới Na Cha. Na Cha cũng biết gây chuyện, xuất ra Long Vân nói ra, nguyên vật hoàn trả. Ngao Quảng giận quá thành cười, nói ra, con ta chính là Hưng Vân Bố Vũ, sinh sôi vạn vật chính thần, thủ đại thiên tôn sắp phòng, tên Lưu Phong thần bảng, tuy nhiên có thể phục sinh, nhưng há có thể dùng các ngươi tùy ý đánh giết? Ta sáng sớm ngày mai, liền thượng Tấu Thiên Đình, báo đại thiên tôn, cẩm các ngươi hỏi tội nói chuyện đếm." Ngao Quảng trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Lý tính trong lòng lo sợ không yên, đối Na Cha cả giận nói, "Phù Mâu sinh ngươi nuôi ngươi, ngươi nhưng là một diệt môn tuyệt hậu mầm tai họa, coi là thật." Ai? Na Cha cũng sợ hãi, lập tức chạy đến cả Nguyên Sơn Kim Quang Động, tìm Thái Ức chân nhân trợ rút Thái Ức chân nhân hờ hững nói, "Nhỏ như vậy chuyện, sao làm phiền đại thiên tôn, ngươi lập tức đi Nam Thiên Môn ở ngoài, bảo Đức muốn chỗ, Trần lại Long Vương, chính là có mầm tai họa, còn có vi sư." Nói xong, còn ban thượng một cái thân phù triện, nói, "Ngươi Linh Châu chuyển thế, thiên mệnh tại ngươi, ngày sau chuyên võ đức, thuần thục Tuột thuận thiên phạt chủ, công đức vô lượng. Nacha trong lòng cảm động, lập tức thượng thiên mà đi. Đợi đến hắn sau khi đi, Thái Ức chân nhân mới như mày, Na Cha chính là Phong Thần một thành viên trong yếu, đại thiên tôn chắc hẳn sẽ không thái quá khó xử. Nacha, không nên trách vi sư, nếu không để cho ngươi chặt đứt tục duyên, ngươi đưa qua mục nát phụ thân, như thế nào hội giúp xung quanh phạt chủ? Một lúc lâu sau, Thái Ức chân nhân ý vị thâm trầm nói, lại nói, Nacha xuyên qua bảo đ môn, đi vào Nam Thiên môn ở ngoài, trốn ở trong tối, quả nhiên phát hiện Long Vương đang đợi. Nguyên lai lúc chưa tới, Nam Thiên môn vẫn chưa mở ra, là cho nên Long Vương tôn sư cũng phải đợi. Dù sao đại thiên tôn thành tựu Hỗn Nguyên đại la kim tiên về sau, chư thần đều cùng theo. Nacha lòng nóng như lửa đốt, lại là không sợ trời không sợ đất tính cách cùng tuổi tác, thôi thúc gần thân phủ, đi vào Long Vương sau lưng, trực tiếp một cái càn khuất quyền, muốn cầm đối phương đánh ngã. Gấp. Kim ánh sáng màu hoa hiện ra, càn khuất quyển bị một cái tay háo lấy đi, Nacha bay ngược mà ra, hung hăng té ngã trên đất, hiện ra thân hình. Nacha trong lòng kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên, lại đúng lúc đối đầu một cái sâu không lường được ánh mắt. Nhìn chú lên đối phương mi tâm kiếm ấn, Nacha chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, vội vàng qua ánh mắt. Lúc này Ngao Quảng cũng lấy lại tinh thần đến, nhìn xem Na Tra, tức giận nói: "Tốt một cái Na Tra, lại còn dám hành hung, hôm nay nhân tăng đồng thời lấy được lý ra nhất định chém đầu cả nhà." Chớ có nhiều lời, Đại Thiên Tôn có biện pháp chỉ, triệu các ngươi lên điện." Thái Bạch Kim Tinh thản nhiên nói. Ngao Quảng lập tức vâng vâng xưng phải, thần sắc khiêm tốn đến cực điểm. Na Tra thấy thế, trong lòng giùm mình. Chương 147: Thiên Đế bay. Thái Bạch Kim Tinh mang theo một rồng một người, trực tiếp xuyên qua Nam Thiên Môn, hướng về Lăng Tiêu Điện bước đi. Trên đường đi, tiên hạ trận, tường bay cuộn, điểm lạnh rực rỡ, ánh bình minh lừ thoảng còn có nữ Vệ sĩ xuyên toa trong đó, ngay ngắn trật tự. Na cha trời sinh thần thánh, linh giác cực mạnh, tự nhiên cảm ứng được không ít thâm thúy, mêng mông khí tức trong lòng kinh hãi, hắn phát hiện càng đi vào trong, càng nguy hiểm, với lại không ít người đều có nghiền chết bản lãnh của mình. Nguyên bản tại Trần Đường Quan, hắn còn tự cho là thiên phú thần thông, thần lực tự thành, lại có bảo vật tương trợ, là lấy giới mắt không còn ai, có chút tự ngạo, không nghĩ tới coi là thật thiết ngồi đáy giếng. Tâm tình nhưng cũng càng nặng nề, lần này có lẽ khó khăn may mắn thoát khỏi rồi, ai làm lấy chịu, ta tuyệt không liên lụy phụ mẫu. Lên đường đi qua Côn Ba cùng, Tiêu cung, Thái Dương cùng, Thái Dương cung. Cung trở tiên gia cung điện, Nacha cảm thấy tắt luyến, cái này thiên đỉnh cũng quá mức hào hoa xa xỉ. Hoàng kim, mỹ ngọc, lưu ly, phỉ thúy, trân châu, mã não ở chỗ này khắp nơi có thể thấy được, không người để ý tới, mà xung quanh cung điện đều là tử phụ kỳ trân, thiên cung linh tuy, thần thiết đúc thành, còn có không ít thần văn tiên khắc, trận pháp bảo vệ, coi là thật huyền diệu. Lên đường vòng qua 33 tọa thiên cung, hướng về 72 trọng bảo điện mà đi, Nacha trên đường đi mở rộng tầm mắt, nơi này có bốn mùa không cảm vân hoa, có vĩnh hằng bất diệt đan hỏa, có các loại hiếm thấy cảnh, khắp nơi linh lung tô điểm, một mảnh đẹp không sao tả Đại thiên tôn so với hoàng đế còn muốn giàu có đấy, Na Cha nhịn không được cảm khái nói. Ha hạ! luôn luôn yên lặng không nói, cao cao tại thượng thái bạch kim tinh cuối cùng cười lên. Đông Hải Long Vương càng là cười nhạo không thôi, khinh bị nói, Hạc gạo Châu cũng tỏa hào quang. Đại thiên tôn chấp trưởng tam giới chúng sinh, nhìn xuống vạn vật khô khốc, cây cỏ sinh trưởng, âm dương giao thái, ngân hà và tượng, lục đạo luân hồi, vô số chúng sinh, hết thể nhiều không đếm xuể thế giới, vô lượng thời gian thủy, vận mệnh đều ở đây đại thiên tôn chấp chưởng bên trong. Đây không phải là so với sư phụ còn lợi hại hơn. Na Cha lúc này mới 6 tuổi. Trong lòng sùng bái nhất chính là Thái Ức Chân Nhân. "Tốt để cho ngươi biết, giữa thiên địa chỉ có 8 người có thể ở trên lực lượng cùng hắn đặt song song, nhưng là tại quyền hành bên trên, chỉ có hắn có chính thống tôn vị, chấp trưởng tam giới chúng sinh." Đông Hải Long Vương mãn khuôn mặt tôn sùng nói. Na Cha nhất thời nói không ra lời, phía sau mồ hôi lạnh ra lại làm, làm lại ra. Khi sâu một hơi, na Cha một bộ anh dũng hy sinh thần sắc, đi theo Thái Bạch Kim Tinh hướng đi nơi xa đại điện, sau cùng tại chuyển tấu điện dừng lại. Đi vào trong đó, Nacha chỉ cảm thấy hai mắt quá sáng, một tôn hậu hãn vô biên, rộng lớn vô biên mặt trời chói chói xuất hiện ở trên không, trong lòng cảnh giác vội vàng túi đầu xuống, không dám nhìn thẳng cái kia vô biên uy nghiêm, tìm đại thiên tôn làm chủ, Ngao Quảng đầu gói mềm nhũn, lập tức quỷ rạp xuống đất, phủ phục khóc dòng nói: "Các người ý đổ đến ta đã biết Hạo thiên nói xong tiện tay vung lên, lay động phong thần bảng, một tôn kim long lúc này rơi vào điện hạ. Ta không phải đã chết rồi sao?" Tam thái tử Ngao Bính có chút mê hoặc nói: "Nghĩa tử, còn không tạ ơn." Ngao Quảng một cái tắt cầm khoản đánh ngã trên mặt đất, đồng loạt quỷ xuống tạ ơn. Đại thiên tôn nhân, tiểu long Ngao nước mắt đan sen, một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng. Hạo Tiên gặp hắn bộ dáng này, Không biết nên khóc hay cười, ngắt lời nói, "Ngày đó chi nhân, hôm nay chi quả, lúc trước ngao bính cẩm nữ oa ba, ba phủ, kết xuống nhân quả, là vì vậy phiên lúc có một kiếp." Ngao Quảng nghe vậy, liên tục gật đầu, "Thiên ân và tạo, lúc trước nếu không có xem ở thiên đỉnh trên mặt, lại thêm lúc ấy hoàng thiên vẫn chưa thành thánh, thần ông mới không truy cứu qua sâu. Lần này nhân quả đã xong, giáo tu vi cũng có thể tiến thêm một bước." Lui ra đi, không được hưng khởi sự cố hạo thiên thẳng như nói." Ngao Quảng liên tục gật đầu, lập tức mang theo ái tử rời đi. Na Cha Quảng thực tự phao nhẹ nhõm, hắn vốn là đã làm xong xấu nhất dự định, này lại lòng dạ một để lộ, người cũng có chút mệt mỏi. Nacha, ngươi có biết tội của ngươi không?" Đúng lúc này, Hạo Thiên thẳng nhiên nói. Miệng vang lời ngọc, "Nói sao làm vậy?" Nacha chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, vô số thần quang hóa thành hình cụ, đem hắn trói buộc trên mặt đất. Càng làm hắn hơn không thể tưởng tượng nổi là, ngày xưa thần kỳ phi thường, uy lực vô tận chí bảo hồn thiên lăng làm sao thôi thúc cũng vô dụng. "Đại thiên tôn, Ngao Bính đã phục sinh, ta vô tội." Nacha tuy nhiên trong lòng sợ hãi kinh hoàng, nhưng là hắn sợ hãi nhận tội sẽ cho phụ mẫu tai họa, là lấy không dám ra. "Ngươi đánh ta thiên đỉnh hành bố vũ chính thần, như thế nào vô tội?" Hạo đầy hừng hồ nói. "Khởi bẩm đại tôn," Na cha quỷ rạp xuống đất, nói ra, đông bộ liên tiếp 4 năm khô hạ, nếu không có Trần Đường quan tại Đông Hải một bên, thủy khí vượng thịnh chỉ sợ cũng cầm khó khăn may mắn thoát khỏi, cái này làm sao không là Đông Hải không làm tròn trách nhiệm tội. Đông bộ đại hạn hán. Hạo Thiên cười lạnh một tiếng, nói ra, ở trong đó nguyên do, liền phải hỏi người sư tổ. Vừa dứt lời, không đợi Na cha đặt câu hỏi, tiện tay đánh rất hạt đùi. Vậy thì đem ngươi trấn áp tại Đông Hải tần, một năm sau trở về chính bản thân Hạo âm thanh vọng ở trong cẩm trời. Đang muốn dây rua, phát hiện một vệt kim quang rơi xuống, chính là càn khuất quyển, vừa muốn đưa tay, lại phát hiện tay của mình đã biến mất trở thành với cá. Tâm thần sợ hãi thời khắc, Nacha linh quang quét qua, phát hiện mình đã trở thành một tôn cá chép màu vàng, đang muốn mở miệng, bị một tiếng rơi vào Đông Hải, từ từ nổi lên bọt nước loá loá. Đại Thiên Tôn, Nacha rốt cuộc là phong thần chủ lực, mà lại là xiển giáo môn hạ, có thể hay không luôn luôn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm thái Bạch Kim Tinh nói ra. Không sao, Tam giáo ký tên phong thần về sau, Tam thanh liền không phải một nhà, huống chi bọn hắn đã phân ra, về phần nguyên Thủy, hắn không để vàng, cầu ta coi như xong, còn dám chọc ta Hạo Thiên mới biết Thái Bạch Kim Tinh là lo lắng Tam thanh một nhà, cùng tiến cùng lui, nói. Trên thực tế Nếu không có xem ở nữ hoa trên mặt mũi, hắn cũng sẽ không khinh xuất tha thứ Na Tra, đương nhiên hắn cũng không muốn ôn nắn đối phương tính cách, dù sao loại sát tâm này tại phong thần bên trong cực kỳ dùng tốt. Thái Bạch Kim Tinh còn muốn mở miệng, Hạo Thiên cũng đã phất phất tay, ra hiệu hắn rời đi. Một lát sau, hắn xuệ bàn tay ra, nhìn xem trong lòng bàn tay sôi trào ma văn, cười lạnh nói, nghĩ không, già, La Hầu nghịch thiên trở về, với lại vậy mà lại thông qua loại phương thức này cùng ta hợp tác. Ngươi muốn phải tương thần lực lượng, mà ta cần mở rộng phong thần kích thước, nguyên bản ta không như mà hợp, thế nhưng là." Hạo thiên nói xong lòng bàn tay hợp cái nghiễu, cầm ma Trong hoàng đại địa chỗ sâu, La Hầu ngồi ngay ngắn hắc liên phía trên, cảm nhận được ma văn phán nát, ý vị thâm trường nói: "Ngươi hội cần ta, bởi vì ta là." Một bên khác, Trần Đường Quan, Lý Tĩnh một nhà phong đêm khó ngủ, chính lo lắng bên trong lại lấy được ngao quảng truyền thư. Con tốt đại thiên tôn thánh minh Lý Tĩnh tâm thần bùng lòng, vì xuống đất cáo thiên, hoa mắt thật lâu. Về phần cái này ngự trướng, để cho hắn nghĩ lại một năm cũng tốt, tránh khỏi mắt không thấy, tâm không phiền. Lý Tĩnh thở dài. Ân thị ở một bên yên lặng rơi lệ, cũng không dám nói chuyện, Na Cha lần này xác thực gây đại họa. Một lúc sau, Lý Tĩnh đứng dậy, hướng về quân doanh đi đến. Bây giờ Đông Bá Hầu Khương Văn Hoán tạm phản, đang tại Du Hồn Quan cùng đầu Vinh rằng cô, hắn tự nhiên đến sớm làm chuẩn bị, là cho nên liền muốn thao diễn tăng quân, huấn luyện binh sĩ. Chương 148, Dương cung này, chính là người mất mạng thời điểm. Chim bay thỏ đi, phút chốc thời gian, nóng lạnh hướng về, khoảng cách một năm, Na Cha rốt cuộc cũng tiếp số viên mãn, biến trở về bản thân. Đông Hải Tân, sóng lớn mấy liệt, gió lớn lộn xộn đong đưa, một vệt kim quang giận bắn mà ra, nổ tại trên trời ra, hóa thành một cái đồng tử, chính là làm sao? Hô, có thể tính kết thúc Na Cha miệng lớn hô hấp không khí, có chút nghĩ mà sợ nói ra. Vừa dứt lời, lắc một cái hồn thiên lăng cầm chính mình quanh thân hạt nước toàn bộ bức hơi, một năm qua này hắn làm cá chép vàng dù đãng trong biển, nhưng làm hắn nhịn gần chết. Không biết phụ thân, mẫu thân thân thể như thế nào. Na Cha nghĩ như vậy, hướng về Trần Đường quan bay đi. Không bao lâu, Lý Tính phụ đệ, người một nhà lại lần nữa đoàn tụ họp. Ân thị nhìn xem con trai khuôn mặt, nhịn không được rủ xuống nước mắt đến, nói ra, "Một năm này, khổ ngươi." Lý Tính vốn là còn muốn trách cứ hai câu, thế nhưng là gặp Na Cha mặt mũi tràn đầy phong sương, biết rõ hắn thủ khổ, tăng thêm kim trà, một trà không ở bên người, tự nhiên đau lòng khó nút, là lấy lên tiếng nói Nhàn đi về nghỉ ngơi đi. Người một nhà lại lần nữa trò chuyện vui vẻ. Sau 3 ngày, Nacha đi Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động thăm hỏi Thái Ức chân nhân, cảm tạ hắn ban đầu trợ giúp, dù sao sự phạt là đại thiên tôn ở dưới, không người nào có thể sửa đổi. Lúc gần đi, Thái Ức chân nhân lần thứ hai dặn dò hắn chuyên cần võ đức, quen thuộc cùng nô binh giáp, mà đối đại thời cơ. Na Cha vui vẻ gật đầu, đồng thời biểu thị nhất định sẽ tu luyện võ nghệ, làm tiên phong. Lúc này chính là giữa hẻ, khốc nhiệt không chịu nổi, cái nào muốn đi ra ngoài nghỉ mát, bất quá hắn năm ngoái phạm vào sai lầm lớn, là lấy không còn dám xuất quan, liền đi sau hoa viên chuẩn đi chuẩn một. Phục đi mấy chục bước, Nacha cảm thấy nhàm chán, liền trở ra cửa sân, đi thẳng tới trần đường quan trên cổng thành Hóng mát. Trung quanh binh sĩ đều biết thân phận của hắn, cũng không ngăn cản. Nacha hai bên đi dạo, bất thình lình phát hiện một chỗ cột trên kệ có một tấm bảo cung, ba cây thần tiễn. Sư phụ mấy lần căn dặn ta chuyên cần võ đức, thuần thục cung mã, cái này không thì có có sẵn cung tiễn sao? Nacha nóng lòng không đợi được, liền cầm cung nơi tay. Trung quanh binh sĩ nhao nhao kinh hô không thôi, cung này rất là nặng nghề. bình thường sĩ cầm tới cũng không cầm lên được, nghĩ không ra vậy mà lên. Nguyên lai này, lai không nhỏ, cung tên cả thôn, tiễn cũng là thượng cổ chí bảo, chỉ là bây giờ cơ hồ không ai có thể kéo đến bản cùng, là cho nên đem nó xó. Bởi vì dáng người dư cớ, Nacha cầm cung dựng đứng trên mặt đất, tay trái thăng bằng, chân phải chống đỡ cùng, tay phải mang tới một mũi tên, nhắm ngay phía tây mặt trời lần một tới. Uy! Tiễn phá hư không, sóng gợn chấn động, âm bạo thanh bên trong, xích quang sáng chói, quanh co khúc hữu lựa lờ, thủy thải xoay quanh, lập tức cầm khắp thành ánh mắt cũng hấp dẫn. Cơ hồ ở nơi này một tiễn bắn ra đồng thời, Thái Ức chân nhân mở mắt ra, xuất ra nguyên thủy thiên tôn ban thượng phù triện, trong bóng tối làm phép về sau, Ý vị vị thẩm trưởng nói, vị thứ nhất chết thay ứng tiếp đạo hữu lập tức liền có. Thiên đình, Ngự Hoa Viên, Hạo Thiên đang cùng giao chỉ đánh cờ. Một điệp, hắn cảm ứng được hạ giới độc tính, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa bắt đầu phòng đoán tiền căn hậu quả, một lúc sau khỏe miệng phát họa lên một cái kỳ dị đường cong. "Bệ hạ, lạc tử vô hối chân anh hùng a." Giao chỉ che miệng cười nói. Hạo Thiên nghe vậy lấy lại tinh thần, ngón tay theo trên bàn cờ rời đi, nói ra, "Bán cung không quay đầu lại tiễn, ta như thế nào lại đi lại?" Lại nói Chấn Thiên lên đường xuyên Vân phá Nguyệt, đi tới Khô Lâu núi Bạch cốt cận, trực tiếp cầm đang tại hái thuốc Bích Vân Đồng tử bản chất. Bên cạnh Thái Vân Đồng tử tâm thần sợ hãi, liên tục không ngừng đến đây bẩm báo Thạch Cơ Nương Nương, sư huynh cùng ta hái thuốc, mới vừa đến dưới vách núi, liền bị một tiễn xuyên qua giết hầu. Thạch Cơ Nương Nương nghe xong, lông mày cau chặt, lập tức xuất động miệng, đi tới vách đá, nhìn thấy chết thảm Bích Vân Đồng Nhi. Vừa kinh vừa sợ bên trong, bất thình lình phát hiện Bích Vân Đồng tử nơi cổ họng tiến rực chỗ nổi danh huy chấn Trần Đường Quan Tổng binh Lý Tính. "Tốt ngươi cái Lý Tính, lúc đạo kỷ, vẫn là ta cùng người sư phụ trước, lấy xuống núi, người ở giữa phú quý, bây giờ đứng hàng công hầu không suy nghĩ báo ân, vậy mà giết đồ đệ của ta, không làm người con." Thạch cơ lạnh giọng nói. Lời còn chưa dứt, nàng Tú Mi hơi giường, gọi đến Sênh Quang, nhảy lên, hướng về Trần Đường Quan mà đi. Cho là lúc, Kim Hà chân đầy, thải vụ mông lung, quên, có khúc hựu thất tha, Yên Hà hồi mang. Tới Trần Đường Quan, Thạch Cơ vận dụng ngàn dặm truyền âm pháp môn, cầm âm thanh quanh quần tứ phương, nói ra, Lý Tĩnh đi ra gặp ta. Lý Tĩnh ngay vậy, lập tức trở ra phủ đệ, nhìn thấy Thạch Cơ nương nương, lập tức cúi người hạ bái nói, đệ tử Lý Tĩnh bái kiến nương nương, chưa từng viễn xương, cười nói, làm chuyện tốt. Lý Tính mê hoặc trong, Cơ xuống mạc, trên có có chấn chi bảo phong phú toàn diện chân, có chút huyền huyễn diệu. Mây giăng kia, vô số màu sắc rực rỡ vòng xoáy chạy xé ra, trực tiếp cầm Lý tinh chói buộc, sau đó tự nhiên sinh ra hoàng cân lực sĩ, cầm Lý Tĩnh chói chặt, hướng về tây nam phương hướng mà đi. Ân thị thấy thế, ngã xuống đất ngất đi. Khâu lâu núi, Bạch quốc động, Thạch Cơ xuống sân quổng, ngồi tại bồ đoàn bên trên, nhìn xem quý cô trước người Lý Tĩnh, âm thanh lạnh lùng nói, lúc trước ngươi tu đạo không thành, suy nghĩ một chút núi cầu phú quý, vẫn là ta vì ngươi nói chuyện, bây giờ ngươi vì sao muốn giết đồ đệ của ta cái nào bạc đãi ngươi? Lý Tĩnh gặp hai bay vạ gió, trong lòng cần trường, vội vàng nói, nương nương Việc này tất có kỳ bạc, ta cùng Bích Vân sư huynh không oán không cũng kiểu như thế nào hội lấy ván báo ân đâu." "Hừ, Chấn Thiên Tiễn một mực đang chân đường quan, mặt trên còn có ngươi con trước, không phải ngươi là ai?" Thạch Cơ hừ lạnh nói. Lý Tính nhướng mày, nói ra, Nương Nương vẽ mặt phiếu, càn cuối cùng, Chấn Thiên Tiễn chính là thượng cổ kỳ chân, hiền viên hoàng đế lưu lại, đến nay trấn áp Trần Đường Quan, ai làm động đậy, kéo đến mở. "Tìm Nương Nương cầm tiền này cho ta, để đệ tử quay về quan, tra ra bán tên người, cầm hung phạm đem ra công lý, lấy cảm thấy an ủi Bích Vân sư Hình trên trời có linh thiêng, nếu không có như thế, đệ tử chết không nhắm mắt." Lý thành thản nói. Nếu như thế, ngươi mà lại rời đi, nếu ngươi không về, đến lúc đó ta tìm ngươi sư phụ độ Ách chân nhân, tự mình cùng hắn nói chuyện một luật đạo." Thạch Cơ bàn tay trắng non vu khẽ, quay lưng đi, cũng không nhìn hắn câu. Lý Tính như được đại xá, lập tức không người rời đi, trở ra cửa động, thi chuyển thổ độn hướng về Trần Đường Quan mà đi. Trên đường đi, càng nghĩ càng giận, hắn phát hiện từ khi Na cha sau khi sinh, trong nhà này thai họa không kết thúc, với lại những đại thần này thông người bối phận lại cao, thực lực lại mạnh, còn chiếm lấy lý, để cho hắn quả thực ném đi rất nhiều mặn muối. Một điệu, trong lòng hắn căng thẳng, hoảng sợ nói, "Cái này Trần Đường Quan Nếu nói còn có kỳ nhân có thể kéo động càn khôn cùng, chỉ sợ chỉ có cái kia như trướng. Sau khi về đến nhà, hắn bình phục tâm thần, lập tức tìm đến Na Tra, cười nói: "Sư phụ ngươi nói ngươi người mang sứ mệnh, làm chinh chiến sa trường, vậy ngươi nhưng có chuyên cần võ nghệ, loay hay cùng tiễn?" Na Tra lập tức tiêu ngạo ngẩng đầu lên, nói ra: phụ thân, ta hôm nay ở trên thành lầu thì đã bắn một tiễn, với lại mũi tên kia có vô số thần quang, đủ kiểu thần kỳ, quả thực là giống như sao băng. Quả thật là ngươi tên nghiệp chúng này." Lý Tĩnh biến sắc, bắt hắn lại cổ tay, lạnh giọng nói: "Phu thân Na Tra trong lòng mình, có chút sợ hay nói Ngã Trướng, đi theo ta. Lý Tính sắc mặt tái nhợt, thi triển thủ độn mà đi. Chương 149, Chư Thánh lưu đồ, phá cục. Càn Nguyên Sơn Kim Quan Động, Thái Ức chân nhân tiêu tính tiến số, cầm hỏa kiếm thương, Phong Hỏa Luân, Hựu Long thần hỏa cháo chuẩn bị ký cẳng, chờ đợi thời cơ. Danh bất chính tất luôn không thuận, luôn bất thuận thì sự bất thành, mượn nhờ fan này nhân quả, Tống Thạch cơ lên bảng, cũng coi như công đức một kiện, Thái Ức chân nhân thầm nói. Vừa dứt lời, dần, xét, hiện không quá ngại. Chẳng lẽ lại chuyện có biến cho nên? đôi mắt lại, Trong bóng tối xiết chặt Nguyên Thủy Thiên Tôn ban thượng lĩnh phủ. "Hừ, bất quá là một cái ngoan thạch đắc đạo, như thế nào là đối thủ của ta?" Thái Ức chân nhân thầm nói. Vừa dứt lời, ánh mắt của hắn chuyển hướng tây nam, lầm bẩm nói, "Nacha cũng sắp đến đi." Một bên khác, Nacha hai người đã đến Khô Lâu núi, Lý Tính phân phó nói, người đứng ở chỗ này, không muốn đi động, ta trở về báo nương nương pháp chỉ." Nacha yên lặng không nói, trên đường Lý Tính đã đem Nguyên Do chuyện cáo tri, hắn tự nhiên biết đằng sau khả năng phát sinh hậu quả, tự phó dụ cho chính mình cử chỉ vô tâm, thế nhưng là rốt cuộc giết người. Đại sự không để ý cẩn, đại lễ không chối từ tiểu để cho cũng lắm thì hoặc là không làm, đã làm thì cho xong na cha hạ quyết tâm tuyệt không thúc thủ chịu trói. Nghĩ như vậy, hắn nắm chặt càn khuện, dũng khí tráng. Tuy nhiên bị đại thiên tôn sửa trị rất thảm, thế nhưng là hắn vẫn là có mấy phần tự ngạo. Long Tam thái tử cũng không phải là đối thủ của hắn, bình thường thần tiên không gì hơn cái này. Lý tính vào tới Bạch Cốt Động, không mình hành lễ. Thạch Cơ cười lạnh nói, rốt cuộc là người nào bắn giết ta người? Lý tính than nhẹ một tiếng, nói ra, chính là Lý tính lịch tử Na Cha, hiện đã cầm tại ngoài đạo phủ, chờ đợi xử lý, nương nương muốn giết muốn soát, tuyệt không hai lời. Thách cơ mệnh đồng nói, lấy hắn đến Na Cha trong lòng hạ quyết tâm tiên hạ thủ vị cường, lại nhìn thấy trong động đi ra một đồng tử, liền hung hăng ném ra cản quân quyển, hướng về đối phương đỉnh đầu đập tới. Thải Vân đồng tử nơi nào nghĩ đến đối phương đi tới nơi này trong, còn có cái này ngập trời ác nghiệm, bất ngờ không kịp đề phòng nhất thời hốc tiến vào nước, máu chảy ồ ạt, trong khoảnh khắc liền thấm đỏ bốn phía đại địa. Thạch Cơ nương nương ngũ giác kinh người, nghe được động tĩnh, lập tức đi vào ngoài động, nhìn thấy Thải Vân đồng tử thi thể, tú lệ tuyệt luân trên mặt dâng lên hồng. Cùng con, còn hung. Thái cơ vung một cái, một thanh lưu chuyển bảo kiếm thì đã xuất hiện ở lòng bàn tay. Nacha thấy đối phương đầu đội đôi ca kíp quan, xuyên đỏ thấm bắt quái tiên điệp, tê dại dày tơ tầm lạc, cầm trong tay thai a kiếm, biết rõ đối phương chính là nơi đây chủ nhân liền toàn lực xuất thủ. Hoặc là không làm, nếu làm thì làm tuyệt. Nacha trong hai con ngươi hiện lên một đạo âm trầm ma khí, tay phải lắc một cái, hồn tiên lăng như giải lụa phá không mà đi, xung quanh mấy chục trượng đều là một mảnh đỏ thấm. Nguyên lai là hắn. Thạch Cơ nhìn thấy càn cốt quyển, cười lạnh một tiếng, tay áo vung lên, liền cầm tràn thu tại trong tay háo, không có chút nào khói lửa khí. Nacha trong lòng kinh hãi, loại trừ tại Thiên đỉnh bị nhiều thua thiệt, ở nhân gian hắn còn không có gặp được loại nhân vật này, là lấy toàn lực ứng phó vào khoảng khuôn vòng tròn ém ra. Mầu vàng thần hỏa gào thét cuồn cuộn, vô tận sáng chói thần quang dâng lên trận bạo, càn khôn quyển mang ra vô số huyền ảnh phân thân, xuyên vân phá nguyệt, hướng về Thạch Cơ nương nương đầu lâu đập tới. Thạch Cơ khẽ cười một tiếng, bàn tay trắng non vươn ra, liền cầm càn khôn quyển tiếp được. Còn có cái gì bảo vật, cũng xuất ra đi. Thạch cơ một cái, ra. Nacha cuối cùng hoàn hồn, vội vàng đi đường. Thạch Cơ nương nương đối bên cạnh quỷ rạp xuống đất, run rẩy bảy lý tính nói, không có chuyện của ngươi, ngươi mà lại quay về con đi. Lời còn chưa dứt, Thần Hóa Lưu Quang hướng về Na Tra đuổi theo. Một lát sau, một cái hoa điểu rơi xuống, cuốn lên vô số gió xoáy. Lý Tính ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt khẽ giật mình, nguyên lai hoa linh chim phía trên có một vị diện vẽ mặt rạo, thân thể thứt tha tiệt tử. Một lúc sau, Thạch Cơ đi vào Càn Nguyên Sơn, hạ xuống thông quang. Đạo Hưu lễ, chân đứng ở bên, đánh cái tay. "Đạo huynh, vào đạo thuật, đánh chết bọn đạo Nhi, tử, còn cần ngươi Càn Quân Tu tiên lang tới làm tổn thương ta coi là thật bất tưởng." Thạch Cơ mở miệng nói. Thái Ức chân nhân cười cười, không nói gì. "Đạo huynh, nếu để cho Na Cha đi ra gặp ta, ngày sau vẫn làm mì ngon nhìn nhau, mọi việc đều tốt, có thể đạo huynh nếu là ân hộ, chỉ sợ Minh Châu đánh tước, ngược lại không hay." Thạch Cơ đè xuống nộ hỏa, nói ra: "Người có thân sơ phân chia, nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ, Bích Vân, Thải Vân bất quá là nàng đồng tử, mặc dù có sư đồ thực, nhưng cũng đỉnh thiên là ngoại môn đệ tử, ngày bình thường vậy nước quét nhà đọ phủ, thuốc luyện đan, làm ít chuyện chân nhân là thập nhị kim tiên một trong Nguyên Thủy Thiên Tôn thân truyền đệ tử, mà nàng bất quá là Thông Thiên giáo chủ ngoại môn đệ tử, địa vị khác biệt nàng cũng không tiện quá mức bức bách. Na Cha năng chấp trưởng càn quân quyền, Hôn Ti Lăng, vừa nhìn chính là Thái Ức chân nhân thân truyền đệ tử, nàng tự nhiên không tốt đánh giết. Lại nói nàng bất quá là Thái Ức Kim Tiên tu vi, mà Thái Ức chân nhân thì là Đại La Kim Tiên, thực lực quyết định địa vị, nàng như thế nào trực tiếp bên trên giết. Sau cùng, Hoa Hồng Bạch Men Thanh Liên Diệp, Tam giáo vốn là một nhà, ban đầu ở Côn Lôn Sơn, mọi người cũng đều có hương khói tình cảm. Để cho Na Cha đi ra cũng không khó, ngươi chỉ cần đi Ngọc cùng, gặp ta trưởng giáo lão sư. Như hắn mong muốn, ta liền cho ngươi na cha chính là linh châu tự chuyển thế, có thiên mệnh tại người, không phải ta bao che khuyết điểm." Thái Ức chân nhân nói ra. Thạch Cơ giận quá thành cười nói, "Đạo huynh, đừng muốn cầm giáo chủ để ta, cũng không cần dùng đại nghĩa bức bách, ta chỉ có một câu giết người thì đền mạng." "Thạch Cơ, ngươi không biết thiên số, na cha có thiên mệnh tại người, chính là đả thương ngươi đổ lệ, cũng là thiên định, ngươi như tại đốt đốt bức bách, e rằng có bất trắc." Thái Ức chân nhân thản nhiên nói. Thạch Cơ nghe vậy trong lòng giận dữ, rút kiếm đánh tới. Thái chân nhân trong lòng vui vẻ, trên mặt bất động thanh sắc, gọi ra hỏa tiêm phóng xạ ra vô tận huyễn quang liệt hỏa. Trường Long đồng dạng cuốn về phía Thạch Cơ. Thạch Cơ lắc một cái tay áo, bắt quái râu rồng khăn bay ra, ngàn vạn lưu quang đốm lửa nhỏ giống như cấp truy mà xuống, cầm hỏa long đánh cho thủ trung na lỗ. Thái Ức chân nhân chiêu quyết nhập chú, thi triển thần thông, trực tiếp cầm đối phương bạo vật giãy xuống, sau đó tâm niệm nhất động, một đạo liệt hỏa lồng ánh sáng ầm ầm rơi xuống cầm Thạch Cơ bao ở trong đó. Người căn nguyên nông cạn, có này một kiếp, hỏa, đối phương. Trong na tra lộ ra đầu, có chút hâm mộ nói, nếu là sớm có bạo bối này, ta cũng không cần sợ cái kia yêu phụ. Đúng lúc này Một đạo thanh sắc tiên kiếm mang theo rộng rãi kiếm khí cổ sáng hướng về Thái Ức chân nhân một tới. Thái Ức chân nhân vội vàng thôi thúc hỏa tiêm thương, triệu hồi ra vô biên lửa cháy mạnh vòng ánh sáng, xuyết tới. Đúng vào lúc này, một tiếng dị thượng truyền đến, Thạch Cơ đã thừa cơ bỏ chạy. Cái nào dám bẩn đạo chết tốt. Thái Ức chân nhân trong lòng giận dữ, chết thay đứng tiếp người đang ở trước mắt, chính mình vốn là có thể hoàn thành sát kiếp. Một địa, hai đạo long ngâm vang lên, trong động Na Tra trong lòng giận mình, ngẩng đầu nhìn lại, hai đạo ác giao giao cổ bên trong, hướng về Thái Ức nhân kéo tới. Chương 150, Bích tiêu suất thủ, nhân quả Thai Ức chân nhân trong lòng giận mình, nhận ra đối phương bảo vật cùng thân phận, vội vàng thôi thúc Cửu Long thần hỏa cháo, triệu hồi ra chín cái hỏa long bảo vệ tự thân. Chín cái hỏa long trong nháy mắt bị tiêu diệt, hai đạo giao long biến thành huyễn quang bại sú vĩ, trực tiếp cầm Cửu Long thần hỏa cháo đánh bay. Thai Ức chân nhân thấy thế, vội vàng thu hồi pháp bảo, hô lớn nói: "Hoa hồng bạch men thanh liên diệp, tam giáo vốn là một nhà, nương nương làm gì cùng bần đạo khó xử." Thạch Cơ nghe vậy nộ hỏa như nước thủy triều, nói ra: "Thai coi thật không muốn ra mặt, việc này sai ở đâu, giết người trước đây, hành hung ở phía sau, còn muốn đối ta ra ngươi bao che hung thủ?" Không chủ chương đạm nghĩa, ngược lại muốn hại ta cái mạng, may có Bích Tiêu tỷ tỷ xuất thủ, nếu không ta cũng đã khó. Khi đó, trong lòng ngươi vì sao không có một chút tam giáo tình nghĩa?" Thạch Cơ nói xong khỏe mắt nước mắt chảy ròng, nhớ tới chết thảm Bích Vân cùng Nhi cùng thải Vân đồng tử. "Nương nương thứ tội, Vân đạo vừa rồi cũng không ác ý, chỉ là muốn nhốt ngươi nhất thời, đợi ngươi tỉnh táo lại, tất nhiên sẽ minh bạch bản đạo khổ tâm." Thái Ức chân nhân đối Thạch Cơ cùng kính nói. Thạch Cơ này âm thanh cười lạnh, cũng không nhìn hắn. Thái chân nhân cũng không quan tâm thái độ của nàng, liền đưa mắt về phía không trung Bích Tiêu tiên tử, chắp tay nói, "Tiên tử không còn tại thế ở ngoài tiêu giao." Như thế nào lại ở chỗ này? Bích Tiêu hừ lạnh một tiếng, vẫn chưa tiếp tra, ngược lại nói nói, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, Na cha tất nhiên giết người, phải chăng cũng nên đứng tiếp. Thái Ức chân nhân nhướng mày, nói ra, tiên tử Minh xét vạn hạ tự nhiên biết do Na cha thân phận cùng sứ mệnh, Tây Kỳ phạt chủ, thiên mệnh đại thương nghiệp, chính là thiên số. "Giống." Thạch Cơ khinh thường nói, há miệng thiên mệnh, ngậm miệng thiên số, lại luôn đứng ở có lợi góc độ của mình đến TEODI HEAD, một đống biện, một đống nghĩa, thực sự chó má. chân nhân lông mày nhíu lại, cũng không dám nói chuyện, hắn là biết rõ kim giao tiến lợi hại chính là thông thiên giáo chủ chém giết thái cổ âm dương song long luyện thành trí bảo. Thiên đình, sau Hoa Viên, Hạo Thiên đột ngột nợ nụ cười. Chuyện gì mừng rỡ? Giao chỉ nói ra. Thái ất đồ đệ giết Thạch Cơ đồ đệ, còn muốn giết Thạch Cơ, kết quả Thái ất không chỉ có bao che, còn muốn giải quyết Thạch Cơ, quả thật là người thắng làm vua mạch suy nghĩ giải quyết không được vấn đề, liền giải quyết ngươi. Cái kia Thạch Cơ muốn lên bảng, giao chỉ chắc chắn nói. Thạch Cơ bất quá là ngoại môn đệ tử, như thế nào đấu qua được pháp bảo phong phú thân chuyển đệ tử thập nhị kim tiên? Thế thì chưa hẳn, Bích Tiêu đến rồi Hạo Thiên ý vị thâm nói. Tam tiêu pháp lực nàn, đạo hạnh không tầm thường pháp bảo lại nhiều, thái ớt như thế nào là đối thủ." Giao chỉ phân tích nói, đến lúc đó chỉ sợ lại được hai giáo thánh nhân ra mặt. Giao chỉ suy nghĩ một chút nói ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn bao che khuyết điểm xuất thủ cũng có khả năng, Thông Thiên cũng không nhất định hạo thiên cười nói. Nguyên tắc trong, Thông Thiên giáo chủ bắt đầu cũng không muốn xuất thủ, đối với đệ tử chết cũng không có quá nhiều biểu thị, bởi vì hắn cho là mình đã truyền xuống bảng ẩn giấu, để cho chúng đệ tử đóng cửa không ra, không để ý tới hồng trận. Nếu như còn không nghe khuyên, xuống núi gặp nạn, cái kia trách không được người khác, dù sao phong thần bảng dù sao cũng phải viên mãn. Trên thực tế Thẳng đến Quảng Thành Tử Tam Miết bích vô cùng, Thông Thiên giáo chủ cũng không muốn xuất thủ, nếu như không phải là đa bảo đạo nhân chờ tiệt giáo đệ tử cùng một chỗ định Quảng Thành Tử nói xấu tiệt giáo, sự tình rất khó phát triển đến phía sau cụ thế. Bởi vì Nguyên Thủy Thiên tôn từ ngay từ đầu, liền biết trận này phong thần kiếp nạn chỉ có thể bởi tiệt giáo có nổi, cho nên muốn biện pháp tại quy tắc bên trong xuất thủ, mà Thông Thiên giáo chủ nhớ Tam Thanh thành nghĩa, lại thêm học cho mình xác thực bùn cắt đều đủ, rất nhiều chuyện liền chấp nhận. Lúc này giữa sân, Bích Tiêu kềm chế Thạch Cơ, nói ra, "Việc này ta đã nghe lý tính nói qua, Na Cha ban đầu đúng là vô ý quá, bất quá phía sau tới đánh chết Thải Vân đồng tử." Thật sự là ngoan độc. Na cha chính là linh châu tự chuyển thế, nữ oa nương nương tự tay đưa tiễn nhân gian, thân phạm sát kiếp, thất sát đi vào mệnh, tự nhiên tính tình ngang bướng một chút, hắn dù sao vẫn là đứa bé." Thái ất chân nhân nói ra. Dừng một chút, hắn nói tiếp, "Tiên tử vẫy mặt, vận đạo làm ra cũng là thiên mệnh cho phép, huống chi thông thiên sư thúc đã bố trí xuống bảng giẫm, giam cầm sơn môn, tiên tử làm như thế, chỉ sợ làm trái." Thạch cơ âm thanh lạnh lùng nói, "Thái ất, ngươi đừng muốn nói bừa, sau này chúng ta tình nghĩa đều ngày khác gặp lại nhất định phân xính tử." nhân phi nhiên nở nụ cười, nói ra, đạo rõ." Một bên Bích Tiêu nghe vậy, trong bóng tối nhẹ nhàng trợ ra, lúc này xiển tiệt lượng giáo còn chưa tới lúc trở mặt, mọi người cũng đều nhớ tình cũ, với lại nàng và Thạch Cơ quan hệ cũng không tới một bước kia. Nói đến, Thạch Cơ tính thích kiên tính, không yêu giao lưu, độc thân ở tại Khô Lâu núi Bạch Cốt Động, quân nhau đạo hữu cũng chỉ có Tây Quân Lôn Indonesia trở chấm nhân, tại tiệt giáo bên trong cũng không có bao nhiêu bằng hữu. Hú hổ, xiển giáo ít người, Nguyên Thụy Thiên Tôn xưa nay bao che khuyết điểm, nếu là thật bởi vậy ra sát thủ, chỉ sợ đi không được tốt. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, nàng đối Thái Ức chân nhân nói ra, ngày sau thật tốt giúp thúc Na đừng muốn lại nhạ đoan. Thái Ức chân nhân thức thời ném ra một đóa kim liên, nói ra, lần này xung đột, tuy là thiên số, nhưng cũng không phải bẩn đạm mà muốn, là cho nên lấy cái này một tôn dị bảo bồi thường, vọng nương nương tiêu tan. Ai mà thèm ngươi đồ vật. Thạch Cơ phất tay một đạo bạch quang, đem quét quay về, không cam lòng nói. Thái Ức chân nhân thầm nói dạng này càng tốt hơn, cũng không nói nhiều. Bích Tiêu thấy thế, liền dẫn Thạch Cơ rời đi, trước khi đi, nàng truyền âm nhập mật cho Hồ Thái Ức, nói ra, Na Cha sao đúng lúc bắn trúng Bích Vân Đồng Nhi, chẳng lẽ quả nhiên là thiên số. chân nhân nghe xong, trong lòng rùng mình, phía sau toát mồ hôi lạnh. Đây chính là trưởng giáo lao sư phụ chuyện, nhất định sẽ không có vấn đề, nàng tại tố ta." Thái Ức chân nhân đôi mắt nheo lại, phân tích nói, đang muốn đáp lời, hai nữ đã không nơi nào khó tìm. Trên đường, Thạch Cơ vành mắt đỏ lên, Lông Mi run giậy, nước mắt như mưa, đối Bích Tiêu tiên tử nói ra, tỷ tỷ để sống chi ân, muội muội không thể báo đáp, ngày sau như có sai khiến, muôn lần chết không tử. Không cần như thế, Bích Tiêu khoát tay một cái nói. Nhắc tới cũng xảo, nếu không có có khác hẳn người cùng ta đánh cược, ta cũng không biết tới đây." Bích Tiêu nói xong nắm chặt một tôn cựu sắc tiên thảo, đây chính là đánh cuộc thủ lao. Thạch cơ có chút hiếu kỳ nói, Người kia là người nào? Bích Tiêu nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ mặt kỳ lạ, giật mình nhược thất nhìn về phía nơi xa, thần sắc giống như buồn giống như mừng, tựa như giận giống như giận. Thiên Đình, Hạ Thiên bắt đầu nói ra, Tiệt giáo có một vấn đề, tuy nhiên chỉnh thể tương đối đoàn kết, nhưng là có thể chủ nghĩa anh hùng cá nhân, còn có thể bị kích tướng, vợ trên đường, người lấy thành đối đãi, tin tưởng lấy đức báo toán, thế nhưng là đối phương quyết định muốn người chết thay ứng kiếp, thực ra song phương ngay từ đầu liền không thể điều hòa. Đúng rồi, tính toán lúc, báo ấp khảo hẳn là tiến cung đi. Hạ Thiên nói xong đưa mắt về phía Triều Ca Thành. Chương 151 Bá Ức Khảo vào kinh thành, thương tử nha âm u. Chiều ca ngoài thành, một đội Tây kỳ sứ thần quanh có khúc hội mà đến. Đi đầu một người, tiến áo nô mã, môi hồng răng trắng, miệng như bôi son, mũi như treo gan, khí chất đầy rơi vại u bẩn, tuấn siêu tầm dân ca lưu, chính là bá Ức Khảo. Cuối cùng đã tới chiều ca thành, bá Ức Khảo thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cầm tâm nhấc lên, dù sao lớn nhất kiếp nạn đang ở trước mắt. Phóng tầm mắt nhìn tới, chiều ca thành một mảnh nguy nga lộ lấy, mắt tỏa ra ánh sáng lung linh, có chút hùng vị trắng lệ. Mọi người đi tới hoàng hoa dịch quán dàn xếp về sau, chuẩn bị chuẩn bị trong chiều quan hệ, liền hỏi dịch thừa, thừa tướng phủ ở nơi nào? Dịch Thừa nói ra, "Tại Thái Bình phố, bất quá công tử nếu muốn thành sự, còn được chuẩn bị tốt một người." "Hả? Là ai?" Bá Ức Khảo liền vội vàng hỏi. "Đương chiều Quốc Sư thân công báo." Dịch thưa nói ra. Bá Ức Khảo nghe vậy, nhướng mày, than khẽ, vị quốc sư này cũng khó mà nói lời nói, quốc sư quyền hành rất nặng, giản tại đế tâm, bất quá hắn đối quyền lực phú quý cũng không quá mức để ý, bất quá hắn đối Tây Kỳ có thể có chút hiểu lầm, Dịch Thừa điểm đến là dừng. Bá Ức Khảo gật đầu một cái, vị quốc sư này đối Tây Kỳ đâu chỉ có chút hiểu lầm, quả thực là thủ không đợi trời chung, nhiều lần Têu La tức bỏ thuộc địa, công bố cường quyền yếu nhánh lệnh trừ hầu vừa hận bùi hận, cũng là tại hắn khởi xuống dưới, Phong Vương cầm cơ xương giam lọng, lệ cây kỳ trên dưới đều đối với hắn hận thấu xương, hết lần này tới lần khác lai lịch của nó thần bí, với lại rất có thủ đoạn, 4 năm trước vừa ra núi liền quán bái quốc sư, hy vọng nhiệt lòng. Ngày kế tiếp, bá ấp khảo bái biệt thự tướng tướng dùng, á tướng tỷ can về sau, mang theo hoàng kim mỹ ngọc, mỹ nữ hương xa tiến về quốc sư phụ dinh thự. Bẩm báo thông truyền về sau, bá ấp giờ về sau, một vị người mặc bát quái bảo, ánh âm đạo nhân đi ra. Gặp qua quốc sư nói: Thế tử cũng quá biết nhìn người xuống đồ ăn đĩa, lại đem bổn tọa đặt ở vị thứ ba coi là thật không có đem bổn tọa để vào mắt. Thân công báo cười lạnh nói: "Quốc sư thiên cơ số toán, quả thật đến, bá ấp khảo khiêm tốn nói, không dám nhận, lễ hạ tại người tất có sở cầu, thế tử có việc tính xin nói thẳng." Thân công báo rất không nể mặt mũi. "Ba ba ba." Bá ấp khảo vỗ tay một cái, lập tức có tôi tớ dâng lên nhóm lớn kim ngân châu báu, mỹ ngọc kỳ trân, đồ cổ châu báu, còn có không ít khanh mềm mại vũ cơ. "Thế tử đây là ý gì, chẳng lẽ muốn hối lộ tọa, cần biết ngoại tính chưa hầu kết giao đại thần thế, nhưng là tối kỵ." Bộ tọa ngày mai không thể nói ra muốn vạch tội người một bản. Thân công báo giữ tận nói: "Quốc sư đây là gì nói, bá ấp khảo một mảnh hiếu tâm, chỉ là muốn tìm phụ thân về nhà, không muốn để cho hắn chết tha hương tha hương." Bá ấp khảo kinh hại đan xen lập tức nói ra: "Ta nguyện vọng lấy thân chủ tội, thay cha bị phạt." Dừng một chút, bá ấp khảo hít sâu một hơi, nói năng có khí phế nói: "Thân công báo nghe vậy, tới điểm trống thú, nói ra: "Thế tử có biết, Tây bá hầu bị tù nguyên nhân." Lời này không tốt tiếp à, khảo trong lòng cảm giác nặng nghề, suy tư một lúc lâu sau, nói ra: "Phụ thân sợ là lễ nghĩa không chu toàn, chậm trễ" Minh Nhân bất thuyết ám thoại, Tây Bá hầu kháng cự tức bỏ thuộc địa, ngăn cản triều đình pháp độ, đây mới là mầm thai họa thân công báo ngắt lời nói. Bá Ức Khảo vội vàng nói, Tây Kỳ luôn luôn trung thành với thượng, không dám phản bội. Thế tử ngươi nói láo thân công báo ánh mắt như như lưới giao đâm thẳng Bá Ức Khảo, khinh thường nói, tại bổn tọa pháp nhãn trước mặt, hết thệ quỷ nhung tâm tư cũng không có ẩn trốn. Thân công báo một mặt vận chuyển tha tâm thông, một mặt thuận miệng hồ đồ. Tìm Sư mở một màn lưới, xuống đất, nói, thế tử hơi một tí liền tìm, cũng không phải một cái thói tốt, khó trách Tây Kỳ không ít thần tử hỗ trợ cơ phát. Thân công báo có ý riêng nói, Bá Ức Khảo trong mắt lóe lên một tia chế lấp, vẫn chưa tiếp tra. Thế tử cầm những này tục vật đem đi đi, Bần đạo không cần bởi vì vương thượng ban thưởng đã đủ. Thân công báo tay áo vung lên, thản nhiên nói. Đúng rồi, Bần đạo muốn hướng thế tử hỏi thăm người, thân công báo bất thình lình giống như vô ý nói. Biết gì đều nói hết không dấu diếm, nếu không phải biết, cũng sẽ dốc sức điều tra, bá ấp Khảo nói ra. Không biết Tây Kỳ nhưng có một tên dị nhân Khương Tử Nha. Thân công báo đôi mắt nhau lại. Có chút ấn tượng, một thân quẻ thuật cao siêu, có chút thần nhân diệu, dù cách quốc sư thủy chuẩn còn kém rất xa. Bá Ức Khảo cân nhắc nói ra. Thế từ ngày Mai Yết Kiến Vương tượng đi, chắc hẳn hết thảy rất nhanh hội kết thúc. Thân công báo nghe vậy trầm mặt một chút, một lúc sau mới lên tiếng. Tạ Quốc sư chỉ điểm sai lầm. Bá Ấp Khảo trong lòng mặc dù không cam, lại cũng chỉ đến xu nịnh nói: "Khương thượng, ngươi mơ tưởng chạy ra ta Ngũ Chỉ Sơn." Đợi đến Bá Ấp Khảo sau khi đi, thân công báo trong mắt lóe lên lại mang. Ngày thứ hai, Bá Ấp Khảo chính thức vào cung diện thánh, dâng lên ba loại bảo vật, bất quá Phong Vương rõ ràng không quan tâm, đơn giản thăm hỏi liền đi. Lại quan được Vương từ đầu đến cuối không có thả người ý tứ, ngay cả gặp mặt cơ hội cũng không có, cái này khiến Bá Ấp Khảo lòng nóng như lửa đốt. Đây có thể như thế nào cho phải? Bá ấp khảo dạo bước thật lâu. Lúc này, một vị diện vẽ mặt thanh khoác, tóc bạc buông xuống hào lão giả đi lên phía trước, an ủi, thế tử vẽ mặt phiếu, bây giờ kết quả ngược lại cũng không phải không có cách nào. Kế hoạch thế nào? Bá ấp khảo liền vội vàng hỏi. Tiếp tục. Khương Tử Nha nói như đinh chêm sắt. Cái này như thế nào khiến cho Phong Vương vốn là nghi kỵ chúng ta, nếu là đi này thủ đoạn, chẳng phải là ngồi vững như phản, cho hôn quân tức bỏ thuộc địa lấy cớ ư? Bá khảo nói ra. Đại sự không để ý mình cần, đại lễ không chối từ tiểu để cho, huống chi Phong Vương không nói, không thương cảm tương sinh. Khiến thiên hà tai họa, ba cánh bị giày vò, trước đó vài ngày, Bắc Hải chưa hầu lại lần nữa phẫn loạn, miền Nam phản quân càng là đốm lửa nhỏ lửa cháy lan ra đồng cỏ. Cải Thiên Hoán Mệnh cơ hội đã đến, cứu vãn dân chúng thời khắc đến, mời thế tử lấy thiên hạ thương sinh mà tính, đi này thủ đoạn. Khương Tử Nha nghiêm mặt nói. Bá ấp Khảo nghe vậy, trong lòng kinh hãi, cái này không chỉ là muốn tiếp thủ, còn muốn tạo phản, tuy nhiên tâm hắn có chuẩn bị, nhưng vẫn là rung động không thôi, bởi vì lời này không có người sẽ đặt tại trên mặt bàn nói. Hú thế tử tuy nhiên khiêm cung lễ phép, thế nhưng là cơ phát cũng không ít kẻ ủng hộ. Thế tử nếu không lập chút ít công văn, như thế nào chấp trưởng đại thống? Khương Tử Nha nói xong chắp tay chắp tay. Bá Ức Khảo vội vàng đỡ dậy hắn, nhưng vẫn là có chút do dự. Hắn không có chú ý tới, một đạo màu đen sợi tơ như độc xà uốn khúc về hắn hồ khẩu, lên đường xâm nhập hướng lên. Huống hồ phong vương hỉ nộ vô thường, nếu là chúng ta không còn sớm làm chuẩn bị, khó đảm bảo sẽ không bị chém đầu răn chúng từng việc chết cũng không sợ, đáng sợ chính là bá hầu như cũ thân ám độ, đáng sợ chính là thiên hạ thương sinh còn chịu đủ độ thán nỗi khổ." Khương Tử Nha trầm nói. Bá Ức Khảo nghe vậy, cuối cùng quyết định, mở miệng nói, "Ta cái này phi cấp thư, phái người đến đây trợ giúp. Sự cấp toàn quyền, Bần đạo vừa vận nhận biết một chút dị nhân, có thể giúp bệ hạ một chút sức lực." Khương Tử nhà cung kính nói. Thừa tướng cẩn thận nói, "Ta chỉ là thế tử." Bá ấp Khảo nói ra. Vừa dứt lời, hai người nhìn nhau nở nụ cười. Chương 152: Thiên địa nhân tăng đạo. Hạo Thiên đại kế mạch trong, cơ xương một mặt loay hoay bắt quái, xem bói mới tính, một mặt tại trên thẻ trúc khắc lấy trải qua quẻ. Vo. Không biết qua bao lâu, chân trời bất thình rủ xuống một đạo to lớn công đức công trụ, một nửa hội tụ tại cơ xương đỉnh đầu, một nửa rơi vào thẻ che bên trong. Dịch Kinh cuối cùng trở thành cơ xương nguyên bản Khâu Kiệt thân thể đột nhiên cảm thấy một trận vải mái, vội vàng thở phào nhẹ nhõm nói. "Một điện, tâm huyết của hắn dâng lên, vội vàng xuống một quẻ, phát hiện quẻ tượng đại hung. À, 4, năm trước ta xem bói kết quả rõ ràng là hung bên trong tầng cát, khổ lắm tất đến ngày sung sướng quẻ tượng, làm sao bây giờ lại biến? Cơ xương cảm thấy không? Thôi được, ta tính lại một quẻ." Cơ xương cảm thấy sự thái nguy cấp, lại lần nữa bói một quẻ, kết quả quẻ tượng là khi quẻ, 64 quẻ bên trong duy toàn bộ cát quẻ tượng. Trong mày, trong lòng của hắn bất thình có dự cảm không lành, suy tư nói, chẳng lẽ chuyến này chỉ sợ có tai họa Chẳng lẽ lại bá ép cả bọn hắn không nghe khuyên của ta, tiết Kiến Vương. Lúc trước hắn cách quốc chi trước, cũng đã đã báo cho bọn hắn, khó lường tùy tiện ra Tây kỷ, nếu không cầm biến sinh cắn tay. Nghĩ như vậy, trung quanh lập tức vang lên vô số tiếng la giết, Cơ Sương trong lòng kinh hãi, vội vàng hướng nhìn ra ngoài. Chỉ thấy nơi xa ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn, cầm ánh chăng cũng che khuất. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết bên tai không dứt. Cơ Sương đấm chân, tức giận không thôi. Rốt cuộc là người nào ra chủ ý ngu ngốc, ta định không dung tha hắn. Cơ Sương tức giận nói. Đúng lúc này, bốn phía bất tình lình nổi lên sông vào núi Dị Hương. Hoa, góc tây Nam hư không bị xé rách ra đến, một đạo huyết hà chạy xuôi mà ra, cả tòa cung điện này trực tiếp thất vệ. Trung quanh giám thị vệ sĩ tuy nhiên chống đỡ lấy đồ đằng lồng ánh sáng, nhưng vẫn là khó khăn ngăn cản, một lát sau bị huyết hải đâm thủng ngực mà qua, hóa thành huyết thủy hòa tan trong đó. Cơ Sương đứng ở duy nhất trên đất trống nhìn xem một màn này, lông mày cao chặt nói, Tây Kỳ rốt cuộc phát sinh chuyện gì, bọn hắn làm sao lại cùng cái này yêu nhân hợp tác? Lời còn chưa dứt, huyết hải bất thình lình sôi trào lên, đem hắn trực tiếp bao quạ. Một lát sau, huyết thủy tan đi, Tòa này nhốt cũng thất hóa thành hư vô Tây Phương cực lạc thế giới bắt bảo công nước chỉ dưới cây bồ đề cho đề có chút nghi hoặc nói ra At Tuula Minh H Hà đã cở thôi được mặc kệ hắn vì sao ra tay vết chết cơ xương chúng ta cũng muốn bước nhanh hơn cho đề chiêu tính không có kết quả rồi nói ra mặc dù là phong thần kết chung thế nhưng là có thể làm hắn thôi toán không có hiệu quả vậy khẳng định là giáo chủ cấp nhân vật khác xuất thủ Di Lặc lãnh ta pháp chỉ tiến về thiên đìnhnh một tuyến lần này phong thần không thiếu được muốn rút sớm cho để nói xong gỡ xuống một tôn kinh tiếp đưa cho đứng hầu Di Lặ Di Lặc lĩnh mệnh mà đi về sau tiếp dân nói ra Sư đệ, cái kia côn lôn sơn bên đó đây, hôm qua đã chuyển thiện ý. Chuẩn đến ngay vậy, ý vị thâm trường nói, đại thiên tôn chấp trưởng phong thần bảng, tiên thiên đứng ở chỗ bất bại, là cho nên chúng ta thể không đắc tội. Về phần nguyên thủy, hắn tuy có lao tử tương trợ, tuy nhiên lại khó thành nhất chuyện, dù sao chu tiên kiếm trận không phải tứ thánh không phá. Rất dễ dàng lấy được thì sẽ không có người chân quý, chúng ta muốn đứng đội, cũng muốn tại thời điểm mấu chốt, như vậy mới có thể thu lấy lớn nhất lợi ích. Hùng chi, Hồng Vân vào cuộc, Trấn nguyên tử nhất định giúp đỡ Một đám người ngoài cuộc không thể nói ra liền sẽ nhúng tay, Tây Chu đại thương nghiệp là thiên mệnh, thế nhưng là bọn hắn lại có thể kéo dài phong thần sắc kiếp, người vì tăng lớn tiếp số, suy yếu giáo phái lực lượng, trong tương lai số mệnh chi tranh trung lập xuống tiên cơ. Chuẩn Đề phân tích nói. Như vậy, ngược lại là tiện nghi hạ tiên, tiếp dẫn nhướng mày, một cái ưu việt thiên đỉnh cũng không phải bọn hắn mong muốn nhìn thấy. Lần trước bố cục Dương Thiên Hữu chuyện thất bại, đã để bất mãn, lui một bước đi, bất quá thăng bằng sự tình vẫn là không thể thiếu. Chuẩn Đề nói ra. Tiếp dẫn gật đầu một cái. Sư huynh yên tâm, đến lúc đó ta tự mình xuất mã, phổ độ một nhóm cao thủ trở về chuẩn Đề cười nói. Tiếp dẫn quan hoa nở nụ cười. Một bên khác, Huyết Hải, Tu La Cung, Minh Hà, Tương Thần đứng song vai, nhìn về phía Huyết Hải dưới vực sâu đang tại thành hình, kỳ dị lực lượng, mừng rỡ phi thường. Có người ngoài cuộc xuất thủ, Trấn Nguyên Tử đi vào hai người bên cạnh thân, mở miệng nói: "Bất quá là một người thất bại tàn hồn, ta về đem hắn hoàn toàn nghiền nát." Tương Thần lông mày nhướng lên, sát khí bốn phía, khoái động bốn phía hư không giận bạo, nếu không, có nơi này là Huệ Hải, bốn phía vạn dặm hư không đều nuốt hóa thành một mảnh hỗn nháo. "Đạo hữu yên tâm, ta nhất định hết sức giúp đỡ." Minh Hà lập tức nói ra. Tương Thần cười nói: "Người ta trong lúc đó, không cần như thế." Cơ Dương đã chết, phong thần cuộc chiến liền muốn trước giờ bạ phát, các ngươi chuẩn bị làm xong chưa? Đúng lúc này, huyết hải một tia lăng hai, vô số kim liên dục rỡ mở rơi bên trong, hoàng thiên bộ bộ sinh liên, xúc địa thành thuần, đi tới gần. Đại địa nguyên thai đã hoàn thành hầu hết, may mắn mà có đạo hữu địa thư, trấn nguyên tử nhìn xem tương thần trong tay địa thư, có chút bất mãn nói: "Nếu không có vì hồng vân nhũ độ, hắn cũng không biết gia nhập cái này điên cuồng kế hoạch." Đạo hữu cơ gì nói ra lời ấy, bảo người có đức nơi ở, ngươi là có tâm, trực tiếp tới đoạt chính là, minh ủng hộ tương thần. Không đề cập tới hồng vân tỉnh hôm nay, lấy gấm, dầu. Choi Bất Lưu thần chính là thuyền lật người vong, chỉ nói kế hoạch này như thành, đạo hữu cũng sắp lấy được không ít có ích. Tương Thần Phiêu Nhiên nở nụ cười, nói ra. Trấn Nguyên Tử gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa, đưa mắt về phía huyết hải dưới vực sâu. Ầm ầm. Huyết hải trên không, lục đạo vòng xoáy bỗng nhiên thành hình, vô tận âm hồn lệ quỷ, hung hồn lệ phách gào thét xuyên toa ra, lại bị từng đạo từng đạo kinh khủng lực kéo hướng về huyết hải phía dưới vực sâu đi. Trà không hết đẹp, lục đạo vòng xoáy phía dưới, một cái huyền thông đạo xuất hiện, khí chất cao hoa, cao quý trong trẻo lạnh lùng nhàng liên tụ, đi tới gần, đôi mi thanh tú cao lại nói: Đối với chúng ta mà nói, thời gian là không đáng giá tiền nhất đồ vật, Minh Hà nói xong lịch chuyển thời gian tuyến, chảy ngược mà lên, bắt đầu ở từng cái thời gian tiết điểm trên bố trí xuống cấm chế tồn tại là gần. Chỉ có mượn nhờ phong thần đại kiếp bên trong lực lượng, bọn họ lực lượng mới có thể hoàn mỹ hơn lô xác, dù sao bọn hắn đạn sinh quá muộn. Hoàng Thiên nói xong giơ lên một đạo ngọn lửa, hướng về vết hải thăm viên ném đi. Vo, vô lượng quang chiếu khắp ra, chư thiên vạn giới, ước vạn thời ở giữa, mệnh chi, hỏa, hỏa, chi mình viết ra một nhân tộc can đường lam lũ khai hoang đường. Cùng một thời gian, vô số dị tựa ùn ùn kéo đến, bao quát thiên địa xuống núi, nhật nguyệt tinh thần, làm nông đánh cá và săn bắt, chân nuôi tầm cây dâu. Ầm ầm. Huyết Hải dưới vực sâu thần bí tồn tại, hai đạo ánh sáng đoàn dẫy lên nóng dục tia lửa, một cỗ siêu việt thánh nhân lực lượng tán loạn ra, lại trong nháy mắt biến mất. Ba vị thánh nhân, hai vị chuẩn thánh lẫn nhau, đều thấy được riêng mình ý mừng. Thiên đỉnh, Lãng Tiêu Điện, Hạo Thiên mượn nhờ Tam Thi cảm nhận được cố lực lượng này, cười ha ha một tiếng, đại kế hoàn thành một nửa. Dưới đây Thái Bạch Tinh, Cửu Thiên Huyền Nữ, Sích Đại bọn người lẫn tâm có rõ. Chương 153 Vạn kiếp âm linh khó vào thánh, chúng thần đứng đầu. Một bên khác, Bá Ức Khảo bọn người liều chết bắt sát, lại phát hiện cơ xương cái xác không hồn, trong lòng vừa vội vừa tức, hối hận không thôi. Khương Tử Nha nhìn qua xa xa khói lửa cùng hây quang, cùng ẩn ẩn truyền tới tiếng võ ngựa, nói ra, "Thế tử, bây giờ bá hậu gặp, nhất định là Phong Vương làm, chúng ta làm bảo toàn thân này, lại đi báo thủ sự tình." Bá Ức Khảo nghe vậy, tỉnh táo lại, chỉ huy đám người rút lui. Thời chốt, lộ một tay thủ độn, trực tiếp đem mọi người dời đi ngoài thành. Đó lấy, bọn hắn ven đường qua Mạch độ hoàng hạ, về Tuân chỉ đại đạo lao đến tiến vào. Sáng sớm ngày thứ hai, Thân Công báo lập tức báo cáo Phong Vương, nói ra, Cơ Sương không biết tung tích, sợ là phản nghịch với nước, bá ấp khảo đám người dịch quán cũng người đi nhà trống, hiển nhiên những này nghịch tặc Sương có mưu đồ bí mật. Phong Vương nghe vậy, lập tức phái thần võ đại tướng quân Vân Phá bại, lôi khai mang 3000 hộ phi kỵ tiến đến truy sát. Thân Công báo nói tiếp, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tạo tường, bá ấp khảo bọn người như thế hành động, tất nhiên làm xong làm phản chuẩn bị thần mời đại vương phái binh tặc, ra khỏi hàng, ra, to khó vấy luôn luôn kháng, cự tức bỏ thuộc địa, hiện nay lại làm ra như thế nghịch tặc hành động, Lão Thần nguyện vọng tự mình dẫn 30 vạn đại quân bình định. Phong Vương tự nhiên đã ứng. Trong lúc nhất thời, thương chiều cố máy chiến tranh vận chuyển lên đến, lương thảo điều hành, vũ khí quân nhu quân dụng, tất cả đều hướng Tây bộ nghiêng, một trận đại chiến không xa. Trung Nam Sơn, Ngọc Chủ Động, Vân Trung tử ngồi ngay ngắn bích du giường ngọc, tu luyện thần thông, một địa, tâm huyết dâng trào, vội tính toán, mặt biến. Kỳ quái, số rõ ràng biểu hiện cơ xương hữu kinh vô hiểm, lắm tất đến ngày sung sướng, làm sao trực tiếp liền thân ở này? Vân Trung tử chau mày. Người tu đạo Sợ nhất chính là thiên số sửa đổi, mà chính mình hoàn toàn không biết gì cả, hoặc là hậu chi hậu giác lại không cách nào cải biến. Đó lấy, mạng hắn Kim Hà đồng tử gọi tới Lôi Chấn Tử, thở dài, Lôi Chấn Tử, ngày đó vi sư tại Yến Sơn ngứ liệu, e rằng có biến số, khí. Lôi Chấn Tử nghe vậy trong lòng căng thẳng, đang muốn đặt câu hỏi, Vân Trung Tử nói tiếp, như cha lâm nạ. Lôi hội. Lôi Chấn Tử đầu não che một cái, buồn từ đó đến, không ngừng run dậy, một lúc lâu sau, hắn đẻ nén nước mắt cùng nỗi hỏa, hỏi, là phong vương. Mặc dù không chúng cũng không xa rồi, Vân Trung Tử gật đầu một cái. Đó lấy Vân Trung Tử ban cho hắn tiên hương, khiến cho sinh ra phong lôi sóng xí, lại truyền một miếng kim côn, liền dặn dò hắn xuống núi, nhữ huynh bá áp khảo cùng ngươi sư thúc Khương Tử Nha hiện tại Lâm Đồng Quan chỗ, vậy thì kịp rút, không thể sơ suất. Vân Trung Tử nói tiếp, làm xong về sau, những liền đầu nhập Tây Kỳ quân dưới, thuận ứng tiên mệnh. Lôi chấn tử liên tục không ngừng gật đầu, sau đó bái biệt sư phụ, một đôi cánh hướng về Lâm Đồng Quan bay đi. Thiên Đình, Lang Tiêu Điện, Hạo Thiên đối phía dưới Du Hồn nói, "Bách giám, vậy ngày xưa là sư, Sibiu, đóng, mặc dù ban chết Bắc Hải. Nhưng lòng trung thành đã khen, Liên Phong Nhũ là tam giới 8 bộ thủ lĩnh 360 vị thánh phúc chính thần. Vừa dứt lời, một đạo quyển trục giữa trời bay ra, chậm chậm bày ra, vô tận tần ầm ầm mà lên, rộng rãi vĩ lực bao phủ bốn phía, trực tiếp nội bắn ra một đoàn sĩ bạch cô sáng, cầm bách giám ma phủ. Vọ. Vô tận huyền quang bên trong, bạch giám tu vi lên đường nâng cao, trong khoảnh khắc liền vì thái ớt kim tiên, ngũ khí chư nguyên, thần quang nội liễm, nhìn quanh nhận được cường hãn thân thể, quần quần lực, vội mặt đất, mừng rỡ như điên định mình phục vụ đế báo. Vạn kiếp tâm linh khó vào thánh, hắn phí thời gian ngàn năm, không phải là không có nghĩ tới tu luyện Quỷ Tiên, chỉ là đến một lần tiền đồ chưa biết, thứ hai không có truyền thừa, nhân tộc đồ đẳng đạo cũng khó có thể tu luyện, thiếu khuyết thể phách, võ đạo cũng không thể nào nói lên. Hạo thiên thấy thế, hai lòng gật đầu một cái, Bách dám chính là phong thần thai xây dựng người, có thiên mệnh tại người. Nhưng hắn lúc trước xung phong đi đầu, chết trận tại Bắc Hải về sau, bị vu tộc tà thuật trở ngại, luôn luôn không được siêu sinh, đã có ngàn năm lâu. Là lấy nguyên tắc trong Khương Tử Nha niệm hắn công cao khổ cực, lại ngàn năm phiêu bản, liền phong hắn là thiên đỉnh bộ, 365 vị chính thần đứng đầu thành phúc chính thần. Dạng này đã có thể đánh ép thiệt giáo tại Thiên đỉnh quyền hành, lại có thể an ủi thượng cổ trung hồn, nhất cử lưỡng tiện, Hạo Thiên tự nhiên biết nghe lời càng ráng, cùng theo thường lệ phân đất phong hầu. Phạm ngươi có công, chớ tuyệt không tiếc rẻ ban thường, nhất là ái khanh như vậy trung nghĩa chi sĩ." Hạo Thiên trấn an nói. Bạch Giám nghe vậy, lệ như suối trào, chỉ cảm thấy đại thiên tôn thánh minh vô cùng, thầm nói chính mình như đối với người, hiên viên so sánh cùng nhau, nhất định đom đóm với trăng sáng. Phía dưới Thái Bạch Kim Tinh, Cửu Thiên Huyền Nữ, xin cước đại thiên người lên nhau, nhau, nhau, đối đại cảm động thôi, đối một cái phàm trần võ tướng liền như thế ưu đãi, chi hắn cũng một thời gian, Hỏa Vân Cung, Hiền Viên Tâm Nghiệm vừa động, cảm ứng được lần này biến cố, cũng không nhịn được thở dài, Đại Thiên Tôn thượng phạt rõ rệt, Đức Chiêu Chư Thiên, ta không bằng cũng đồng ý. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn lông mày nhíu lại, có chút không vui nói, tám bộ chúng thần còn chưa lên bảng, 365 tôn chân thần sa không viên mãn, Hạ Thiên liền xá phong tám bộ đứng đầu, coi là thật nóng độ. Xem ra, chúng ta cũng muốn bước nhanh hơn Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ như vậy, mệnh Bạch Hạc kế hoạch sự. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn nhìn về phía Đông Hải, ý vị nói: Thông Thiên sư lệ, đã ngươi không nghe vi huynh lời từ đáy lòng, thì nên trách khó lưng ta. Đông Hải, Kim Lộ đạo, Bích Du cung, Thông Thiên giáo chủ mày kiếm vậy một cái, có chút bất ngờ nói, lại có người ngoài cuộc lên bảng, nếu như thế, có thể. Tây Phương Cực Lạc thế giới, bắt Bảo công đức trì, dưới cây Bồ đề, Chuẩn Đề đạo nhân lấy xuống một cái hạt Bồ đề, con ngón đụng ra, rơi vào hồng trận, ý vị thâm trường nói, vãn cờ tàn loạn, chúng ta mới phải đục nước béo cỏ. Vừa dứt lời, hắn đưa mắt về phía Lâm quan, nơi đó chính phát sinh một trận đại chiến. Khương Tử Nha, ngươi trốn không thoát lòng bản tay thân công báo nguyên lập đám mây. Giữa trời một đạo trưởng tâm lôi, trực tiếp cầm lôi trấn tử đánh bay, sau đó năm ngón tay khép lại, kim một tụy hỏa thổ ngũ hành thần quang xen lẫn cuồn cuộn, hóa thành cự đại lồng giam hướng về Khương Tử Nha trùng tới. "Sư đệ, ngươi như lại đốt đốt bức bách, đừng trách ta không niệm ngày xưa tình cảm." Khương Tử Nha một mặt thôi thuốc pháp kiếm, thi triển đạo thuật, một mặt tức giận nói. Chương 154, binh Lâm dưới thành. Phong thần chiến lên. "Ngày xưa tình cảm." Thân công báo cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. "Bây giờ, thân ta là đương triều sư, quyền khuynh triều ngon áo đẹp, đại vương đối ta có chút coi trọng, ta tự nhiên có qua có lại." Đối phó ngươi cái này Tây trùng thịt tặc." Thân công báo nói xong trong mắt lệ mang loé lên. Ầm ầm, Thiên cung ngũ hành hoa cái nhất thời thần quang đại thịnh, chiếu rọi bốn phía vách núi kỳ quái, muôn hồng nhìn tia. Sau một khắc, ngũ hành hoa cái ầm ầm giận bạo, giống như thái sơn áp đỉnh, hung hăng là tụt xuống. Không chỉ như vậy, thân công báo vẫn còn dư lực, tay phải một chỉ, một đạo màu đen hảo quang hướng về xa xa bá ấp khảo như rải lụa vào tới. Thế tử, Khương Tử nha cắn chặt đầu lưỡi, thiếu tinh huyết, thôi kiếm, triệu hồi ra đạo to lớn âm dương ánh sáng, trung hoa cái nên đón. Gấp! Nóng dục khí lãng bảng trừng ra, ầm ầm giận bạo, cầm bầu trời mây tầng toàn bộ xé nát. Khương Tử Nha mượn lực đạo đi, ra sau tới trước sự xuất một đạo kiên quyết, cầm cái kia đạo ám toán huyền quang phá vỡ. Đi mau. Khương Tử Nha gặp Bá Ức Khảo đang tại chạy đến, lập tức hô lớn. Bá Ức Khảo không người thi lễ, sau đó bị lôi chấn tử cong lên người, hóa thành huyền quang bay đi. Nhìn thấy một màn này, Khương Tử Nha trong lòng an tâm một chút, quay đầu nhìn về phía thân công báo, có chút nghi ngờ không thôi nói: "Sư lệ, đạo pháp của ngươi tiến triển không ít." 737 sư huynh nói đùa, "Ta tuy nhiên nhập môn chậm một chút, tuy nhiên lại cũng tu luyện cả năm." Nói thế nào đều phải có chút bạn sự mới đúng thân công báo có chút tự tựa nói. Lời tuy như thế, hắn lại là nhớ tới Phong Vương sâu không lường được ánh mắt, cùng chiều ca dưới thành bí mật cung điện. Nếu không có bên trong bí thuật cùng linh dược, hắn cũng không khả năng nhanh như vậy bước vào thái ớt kim tiên. Nghĩ như vậy, hắn ánh mắt lạnh lẽo, đối Khương Tử Nha nói ra, "Sư huynh, xem ở cùng một chỗ tu đạo 40 năm xuân thu phân thượng, ta khuyên ngươi một câu, chớ có nghịch thiên mà đi, nếu không rủ cho ngươi thân là ứng kiếp người, cũng khó bảo đảm toàn bộ." Dừng một chút, ngữ khí của hắn trở nên trở nên nguy hiểm, nói ra, "Vừa rồi chỉ là chào hỏi, nếu ngươi còn không thúc thủ chịu trói, ta liền không lại nâng tay. Khương Tử Nha cười lạnh một tiếng, "Tôi thúc pháp kiếm, huyền hóa ra ngàn vạn quang ảnh." Thân công báo thấy thế, lông mày nhíu lại, nói ra, "Xem ra ngươi cũng có kỳ ngộ." Lời còn chưa dứt, hắn tay đảo vung lên, vô số lôi quang như thác nước nghiêng mà xuống, trong tiếng ầm ầm, thiên lôi dẫn ra điện hỏa, vô tận lửa cháy mạnh hư không dâng lên, hướng về Khương Tử Nha phụ tới. Khương Tử Nha nhìn ra lợi hại, vội vàng thi triển độn thổ trốn, lại phát hiện tuần này bị hơn 10 dặm đã bị một đạo đỏ trận bao lại. "Thân công báo, ngươi là đường đến chỗ chết." Khương Tử Nha cả giận nói. Thân công báo hạ hạ cùng tiếng cho là đối phương hết biện pháp, liền mở miệng nói, "Đầu bạc tất phù, xanh biết dâu lao tác, còn dám ở đây lắm mồm." Vừa dứt lời, hắn muốn thi triển thủ đoạn, cho Khương Tử Nha một chút giáo hấn, lại phát hiện mi tâm nhảy một cái, phía sau mắt lạnh. Đúng lúc này, hai đạo sấm sét âm ầm mà xuống, giữa trời rơi xuống, trực tiếp cầm trận pháp này phá vỡ. Mặt đất rung chuyển, bụi đất tung bay, đá vụn bắn tung trời, thân công báo ngẩn đầu nhìn lại, chỉ thấy hai vệt thần quang như du long rơi xuống. Lô Câu song kiếm. Thân công báo nhận ra người tới thân phận, trong lòng kinh hãi, vùng tay áo một cái, tay phải xuất hiện một mặt bát kính. Triều quyết niệm chú quán chú pháp lực, trong khoảnh khắc na di hư không, đi vào nơi xa. Gấm. Kiếm khi phá không, gào thét mà tới, còn có một đạo pháp liên theo sát phía sau, thân công báo biết do đối phương lợi hại, huy động tay áo, một đạo màu xanh đen khói bụi tràn ngập ra, trong khoảnh khắc liền bao trùm bốn phía hơn 10 dặm. Ta sẽ còn trở lại. Thân công báo âm thanh quanh quần bát phương, bóng người đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Đa Tạ sư huynh khương tử nhà thợ phào nhẹ nhõm, đối trong hư không xuất hiện thân ảnh nói, "Không cần đa lễ phủ chân nhân cười nói. Dừng một chút, phủ Hiển chân nhân nói ra, ngươi còn không biết, bây giờ Phong Vương đã chuẩn bị điều hành binh mã." Gần tiến công Tây Kỳ, thiên mệnh đại thương nghiệp thời gian không xa. Khắp Phong cũng nói, tự chịu diệt vong, sư huynh yên tâm, tử nha tất nhiên không có nhục sứ mệnh, Khương Tử Nha dứt lời xoay người rời đi, không chút do dự. Phổ Hiền chân nhân cũng gật đầu một cái, muốn điều khiển kim liên bay đi, đúng lúc này, vạn đóa kim liên rực rỡ mở rơi, một vị đạo nhân tiện tay xé rách hư không, không có chút nào yên hỏa khí tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Đạo hữu, xin dừng bước. Một bên khác, Khương Tử Nha trở lại Tây Kỷ, bắt đầu đám người thương nghị gần đến thương Triệu đại quân. Nam cung thích nói ra, vương thượng bị giết, Tây Kỷ quân dân đều phẫn nộ, đã sớm muốn thu thập lấy hồn quân. Cho dù hắn không đến, chúng ta cũng phải vì Tiên Vương trả thủ. Chúng tướng sĩ lập tức quần tình xúc động. Táng Nghi Sinh nhướng mày, nói ra, "Đừng muốn kích động, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chúng ta vẫn là muốn muốn như thế nào phá đi đi." Khương Tử Nha gật đầu nói, "Không sai, ta ngày hôm trước sẽ bói, nhận được tin tức, nghe Thái sư đã tỉ suất 30 vạn đại quân chạy đến, mà Tiên Phong chính là thành lòng Quan Trường Quế Phương." Táng Nghi Sinh nghe vậy nhướng mày, nói ra, "Người này có chút tài đạo thuật, chỉ sợ không tốt sống chung." Cùng một thời gian, Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động. chân nhân đối Na Cha nói, "Thời cơ đã tới, Na lập tức xuống núi tiến về Tây kỳ. Thân thể của người ngoại hóa thân là Trường Quế Phương Cát Tinh. Sư phụ yên tâm, Na Tra nhất định không có nhục sứ mệnh. Vừa dứt lời, Na Tra điều khiển Phong Hỏa Luân, tay cầm Hỏa Tiêm Thương, cong lấy Âm Dương Kiếm, phần eo cất Kim Chuyền, ôm lấy Cửu Long Thần Hỏa Tráo, lên đường xôi động hướng về Tây Kỳ mà đi. Nhìn xem Na Cha bóng lưng, Thái Ức Chân Nhân trong lòng thở dài, mạng người lúc có sát kiếp một trận, tuy nhiên may mắn lẻ qua, nhưng là chỉ sợ hậu hoạn không. Nghĩ như vậy, Thái Chân Nhân bất thình lình có chút tiến tuy nhiên tại Thạch Cơ Sự tỉnh sau cùng lý tính xa lạ không ít, thế nhưng là rốt cuộc vẫn chưa trở mặt, ngày sau thương nghiệp, chỉ sợ không thể toàn lực ứng phó đáng hận. Anở lấy tamưu đồ, vốn nên là vì hắn chặt đứt tục duyên, trở thành hoàn toàn thuộc về tiệt giáo rơi dao, không nghĩ tới nhưng vẫn là có chói buộc hắn độ vận. Thái Ức chân nhân nghĩ như vậy, đưa mắt về phía Tây Kỳ. Nếu không phải xảy ra ngoài ý muốn, Trương Quế Phương binh phong sẽ tới đến Tây Kỳ giới thành. Tây Kỳ giới thành, đại phong cùng nhảy, chiến kỳ phần phần, móng ngựa lôi động, tiếng trống vang minh, vô số binh lính như thủy triều ập tới, đi đầu một người chính là Trương Quế Phương. Tây Kỳ không cam lòng yếu thế, Nam Cung thích tự mình quân, cũng không địch Trương bí thuật, bị bắt đi, Tây kỳ nhất thời sĩ khí giảm lớn. Như thế nào cho phải Ngồi tại chủ vị bá ấp khảo những mày, Khương Tử Nha than khẽ, nói ra, xem ra ta phải trên một chuyến ngọc hư cung. Lời con chưa dứt, ngoài cửa sổ đột ngột hiện ra một vòng mặt trời mới mọc, vô tận ánh sáng cùng nhật lan tràn ra, hóa thành một cái thần thái tung bay thiếu niên. Chương 155, trên đời chỉ có thánh nhân vĩnh hằng. Trong lòng mọi người kinh hãi, tưởng rằng thích khách, Khương Tử Nha lập tức vừa cười vừa nói, chư vị muốn lo lắng, đây là sư chất Tanaka. Đám người gật đầu một cái, Na cha quanh thân thần quang lưu động, bảo quang ánh, sát thực không tầm thường người. sư thúc Na cha rơi xuống mặt đất, không người thi lễ. Thai Ức sư huynh trước sớm truyền ngọc phù cho ta, nói ngươi bất phàm, hôm nay gặp mặt, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên, có ngươi tại, Trường Quế Phương tất bại." Khương Tử Nha nói ra. Na Cha nở nụ cười, nói ra, sư thúc quá khen rồi. Đám người nhưng có chút không tin, Na Cha lợi hại hơn nữa, cũng là thiếu niên, mặc dù có chút bản sự, thế nhưng là Trường Quế Phương thực lực đúng vậy vẽ mặt khinh thường, nhiều ít đại tướng cũng gây tại hắn trong tay. huống chi bây giờ nhân tộc tự hoàng thiên thánh tôn về sau, võ đạo cùng đồ đẳng không thôi, không tướng cũng là cao thủ, tu vi không yếu, nhưng vẫn là lấy Trường Quế phương nói, đủ để chứng minh đối phương quỷ dị đáng sợ. Bất quá xem Khương Tử Nha bình tĩnh bộ dáng, đám người cũng không tiện đánh hắn khuôn mặt, liền đề nghị treo miệng chiến bại, ngày mai tái chiến. Na Cha nghe xong, cũng không tình nguyện, hắn vốn là không sợ trời không sợ đất tính cách cùng tỏa tác, là cho nên lắp một cái hỏa tiêm thương, vô tận sóng nhiệt trào lên bên trong, thân hóa kim quang hướng về trận địa địch bay đi. Khai thành, nên chiến. Khương Tử Nha thấy thế, nói như đinh chém sắt. Dạ. Trú tướng nhìn thoáng qua chủ vị bá ước hảo, gặp hắn bắt đầu, đồng nói. Một bên cơ phát ánh mắt lộ ra vọng sắc, lúc bị Khương Tử Nha thu vào mắt. Một bên khác, Na Cha phong hỏa luân. Lên đường kia lửa mang kia chấp sông về Thương Quân, trên không trung lảo xuống. Trương Quế Phương ở đâu? Na Cha lắp một cái hỏa tiêm thương, thông biến lắc lư bên trong, vô số hỏa diễm ầm ầm rơi xuống. Thương Quân bên trong tự có kỳ nhân dị sĩ, đưa tay một đạo ánh trăng màu bạc, cầm hỏa diễm xóa đi. Nacha thấy thế, thu hồi kiêu tâm, nghiêm túc dò xét ra, mà lúc này Trường Quế Vương đã cưới ngựa mà ra. Người đến người phương nào, xưng tên ra. Trương Quế Phương chuẩn bị phương pháp Nacha. Tiểu gia Nacha là vậy. Nacha ha, ha cười nói. Tiểu sinh Trường Quế phương cười lạnh một tiếng, nói tiếp, Nacha còn không xuống ngựa, chờ đến khi nào? Vừa dứt lời, Nacha không nhúc nhích tí nào, Trương Quế Phương lông mày nhíu lại, lại lần nữa hô to, "Nacha nhưng vẫn là không có phản ứng." Hiện tại tới phiên ta, Nacha nói xong lắc một cái hỏa tiêm thương, hướng về Trương Quế Phương đánh tới. Trương Quế Phương xưa nay mọi việc đều thuận lợi bí thuật thất bại, rung động trong lòng, nhưng lại không bối rối, trường thương trong tay kéo ra mấy chục cái thương hoa, mêng mông chân khí ầm ầm dận bạo. Ầm ầm. Trương Quế Phương sức eo hợp nhất, động thân đâm ra một phát súng, náo dục thần phóng lên trời, về tới. Không chỉ như vậy, hắn vận chuyển đồ đàng pháp, trong suốt hào quang bên trong, một đạo nhiếp hồn linh xuất hiện ở không trung huy động đàn vạn. Na còn không xuống ngựa chờ đến khi nào? Trương Quế Phương mượn nhờ đồ đàng lực lượng, tiếp tục thôi thúc bí thuật. Đúng lúc này, ánh sáng vô tận hiện ra, một đạo kim chuyên theo trường Quế Phương sau lưng bay ra, hướng về sau hốt vô tới. Trương Quế Phương cảm ứng được sau lưng tin tức, trong lòng kinh hãi, không dám quay đầu, lập tức một cái quay ngựa lại, nhưng vẫn là chậm nửa nhịp. Ha ha, cái gì thanh long quan tổng binh, không gì hơn cái này sau lưng chuyển đến Na cha cười đến phóng đại lâm thanh. Ngươi lai, like, bầu trời Na cha bất quá là người ngoại hóa thân, chân chính bản thể luôn luôn trong bóng tối, chuẩn bị ném lệch. Có đúng không? Thực ra ngươi cũng bất quá như thế. Đúng lúc này, một đạo lệnh như bằng âm thanh vang lên. Theo âm thanh rơi xuống còn có một cái trắng loãng như ngọc bàn tay trắng nõn, ra sau tới trước cầm kim trên đó lấy. Đa Tạ Nương Nương Chương Quế Phương nhìn người tới, vội vàng cung kính thanh âm. Nacha tập trung nhìn vào, đối phương đầu đội đôi ca kỳ quan, xuyên đỏ thấm bắt quái tiên y, tên dài dày tơ tầm duyên, cầm trong tay thái a kiếm, khí chất lạnh lạnh như nguyệt, không phải nghiên đá là ai. Lao yêu bà tới đi. Nacha lần trước ở đối phương trong tay bị thế lớn, không chỉ có hồn thi lăng, càn quyển thu, ngay cả tánh cũng suýt nước không. Bảo đảm, là cho nên trong lòng vừa hận vừa sợ. Trận này ngăn trở gần với lúc trước bị Đại Thiên Tôn biến thành cá chép, ngơ ngác ngác ngác vượt qua một năm. Nhưng là người sau bởi vì cấp bậc quá cao, căn bản bất lực phản kháng, mà Thạch Cơ lại là khắc sâu mang cho Na Cha tử vong cảm thụ, để cho hắn chí nhớ khắc sâu. Lần này, ta muốn vì ta Bích Vân Đồng Nhi, thải Vân Đồng tử trả thù. Thạch Cơ tay phải vung lên, liền muốn xuất thủ. Na Cha tâm thần sợ hãi, liền muốn trốn bán sống bản chết. Tiên Đình, Ngự Hoa Viên, Hạo Tiên nhìn thấy một màn này, kém chút cười ra tiếng. Bệ hạ, chuyện gì vui vẻ? Dao trì gặp Hạo Tiên một hồi gật đầu, một hồi mặt mày hớn hở bộ dáng, có chút kỳ quái nói. Hạo Thiên tiện tay một vòng hư không, hiện ra cây Kỳ dưới thành tình hình chiến đấu. Tuy nói cái thế giới này bản chất chính là lấy mạnh hiếp yếu, thế nhưng là Na Cha cũng quá theo tâm Hạo Thiên chỉ lấy hình chiếu baD, có chút buồn cười nói. Chí ít tiệt giáo không ít cao đồ liền sẽ không làm như thế, đã bảo đạo nhân còn hướng về lao tử xuất thủ. Dừng một chút, hắn đưa mắt về phía Trương Quế Phương, trong lòng âm thầm gật đầu, tại Hoàng Thiên đại lực tốc đẩy dưới, nhân tộc võ đạo, đồ đằng đạo không ngừng bành nhà trưởng, vẫn còn ở giáo môn hạ tập được bí thuật, sắc thực bất chi, nguyên tắc trong Phương tác chiến trung thành tuyệt đối, tại Cửu Long Đạo Tứ Thánh thất bại và diệt vong, Phó tướng Vượng Lâm chiến chết, mình bị vây quanh dưới tình huống cũng không từ bỏ hy vọng, như cũng ra sức chém giết. Sau cùng mặc dù không địch, cũng không bôi nhỏ lễ, lấy trường thương tự sắt đền nợ nước, vẫn có thể xem là một đời anh hùng. A, Thái Ức xuất thủ, giao chỉ cắn một cái đầu tiên, cũng nhìn lên náo nhiệt. Hạo Thiên trong lòng hơi động, lôi kéo giao chỉ ngồi vào một chỗ đình đài, hợp lấy từng trận tiên nhạc cùng dị hương, tiện tay mang tới trên bàn tiên dưa, ăn như gió cuốn. "Đánh điểu, đến rồi dạ, giáo quang vinh thống Hạo nói ra." Một khác, Tây kỳ trên cổng thành Cương tử nha cảm thụ được giữa thiên địa từng bước mênh mông tiếp khí cùng sắc khí, khóe miệng phát họa ra một cái lạnh như băng đường cong. Mặc kệ Tây Kỳ, vẫn là Thương Triều, Mặc kệ Thiền Giáo, vẫn là tiện Giáo, hoặc là Nhân Hoàng, cũng chẳng qua là quân cờ của ta thôi. Nghĩ như vậy, hắn liếc qua dưới chiến trường, phương, ở sâu dưới lòng đất, đang có một đóa hắc liên đang hấp thu hỏa khí, sắc khí, tiếp khí miêu tráng trưởng thành. Thu hồi ánh mắt, hắn không có nhìn về phía chiến trường, ngược lại đi về phía yên lặng không nói cơ pháp. "Công tử, chuyện gì phiền nhiễu?" tử nha biết rõ còn cố hỏi. Cơ Phát cười nói, chàng chiến sự này không biết muốn liên lụy nhiều ít mất tính, Cơ Phát mỗi lần nghĩ đến, cũng có chút đau lòng. Khương Tử Nha gật đầu nói, công tử nhân nước, chỉ là vận mệnh từ trước đến nay giữ tại có chuẩn bị nhân tụ trong, không biết công tử nhưng có chuẩn bị, vì thiên hạ thường sinh làm những gì? Có đại ca tại, Cơ Phát nguyện vọng an theo. Có đúng không? Bất quá này trên thế giới không có cái gì là vĩnh hằng, loại trừ thánh nhân. Khương Tử Nha mèo mở mắt, có ý riêng nói. Chương 156, Hạo Thiên nhu Đồ. Động khởi dư diện. cơ, Tây Kỳ đại thương nghiệp chính là thiên mệnh Sở quy, ngươi như lại không thưa thởi. Đừng có trách bản đạo thủ hạ vô tình thái ớt chân nhân, ngự khí truyền sang lạnh léo. Thạch Cơ lười nhác cùng hắn nói nhạm, bàn tay trắng non lắc một cái, một đạo ngũ sắc thần quang bay ra, trực tiếp hóa thành một đạo ngũ hành tiên ấn, trong tiếng lầm ầm, xích, bạch, xanh, vàng, đen ngũ hành luân chuyển, chớn hấp xuống. Thái ớt chân nhân đôi mắt nheo lại, trong lòng đề cao cảnh giác, trong tay áo tay trái trong bóng tối bấm nghiệm phát quyết, ngọc hư tiên quang bành trướng ra, càn quét hư không. Không chỉ như vậy, tâm hắn niệm khẽ động, không thao tác cửu cháo, nóng bên trong, chín cái hỏa lên, mang theo cuồn cuộn khói đen tập ấn. Vô Nóng dựng viễn quang ầm ầm giận bạo, chói thai âm bạo mang theo vô biên khí lãng chấn động ra đến, trong chốc lát, lãng Mạn Tiên, mặt đất rung chuyển. Tây kỳ, thương triều binh sĩ rất có an ý lách qua mảnh này nguy hiểm khu vực. Rít. Trương Quế Phương trưởng thương một chỉ, hướng về hậu phương đã ra khỏi thành xếp hàng tây kỳ bộ đội đánh tới. Rống. Núi Têu biển gầm vậy âm thanh vang lên, phó tướng Phong Lâm bọn người chỉ huy bộ đội đi theo mà đi, bụi đất tung bay bên trong, song phương chiến thành một đoàn. Kim ngang, phong lôi giận múa, lôi phong đi đầu, lớn, thương triều binh lính lao liền tổ thương, đụng sẽ chết. Hiển nhiên, tại cơ xương sau khi chết, lôi chấn tử đối thương triều tràn ngập hận hận, đã không quan tâm nhân quả nghiệp lực. Thế thế, Trương Quế Phương, khu trồng cây cảnh trở chiến tướng lập tức hướng về lôi chấn tử mà đến. Vừa vận giết một thông khái, Na Cha năm gần đây liên tục gặp khó, trong lòng đã sớm kiềm chế một cỗ phẫn uất, lúc này thấy thạch cơ bị thái ớt nó lại, cười lạnh một tiếng, dống nhiên giẫm mạnh phong hỏa luân, liên hỏa mãnh liệt bên trong, tuễn một cái hỏa kiếm thương, giận mà đến. Cùng một thời gian, tâm liên ấn ký ra, một đạo ánh sáng màu trắng choáng nhập vào cơ thể mà ra, hóa thành Na hình dạng chính là người ngoại hóa thân. Hóa thân cầm trong tay dương kiếm phía sau cất dâu kim chuyền, hướng về thương quân bên trong cao thủ đánh tới. Vo, hỏa tiêm thương thẳng phá thứ cùng, phong hỏa luân quấy liệt hỏa cuốn phong, dòng xoáy cuốn dậy, âm dương kiếm chia cắt chiến trường, kiếm khí tung hoành, kim chuyền liên hạ hắc thủ, Na ngang dọc tại chỗ, thật là không uy phong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường, huyết nhục vang tung tóe, tiếng kim thiết chạm nhau, lợi đao vào thịt tâm thành, tiếng kêu thảm thiết bên tai không ngớt. Nhưng mà chiến đang tại từng nghiêng, bởi vì tra, từ sắc, mà lại thế, thương, thương cơ, dẫn đầu trung Lữ Hoa Viên, Hạo Thiên vừa ăn dừa, một mặt nồng nhiệt nhìn xem một màn này cỡ lớn sự thi cấp thần thoại chiến tranh. Phạm nhân chiến tranh, coi là thật kẻ nhạt vô vị, giao chỉ có chút không hiểu Hạo Thiên hào hứng, dù sao bất luận là lúc trước đạo ma chi tranh, Long Phượng tam tộc đại chiến, vẫn là chấn thiên hám địa vô yêu chi chiến, cũng xa không phải cảnh tượng này có thể so sánh. Một địa, nàng đôi lông mày nhíu lại, nhớ tới đầu đôi, nói ra, "Vậy hạ, thế nhưng là đang chăm chú ứng tiếp người." Hạo Thiên nhẹ gật đầu, vẫn chưa nói chuyện. Giao chỉ thấy thế, đánh giá chỉ chốc lát, có chút bất ngờ nói, "Ứng tiếp người quả nhiên có chút môn đạo." thậm chí ngay cả ta cũng nhìn không thấu, bất quá tu vi cũng quá thấp, thậm chí ngay cả tiên tịch cũng không đi vào. Khương Tử Nha chúng mục tiêu có 7 chết tăng hai, Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao sẽ để cho kỳ thành liền tiên đạo, nếu không một đạo kiểu truyện kim đan, làm sao đều có thể thành tựu bất lao chân tiên, chí ít cũng không biết là một bức lao tẩu bộ dáng." Hạo Thiên thản nhiên nói. Vừa dứt lời, hắn nhìn về phía xuyên qua chiến trường bốn đạo lưu quang, nói ra, từ kiếp sắp tới. Vọ. Bốn đạo lưu quang xẹt qua thương khung, ầm xuống. Mặt đất chuyển, suy thảo đưa, vô tận đùi làn sóng bên trong, thân ảnh dần dần lộ ra chính là vương ma, Lý Hưng bá trở cựu long đạo tử thánh. Bởi vì là nghe thái sư mời, lại thêm hai giáo tình nghĩa, là lấy tứ thánh vốn chỉ là muốn quên cái, kết quả không ăn ý, trực tiếp đánh. Tứ thánh đứng đầu vương ma ăn mặc sự hỉ dị dạng hoa phù tú, cởi li quần, thế bá đạo nghiêm nghị, không giận tự uy, hắn đối Khương Tử Nha cười lạnh nói, tốt một cái thiên mệnh, như như ngươi nói, chúng ta xuống núi thì có tự kiếp. Khương Tử Nha cũng không để ý hội, trực tiếp lấy ra pháp kiếm mục chém giết thành đoạn. cao hơn, sử dụng pháp bảo châu, đánh lưng, đánh kỵ, khiếu chảy máu. Không tốt. Nơi xa trên cổng thành, hắn kiếm đến cơ phát sắc mặt đại biến. Lúc này giữa sân, Thái Ức chân nhân mặc dù có đại là Kim Tiên tu vi, đã nhảy ra vận mệnh trường hà, quan sát mà xuống, nhưng là Thạch Cơ mới được pháp bảo có chút lợi hại, lại thêm tiệt giáo đám người am hiểu thuật pháp thần thông nghiên cứu, trong lúc nhất thời cũng là thế lực ngang nhau. Bất quá là một cái ngon thạch, cũng xứng cùng bọn tọa đặt song song, Thái Ức chân nhân kế thừa Nguyên Thủy Thiên Tôn tang quan, đối dị loại đắc đạo tồn tại rất xem thường, không Cơ, cáo sinh vô lễ, lúc trước đạo tại trong Tiêu cung bắt đầu bài giảng, không phải cũng là hữu duyên người đều có thể đi?" Vốn hộ thể của ta từng nói, hiếu giáo vô loại, không có cao thấp, ngươi như thế nào khẩu suất cùn luôn." Thạch Cơ khuôn mặt phát lạnh, tức giận nói, "Hoang đường, đạo tổ tại Tam thập Tam thiên bên ngoài trong hỗn độn giằng đạo, có bao nhiêu đại thần thông giả năng bình yên đi, lại có bao nhiêu người có thể thuận lợi tìm tới tọa độ, không bị lạc đường, đây là cơ duyên, nhưng cũng là khảo nghiệm." Thái Ức cười lạnh nói, vừa dứt lời, hắn thi triển bí thuật, ngọc hư tiên quang chấn động lưu chuyển, kim hồng hai đạo quang mang nhất thời theo thạch cơ trong tay áo bay ra. Đáng tiếc, vốn là muốn an toàn, Thái Ức gặp thạch cơ tựa hồ đã sớm chuẩn bị, liền cầm hồn tiên lăng, càn khôn quyển gọi đến. Nóng dục thần quang ngút trời mà lên, vô tận huyễn quang dâng lên giận bạo, hồn thiên lăng tại thái ất chân nhân trong tay phong liền trướng, trong nháy mắt liền bao phủ xung quanh mười dặm, binh lính trung quanh nhóm nhau nhao nhao ghé mắt. Càn khôn quyển trên kim một. Lam Vinh dự thịnh, ngọn lửa màu vàng mái hiên nhà trước dánh nhỏ dọn đồng dạng núi liền không chút rực, xiết mà xuống, có chút hơi lần rượu. Phong. Thái ất chân nhân con ngón đũa ra, càn khôn quyển nhất thời mang ra vô số tàn ảnh huyễn ngũ tới. thế, lập sinh ra, vô tận mà lên muốn cầm càn khôn quyền trấn áp. Ai ngờ vừa vận bên trong thái ớt chân nhân ý muốn, Hỗn Thiên Lăng lập tức có rút lại, hướng về Ngũ Thải Tiên ấn bao phủ tới. Cùng một thời gian, Cửu Long thần hỏa cháo mang theo thần long lửa cháy mạnh như mưa sao băng giống như từ trên trời giáng xuống, chiếu nghiên xuống. Thành cơ lập tức thôi thúc thần thông, lại cảm thấy một trận trọng áp. Hồi phong phản hỏa, chư hành vô thường. Thái ớt chân nhân cười lạnh một tiếng, ỷ vào pháp lực cao thâm, chuẩn bị lấy thế đè 157 tam chá tề tụ, La hầu đến vô dắt, đi, đường xuyên qua núi, đi vào Ngọc cung. Sư Tôn ở trên, đệ tử hộ thển thánh nhân Khương Tử Nha nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn, vội vàng quỳ xuống đất nói: "Không cần lo lắng, vừa vận hoàn thành sát kiếp." Nguyên Thủy Thiên Tôn nói xong tay phải một chỉ, bốn phía hư không đột ngột vỡ ra, một đạo thi thể trực tiếp rơi vào trong đại điện. "Đi thôi." Nguyên Thủy Thiên Tôn miệng vàng lời ngọc, Khương Tử Nha hồn phách lập tức yến non về rừng đồng dạng rơi vào thân thể, một lần nữa phục sinh. "Ta ân sư Tôn để sống chi ân Khương Tử Nha phụ phục trên mặt đất, nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ đầu, nói ra: mà lại xuống thôi, ngày sau tự có người rút." Sư Tôn vẽ mặt phiếu, cái kia vương ma chính là Long chi cự tử, bá đạo phi thường, còn lại chiến mã thôi nói cẩn thận, dù cho cách xa nhau vài dặm, cũng khó có thể tự nhiên huống hồ hắn pháp bảo lợi hại. Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi nghe xong, mệnh bạch hạt đồng tử cầm tứ bất tượng giắt tới, lại ban thượng trung ương mậu kỳ hành hoàn kỳ, sau đó dặn dò, đi đường cần vững vàng chớ có náo loạn. Thương Tử Nha nghe Huyền Ca biết nhạ ý, biết rõ Nguyên Thủy Thiên Tôn là muốn chính mình làm hết khả năng sau, tượng, biết lúc nào, mới có thể về lại sơn môn trên đường, Thương quay đầu nhìn lại, côn Sơn bên trên Tiên hà huy hoàng, Nhật nguyệt diêu quang, Tiên hạ phi vũ, Loan phụa bay lượn, Bạch lục hiếm thấy vượn xuyên toa trong đó, một mảnh ngân lạnh. Đúng vào lúc này, tứ bất tượng bất thình lình thay đổi phương hướng, hướng về một chỗ khá sơn phong bay đi. Biết là thánh nhân ý tứ, là cho nên Khương Tử Nha rất là yên tâm. Sau một lúc lâu, một đảo quái mây có lên, lộ ra một cái khôi ngô dị thú. Nghe nói ăn ngươi một miếng thịt, có thể trường sinh bất lão yêu thú kia miệng nói tiếng người, hướng về Khương Tử Nha chỗ Tử Nha Kỳ, yêu quái này như thế nào là đối thủ, tam hạ thu phục, sau đó ban tên cho long tu Hổ, mang đi Tây Kỳ từng chợ. Trên đường, Khương Tử Nha không cảm giác được Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn chăm chú về sau, trong mắt lóe lên một đạo tối tăm ma ảnh, thầm nói, không giết chết được ta sẽ chỉ khiến cho ta càng cường đại. Chỉ cần hoàn toàn cầm chúng mục tiêu 7 lần tử kiếp vượt qua, ta liền có thể thu hồi đi qua vô số nguyên hội tích lũy pháp lực cùng thần thông một bên khác. Trên chiến trường, Vương Ma một cái khai thiên trâu, đánh chết Khương Tử Nha về sau, tây kỳ sĩ khí giảm lớn. Thương quân sĩ khí như hồng, đại quân tiến quân thần tốc, Vương Ma trực tiếp về Cha, mà Dương Sâm sói, thôi tích địa châu, cũng hướng về lôi tới. Cao Bằng hữu làm, Lý Hưng cũng thúc Tuấn về thạch cơ trợ giúp mà đi. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường, thần thông cùng pháp thuật nhảy múa, kiếm khí cùng đồ đạn bay. Leng keng. Thương châu va chạm, vô tận thần quang lầm ầm dữ dội, mênh mông khí lãng vành trướng cuồn cuộn, đùi lãng mạn thiên. Na Cha lùi lại hai bước, hung hăng thở dốc một hơi, hắn mặc dù là linh châu tự chuyển thế, lại có không ít bảo vận, thế nhưng là rốt cuộc tu hành nhật ngắn, mà đối diện đều có ngàn năm tu vi, pháp bảo cũng có diệu dụng, giao chiến kinh nghiệm càng là phong phú, khó đối phó. Cũng không biết sư phụ bên như thế nào Na Nà Cha có chút bận tâm nhìn về phía trong chiến trường. Còn dám phân tâm Vương Ma cách công thi triển ra thượng thành tiên thuật, vô tận lưu quang hội tụ giữa trời, hóa thành một đoàn nóng rực năng quát, giận bắn ra ngàn vạn kiếm mang. Na cha trong lòng giận mình, vội vàng thôi thúc hỏa tiệm thường, hoa mỹ thần quang khí mang nổ bắn ra bên trong, thình lình bị Khai Thiên Châu đánh trúng giữa lưng, lập tức thổ huyết ngã xuống đất, tiêu thảm thiết không thôi. Vọ. Đúng lúc này, vòng trời bay tới một mảnh tường vân, vẩy xuống một tôn kim liên, rơi thẳng vào trong chiến trường. Thạch Cơ nhìn thấy người tới, lập tức thu hồi ngũ ấn, lui về sau, Thái nhân cũng không đuổi theo, tự mình hồi phục pháp lực. Đạo huynh tới chuyện gì? Vương Ma lườm Na mắt, đạm thời từ bỏ bổ đao dự định, cười hỏi: "Nương nương, Vương đạo hữu, các ngươi nguy rồi." Văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn nói ra: "Là kiếp là duyên, chúng ta tự nhiên căn cứ bạn sự lấy ra một đường sinh cơ, như thế nào sợ ngươi?" Thạch Cơ đôi lông mày nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói: "Bây giờ Tây Kỳ Đại Thương nghiệp chính là tiên số cho phép, Tử nha sư đệ càng là thiên mệnh đứng trước ngươi, ngươi vậy mà hại tính mạng hắn, coi là thật không biết tốt thịt." Văn thủ Quảng Pháp thiên Tôn nói ra. Vương Ma cũng thay đổi sắc mặt, nói ra: "Đạo huynh, chúng ta chu lấy phần địch, như thế nào cũng không biết tiến số." Hôm nay Vương chính là hồng vận chuyển thế, vẫn chưa tại nữ hoa cung chuẩn tắc đọc nương nương, ngược lại giác tỉnh giấc mộng thay nén, hiểu ra kiếp trước kiếp này, như thế nào lại làm sát hại tiến hành, hoàng phi hổ mấy người cũng không có lý do phản bội chạy trốn. Kiểu vĩ hổ thì càng không cần phải nói, chỉ là Hạo Thiên vì tránh đi còn lại thánh nhân ánh mắt, rơi xuống một quân cờ, như thế nào trở mình đạt được hoa lan sóng. Lại thêm ba ấp khảo tự tiện tiếp thủ, mất đi đại nghĩa, ngược lại làm Tây Kỳ hy vọng bị hao tổn, là cho nên hôm nay thương điều vẫn là đám người công nhận chính thống. Tóm lại, đạo hữu vẫn là nhanh đi thôi, cần biết quyết khó chọn, không nghe ta nói, hối hận cả đời. Văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn một bộ là đối phương lo nghĩ bộ dáng, đối thiệt giáo mọi người nói: "Thiên đình, Ngự Hoa Viên, giao trì pháp một tiếng, nợ nụ cười, nói ra, đạo nhân này cực kỳ gian trá, như thế khuyên pháp, ai chịu nổi." Hạo Thiên cũng cười bắt đầu, nói ra: "Tiệt giáo đám người tuy nhiên đạo pháp cao mạnh, lại có chút đoàn kết, tuy nhiên lại xem thường kiếp số, phải biết từ khi Tam Thanh phân ra sau Tam giáo liền không phải người một nhà." Sự thật cũng là như thế, tiệt giáo lúc nào cũng thuộc về một loại lúng túng hoàn cảnh, không ngừng dùng thêm dầu chiến thuật, lại khiến cho mình tại cần thiết thời gian cần thiết địa điểm, chiến lực cùng nhân số đều ở hạ Phong. Nhất Lạc Nguyên Thủy Thiên Tôn còn tự thân kết cục, cẩm tam sát quyết, trấn áp trấn áp. 490. Nghĩ như vậy, hắn nhìn về phía văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn phía sau đồng tử kim trà, không có gì bất ngờ xảy ra, đợi lát nữa kim trà sẽ cùng Vương Ma đơn đấu, văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn thì sẽ dùng thông long trụ đánh lén. Ngay sau đó, hắn lông mày nhướng lên, Nguyên Lai mộc trà cũng có lấy nô câu song kiếm, hướng về chiến trường bay tới. "Như thế thú vị, tam trà tề tụ." Hạo Thiên ý vị thâm trường nói. Lúc này giữa sân, cơ các ngang thủ Quảng Pháp Thiên Tôn nói ra, "Ta hôm nay lại là kiến thức, xiển giáo môn nhân sẽ chỉ cùng nhau tiến lên, tuyệt không dạng đạo lý." Lúc trước ta cái kia Bích Vân Đồng Nhi bị Na Cha bắn giết, có thể nói ngoài ý muốn, nhưng là thải Vân Đồng tử lại là Na Cha tự tay giết chết, Thạch Cơ chỉ lấy dùng nói ra, cái này nghiệt chướng đằng sau còn muốn giết ta, coi là thật hố chướng. Ta truy đến Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động, đọc lấy Tam giáo tình nghĩa, để cho hắn đi ra, chỉ cần hảo luôn cùng nói, đằng sau còn có thể không việc gì, kết quả thái ớt vậy mà ỷ vào pháp bảo sắc bén, muốn hại ta cánh mạng có hắn sư tất có danh độ a. Văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn nhướng mày, đang muốn phản bác, Thạch Cơ lại chỉ lấy Na Cha cười lạnh nói, Na Cha, trong lòng ngươi không có chúng nghĩa, làm việc toàn bằng yêu thích. Ngươi cũng đã biết mình tại làm cái gì? Cha ngươi thân là trấn đường quan tổng binh, người bị hoàn ấn, mà ngươi lại đầu nhập phản tắc dưới trướng, giúp đỡ làm trái, chẳng lẽ sẽ không sợ liên lụy phụ mẫu?" Thạch Cơ nổi giận nói. Na Cha nghe vậy, sắc mặt âm tình bất định. Chương 158, ngày ra vận mệnh trường hạ, Hạo Thiên huyền thân. Bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa, ngươi như thế nào xứng đáng cha mẹ bằng hữu, trời đất chứng giám." Thạch Cơ chỉ lấy Na Cha, không chút lưu luyến trách cứ. Na Cha vốn là bạn thân bị trọng thương, bây giờ nghe vậy, càng là tổn thương càng thêm tổn thương, trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn, sắc mặt trắng bệ phía dưới. Liên Hoa hóa thân cũng biến mất không còn tâm tích. Đừng muốn nói bữa, Na cha chính là Linh Châu tự chuyển thế, đến nữ hoa nương nương thánh dụ, trưởng giáo lao sư pháp chỉ, thuận thiên tuân mệnh, có tội gì? Thái Ức chân nhân nhướng mày, cười lạnh nói. Bên cạnh kim trà thì cầm Na cha đã dậy, cầm văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn đan dược đút cho đối phương. Thạch Cơ, ngươi vốn là ngoan thạch đắc đạo, theo hầu nông cạn, tính cách cực đoan, nếu là đóng cửa không ra, tiên tính tụng hoàn có thể có một đường sinh cơ, nhưng ngươi không biết số, lưu toàn lại lại thế. Thạch cơ lạnh như trên gương mặt xinh đẹp dâng lên đỏ mặt, ngắt lời nói, tốt một cái đóng cửa không ra. Ta tính thích cô tịch, không yêu người ở, luôn luôn không lẫn vào thế tục, chỉ là cùng hai cái đồ đệ tu hành, lại không nghĩ người trong nhà ngồi, hỏa tử trên trời xuống. Bích Vân Đồng Nhi thiên tính hồn nhiên, xích tử một mảnh, vậy mà cũng sẽ bị Na Cha bắn chết, điều này nói rõ trong đại kiếp, có tiến vào không lui, dù cho muôn vạn nguy bộ, mọi loại thỏa hiệp, luôn luôn kiếp nạn. Cho nên, Thái Ức, người nói cũng là chó má." Thành cơ tức giận nói. Thái Ức chân nhân sắc mặt chuyển sang lạnh léo, mắt, mũi, miệng tam khiếu thì phun ra ba đạo chân hỏa, hợp trên không trung giận nổ tung đến, trực tiếp hóa thành một đạo thần long, hướng về Thạch Cơ bay đi. Đây là tam vị chân hỏa hóa thành thần long, cái gọi là thiên số, còn không phải đặc biệt cường năng lực, các ngươi xiển giáo coi là thật không muốn thể diện. Vương Ma cũng nổi giận, tiệp giáo bên trong người xưa nay đoàn kết tăng thêm không hài lòng, lập tức xuất thủ. Giống. Côn Thu rít lên một tiếng, nóng dục kim ánh sáng màu trụ theo hắn giữ tận miệng thú bên trong giận bạo mà ra, hướng về tam muội thần hỏa hóa thành thần long nên đón. Ngay sau đó, hắn thôi thúc thượng thành tiên quang, đánh ra từng đạo từng đạo tiên thuật, vô tận và khí bạo bên trong châu, về Không biết số, chân nhân đối phương chỉ có tiên, cũng dám như thế của vọng. Sắc tâm nổi lên, cầm Cửu Long thần hỏa cháo tới ra, liền muốn bao phủ bốn phía, định trụ tứ duy, phong cấm hư không. Thái ất, đối thủ của người là ta. Thạch Cơ một tiếng gầm thét, bắt quái tiên y liễu bay phất phới, cổ tay trắng vung dậy, lạnh lẽo kiếm khi trực tiếp phá không mà đi. Thông Thiên giáo chủ lấy Chu tiên kiếm trấn chấn áp số mệnh, là cho nên tiệt giáo kiếm tiên rất nhiều, không ít môn nhân đều quen thuộc mang một thanh tiên kiếm. Kiếm khí lạnh thấu xương, trong hư không nhất thời sinh ra vô số cải trang lăng, lại tại trong nháy mắt biến bị Tam hơi, tự nhiên mà ra một mảnh đại sương mù. Thái nhân vung bảo, liền muốn cạo đi đại sương mù đã thấy không trùng xuất hiện xích, bạch, xanh, vàng, đen năm đạo của sáng, tiếp theo khép lại là một đạo vòng ánh sáng, xoay tròn lấy hướng về chính mình trấn áp mà đến. Một bên khác, vương ma gặp thái ớt đối đầu thách cơ, liền hướng về văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn nên đón. Đường đến chỗ chết. Văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, ban thưởng yêu dây thường cùng tiên kiếm, mệnh kim cháng lên đỉnh. Chớ có cản rỡ. Kim chá cười tuấn diện mạo, thôi thúc tích địa châu, phá không hư không, trực tiếp hướng về văn thủ hai người cũng gia nhập chiến cục, hướng về văn thủ Quảng Tôn súm lại mà đi. Lúc này, cuồng phong đột khởi, lôi điện minh Lôi chấn tự cầm trong tay Kim Quân, hướng về Lý Hưng Bá đánh tới. Oeng! Lửa cháy mạnh tuôn ra, khói đen cuồn cuộn, vô tận trong kim quang, Na Cha cầm trong tay hỏa tiêm thương, điều khiển phong hỏa luân, hướng về Cao Bằng Hữu làm đánh tới. Cao Bằng Hữu làm lông mày nhíu lại, không nghĩ tới Na Cha đã vậy còn quá nhanh khôi phục. Đúng lúc này, một đạo xích quang bay lượn mà đến, hướng về Vương Ma đánh tới. Vương Ma nhíu mày, cường thôi pháp lực, cầm kim cháp đánh bay, sau đó lấy ra Khai Thiên Châu bảo vệ tự thân. Một tiếng dị thường, Khai Thiên Châu lung la lung lay bay trở về, thần quang có chút tằm Vương Ma trong lòng mình, tập trung nhìn vào Khương Tử Nha cởi tứ bất thượng, cầm trong tay trùng lương mạo kỳ hạnh hoàng kỳ, mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Cái này, Vương Ma thấy đối phương khởi tử hoàn sinh, lại gặp đối phương tọa kỵ chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn tứ bất thượng, nhất thời giận mình. Đúng vào lúc này, Văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn cách không thôi thúc thông long trụ, cầm Vương Ma đánh xuống li cuồng, kim trảo nhắm ngay thời cơ, thôi thúc yếu dây dựng, đem chói buộc, sau đó trở về phụ cận, tay nâng kiếm rơi, cầm Vương Ma chặn thủ. Đạo người từ đó tới. Đúng lúc này, đạo dữ tận vào tới, đứng lên, thú trảo về tới chính là Khương Tử Nha thu phục Long Tu Hổ. Lý Hương Ba trong lòng kinh hãi, đang trôn tránh bên trong, lại bị một trá thôi thúc nô câu xong kiếm, trực tiếp phong hầu xuối đầu. Thống ngươi lên bảng. Thừa dịp tiệt giáo bên trong người rung động thời điểm, văn thủ quảng pháp thiên tôn tay phải một chỉ, vạn đó kim liên rực rỡ mở rơi, vô tận huyến quang bên trong, thông Long cái cọc trực tiếp hướng về thạch cơ giữa lưng vào tới. Thạch cơ trong lòng kinh hãi, vội vàng thôi thúc ngũ sắc tiến ấn, lại bị thái ớ Thạch cơ tuy nhiên cổ động hộ thể tiên quang, nhưng vẫn là bị đánh theo quỷ xuống địa, máu tươi thác nước lưu, Thái ất chân nhân thấy thế, thôi thúc Cửu Long thần hỏa cháo cẩm ngũ sát tiên ấn đánh bay, sau đó cầm thạch cơ phong bế. 9 cái hỏa long lẩm thét cầm thạch cơ luyện hóa thành một cái ngũ sát thạch, một đạo chân linh trực tiếp hướng về thiên đỉnh bay đi. Na cha thấy thế, trong lòng khoái ý phi thường, thạch cơ cuối cùng chết rồi, không cần lo lắng trả thủ. Cao Hữu Thiên, Dương Sâm hai người liều chết vật lộn với nhau, lại như thế nào là Thái ất đám người đối thủ, không phải là bị Cửu Long thần hỏa, hỏa long hóa, chính là bị một cháng câu song kiếm xuối đầu. Tây kỳ một phương sĩ khí lại trấn. Ngay sau đó, Khương Tử Nha bọn người hướng về Trương Quế Phương, phượng dừng vây quanh mà đi. Trương Quế Phương, ngươi nếu là tuân ứng tiến mệnh, phản chiến tháo giáp, bình định lập lại trật tự, ngày sau chưa hẳn không có phong hầu vị trí." Khương Tử Nha cao giọng nói không, "Lão thất phu, can đảm bôi nhỏ ta." Trương Quế Phương cười lạnh một tiếng, rút kiếm từ vẫn. Thương quân mắt đi chủ soái, trận cước đại loạn, hỗn hoàng núi lại, bị Tây Kỳ quân đánh cho quân lính tan rã. Một bên khác, Thiên Đình, Ngự Cơ nói, "Ta không phải đã chết rồi sao? Còn đang nghi hoặc lại phát hiện một cố kỳ dị lực lượng vận chuyển quân thân, lệnh nàng tứ chi bách hải một trận đâm áp. Cố lực lượng này ta nhảy ra vận mệnh trường hà, trở thành người ngoài cuộc. Thạch Cơ cảm thụ được trong cơ thể lạ quá, có chút không thể tin nói. Đúng lúc này, nàng đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện một đạo vô tận ánh sáng cùng nhiệt xuất hiện ở phía trước. Chính thiên đế. Thạch Cơ trong lòng kinh hãi, đang muốn hành lễ, lại nghe đối phương thản nhiên nói, muốn báo thủ sao? Chương 159, Hồng Hoang đại địa. Ý thức thức tỉnh. Thiên điệu nhân tam đạo. Thanh Long quan tổng binh Quế Phương tử nước, tin tức truyền về triều Ca Thành. Ruồ và dân chấn động, ngay cả trên đường chính hành quân nghe thái sư cũng đấm ngực dậm chân, tiếc muối không thôi. Nhanh phải giai mộng quan ma ra tứ tướng đi tiền tuyến, lần này chớ Liêu Lĩnh, chờ đợi lao phu việp quân. Nghe thái sư tuy nhiên thương tâm đồng môn vẫn là còn có trương Quế Phương cái này đem mới tàn lùi, nhưng vẫn là lập tức làm ra an bài. Một bên khác, trên triều đỉnh, Thương Dung, Tỷ căn cũng có chút lo lắng, bọn hắn phát hiện từ khi nữ hoa cùng Dương Hương về sau, Đế Tân mặc dù không lại tận hưởng lạc, nhưng cũng sơ chính đại thần. Đồng thời không ngừng đi đồ đằng chiến tướng, võ đạo cao thủ tiến về triều Ca Thành, tựa hồ tại nổi lên cái gì. Có lẽ Bạch Hạ đã sớm dự liệu được Tây Kỳ lòng ngu giả thú, thì can bọn người như thế an ủi chính mình. Lúc này Phong Vương đang theo ca thành lòng đất trong bí cung, dựa vào nhân tộc số mệnh cùng tử vi địa khí tu luyện thần thông, rèn luyện pháp lực. Bạch Hạ, Thanh Long Quan Tổng binh Chương Quế Vương chính phạt thất bại, binh bại tự sát, Cửu Vĩ Hồ thận trọng xuyên qua trận pháp, đi vào sâu thẳm trong đại điện, có chút chần chờ nói nói. Quả nhân biết rồi, đi xuống đi, Vương mí mắt đều không nháy thoảng nói. liền vội đầu, sau đó chạy ra phía ngoài, gặp thân công báo. "Quốc sư," vội vàng túi trào, thân công báo gật đầu một cái vội nhanh hướng về phòng Vương đi đến, sau đó tay áo vung lên, phong bế bên ngoài đại điện môn. Bệ hạ thân công báo không người thi lễ, tư thái thả rất thấp. "Kế hoạch tiến hành như thế nào rồi?" Phong Vương mở mắt ra nói ra. "Nhận được bệ hạ thiên ân, vân đạo đã hiểu thấu đáo bộ phận trận pháp yếu quyết, phối hợp đồ đằng thần lực, đã có thể đánh thức một tia lực lượng bất quá các chiến sĩ vẫn sẽ xuất hiện tán trả tình huống." Thân công báo cân nhắc ngữ khí nói ra. Quốc sư làm phiền Vương gật đầu một cái, nói, "Gặp Vương không có quá nhiều biểu thị, thân công báo nhướng mày, thử thăm nói ra, "Bây giờ Tây Kỳ phản đã dựng thẳng lên cờ, nghe thái sư tuy nhiên Chỉ sợ cũng lực không hề bắt, quốc sư có thể hướng về Đông Hải đi, Phong Vương có ý riêng nói. Thân công báo không có đạt được câu trả lời mong muốn, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, bất kể như thế nào, an lộc của vua, gánh quân buồn, đến lúc đó hắn tự nhiên sẽ mời bằng lưu trợ quyền. Hy vọng bệnh hạ còn có khác thủ đoán đi, dù sao việc quan hệ giáo phái số mệnh, nhất định sẽ tự mình kết cục, đến lúc đó thân công báo âm thanh càng ngày càng nhỏ, dần dần không thể nghe thấy. Phong Vương không có để ý thân công báo đám người ý nghĩ, mà là đưa mắt về phía U Minh địa phủ, huyết hải chỗ sâu. Huyết hải tu là cung trước bí cảnh bên trong. Trấn nguyên tử phùng hương ngự phòng, lỗi lạc sừng sững, đỉnh đầu một phương thổ hoàng sắc khói mây, vô tận huyền hoàng qua mang, công đức kim quang tản ra ra, chiếu khắp thập phương. Ở nơi này vô lượng quang bên trong, một tôn xanh biết thương thủy thần thụ sừng sững hư không, trấn áp thế giới. Oeng. Nhánh cây đông đường, vô số sợi rễ dẽ ra, trực tiếp xuyên thủng bốn phía hư không, xuyên tỏa đến vô tận nơi xa, từ cổ trì kim sa trước, hấp thu từng cái thời gian chục trên lực lượng. Kỳ quái chính là, lặng, áp, lặng, không còn lại chút gì. Vô lượng quang vũ thác nước mà xuống, hiện hóa ra vô tận dị tượng, thần thụ tắm rửa trong đó, quang huy sáng chói, càng có vẻ thần thánh không thể xâm phạm. Soạt. Lá cây bà bà, bảo quang lưu truyền, trên cây 30 quả trái cây càng thành thụ, phía trên hải động khuôn mặt có thể thấy rõ ràng. Đạo hữu giúp ta. Chấn nguyên tử học bích bay phát phối, võ tử kim quang, một đạo hào quang màu vàng đất phóng lên tận trời, vô lượng trung ngưỡng mậu thổ khí tràn ngập ra. Đã sớm chờ đợi đã lâu tương thần cách không ném một cái, địa thư mang theo vô biên quang mang hướng về không trung nhân tham quả thụ rơi xuống. Soạt. Địa thư không gió mà bay, khoáng đạt trong lúc đó phun ra nuốt vào trung ương mậu thổ nguyên khí, quấy huyết hải phong vân. Cùng một thời gian, huyết hải trên không xuất hiện lục đạo vầng xoáy, hậu thổ bước liên tục nhẹ nhàng, rũ ra hành gọn tay ngọc, cầm u minh địa phủ lực lượng truyền lại mà đến, quán tâu tới đất trong sẽ đi. Oeng. Địa thư lần thứ hai xoay chuyển, phía trên xuất hiện tiên địa xuống núi, Nhật nguyệt tinh hà chờ dị tượng, sau đó tuôn ra một đoàn nóng ánh xử lý, trong cho số động địa, kỳ bí Cùng một thời gian, huyết quang, lên, bầu địa thư đi. Vện, Tiên Lôi dẫn ra điệu hỏa, rực rỡ thần huy hòa lẫn, chiếu rọi ra một bức thổ hoàng sắc quy trụ, chậm chậm bày ra, bên trong có vô tận mê mang, quần quần vực sâu biển lớn. Hầu thổ thấy thế, đầu ngón tay động liên tục, bắn ra mấy chục đạo thổ hoàng sắc linh quang, hướng về huyết hải thâm nguyên rơi đi. Thùng tung. Tiếng tim đập truyền đến, trấn nguyên tử bọn người ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy một đạo thổ hoàng sắc chùm sáng đang không ngừng bành trướng, sau đó trực tiếp cầm địa thư hương vệ, sau đó hóa thành một bức rộng bức đó, vận, ra, ra ở trung tâm một đoàn đột, lại giống như một mảnh thanh linh. Thời cơ đã tới, Hậu thổ nhìn xem trấn nguyên tử, khẽ gật đầu. Lời còn chưa dứt, hỗn độn trùng sáng chấn động, thanh linh chi khí lên cao, âm trọc chi khí hạ xuống, đại địa mạch đỏ sức bỗng nhiên chấn động, toàn bộ Hồng Hoang, bao quát hải dương, đại địa, bí cảnh, động tiên cũng cảm nhận được một cố rộng rãi lực lượng. Phản phất có một đoàn trái tim tiếp quản Hồng Hoang, vô số địa mạch, long mạch, dòng sông đều hứng chịu tới một cố lực lượng vô hình chế ước. Giờ khắc này, từ Tam Thập Tam thiên, cho tới địa phủ, minh thổ chô đều cảm thấy vô tận động. Đây là Tây Phương Cực Lạc thế giới, bát bảo công đức trì bên cạnh, dưới cây bồ đề Chuẩn Đế đạo nhân nghi ngờ không tôi nói, Hồng Hoang đại điệu ý tức thức tỉnh, tiếp dẫn cảm thụ được Tu Di Sơn chấn động, đôi mắt nheo lại. Lúc trước trong tử tiêu cùng, bọn hắn cũng muốn làm người ngoài cuộc, nguyên lai cả đám đều không thành thật. Chuẩn Đế nói xong bắt đầu thôi diễn tiên cơ. Côn Luân Sơn, Ngọc Như cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía vết hải, mày nhăn lại, nói ra, lịch thiên mà làm, không biết tự lượng sức mình. Thủ Dương Sơn, bắt cảnh cung, lão tử nhìn xem bát quái lô bên trong nhốn có chút bất ngờ nói, thì ra là không chỉ một mình ta tham dò tiên đạo phòng tuyến cuối cùng. Đông Hải Kim Lộ đạo, Bích Du cung, Thông Thiên giáo chủ mày kiếm vậy một cái nói ra, xem ra tiệt giáo một đường sinh cơ ở chỗ này. Thiên đình, Ngự Hoa Viên, Thạch Cơ đứng hầu ở bên, quanh tay không nói. Cố lực lượng này, phảng phất là vùng đất ý chí thức tỉnh, giao chỉ nghi ngờ không tôi nói. Lời còn chưa dứt, cuồn phong cuồn quật, hư không chấn bạo, đại địa một mảnh mêng ngông, vô tận trong tiếng nổ vang, dòng dải huyết sắc lôi quang tiếp thiên liên điệu tự vô tận nơi xa hướng về huyết hải giãy xuống. Chương 160, Hoàng Thiên Hầu Tổ, thực chỗ tổng giám. Vọ. Huyết sắc thần lôi vượt qua vô số không, trực tiếp hướng về huyết hải. Còn chưa tới gần, toàn bộ u minh địa phủ bên trong hung hồn lệ phách, cự u ma thần đều cảm thấy sợ hãi vô ngần. Một đạo mấy vạn dặm đen nhánh vết nứt lan tràn ra, vô biên huyết sắc lôi quang ầm ầm giận bạo, hướng về trong biển máu cấm chế tồn tại rơi xuống. Nơi xa vây xem ma vương giao động tuần, thiên phi ô ma bọn người lẫn nhau, tâm thần sợ hãi, nơi này chính là tu la cung, minh hạ đạo trưởng, vậy mà cũng sẽ bị như vậy dễ dàng xé nát hư không. Nghĩ như vậy, hai người không hẹn mà cùng chốt một đạo huyết, vậy, huyết điện, vẹn vẹn qua, cảm giác ma khu liệt, qua, hết thảy giống như không thể tránh khỏi hướng đi hủy diệt nhất định thật không thể tin. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là đại La Kim Tiên cấp bậc tổ tại, đã sớm nhảy ra vận mệnh trường hà, có thể đứng ngoài quan sát thời gian tuyến. Thiên phạt lôi, hầu thổ, trấn nguyên tử liên nhau, cùng nhau thôi thúc huyết hải dưới vực sâu lực lượng, trong chớp mắt, vạn đó kim liên rực rỡ mở rơi, hướng về thiên cung nên đón. Một cỗ chư tà tránh dễ dàng, vạn pháp bất xâm, trên cổ bất diệt khí tức chấn động ra đến, cầm bốn phía biển máu đen nhánh vết nứt đền bù lại. Ầm Huyết sắc lôi quang bị ngăn trở về sau, một cái màu vàng thụ đồng trực tiếp xuất hiện ở huyết trên không, lạnh lùng quan sát hết thảy, sau một khắc, rãi lôi quang bành trướng của Hủy diệt pháp tắc thực chất hóa là đen nhánh thần lôi, lung lay sắp đổ. Thiên Đình, Ngự Hoa Viên, giao chỉ nhìn xem một màn này, có chút rung động nói, bọn hắn rốt cuộc làm ra cái gì, vậy mà lại nhắm chúng Thiên Đạo xuất Thủ. Cho dù là chuẩn thánh hậu kỳ nàng, đối mặt loại này diệt thế vậy chẳng cảnh, như cũ tâm thần sợ hãi, nhất là nhìn thấy hủy diệt pháp tắc thời điểm, càng là cảm giác được một cô thiên nhân ngũ suy, vạn vật quy cơ cảm giác kinh khủng. Bàn cổ khai thiên lúc, Thiên Đạo thai nghén mà sống, sau đó xuyên toa thời gian đến, vượt ngang duy trì, tính kế bàn cổ, lấy được quyền hành, tiếp theo lại lấy Hồng Quân làm môi giới, ý đồ hoàn thiện tiên đạo pháp luật. Lô nói ra Đi qua lâu như vậy tính kế cùng cùng nhau đi tới kinh lịch trải qua, nô thiên dĩ nhiên minh bạch thiên đạo, nhưng thật ra là cùng loại lượng từ máy vi tính hỗn dạng, siêu việt trừu tượng tồn tại, hết thể mâu thuẫn tập hợp thể. Sau lưng Thạch Cơ tinh mâu đại, lần đầu tiên nghe được loại này bí văn nàng có chút rung động, vội vàng nín hơi ngưng thần. Bọn hắn đang thử thăm dò thiên đạo. Giao chỉ thôi diễn chỉ chút lát, rung động nói. Ngay cả thế giới đều sẽ hủy diệt, thiên đạo lại như thế nào không thể thăm dò, Thống hồ đại đạo năm 0, thiên đành phải tư kỷ, cái này một đường, chính là khác nhau một trời một vực. Nô nói ra. Dừng một chút ánh mắt của hắn nhìn về phía trong biển mạo hỗn độn trùng sáng, ý vị thâm trường nói, này phương thế giới cũng không chỉ có thiên đạo, vốn đang cái kia có địa đạo, nhân đạo. Giao Chỉ cùng Thạch Cơ lập tức ngoăng tới ánh mắt tò mò, Lô Thiên nói ra, địa đạo chính là hồng hoang đại địa ý chí, vạn vật linh tính, về phần nhân đạo chính là sinh linh ý chí. Nói đơn giản, chính là gã cùng A Lệ ạ, tinh cầu ý chí cùng nhân loại thống nhất tiềm thức tập hợp thể. Đương nhiên, hồng hoang có thể tính cực kỳ cường đại gã ạ, dù sao phía sau vô số ngôi sao, ngân hà cắt mấy thế giới đều muốn tại phong thần sau cuộc chiến xuất hiện bất quá là hồng hoàng phá toái tàn triến. Mà nhân đạo hoặc là nói A Lạ cũng là tiềm lực vô tận, tại hậu kỳ chinh phục chư thiên vạn giới, tham dò hỗn độn thâm sử lục, nhân đạo liền theo nhân tộc khai thác bước chân không ngừng vượt trường, gần như không có vô tận. Như vậy, thiên đạo khẳng định không cho phép địa đạo xuất hiện đi, giao chỉ nhìn xem huyết hải trên đen nhánh tần lôi, nói ra, chỉ là không cho phép xuất hiện là không ở trong lòng bàn tay tồn tại Hạo Thiên cười nói. Nói xong, hắn lời nói xoáy truyện, có ý giếng nói, nhưng là, địa đạo một ngày dật tỉnh, liền có vô biên thần lực, với lại có nhục cùng nhục có vinh cùng vinh, cái này lại địa, sông núi, dòng sông Động Thiên Phúc Địa, dựa vào trên đó bên trong tiểu thiên thế giới thực ra cũng là kỳ lực lượng nơi phát ra. Vừa dứt lời, huyết hải chỗ sâu hỗn độn linh quang bộc phát ra sáng chói thổ hoàng sắc thần quang. Phanh phanh, phanh phanh. Tiếng đập trầm thanh vang lên lần nữa, Hạo Hãn vô biên hồng hoàng đại địa nội bộ xuất hiện vô số giống mạo nhện sợi tơ, xuyên qua hướng về xa xôi vô tận chỗ. Có nhục cục lục, có vinh cùng vinh, địa đạo chính là hồng hoang căn bản, chẳng lẽ lại ngươi phải diệt thế. Huyết một bên, tương thần đứng tay, cười lạnh nói: "Trên trời kim sắc đồng lần thứ nhất lộ ra thần sắc chân trời." Sau đó lại độ bộ phát ra vô lượng đen nhánh tần lôi, lần này mục tiêu thì là hậu thổ cùng trấn nguyên tử. Hiển nhiên, giải quyết không được vấn đề, liền giải quyết chế tạo vấn đề người. Ta là điệu tiên tri tổ, trưởng quản hồng hoàng địa mạch. Trấn nguyên tử biết rõ thời khắc ngấu cho đến, một đầu ngón tay đỉnh khánh mây quả nhân sông cây, vô lượng quang vũ trung vậy xuống ra, trực tiếp câu thông dưới đáy hỗn độn linh quang. Cùng một thời gian, hậu thổ quanh thân huyền quang lưu chuyển, thánh nhân thần mai Ta là Hậu thổ miệng thơm mở hảng, nói ra. Trong chốc lát, huyết hải ở dưới hỗn độn chùm sáng lập tức buộc phát ra một đoàn linh quang, cầm hậu thổ cùng trấn nguyên tử bao quạ ở bên trong. Không chỉ như vậy, rộng rãi công đức kim vân trực tiếp xuất hiện ở trên không, lại trần chờ không chịu rơi xuống. Nhưng mà, trấn nguyên tử lấy được địa đạo trùm sáng ngưng tụ lực lượng, cảnh giới lên đường báo táp, trực tiếp siêu việt chuẩn thánh, lấy được cả thánh cấp độ, đạo quả cũng biến thành càng phát ra thần rượu, nhân tham quả thủ cũng đã nhận được không ít chỗ tốt. Bởi vì địa thư lúc trước bị minh hà cùng tương thần cấp đi, lần này Miu đồ nơi phát ra chính là tương thần, là cho nên hắn cũng đã nhận được hỗn độn linh quang trả lại không ít lực lượng. Mặc dù tu vi không có thực chất tính tiến triển, nhưng bất tử chi thân lấy được đại địa nguyên thai chúc phúc, càng phát ra thần kỳ, tiện tay ở giữa liền có thể thôi thúc vô biên địa mạch linh khí, dơ tay nhấc chân chính là phúc địa ai. Cái này khiến Tương Thần rất là hài lòng, đến hắn cảnh giới này, chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ một điểm thì có vô số hoan hỉ, huống hồ hắn không muốn chịu đến vị cách hạn chế, bị trói buộc tại vị thần vị bên trên. Dù sao nguyên tắc trong Thiên đạo thánh nhân đều có mở lại thế giới lực lượng cùng bất tử bất diệt bản chất, làm Hạo Thiên Ác Thi hắn tự nhiên đổi hướng tới loại lực lượng này. Chính vị nguyên nhân này, hắn cầm điệu thư trả lại trấn nguyên tử, để cho hắn ghi nợ ân tình. Ầm ầm Trần trời lôi quang bỗng nhiên ngầm đạm, cuồn phong đình trệ, hư không khâu lại, thiên phạt mắt lộ ra không cam lòng thần sắc, muốn tiêu tán. Đúng lúc này, một đạo nguy nga thân ảnh chậm rãi đi tới, hắn mỗi một bước đi, sau lưng liền lưu lại một đạo ngọn lửa, ngọn lửa bị từng cái nhân tộc thánh hiến tiếp, tân hỏa tương truyền. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ sung chưa đủ, người đạo, tổn hại chưa đủ mà phụng có thừa, đại đạo ở trên, nhân đạo lở. Hoàng thiên tay trái chỉ thiên tay phải hòa địa, bá đạo càn tiện phấn Chương 161, tháng tiên con rể. Các ngươi muốn nghịch thiên sao? Vừa dứt lời, vô số nhân đạo tân hỏa liền ngay cả tiếp trở thành một mảnh, hội tụ thành một bức hoa mỹ ảnh mây. Cùng một thời gian, mêng ngông thần quang cũng là theo biển máu thâm uyên dưới đáy bắn đi ra, lên tới thiên cùng, hóa thành một đạo mấy vạn dặm lớn lên số mệnh kim long. Sau một khắc, kim long nổ lượn ngàn vạn trượng thân thể, hướng về ảnh mây bay đi, vô tận huyền quang bên trong, kim long dung nhập trong đó, hóa thành trong đó. Ầm ầm. Ảnh mây từng bước trải rộng ra, một vài bước rộng rãi vĩ đại bức tranh triển ra, theo đầu tiên hoang dã man thời đại, đến hoàng thiên tộc, tộc khai thác thổ địa, huyết yêu tộc, chinh bá thiên hạ. Vợ nát. Giờ khắc này Trong hồng hoang tất cả nhân loại lòng có cảm giác, hướng về thương khung nhìn lại, nơi đó có một bức rộng rãi vĩ đại bức tranh, đem nhân tộc lịch sử hiện ra. Tây kỳ giới thành, hai quân trước trận, Ma gia tứ tướng ngẩng đầu nhìn trời, nhìn thấy cái này một bức mỹ lệ vĩ đại bức họa, cũng là cực kỳ chấn động. Khương Tử Nha, Na Tra, Cơ Phát, Bá Ức Hạo, Nam Công Thích, Tắng Nghi sinh mấy người cũng cảm nhận được hàng loạt vô phương tin. Đây là Cổ Phong cầm Bá Ức Hạo buộc tóc tơ tầm duyên thời tan, tóc trong, khung, chỉ cảm thấy vô tận cô bé. Chúng ta chiến tranh, chúng ta theo đuổi, chúng ta thắng bại vinh đục trong mắt bọn hắn lại có thể đáng là gì a? Bá Ức Khảo nhìn lại cái kia bừa bãi khói lửa chiến trường, người người trong gió mùi máu tươi cùng đốt cháy khét vị đạo, giật mình nếu như mất nói ra. Khương Tử Nha nhìn lên bầu trời trên bức tranh, cái kia một cô không khỏi rung động vĩ lực, trong lòng cảm giác nguy cơ lại thịnh. Huyết hải trên không, màu vàng tụ đồng tựa hồ là cảm thấy khiêu khích, đột nhiên sáng lên lóe mắt thần quang, trong tiếng ầm ầm, trận pháp huyền ảo xuất hiện ở hư không, vô số thần diệu thiên đạo phù triển xoay quanh trên đó, bên trong có một đạo to lớn vô cùng kim sắc lôi đỉnh. Hỗn độn Chu Tiên thần lôi. Dưới đáy Minh Hà nhìn qua Thương khung Dương cung mà không phát kim sắc thần lôi, rung động trong lòng, cái này một loại thần lôi, cho dù là liền thánh nhân cũng là không thể tiếp nhận, hoàn toàn là dịệt thế lực lượng. Xem ra, Thiên đạo là thật nội giận, hắn sẽ không cho phép có người dạng này tiếp tục khiêu khích chính mình. Kinh lôi rơi xuống, ven đường hư không trực tiếp bị xóa đi, bất kể là phù vân, bùi đất, sinh linh, thời gian, không gian vẫn là không thể gọi tên tồn tại, đều bị mênh mông vĩ lực xóa đi. Không biết thiên số, vậy mà vọng tưởng thăm dò Thiên đạo phòng tuyến cuối cùng. Côn Sơn, Ngọc hư cung, Nguyên thủy thiên tôn nhìn thấy một màn này, nhìn có chút hạ hên nói: Xin hỏi trưởng giáo lão sư, cái này thần lôi là quảng thành tự dung động nói. Hỗn độn chu tiên thần lôi, có thể diệt tuyệt vạn vật, quy cơ chúng sinh, hoàng thiên tuy nhiên nhu đồ quá lớn, tuy nhiên lại bài chướng, ngay cả thiên đạo cũng dám khiêu khích. Nguyên Thủy Thiên tôn cười lạnh nói. Một bên phó giáo chủ nhân đang đạo nhân trong mắt thần quang lập loé, ngắm nhìn trấn nguyên tử quanh thân bên cạnh phái dị tượng cùng linh khí triều tịch, lại nhìn mắt huyết hải dưới đáy hỗn độn linh quang cùng bầu trời ảnh mây, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đông Hải, Kim Lộ đạo, Bích du cung. Thiên phạt khổ sở, chu càng khổ sở hơn. Thông Thiên Giáo chủ nhìn xem thần lôi phía trên phong cách cổ xưa trật pháp, nhíu mày, cho dù là bất tử bất diệt thánh nhân cũng cảm nhận được lớn lao nguy cơ. Nưu đồ không nhỏ, giá tâm không nhỏ, nhưng là phản vệ cũng không nhỏ. Thông Thiên Giáo chủ nói xong quay đầu nhìn về phía đà bảo, Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu chờ dòng chính đệ tử. Các người nhớ kỹ, chuyện không thể đi hết, mọi thứ đều phải để lại có một đường sinh cơ, nếu không phải bị phản vệ. Giờ khác này, hắn cũng không biết, phong thần chi tiếp bên trong, xiển giáo đệ tử hoặc là không làm, nếu làm thì làm tuyệt, đem tất cả sinh cơ cũng đoạt tuyệt, cuối cùng tiệt giáo đại bại, vạn tiên lai triều đại giáo vừa tan hết. Tại Tây Côn Lôn một chỗ trong không gian, Lục Giáp đạo nhân ánh mắt xuyên qua vô tận thời không, nhìn về phía huyết hải trên dị tượng, dung động nói: "Ngụy không, gia, bọn hắn vậy mà bước ra một bước này." Lời còn chưa dứt, một đạo lạnh như băng âm thành vang lên, "Đạo huynh, hết thảy đều có khả năng." Lục Giáp đạo quân quay đầu, có chút kinh ngạc nói: "Ngươi không phải tại." "Đạo huynh, cẩn thận." Lúc này huyết hải, Minh Hà trong lòng giận mình, hô lớn. Hầu thổ trong mắt nghiêm trọng, bàn tay trắng non động liên tục, vô tận bên trong, Tam Sinh Thạch, Ngại kiểu, Hà Hồi đạo, ra, đó cấu kết lực, tương tại Hoàn nhưng Hoàng Thiên lại là lập đầu, thẳng nhiên nói, nhân tộc phải tự cường. Sau một khắc, tay của hắn chỉ lên trên một cái, hành mây lập tức xoay chuyển ra, bên trong kim long càng là lập tức biến hóa lên, trở nên càng lúc càng tự đại, trong trước mắt, cái kia long trảo chính là chống trời, mang theo nhân đạo số mệnh, rộng rãi thần lực, hướng về trên bầu trời lôi quang chụp tới. Ầm ầm, đại địa nước tóe ra từng đạo từng đạo to lớn rãnh sâu, thư không chấn bạo, huyết hải lục lọi, mấy chục vạn dạng hắc xuất hiện ở không chung, toàn bộ địa đều ở đây cố nải uy phía dưới rung chuyển không thôi. Các ngươi muốn nghịch thiên sao. Đúng lúc này, một cái băng vô tình âm thanh giữa thiên địa vang dội bắt đầu Chính là Hằng Quân, xuất hiện ở không trung, hướng về Hoàng Thiên bọn người nhìn xuống mà đến. Hoàng Thiên đứng ở hư không bên trên, dáng người thẳng tắp, nhìn một cái, cùng toàn bộ thiên địa so sánh, thân thể của hắn liền phảng phất giới tử vi trần một dạng nhỏ bé, nhưng trong lúc hào hốt, nhưng lại giống như đại thiên thế giới đồng dạng rộng rãi. Nghe thấy lời ấy, hắn thản như nói, nhân đạo chính là chiều hướng phát triển, không phải nghịch thiên mà làm, huống hồ thiên hành có thưởng. Lời còn chưa dứt, Hằng Quân phỏ ra một ngón tay, vô số giống mạng nhện trở thành mảnh, lít lít nhít, lại, những sợi tơ này là chuỗi nhân quả. Lại phản phất muốn huyền diệu vô số lần, còn mang theo vô cùng quần cuộn rộng rãi thiên đạo đại thế, trấn áp xuống. Vận mệnh la vong sao? Nghĩ như vậy, Hoàng Thiên tâm niệm nhất động, ảnh mây trên lập tức hiện ra vô số tân hỏa, đây là văn minh chi hỏa, chuyển thừa chi hỏa, kỳ vọng hỏa. Thiên đạo chưa đủ sợ, nhân đạo phải tự cường. Hoàng Thiên nói xong tay phải giơ cao, tay nâng nóng rực ảnh mây, giống như chống trời ngọn trụ, giơ cao ngọn lửa, hướng về bốn phía la vòng vung vậy mà đi. Ôi, ôi. như như ra đến, cầm nhún nhảy ngọn lửa xé nát. Tuy nhưng là nhân đạo tân hỏa nhưng thủy chúng mất diệt, ngoan cường tại ác liệt vô cùng trong hoàn cảnh sinh tồn tắm dễ, sau đó tỏa ra ánh sáng chói lọi, chiếu sáng hết thảy. Mệt mỏi âm thanh liên tục vang lên, cái kia to lớn la võng, lúc này lại là từng bước bắt đầu băng liệt ra, mà Hồng Quân nhìn thấy một màn này, cũng là tay run một cái, nhất thời, sau người liền nổi lên cái kia to lớn tiên đạo pháp khí, phóng xuất ra vô tận uy áp, mêng ngum chúng sinh, ở nơi này cô giới áp lực, cũng tất cả đều quỳ sát xuống dưới. Xem ra, ngươi là muốn mở lại phương thế giới này. Hoàng Thiên cười lớn, đôi mắt nheo lại, thời gian trường hà cuồn cuộn lao nhanh qua, lấy ra trong đó một đoạn lực lượng Lâm, Vinh, Đấu, Giả, Rai, Trận, Liệt, Tiền, Hành. Hoàng Thiên lấy được tương lai lực lượng, thân thể chấn động, toàn lực ứng phó thi triển Cửu Đạo Đồ đẳng thân thuật, đánh ra từng đạo từng đạo sáng chói đạo tắc thần quang, kết hợp nhân đạo lực lượng, hướng về thương khung phóng đi. Tựa hồ là bị Hoàng Thiên hành vi cho chọc giận, theo hồng quân trên đỉnh đầu, hư không nổ tung đồng thời, rơi xuống mấy chục đạo hỗn độn thần lôi, đù ùn ùn kéo đến giống như giá xuống. Ầm ầm, xung quanh trăm vạn dặm hư không chấn động ra, toàn bộ huyết hải trên không cũng trở nên hoàn mịt, cái gì cũng không nhìn thấy. Một lúc sau, hết thảy đều từ từ tiêu tán, mà phóng nhãn nhìn lại Chỉ thấy Hoàng Thiên vẫn là đứng ở không trung, tuy nhiên thân hình có chút chật vật, nhưng là trong đôi mắt lại là sáng lạn như tinh thần. Hồng Quân mặt không thay đổi nhìn hắn liếc mắt, cũng không biết trong lúc này đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, đột nhiên, Hồng Quân thân hình biến mất. Vậy mà trực tiếp rời đi. Chương 162, Thiên Diệu Nhân Tam Đạo Viên mãn hạo thiên vị cách tăng lên. Tây Cô Lon, Lugap đạo quân có chút bất ngờ nói, "La Hầu, ngươi vậy mà lại xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ không sợ bồn tội trở mặt vô tình sao?" Phải biết, lúc trước Long Phượng tam tiếp, thể tính kê qua bồn tọa, bây giờ ngươi lạc bình dương. La Hầu ngắt lời nói, nhàm chán thăm dò liền đến này là ngừng đi, ta tất nhiên năng xuất hiện ở nơi này, tự nhiên là có vạn toàn chuẩn bị, huống chi ta thế nhưng là mang theo thành ý mà đến. Há Lục Gáp tới điểm hứng thú, ra hiệu đối phương nói tiếp. Đạo huynh đắc đạo ở thiên địa huyền hoàng bên ngoài, hỗn độn chưa phân thời điểm, cân cốt thấm hậu, số mệnh kéo dài, nhưng bởi vì hồng quân người kia tính kế, khó khăn viên mãn, rất là đáng tiếc. La Hầu nói ra. Trước có hồng quân sau có tiên, Lục Gáp đạo quân vẫn còn ở tiến. Ninh Nọt lời nói thì không cần Lục Gáp sợ lên bên hung hồ lô, có ý riêng. La Hầu gật đầu một cái, nói ra, đại kiếp bên trong có đại cơ duyên. Lúc trước ta trước khi chết lập xuống Nguyên Linh Giả, thành tựu Ma Đạo, Nguyên Linh lại không phai mở, ngược lại truy trong cõi u minh quỷ tích đi tương lai thời không, thấy được một bức không giống hình ảnh. Hoang đường, chúng ta nhảy ra vận mệnh trường hà, quan sát thời gian, chư thiên duy nhất, dù cho vẫn lạc, cũng sẽ ở vô tận tuyến nguyệt sau tụ lại trong thiên địa lạc ấn trong sinh, như thế nào còn có thể tiến về tương lai. Lục Áp ra vẻ không vui nói, La Hầu nở nụ cười, nói ra, chúng ta tuy nhiên nhảy ra vận mệnh trường hà, quan sát thời gian, thế nhưng là thời gian tuyến vô cùng vô tận, mỗi người lựa chọn đều có vô tận tương lai cùng kết quả, diễn sinh ra vô số nhánh sông chúng ta tuy nhiên thần thông quảng đại, khởi tử hồi sinh, thư không tạo vật, xuyên toa thời không, lại không thể toàn tri toàn năng, càng không thể nhìn thấy mỗi một loại kết quả, kiểu thấu đáo mỗi một cái lượng biến đổi, điều này nói rõ thời gian có tầng thứ cao hơn lực lượng. Lu cấp lúc này mới nhẹ gật đầu. Chính là tại thời đại kia nhắc lên mặt pháp chi kiếp, ta mới rốt cuộc khôi phục bộ phận thần thông cùng lực lượng, năng thay đổi thời gian tuyến đi tới nơi này trong La Hầu nói xong xuất ra một cái thanh đồng la bàn, cách không ném cho Lu cấp. Đây cũng là thành ý của ta. Lu cấp vút la bàn mặt ngoài thái dương thần văn. Cảm thụ được bên trong thời gian toái phiến cùng Thiên Đạo phụ triện, nghi ngờ nói: "Ngươi muốn cho ta làm cái gì?" Hạo Thiên mở ra Phong Thần Kiếp, thông thiên nguyên thủy tại trong cục, bây giờ hoàng triều thay đổi, sát kiếp mở ra, ta hy vọng có thể giúp Hạo Thiên một cái La Hầu cười nói: "Ngươi muốn tính kế xiển tiệt giáo, để bọn hắn thương vong hầu như không còn." Lục Gáp lông mày nhíu lại. Hai người kia, một cái tặc muốn ra mặt, lại luôn không để ý ra mặt, lấy lớn hiếp nhỏ, một cái khác tính khí xúc động, bảo đảm không cho phép muốn mở lại địa hỏa phong thủy lục cảnh cáo nói. La Hầu cười cười, vẫn chưa nói chuyện. Một bên khác, Thiên Đình, Ngự Hoa Viên Giao Chỉ nhìn xem Hạo Thiên nụ cười trên mặt, nhuần nhuyễn cười, nói ra, "Vậy hạ, chuyện gì như thế vui vẻ?" Thiên Điệu Nhân Tam Đạo viên mãn, Thiên Đình làm chấp trưởng tam giới cậu chủ, vị cách cũng sắp tăng lên, tự nhiên cao hứng. Hạo Thiên cảm nhận được Hoàng Thiên càng phát ra bành trướng lực lượng cùng cảnh giới, trong lòng tinh hỉ, khóe miệng không tự giác dương lên. Địa đạo thì cũng thôi đi, bởi chấn nguyên tử cùng hậu tổ cùng một chỗ năm giữ, thế nhưng là Hoàng Thiên thân là nhân tộc tộc trưởng, công đức nồng nàn, mà lại tại nhân tộc hy vọng vô xuất kỳ hữu, tăng thêm thánh nhân lực lượng, sơ thành nhân đạo làm sao có thể đạo thoát trừ khống? Giao Chỉ có chút thở dài nói, "Thiên hạ này Rốt cuộc không thể chứa xuống hai cái vương giả á giao chỉ có đôi khi nhìn rất đấu, Hồng Hoang tuy nhiên phổ biến suy vô biên, mà lại tại thiên đạo lực lượng xuống không cách ra mở đất hỗn độn biên giới, nhưng là luôn luôn cực hạn. Nhân tộc cùng thế, thiên đỉnh sức ảnh hưởng khó tránh khỏi muốn suy sụp, dù sao thực lực cùng giã tâm cùng ghép đôi, với lại nhân tộc là thiên đạo sủng nhi, số mệnh nồng nàn kéo dài, thơm bất khả chắc. Tiên tâm đi, địa đạo cùng nhân đạo vị cách trên cũng không so với thiên đạo yếu bao nhiêu, tuy nhiên sinh ra mượn, nhưng cũng không phải thánh nhân có thể tùy tiện nắm trong tay, nếu như cưỡng ép chất trưởng, ắt gặp lo lắng bọn hắn, không bằng làm bản thân mạnh lên, lần này phong tiếp Chính là ta Thiên đỉnh quân Lâm Hồng Hoang bước đầu tiên hạo thiên đưa mắt về phía Triều Ca Thành, đứng chắp tay, bá khí nói: "Giao chỉ, Thạch Cơ nhìn qua Hạo Thiên bá đạo, tự tin lại thần thái tung bay thân ảnh, trong lúc nhất thời ý làm tinh thần hoàng hốt đông đưa, khó khăn tự kiềm chế. Triều Ca Thành, lòng đất bí mật cung. Phong Vương nhìn về phía phía hải, lễ rơi đầy mặt chúc phúc nói: "Vô số nguyên hội chờ đợi cùng tìm kiếm, đạo huynh rốt cuộc thưởng mong muốn." Hiện đại, ngũ trang quan bên trong nhân tham quả lại chín một vòng, vi huynh chờ nguyên tử âm thanh cách vang lên, vang vọng ở Vương bên hai. Vương nở nụ cười, trong mắt tràn đầy hồi ức nhân tham quả 3000 năm nợ hoa một lần. 3000 năm một kết quả, 3000 năm mới có thể thành tựu, coi như hắn đã thật lâu không đi qua ngũ chân quan. Lần này Hồng Trần trở về, sẽ cùng đạo huynh nâng gốc luận hoan vương nói ra. Trong biển máu Trấn Nguyên Tử gật đầu một cái, địa đạo vừa lập, hắn thoát thân không ra, nhưng là hắn đã xin nhờ tương thần tương trợ. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã đã nhìn ra, chỉ cần làm thông tương thần công tác, Minh Hà trên cơ bản không có gì vấn đề. Nghĩ như vậy, Trấn Nguyên Tử cách không một chỉ, đưa đi một bản đạo thư, 30 miếng nhân tham quả cùng một cái phù triện, suy nghĩ một chút, hắn lại ném ra một đạo huyền hoàng chủ sáng. Phong Vương hai tay mở ra một màn ánh sáng, cầm những bảo bối này thu hồi. Ngóng nhìn phương xa, hết thảy đều không nói bên trong. Vỡ nát. Tiếng đập cửa vang lên, khi lấy được Phong Vương đáp lại về sau, Thân Công Báo đi tới mừng lớn nói, "Vậy Hạ Yên Tâm, Bần đạo đã mời thập thiên quân đến đây tương trợ, bọn họ đều là hữu đạo tu sĩ, tiệt giáo cao thủ." Tất nhiên. Vừa dứt lời, hắn ánh mắt chỉ trệ, nhìn thấy trụ vương trước người ba cái thông thường trái cây. Thân Công Báo là tu luyện ngàn năm báo yêu, tại Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ bất quá 40 năm, bãi sư vẫn còn ở gần 38 tuổi nha về sau, là cho nên mặc dù tu vi không yếu, nhưng là kiến thức lại cũng không phổ biến, vẫn chưa nhận ra nhân thắng quả. Dù là như thế, Hắn cũng biết cái quả này chính là tự phụ kỳ chân, tiên gia thánh phẩm. Bởi vì hắn vẹn vẹn nghe thấy một cái, liền cảm giác tứ chi bách hải linh khí mãnh liệt, trong lồng ngực ngũ khí càng là không ngừng kích động, nguyên thần cũng cảm thêm cô đọng sinh mệnh bản nguyên đều có chút tăng lên. Trong lòng dần mình, hắn đối Phong Vương Lai Lịch càng tò mò hơn, vốn chỉ là trò chơi hồng trần cùng theo Khương Tử Nha đấu sức tâm tư cũng từng bước chuyển nhạn. Quốc sư là quả nhân xương cánh tay, Tây kỳ sự tình làm phiền công lấy đi trái cây. Thân công báo mắt ngẩng lên, trong lòng chựa chùa, hắn là gì loại đắc đạo, tại giáo cho tới bây giờ không ai để mắt hắn, đừng nói thập nhị kim tiên. Ngay cả Bạch Hạc đồng tử, bộ phận đời thứ ba đệ tử cũng xem thường hắn. Nếu không, hắn cũng không biết một mặt xem thường Khương Tử nhà, vừa lại cùng đối phương cùng một chỗ tu luyện. Quân lấy quốc thổ lợi ta, ta lấy quốc sĩ tương báo. Thân công báo cảm giác được mình bị tán đồng, được tôn trọng cùng bị cần, đối sâu không lường được phong vương không người thi lễ, cầm qua nhân thắng quả, sải bước đi ra ngoài. Hắn quyết định phổ biến tung lối, không chỉ có theo tiệt giáo kéo người, còn muốn đi tất cả đại bí cảnh, thánh địa nhìn xem. Cứ như vậy, Viễn Siêu Tiên Tiên trí bảo phong thần nhất sát khí bắt đầu cao phụ tại vật chuyện. Chương 163, Đạo hữu, xin dừng bước. Tuyệt Long Lĩnh Văn Trọng sắc mặt thâm trầm không nói một lời. Báo thái sư, Tam Sơn quan đặng cửu công truyền đến tin chiến thắng, đại bại Nam bá hầu, truyền lệnh quan cao giọng nói. Văn Trọng nhẹ gật đầu, con ngực nhưng vẫn nhìn qua Tuyệt Long lĩnh, suy nghĩ bay tán loạn, lúc trước hắn bái tại Kim Linh Thánh Mẫu môn hạ, khổ tu đạo pháp, 50 năm sau thụ hắn chỉ điểm xuống núi phụ tá đế ớt, cho tới hôm nay địa vị bự cao. Nhưng mà Kim Linh Thánh Mẫu từng đã báo cho hắn, bình sinh không gặp được, được chữ. Sư, nước mắt quan Hàn quan hoạch binh Giới Thành, đang tại tấn công tiếp, suy nghĩ từng kéo về Văn Trọng. Lông mày Bỗng Nhân nhíu một cái, nói ra: "Không tốt, truyền mệnh lệnh của ta, hết tốc độ tiến về phía trước, cần phải ngày mai đến Tây Kỳ dưới thành." Hắn rõ ràng mệnh lệnh tứ tướng chống đỡ tác quân binh phong liền có thể, vì sao bọn hắn tự tiện làm chủ, nghĩ như vậy, trong lòng của hắn trầm xuống. Sau một khắc, hắn vỗ sừng kỳ lần, mặc kỳ lần bốn chân lập tức sinh ra phong vân sóng lớn, chạy vọt về phía trước đằng mà đi. Một bên khác, Tây Kỳ dưới thành, binh ca như rừng, cờ phấn phấn, giữa thiên điệu một mảnh đây, phản ở sau, lại chu sát triều đỉnh trung thần." Tôi áp tay trời. Lời còn chưa dứt, một đạo màu vàng vòng ánh sáng mang theo lửa cháy mạnh rơi xuống phía dưới. Leng keng. Kim thiết giao kích thanh âm vang lên, đưa tay triệu hồi càn khôn quyển, một tay nhấc hỏa tiệm thường, lại phong hỏa luân, an hư không, Trần Uy Jun sợ phiêu nói, vớt nói nhảm, muốn đánh cứ đánh, chớ có ấp áp phá đúng, tiểu gia còn vội vàng ngăn cơm đây. Bên cạnh Ma Lễ Hồng nghe thấy lời ấy, lập tức cười lạnh nói, vô tri nhóc con, cha ngươi chính là Trần Đường Quan Lý Tính, người bị lân, người biết đền đáp tắc, loạn, đi này không phù hợp quy tắc xử một đều gặp Nói xong, tay phải hắn theo thứ tự chỉ qua Na Cha, Kim Trá, Mục Trá, Khinh thường nói, bất trung bất nghĩa hàng người, Tây Kỳ quả nhiên là tàng ô nạp cấu chỗ thịch. Hoàng đường. Thương tử nha một tiếng gầm thét, cởi tứ tư bất thượng đi ra trận liệt, cao giọng nói, khất bạo ngược, tham lam vô độ, khiến xã tắc quy về đổi khư thương sinh chịu đủ độ thán nỗi khổ. Im ngay. Ma Lễ Hải tay đánh tỷ bà, phát ra kim thiết sát phạt thanh âm, Khinh thường nói, vô sĩ lão tặc, can đảm ở đây lắm muộn. hắn ngón động, ra địa hỏa chỉ một thoáng, phong núi rừng, tứ tướng đều xuất hiện hạ diễm vòng xoáy chạy xiết cuộn cuộn, cuồn cuộn mấy liền, đại địa một mảnh mênh mông. Vô biên tiếng la hét vang lên, song vương bắt đầu chém giết cùng một chỗ. Na cha thôi thúc càn quân quyển, hướng về ma gia tứ tướng ném đi, trong chốc lát, vô số màu vàng hoàn ảnh hội tụ thành một đạo vô địch phong mang, cuồn cuộn mà đi. Ma Lễ Hồng cười lạnh một tiếng, một trận lẫn hỗn mưa tán, phía trên tổ mỗ lục, tổ mỗ lục, tổ mỗ ẩn, tổ mỗ bích, Đêm Minh Châu, Bích dần, dần sau một trên Trần Châu sinh ra bốn chữ lớn trang bị cả Không dù trống ra, trời đất mù mịt, nhật nguyệt tối tăm, chỉ trong nháy mắt, liền cầm Na Cha càn khôn quyển tu đi. Na Cha trong lòng giận mình, đúng lúc này, Ma Lệ Thanh cũng thôi thúc Thanh Vân kiếm trên ấn phù, triệu hắn màu đen cuồn phòng, cuốn tới, gió này trong có ngàn vạn qua mâu lưỡi dao, chạy xiết mà xuống, chỉ trong nháy mắt liền cầm mấy trăm binh lính chém thành bài phiến. May mắn Khương Tử Nha kịp thời lay động trung ương mạo kỳ hạnh hoàn kỳ, vạn đóa kim liên khai phóng, ngăn trở sau này hỏa, hết mới từng bước biến tốt đẹp. thế khốc ổn, thôi phong Tướng về đối phương đánh tới, lại bị sớm có chuẩn bị đối phương thả ra một tôn hình như bệ tử, giúp sinh hai cánh dị thú. Song Phương chém giết một đoàn, trong lúc nhất thời nhật nguyệt tối tam, sát khí ngút trời, cầm bầu trời phủ vân toàn bộ xé nát, bích không vạn dặm như trò đùa. Không biết qua bao lâu, ánh chiều tà le lói, Song Phương riêng phần mình bây giờ thu binh, đi về liếm láp vết thương. Trung quân đại tướng, ma gia tứ tướng liên nhau, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Thái sư nói không đúng, Tây Kỳ xác thực khó đối phó ma lệ thanh nghị Tử Nha trong tay diêu động kỳ Phiên, nhất là phía trên phương pháp bất Xâm, Chu sắc mặt trầm xuống nói: Một bên khác, Tây Kỳ Một Phương cũng có chút đau đầu, ma ra tứ tướng Tu Vi không yếu, với lại Pháp Bảo Cường Thế, có chút kiềm chế phe mình nhân viên, lại thêm kim tiên cấp bậc cao thủ vừa rồi rời đi, ngay cả Khương Tử nhà cũng không tiện lại đến Côn Lôn Sơn. Đúng lúc này, một đạo lưu quang từ thiên ngoại rơi xuống, đi thẳng tới đại điện. Có na cha vết xe đổ, đám người lập tức đem người tới mời lên, đã thấy người kia người mặc áo giáp, khí vụ hiên ngang, anh Tuấn Thần Võ, mi tâm một đạo thiên nhãn dựng đứng, nhìn qua không giận tự y. Khở lại không có nhìn thấy Dương Chiến ý vị sâu xa thần sắc. Cùng một thời gian, Thiên đỉnh, Ngự Hoa Viên. Hạo Thiên cầm bốc lên một quân cờ, thản như nói, "Đừng để ta thất vọng a a, Tư pháp thiên thần." Giao Chỉ có chút bất ngờ nói, "Bệ hạ đã có xem trọng thí sinh. Phải biết, Tư pháp thiên thần trưởng quản giới trời, nhất định phải công chính vô tư, theo lẽ công bằng chấp pháp, mà lại thực lực cường đại, trấn áp tam giới yêu tà, nếu không không đủ để phục chúng." Dương Tiễn, có cái này tiềm lực Hạo Thiên không có đem lời nói chết. Cùng nữ cùng Kim Đồng con riêng. Giao Chỉ đôi lông mày nhíu lại, ngoài ý muốn nói, "Dương Tiễn mẫu thân là Thiên cầm đèn cung nữ." Bành Hoa Tiên tử muội muội, bởi vì cùng Kim Đồng tứ định trung thân, bị Hạo Thiên giáng chức hạ phàm ở giữa, sau cùng cùng Kim Đồng chuyển thế kết hợp, sinh hạ Dương Tiễn, Dương Chiến Huy Nguyệt. Vốn là Hạo Thiên là muốn mượn cái này quân cờ mưu đồ một hai, cấp tiên nữ giáng chức hạ phàm ở giữa cũng là cố ý hành động, không nghĩ tới Tây Phương Nghị Thánh vậy mà nhúng tay, cầm Dương Tiễn hữu thu về môn hạ. Tuy nhiên sau đó Tây Phương Nghị Thánh từng làm ra đền bù tổn thất, vẫn là để Hạo Thiên trong lòng thầm hận, liền cùng Nguyên thức, đệ, đồng chuyển huyền công, thiễn, mẹ của cùng tỷ tỷ tương lai đều tại trong tay của người Hạo Thiên liếc qua Tây Kỳ, liền không lại chú ý, đem ánh mắt chuyển đầu Đông Hải. Đông Hải, Kim Cảnh Đạo. Thân công báo điều khiển tiên mây, đi tới nơi này trồng, đưa mắt nhìn lại, trầm lẫn cảnh này, gọn sóng đông đượ, vết đá hiếm thấy phong, thải phượng cùng vang lên, thoạt hiệu, tiên hổ xuyên toa trong đó, linh cầm, huyền điệu dương cánh cao phi, một mảnh an lành. Đang muốn đi tiếp đạo hữu, bất tình lình nhìn thấy từng đạo từng đạo quang bay qua, hắn vội vàng cao giọng nói, "Đạo hữu, xin bước." Chương 164, người nguyện mắc câu, có thể nhận biết này. Cái tia đạo đạo quang lúc này dừng lại, lộ ra một cái dung mạo thế. Khí chất thoát tục tiên tử, nàng thải Ilya Tung Bay nói ra, "Thân đạo hữu, làm sao có rảnh rối tới kim cảnh đạo?" Tiên tử vẽ mặt phiếu, "Bây giờ Tây Chu phản nghịch, thiên hạ khói lửa liên tục, thân ta là quốc sư tự nhiên đạt được lực thân công báo nói xong cầm văn trọng thảo phạt Tây Kỳ, cùng Trương Quế Phương, Vũ Long đạo tứ thánh, Thạch Cơ chờ tiệt giáo môn nhân tin chết cáo tri." Khuynh Chi Tiên nghe vậy giận dữ, âm thanh lạnh lùng nói, "Tây Kỳ phản loạn trước đây, không nói đạo nghĩa ở phía sau, còn dẫn thiên mệnh hộ kỳ, coi là thật vô ra, nàng còn có một câu nói không nói, chính là giáo làm việc có hơi quá tiệt giáo môn hạ cũng có lưu một đường sống. Nào nghĩ tới đối phương căn bản không màn cùng Tam giáo tình nghĩa, bất quá lễ tình thần công báo cũng là ngọc hư môn luôn dưới, lời này liền không có nói ra khỏi miệng. Thân công báo trong lòng vui vẻ, lại ra vẻ do dự nói, tiên tử nói thật phải, chỉ là thông thiên sư bá từng nói khó lường xuống núi nhập thế, nếu không tất nhiên có. Nghe thấy lời ấy, hồn chi tiên khí phách được ngực, ngược lại định ra chủ ý, quyết định xuất thủ tương trợ. Tiệt giáo không ít đời thứ ba đệ tử hoặc là ngoại môn tu sĩ đều ở đây ân thương làm quan, làm tướng, số mệnh tương liên, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhất là nghe thái sư sư phụ chính là Tiệt giáo tứ đại thân truyền một trong đệ tử, có phần bị coi trọng, mọi người về công về tư cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đạo Hưu yên tâm, ta vừa vặn muốn đi Thập Thiên Quân Đạo phủ, lần này đẩy loạn phản 173 chính, láng lại khói lửa, bọn hắn nhất định không tiếp thiếu trợ. Khuẩn Chi Tiên nói xong một chỉ xa xa ngưng bích sơn nhai, thân công báo vui mừng quá đỗi. Một bên khác, Tây Phương Cực Lạc thế giới, bắt Bảo Công Đức trì bên cạnh, dưới cây Bồ đề, Chuẩn Đề đạo nhân cầm trong tay 6 cái thanh tịnh trúc tại trong ao l Sư huynh, Đại Thiên chỉ đã xuất hiện, chúng ta có bố trí, Chuẩn Đề đạo nhân giác được dương tiến đột chụp hoa nụ cười, đối tiếp dẫn nói ra: tiếp dẫn chắp tay trước ngực, khẽ tụng Phật hiệu, dừng một chút, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhắc nhở, đúng rồi, sư đệ, xiển giáo những người kia vẫn là tạm thời không nên tiếp xúc, tránh khỏi bị Nguyên Thủy cấm kỵ, dù sao Tam Thanh còn chưa chân chính xé rách ra mặt. Chuẩn Đề ngay vậy, ý vị thâm trùng nói, "Sư huynh yên tâm, không được bao lâu bọn hắn liền sẽ tự thân lên môn." Lời còn chưa dứt, sáu cái thanh tĩnh trúc bất thình lình trầm xuống, một đạo thanh liên tự bát bảo công đức chỉ bên trong dâng lên, trực tiếp rơi vào chuẩn Đề trong tay. Cá cắn câu tiếp dẫn thấy thế, cuối cùng lên, sau đó đưa mắt về phía Tây Kỳ. cơ thế không, kim thương như rừng Thông biến tung bay, lưỡi dao sinh huy, mấy chục vạn đại quân nghiêm tốc quân dùng, hướng về Tây Kỳ ngoại thành Gà Vàng Lĩnh Hạ trại. Gia vọng quan ma gia tứ tướng đến đây báo cáo công tác ma gia tứ tướng đi vào trùng quân đại trướng, hướng về bản đồ trước nghe thái sư chắp tay hành lễ nói: "Không nên đa lễ, thu thập phản nghịch mới là trọng yếu nhất." Văn Trọng xoay người lại, hai tay phủ phiếm, thản nhiên nói: "Dừng một chút, Văn Trọng quét mắt hai bên chiến tướng, thản nhiên nói: "Khương Tử Nha hạ xuống thư, ta ngày mai quyết chiến, quân nhưng có lương địch." Mặt tướng đi. Đúng lúc này, ma lệ tọ khẽ vút hoa hồ trốn, đứng dậy, tiếng nói: Văn Trọng nhẹ gật đầu, lại nghĩ đến suất chính trước, Phong Vương cho nhắc nhở, nói ra, tây kỳ đám người có chút xảo trá, không tuân theo quy củ, đạo hình không thể khinh tâm. Ma Lệ Thọ cười ha ha một tiếng, nói ra, ta hoa này hổ chồn chính là thượng cổ kỳ chân, ăn hết thiên hạ, thú hổ. Lời còn chưa dứt, ngoài lều vang lên đạo quang bay vút tầm thanh, đám người theo tiếng nhìn lại, phát hiện mười vị thần thái phấn khởi, trên mặt bảo quang lóe ánh đạo quân hoặc cưới tiên hiệu, hoặc cười thải phượng, hoặc giá tiên mây, rơi xuống mặt đất. Chư quân đã đến, đại sự thành vậy, Văn Trọng kinh hỉ nói. Tân Quân nhẹ đầu, nói ra, chúng ta người trong đạo môn Vậy mạnh ác đấu không có ý nghĩa, nhất là đối mặt phàm nhân, không bằng chúng ta bày xuống trận pháp, một phương diện làm cho đối phương biết khó mà lui, một phương diện làm cho đối phương biết rõ ta tiệt giáo đại pháp, nhìn đối phương như thế nào dám khinh nhục ta dạy. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bắt đầu bày trận. Kim Quang Thánh Mâu vung tay áo bảo, tư thế uy ngang nói. Ngày đó ban đêm, Thương Quân đại doanh trên không xuất hiện vô số tấm lụa thần quang, cuồn bạo hắc khí âm phong, rộng rãi kim sắc hỏa diễm, lạnh như băng ánh trăng cùng Ngày thứ hai, nha cưỡi tứ tượng, Kỳ, Kiếm, đi vào hai quân Các ngươi đây là ý gì?" Khương Tử Nha chau mày, nói ra: "Bởi vì các ngươi vũ nhục ta dạy, giết ta đồng môn, còn tự xưng là tiên số, đi phản nghịch sự tình, chúng ta đặc biệt tới bình định lập lại trật tự, thần tiên quân vận chuyển ngàn giặm truyền âm pháp thuật." Cách không tất cao giọng nói. Khương Tử Nha nghe vậy nhướng mày, nói ra: "Đạo huynh thông minh đạt đến hiện ra, chiếu khắp tứ phương." Lời còn chưa dứt, nghe thái sư cường thế căng ngang, giao long đôi cách liễn vùng vẫy ra, hai đạo màu nguyệt, tặc, xong kẹp Lân, giữa, ra, Trong suốt bạch quang tạn ra vô tận uy nghiêm, hướng về Khương Tử Nha xuyên tới. Vọt. Khương Tử Nha vội vàng thôi thúc trung ương mậu kỳ hành hoàng kỳ, trong chốc lát, vạn đó kim liên rực rỡ mở rơi, tùy tiện nâng văn trọng giao long đôi roi cùng thiên mục thần quang. Tuy nhiên như thế, Khương Tử Nha nhưng trong lòng trầm xuống, dù sao pháp lực của hắn hữu hạ, căn bản là không có cách chống đỡ quá lâu. Đúng lúc này, một vị bạc bảo kim giáp, cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao chiến tướng điều về tại đây tới chính là Dương chiến. Trong cung trực bắn về sư. Ma Lễ thành lập tức thúc thúc Thanh Vân kiếm chiến pháp trấn phủ chú, theo thứ tự kích hoạt địa hỏa phong thủy lực lượng, hướng về Dương Tiên đánh tới. Ầm ầm. Đại địa chấn chiến, lửa cháy mạnh trừ khử, hắc phong tán đi, hóa cốt thủy đi, Song Phương riêng phần mình lui lại một bước. Các người có dám vào trận? Thần Tiên quân Tần Hoàn thấy thế, thét dài nói: "Khương Tử Nha bọn người lập nhau, không hẹn mà cùng nuôi binh, treo miễn chiến bài, chuẩn bị cầu viện." Xuyển giáo môn hạ từ trước tới giờ không đánh không nắm chắc cẩm. Tiên đỉnh, Hạo Thiên nhìn thấy một màn này, lắc đầu, nói ra: "Đường đến chỗ chết." Dao Chỉ ngạc nhiên nói: "Vậy hạ cớ gì nói ra lời ấy?" Kim Linh đám người trận pháp tuy nhiên tại chúng ta trong mắt không đáng giá nhất tới, đối Kim Tiên vẫn là có uy hiếp không nhỏ. Hạo Thiên nói ra, Tiệt giáo sai lầm hai vấn đề, thứ nhất, song phương thực ra đã thế thành nước lửa, căn bản không có đường lui, có cơ hội muốn hạ sát thủ mới là đúng lý. Thứ hai, bày xuống trận pháp, từng bước từng bước tới bọn người phá, tương đương với cô lập chính mình, dùng đối mặt mình toàn bộ xiển giáo, hoàn toàn đánh mất bản thân nhân số ưu thế, coi là thật buồn cười. Giao Chi nhẹ gật đầu, đồng ý nói, xác thực như thế. Dừng một chút, nàng đôi lông mày nhíu lại, nói ra, xiển giáo quả nhiên lại người đến. Chương 165 mâm đánh và thắng địch, đàm tiếu xuống. Bảy chết tám thay là hồn. Tây Kỳ trung thành, đám người tề tụ một phòng, nhìn qua nơi sa thương quân trên không bành trướng quần quần kim quang lửa cháy mạnh, hắc phong hồng cát, bác minh hàn băng loại dị tượng, cảm thụ được lạnh như băng sắt khí hàn ý, trong lòng cảm giác nặng nề. Tiệt giáo tinh thông trận pháp, cái này mười tòa trận pháp tất nhiên không thể tầm thường so sánh, Khương Tử Nha nói xong liền muốn đi Côn Lôn Sơn cầu cứu. Đúng lúc này, một kim rơi xuống, một đạo nhân đi đến điện, chắp tay nói, động thử, qua các nói, "Sư đến, Tây Kỳ không lo." Bá Ức Hạo thấy đối phương tóc bạc đồng nhan, bảo quang lóe ánh, biết là tiên gia cao nhân, lập tức chấp đệ tử lễ, cùng thỉnh tự tọa. Xích Tinh Tử nhìn thoáng qua Bá Ức Hạo, lại liếc qua đại điện góc cơ pháp, lông mày nhíu lại, sau đó hắn mở miệng nói, "Từ nha sư đệ bây giờ sự tình, sư tôn đã biết được, tin lành không lâu liền chuyển đến. Ngày mai, chúng ta có thể đi nhìn theo khí, xem xét hắn đi, lại có phân Trần." Xích Tinh Tử tổng kết nói. Đám người nghe vậy, trong lòng tuy có thất lạc, nhưng cũng an định lại. Đêm đó, ấn thương trung quân đại trưởng, văn lên, khen, vị đạo huynh quả đến, là diệu cho dù là ta, cũng nhìn từ xa không thấu trong đó quấn ai. Diêu Thiên Quân nở nụ cười, gác ý nói, "Khương Tử Nha tu đạo bất quá 40 năm, như thế nào phối tụ thập tuyệt trận, chờ đợi ngày mai ta lượt thi tiểu kế, quản giáo đối phương thúc thủ chịu trói, lễ lễ tới hàng." "Hả? Văn Trọng cương thú, mừng lớn nói, kế hoạch thế nào?" Diêu Thiên Quân nói ra, "Ta chấp trưởng là không trận, tinh thông vu si chớ chú chi thuật, hồn linh sinh tử phương pháp, ngày mai thi triển ra, không cần thiết nhiều ngày liền có thể đem rủa chết." Nghe thấy lời ấy, Văn Trọng dài, đạo huynh không uổng phí một bình một tốt, lại không dương cung cầm tên, không đến nỗi quân sĩ đổ thán, coi là thật quốc sĩ phong phạm. Diêu Thiên Quân cười ha ha nói, giết một người mà cứu ngàn và người, cái này Khương Tử Nha cũng coi như chết có ý nghĩa. Hội bầu không khí đến tao trảo, trong lúc nhất thời năng chủ giao thoa, chủ và khách đều vui vẻ. Tiếp rượu ngày thứ hai, Khương Tử Nha đột nhiên cảm thấy thân thể khó chịu, khỏe miệng câu lên vẻ lạnh như băng độ cong, nói ra, nếu không có bẩy chết tam thai năng thu hồi lực lượng của ta, sao lại để cho ngươi đạt được, bất quá đã là như thế, cũng không thể tha cho ngươi. Vừa dứt lời, hắn hai tròng mắt hiện lên một đạo huyết sắc, cách không thôi thúc sâu trong lòng đất Hắc Liên. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn tiếp theo hướng về đại điện đi đến, xử lý quân vụ. Thương quân chỗ Lạc hồn trong trận, tiện tay thi triển thủ độn, chúc thủ thai, phía trên buộc một cái người rơm, sau đó lại lấy ra chuẩn bị song hương án ngưng thần tính khí. Một hạng chốc lát, hắn ở tại trên viết xuống khương thượng hai chữ, sẽ ở người rơm trên đầu điểm bà chèn thuốc hồn đăng, ở tại chân dưới điểm bảy che gấp rút phách đăng, làm xong đây hết thể về sau, hắn tiêu quyết nhập chú, hành tàu thứ phương, vận chuyển pháp lực, câu thông trong cõi u minh tồn tại. Không cần thiết 20 ngày, thương tử nha hồn 6 phách đều bị diêu tiên quân bái đi, tây kỳ trong lòng mọi người kinh hãi, chỉ có Sích tinh tử kịp thời phát hiện vấn đề, dùng bảo hộ lô thu hồi khương tử nha một hồn một phách. Thiên đình, Ngự Hoa Viên Hạo Thiên nhìn xem một màn này, đôi mắt nheo lại, nguyên tắc trong Khương Tử Nha một hồn một phách thế, nhưng là bay đến phong thần thai, sau cùng bị bách giám cản quay về, bay tới Nam Cực Tiên ông chỗ, để cho Sích Tinh tử gặp được, mới có thể rời núi tương trợ. Như vậy tính ra, Sích Tinh tử hội trước giờ rời núi, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn tính ra lần này biến số, đồng thời mịt mở thăm dò thái độ của ta. Nghĩ như vậy, Hạo Thiên trong lòng cười lạnh một tiếng, ý vị thâm trường nói, thế lực ngang nhau mới có ý tứ, nếu là bên thắng ăn sạch, trò chơi này chẳng phải là quá mức không thú vị. Nói xong, hắn nhìn về phía huyết hải phương hướng, nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu. Huyết Hải, Tu La cung Lũy Thơ Biển máu trước, tương thần tóc dài phất phới, lạnh lùng trên khuôn mặt tràn đầy khát máu ý cười. Tay phải lắc một cái liền thần thương, đen nhánh thần quang xông lên trời không, xuyên thủng Cửu Thiên, trong thiên địa sát khí, sắc khí, tiếp khí tụ lại, hóa thành cuồng bạo khí lãng, quét ngang huyết hải. Chính đi ngang qua Thiên Phi Ô Ma, Tu La vội vàng quỳ xuống, không dám nhìn thẳng hắn uy nghiêm. "Dũng!" Vô số tiếng gầm gừ vang lên, núi Thơ Biển máu trước điện tiểu thế giới đẩy ra tầng tầng sóng, đến không hết thi ma, u theo trong phần mộ leo ra. Ken Lương tiếng vang lên, ta dị lực lượng tràn ngập ra vô số thi ma đại quân chỉnh tế xếp hàng, ngước nhìn vua của bọn hắn. Nhìn thấy một màn này, Thiên Phi Omazun lên trong lòng, những thi thể này bên trong đạn sinh linh trí, sống lại đời thứ hai nghịch thiên tổn tại trí ít đều có kim tiên tu vi. Gấp, màu vàng sầm hào quang tử trong hư không sinh ra, một đạo tái nhật quan tài xuất hiện ở không trung, chính là Tương Thần trí Bảo Táng Thiên Quan Tại. Hắn một tay vác lên Táng Thiên Quan tài, một tay cầm thi thần thương, khí chất khắc thế không dao hẳn, bá đạo khoa trường, tràn ngập ma tính mị lực. Ước vạn sinh linh làm vũ khí, trăm vạn thi ma làm tướng. Tương Thần nói xong hướng về Minh Hà khẽ gật đầu, liền thấn hóa hư vô. Biến mất không thấy gì nữa, tới cùng nhau biến mất còn có gần nửa thiên mà. Cùng một thời gian, chiều ca dưới thành lòng đất bí mật cùng, Phong Vương mở mắt ra, Thanh Đồng cũng đang đột nhiên hiện ra. Người đã đến? Vương nhìn người tới, mà không chút thay đổi nói, ta không đến, người phải chết, Tương Thần cầm Táng Thiên Quan tài buông xuống, đánh ra vô số cấm kỵ bị pháp, bắt đầu cải tạo vùng cung điện dưới lòng đất. Người nói đúng, thế nhưng là ta còn không có thua, Phong Vương nhướng mày nói. Không thắng không bại cũng là thua, bởi vì chúng ta cũng không phải thánh nhân, khó đảm bảo không bị tuẩn thế thanh tẩy, Tương Thần âm thanh lạnh lùng nói. Phong Vương nhẹ gật đầu, nói ra Vậy thì theo kế hoạch hành sự đi, Tây Kỳ vị kia cũng nên đã đợi không kịp. Tây Kỳ ngoài thành, lạc hồn mà trận. Lên đường ẩn thân mà đến xích Tinh Tử thi triển hộ thân thần thông, bàn chân hiện ra hai đóa bạch liên, giày sợi đây khẽ giẫm hoa sen, điểm trên không trung, hướng về trong trận nhìn lại. Trong trận hắc khí di thiên, trời u ám, cùng phong linh dị, lãnh xương mủ dày đặc, trọng, mơ hồ có tiếng quỷ khóc sói chu. Hắn vận dụng hết thị lực, thi triển ngọc pháp, nhìn qua tầng tầng mê vụ, nhìn thấy trong trận có một người rơm, quân đang tại tế bái, lập tức liền chuẩn bị lén lén. Đưa tay một đạo trưởng tâm lôi, sau đó một cái thôi thúc âm dương kính rốn về Diêu Thiên Quân chiếu tới. Bởi vì Phong Vương vẫn chưa ngu ngốc, huống chi tán sát hương vương hầu, là lấy Sích Tinh Tử vẫn chưa cầm pháp bảo bàn cho đệ tử Ân Hồng, mà là mang theo người. Diêu Thiên Quân xoay người lại, cười lạnh một tiếng, nói ra, nếu là ngoại giới ngược lại cũng thôi, người đi vào ta trong trận, còn muốn càng hơn dở. Lời còn chưa dứt, nắm lên hương án bên cạnh một đạo hắc sa, thôi thúc chân pháp, hóa thành cửu u âm phong, xích liệt yêu vụ, sau đó điên đảo â dương, biến mất thân hình, muốn chết đối phương. Sích tinh Tử gặp trận pháp này lợi hại, pháp bảo không làm gì được đối phương, lập tức thu tay lại, hướng ra phía ngoài chạy trốn, nhưng mà lại hỗn trận biến hóa vô tận. Sích Tinh Tử tuy nhiên thần thông quảng đại, nhưng vẫn là cầm chân dưới hai đóa hộ thân bạch liên rơi vào trong trận. Việc này lớn, ta phải tự thân lên một chuyến ngọc hư cùng, cảm thấy cục thế hơi không khống chế được xích Tinh Tử lập tức điều khiển thiên quang, hướng về Côn Lôn Sơn bay đi. Chương 166, ba mặt gián điệp, ngươi sẽ phản bội ta sao? Mịch không trong suốt, Yên Hà hồi mang, thải phượng vi vũ, kim long xoay quanh, thiên âm từng trận, dị hương sông và mũi, thiên đỉnh sau hoa viên chỗ một mảnh ngắn lạnh. Nơi này hoa bốn mùa không cảm ơn, năm màu rực rỡ, đẹp không sao Hạo Thiên nắm dao chỉ dạo bước biển hoa. Thượng Thất Thiên cung tình cảnh, nhịn không được nói ra, những loài hoa bốn mùa không cảm ơn, vĩnh hằng không rơi, tuy nhiên cực đẹp, thế nhưng là một ngày nào đó sẽ chẳng án. Giao Trì ngay vậy, có chút bất ngờ nhìn về phía hắn, nói ra, vĩnh hằng không rơi, không chính là chúng ta luôn luôn theo đuổi đồ vật à, nếu như nó mở thất bại, dù cho đã từng mỹ lệ đến đâu, cũng không có ý nghĩa. Hạo Thiên ngay vậy lắc đầu, sau đó tay phải vung lên, trực tiếp miệng vàng lời ngọc, hạ xuống pháp chỉ, lệnh nơi này vô số giao hoa tiên thảo theo lúc giao thế, mỹ lệ biến ảo. Làm chắp trưởng tam giới chúng sinh, nhìn xuống vạn vật khô khốc, cây cỏ sinh trưởng Âm Dương sinh tử, Ngân Hà vạn tượng, Lục đạo luân hồi đại tiên tôn, Hạo Thiên tự thân vị cách cao cao tại thượng, kim miệng vừa mở, chính là giới trời căn dặn. Điểm này, dù cho thánh nhân cũng so ra kém, bởi vì tại vị nhân cách thượng thiên đế là tam giới chi chủ, quyền hành cực lớn, có thể sửa chữa hiện thực. Thải ý liễu tung bay, dáng người thất tha bạch hoa tiên tử lập tức đi tới gần, phủ phục trên mặt đất, lộ ra hoàn mỹ đường cong, lo sợ không nên nói, "Vậy hạ tiểu tiên." Hạo Thiên phất phắt tay, ngắt lời nói, "Không có quan hệ gì với ngươi, chấm chỉ là không thích nhìn thấy bất động độ vận, cho nên hy vọng chúng nó sau này dựa theo lúc giao thế biến ảo ra không giống phong thái." Tiểu tiên minh bạch, như vậy, nhân gian hoa phải chăng cũng muốn cải biến." Bách hoa tiên tử hỏi. Xuân đi thu đến, ngắn ngủi một cái trước mắt, không cần Hạo Thiên nói sóng quay người rời đi. Một lúc sau, Hạo Thiên đưa mắt về phía Tây Kỳ, bắt đầu thôi diễn sau này biến hóa, dựa theo ban đầu kỳ tình, Sích tinh tử trên Ngọc hư cung về sau, sẽ bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đổi đi bắt cải cùng, thăm dò lao tử ý tứ. Lão tử thuận thiên mà làm, không thể không vì, không từ bất cứ việc xấu nào, nhất định sẽ tương trợ giáo, ngăn chặn tiền giáo, đặt tới thân bằng, là lấy ban thưởng thái cực độ để cho Sích tinh tử tiến về Tây Kỳ. Kết quả xích tinh tử tuy nhiên cứu trở về Khương Tử Nha hai hồn sáu phách, lại cầm thái cực đồ thất lạc tại Lạc hồn trong trận, đương nhiên tiên tiên chí bảo đều có thánh nhân là ấn, tùy tiện vô phương xóa đi. Đằng sau chính là thập nhị kim tiên, nhiên đang bọn người cùng nhau đi vào Tây kỷ, chuẩn bị phá trận. Không thể lúc nào cũng tiệt giáo tổn thất, phải nghĩ biện pháp để cho Ngọc hư môn xuống cũng cảm thụ thống khổ hạo thiên nói xong lưu tính ra. Một lúc lâu sau, mắt hắn lại, nói ra, đến phá mất giáo kim tiên bất tử chi thân mới được, bất quá đời thứ ba đệ tử thì cũng thôi đi, cũng là chết thay thân thể, như ân hồng tiêu chắn bọn người. Nhưng nếu là đối thập nhị kim tiên xuất thủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất định sẽ kết cục, dù sao nguyên tắc trong Bích tiêu chính là bị hắn dùng tiên hộp thu hồi, hóa thành huyết thủy. Tây Phương Giáo thái độ cũng muốn suy nghĩ, la hầu lượng biến đổi cũng phải tính toán, còn có đối lục gáp thằn lằn, không tên mời chào, Nhân đang cảnh ô lưu. Nghĩ như vậy, hắn gọi đến Thái Bạch Kim Tinh, nói ra: người lệnh ta pháp chỉ, tìm tới Tam Sơn Quan Tổng Bình không tuyên, sau đó." Ngay sau đó, hắn gọi đến Cửu Thiên Huyền Nữ, ban thưởng một cái phụ triện, nói ra: "Đi Linh Thiếu Sơn nguyên giấc động đi một lần." Hạo Thiên trạm đến là tôi, Nữ hiểu. Nhân đang mặc dù là khỏa tốt quân cờ, nhưng là thực lực của hắn không xứng với dạ tâm. 24 khóa định hải châu ta cũng có chỗ dùng, Khắc Hạo Thiên nói xong, trong mắt lóe lên vận mệnh trưởng hạ vô số nhanh sông. Nói đến, nguyên tắc trong thập nhị kim tiên đều gọi hô nhiên đang đạo nhân vì lão sư, đây là bởi vì nhiên đang không chỉ có bối phận cực cao, pháp lực cực cao, với lại có khí hội thay thầy truyền pháp, không ít đệ tử đều chiếm được hắn chỉ đạo. Nghĩ tới đây, hắn xuất ra một cái ngoài tròn trong vương đồng tiền, vớt vẻ phía trên thiên đạo minh văn, còn có hai bên bay cánh, trong mắt lên một vệt kim quang. Sau một khắc, hắn lay động phong thần bảng, cách không bỏ ra một sợi ý chí. Vũ Di Sơn, dưới kê, Tiêu Thăng, Tào Bảo hai huynh đệ đang tại đánh cờ. Bất thình lình cảm giác được trước mắt một vệt kim quang hiện lên, hai người đã đi tới thiên giới trong cung điện. Dựa theo kế hoạch làm việc Hạo Thiên âm thanh xa xa chuyển đến, trấn điệt phát trước, hai người vội vàng quỳ rạp trên đất, cung kính nói: "Vi thần tuân mệnh." Vừa dứt lời, một cái sinh ra hai cánh đồng tiền rơi xuống, chính là có thể rơi tiên thiên trí bảo tiếp theo cắt pháp bảo dị bảo lạc bảo kim tiền. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn duỗi người, bên cạnh giao chỉ nhìn xem một màn này, sáng suốt không nói gì. "Đi thôi." Vở kịch hay bắt đầu Hạo Thiên lôi kéo giao chỉ tay ngọc, xuyên qua biển hoa, hướng về một chỗ đỉnh đại lâu các đi đến. Giao chỉ đang muốn đặt câu hỏi Hai người đã đi tới đỉnh núi chỗ. Ngay sau đó, Hạo Thiên tay phải một chỉ, một đạo to lớn vân sàng xuất hiện ở bầu trời, hắn nằm ở phía trên, điều chỉnh phần cổ tư thế, sau đó tay phải giữa trời một vòng, màn sáng lập tức xuất hiện ở không trung. Phía trên chính là Sích tinh tử thân ảnh, hắn mới từ trong bắt cảnh cung đi ra, cầm thái cực đồ, lại là kích động, vừa lo lắng hướng về thập nhật trận bay đi. Thời gian vừa vận Hạo Thiên hài lòng nói, đó lấy, hắn một chỉ hư không, một đạo mây trắng hóa thành phù xuất hiện ở không trung, phía trên hiện ra vô số quỳnh tương ngọc dịch, bàn đào tiên đan, long can phượng tử phụ chân, còn có tiên dược tiên hạnh. Hạo Thiên tiện tay nắm qua một cái tiên dừa, bắt đầu ăn như gió cuốn, sau đó đối giao chỉ nói, nhanh lên, chuyển trực tiếp. Giao chỉ bắt hắn không có cách nào, phong tình vạn trùng liếc một cái về sau, cầm lên một quả tiên dưa, đồng dạng bắt đầu ăn, sau đó cùng một chỗ xe bánh. À, hắn cũng ở đây a, Hạo Thiên bất thình lình phát hiện có ý nghĩa sự tình, phát hiện thân công báo đang tại đám mây, chắc chẽ chú ý tình hình nơi này. Thân công báo, đây cũng là một người đáng thương. Giao chỉ nhìn đối phương lắc đầu, nói ra, chỉ sợ người này không lâu liền sẽ bị trục xuất sư môn. Hạo Thiên nghe vậy, ha ha cười nói, hắn cũng không phải người đáng thương đây. Thân công báo tại Nguyên Lấy bên trong bị Nguyên Thủy Thiên Tôn trục xuất sư môn về sau, vốn nhờ làm người duyên cùng cho tới nay không ngừng cố gắng bị Thông Thiên giáo chủ thu làm người. Sau cùng, Phong Thần chiến bại, bởi vì hắn đột xuất cống hiến, bị Ngọc Hư cung một lần nữa tiếp nhận, trở về Thiển giáo môn hạ, còn bị Phong làm phân thủy cầm đệ quân tiếp. Điều này nói rõ hai vấn đề, thứ nhất, thân công báo là nằm vùng, bên ngoài trợ giúp Tiệt giáo, trên thực tế lòng đang Thiển giáo, chuyên môn phụ trách kéo người ứng. Đương nhiên, cũng có thể hắn bị Nguyên Thủy Thiên Tôn tính kế. Thứ hai, thân công báo có thể là Tiệt giáo nam vùng, bị phái đi giáo, bởi vì hắn Phong Thần mệnh số bị Nguyên Thủy Thiên Tôn tính kế, nhưng mà luôn luôn làm trở ngại chứ không giúp gì. Lần này, ngươi sẽ như thế nào lựa chọn đâu? Dù sao ba mặt gián điệp, trên mũi dao khiêu vũ, không cẩn thận liền thuyên lật người vong. Hạo Thiên vuốt ve phong thần bảng, cảm nhận được bên trong thân công báo chân linh ấn ký, ý vị thâm trầm nói: "Ngươi sẽ phản bội ta sao?" Chương 167, chúng tiên tụ tập, chết thay ứng tiếp. Thân công báo nguyên lập đám mây, quan sát phía dưới chiến trường, đắc ý nói: "Khương Tử nhà, bây giờ thập quân đến đây, nhìn đến bao lâu?" Mộ hắn ánh mắt tụ, tựa hồ là cảm ứng được cái gì. Sau đó bất động thanh sắc ở trong lòng Mạc Niệm nói, Đại Thiên Tôn ở trên, tiểu yêu hết thể dựa theo kế hoạch tiến hành. Thân công báo, ngươi đã là xiển giáo cao đồ, lại có thông thiên giáo chủ thư xác nhận, ngươi nói liên nên như thế nào tin ngươi. Hạo Thiên âm thanh tại thân công báo vang lên, lệnh trong lòng của hắn dùng mình. Bậy hạ dung lý, ngàn năm trước điểm hóa tri ân, tiểu yêu tuyệt không dám quên thân công báo mồ hôi lạnh trên trán đại mạo, vội vàng khiêm tốn nói, ta chỉ nhìn kết quả. Hạo Thiên không để ý đến hắn biểu trung tâm cử động, ý vị thông thường nói. Thân công báo chấn động trong lòng, sau đó đỡ thẳng thất tinh quan, hướng Cửu Thiên sát một cái, liền điều khiển mây. Trở về chiều ca thành đi. Hạo Thiên không tiếp tục để ý đối phương, ngược lại đưa mắt nhìn sang Tây Kỳ ngoài thành thập địa trận. Xích Tinh tử chính địa kim quang, hướng về lạc hồn trận bay đi, gặp Diêu Thiên quân vẫn còn ở bãi phục hương tử nha người rơm, lập tức lắc một cái thái cực đồ, đem hóa thành một tòa kim cầu, phóng xả ra ngũ sát hào quang. Vô tận huyền quang bên trong, kim cầu bảo vệ xích Tinh tử, cách ra trong trận âm phong kỳ đi đi, yêu hồn tạp phách, hướng về Diêu Thiên quân rơi đi. quân cảm giác được động tính, cười lạnh nói, Sích Tinh tử, mọi thứ có thể chỉ lần này thôi, lần này liền lưu lại đi. Nói xong, Hắn cầm bên cạnh một đoàn đặc chất hắc sa tụ ra, đại trận lại nổi lên biến hóa, thiên địa âm u khắp trốn, tiếp theo cùng phong pháp phối, mây đen dập trời, nhiếp hồn loạn phách màu đen thần phong gào thét cả tới. Xích Tinh tử thôi thúc thái cực đồ, định trụ địa hòa phong thủy, cầm hết thể nhiếp hồn tà thuật ngăn trở, sau đó tay phải giơ ra, liền muốn cầm người giơ bắt đi. Nào có tốt như vậy chuyện. Diêu Thiên quân tay cầm pháp kiếm, thôi thúc trận pháp biến hóa, câu thông cửu minh, phủ, minh lực, tử bao lại. Xích Tinh tử không muốn cùng đối phương dây dưa, huống ở đối phương trong trận pháp, kéo càng lâu càng bất lợi, nghĩ như vậy Hắn toàn lực ứng phó quán trú pháp lực, cầm thái cực độ biến thành kim, cầu định trên không trung, chấn áp trận pháp biến hóa, mở ra sinh môn. Sau đó, tay phải một chiêu, cầm người rơm cầm ở trong tay, liền muốn hóa quang mà đi, lại tình lình bị Diêu Thiên Quân một đạo pháp kiếm đập vào phía sau. Xích Tinh Tử vội vàng thi triển Ngọc Hư Tiên Pháp, thân hóa lưu quang, thái cực độ lại không bị pháp, rơi vào trong trận, lại lo lắng đối phương bị quân, không dám đánh lâu, liền trước bay mất. Đi vào Tây Kỳ nội thành, hắn trước lấy ra hồ lô, cầm một hồn một phách tới, sau đó triệu hồi ra người bên trong hai hồn sáu phách, cùng một chỗ làm phép rơi vào xương tử trong cơ thể. A Từ nha sư đệ Thiên Hồn có chút tàn khuyết Sích Tinh tử nhướng mày, nói ra: Người có ba hồn 7 diệp, tam hồn tức thiên địa nhân tam hồn, tam hồn trở về vị trí cũ, người liền viên mãn, tam hồn nếu có thiếu, người ở một phương diện khác liền sẽ mất cân bằng." Có lẽ đây cũng là tử nhà sư đệ Tiên Đạo khó thành nguyên nhân đi, xích Tinh tử nhìn xem gương tử nha tóc bạc trắng, thầm nghĩ đến. Ngày thứ hai, đám người cùng nhau thương nghị phá trận phương pháp, đúng lúc này, một đạo lưu quang rơi xuống, Dương Hí lập tức động Hoàng Long đến thăm. Hoàng Long chân nhân đi vào đại điện, cùng mọi người chào, sau đó nói: "Việc này, sư tôn đã biết được" Đặc biệt cử đi chúng ta đến đây tương trợ, ta đúng lúc tới sớm, liền trước cùng ngươi chuẩn bị. Khương Tử Nha bọn người vui vẻ thụ mệnh, sau đó mọi người tại cửa tây ở ngoài phối hợp một lô đồng đũa thiết điện, cửa hàng tiên, treo hoa kết màu. Vọ. Nó ngữ thần quang mút trời mà lên, vạn dạng bí hư, thải hà ngang trời, tiên âm từng trận, xếu trắng phi vũ, dị tượng xuất hiện. Tại ba ức hảo, cơ phát, Nam cung thích, Tán Nghi Sinh, Long Tu hộ bọn người rung động trong thần sắc, 10 đạo cột sáng rơi xuống, mặt đất xuất hiện 10 vị thần thái phấn khởi, nguyên đỉnh núi cao sừng sững Đi đầu một người, áo bào màu tím, gánh vác trường kiếm, lưng đeo linh tiêu. Quân thân bạo quang lưu chuyển, chính là quang thánh tử. Đạo huynh đến đây, đại sự thành vậy, Khương Tử Nha đối đám người không người thi lễ, mừng lớn nói. Đám người gật đầu một cái, sau đó hướng về bá ấp khả bọn người nhàn nhạt thi lễ, liền chuẩn bị thương nghị phá trận chủ tướng. Đúng lúc này, không trung vang lên vô số dịu âm, một vị diện vẽ mặt cổ sơ, thân hình gầy gò đạo nhân vượt hiếu thừa vân mà đến. "Lão sư." Thập Nhị Kim Tiên cùng Khương Tử Nha lập tức chấp đệ tử lễ, cùng kính nói. Nhân đang đầu, sau đó mang theo tiên, hướng về thập tuyệt nhìn lại. Lúc này, đối diện thương quân cũng phát hiện động tĩnh của nơi này. Thiên Tuyệt trận bên trong Tần Tiên quân bay ra ngoài, cao giọng nói: "Lúc trước Côn Lôn Sơn bên trên, Tam giáo tình nghĩa, xem ra hôm nay liền hóa hư ảo, các người tới đi." Nhân đang đạo nhân đối thái ớt Kim Tiên Tần hoàn rất trướng mắt, bất quá thập tuyệt trận quả thật có chút tinh diệu. Nghĩ như vậy, hắn quét mắt hai bên, thầm nghĩ, đến tìm người chết thay đứng tiếp, phá trận pháp này tiên tiên chi khí, khiến cho hắn chuyển thành hậu tiên, chỉ bất quá người này tuyển. Đúng vào lúc này, một đạo lưu quang rơi xuống, lộ ra một cái thanh niên tuấn mỹ, tay cầm Phương kích, chính là Ngọc Hư cung môn đỉnh, Ngự Hoa Viên, vẫn Hạo Tiên nhìn xem một màn này, cười lạnh nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn quả nhiên giỏi tính toán. Giao Chỉ nói ra, thanh niên này xem ra chính là chết thay ứng kiếp người, cũng quá trẻ, tu đạo chỉ sợ bất quá mấy chục năm. Hạo Thiên gật đầu một cái, nguyên tắc trong chỉ nói Đặng Hoa là ngọc hư môn nhân dưới, nhưng là hoàng long chân nhân từng danh hiệu hắn sư đệ, nhiên đang đạo nhân từng nói đáng thương, kỳ sổ năm đặng hạ. Đây hết thệ cũng cho thấy Đặng Hoa là Nguyên Thủy Thiên Tôn ký danh đệ tử, mà lại là tạm thời tu lại chuyên môn phá trận phá hôi, vừa ra trạng liền vẫn tại trận. Tiết vào trận pháp, có thể bở yếu thắng mạnh, nhưng là một cái bày trận lại bị nhiều người quan sát phân tích, trận này 157 pháp thần kỳ đi nữa, bảy trận người cũng bất quá thái ớt kim tiên, làm sao có thể chống đỡ được. Giao Chỉ lắc đầu. Xác thực như thế, Tiệt giáo tinh nhuệ cũng không đến đây, mà xiển giáo thập nhị kim tiên, phó giáo chủ nhân đang đều đã trình diện, chỉ có Vân Trùng Tử cùng nam cực tiên ông tạm thời không tới, Tiệt giáo làm sao có thể thu được thắng lợi?" Hạo Thiên nói ra. "Như vậy, ý của bệ hạ đâu?" Giao Chỉ nhìn về phía Hạo Tiên, nàng biết rõ đối phương vốn là muốn cho thập nhị kim tiên túi đầu thần, muốn phá cục, tự nhiên đến có người ngoài cuộc vào sân Hạo Thiên nhìn xem thập trận, ý vị thâm trường nói. Trước thập địa trận, Đặng Hoa không mình hành lễ, nói ra, phụng sắc xuống núi, chuyên tới để phá trận. Nhiên Đăng nhẹ gật đầu, biết Nguyên Thủy Thiên Tôn ý tứ, sau đó cho Đặng Hoa tấm đồ chú, liền mệnh hắn phá trận. Cũng không lâu lắm, Tần Hoàn dẫn theo Đặng Hoa thủ cấp mà ra, nói ra, còn có ai dám xem ta phá trợ. Nhiên Đăng nhìn xem Đặng Hoa thủ cấp, mặt không chút thay đổi nói, "Văn thủ, người đi phá trận." Văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn lẫm chỉ mà đi, mũi chân điểm nhẹ, hai đạo bạch liên sinh ra, rơi vào lòng bàn chân, sau đó theo miệng phun một cái, một đóa kim liên phun ra bảo vệ tại người, năm ngón tay trái rủ xuống, năm đạo bạch quang bay vút xoay tròn, có chút Đạo huynh, chắc không được ta." Tân Hoàn nói xong thôi thúc trận pháp, không biết thiên số. Văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn cười lạnh nói, "Chương 168, chết sống có số không do người, ta không được chọn." Văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn chân đạp hai đóa bạch liên, quanh thân quay trùng quanh một đóa kim liên, tay trái điều khiển năm đạo bạch quang, bên trong có năm đạo kim đèn chỉ đường, chiếu khắp chư thiên, khám phá hư vọng. Đó lấy, đỉnh đầu hắn dâng lên cánh mây, ngũ sắc hào quang bên trong, hài nhi thủy châu rực rỡ mở rơi, có chút huyền Sau đó, hắn hiện ra hóa thân, tay bảo kim liền, tức thông trụ, cầm hàng ma trọc, đào yêu dây thửng, dáng vẻ trang nghiêm. Tiên Đình, Ngự Hoa Viên, Hạo Thiên vừa ăn giường, một mặt thở dài, xiển giáo quả thật có chỗ bất phàm. Dao trì đôi mắt đẹp lưu chuyển, cười khanh khách nhìn về phía hắn, ra hiệu hắn nói tiếp. Nhìn chung xiển tiệt lượng giáo, phần lớn tinh luyện trận pháp và pháp bảo, tốc thành thần thông, là cho nên tu luyện không lâu, liền có thể cùng nhiều năm tu sĩ tranh phong. Hạo Thiên nói xong nhìn về phía văn thủ hộ thân mật liên, khánh mây cùng hóa thân. Nhưng mà, bảo vật khả năng bị đoạt đi, còn có thể bị người khác lợi dụng trái lại đối phó chính mình, chỉ có hộ thân thần thông mới là luôn luôn thuộc về mình. Dù cho hộ thân pháp thuật sửa chậm, thấy hiệu quả chậm, còn chưa nhất định đặc biệt mạnh, nhưng là tánh mạng căn bản, không thể không có xem xét." Hạo Thiên tổng kết nói. Nói đến đây, hắn liền nhớ lại xích Tinh tử bọn người, đệ tử cầm pháp bảo, ngược lại đuổi theo sư phụ đánh, tuy nhiên không làm gì được đối phương, thế nhưng là cũng làm cho hắn có chút chật vận. Dù sao, những này linh bảo cũng là Nguyên Thủy Thiên Tôn ban cho, cũng không phải là tánh mạng cùng tu thành đạo chi bảo, người khác một khi lấy được bí trú, lại có đồng nguyên tiên pháp, pháp bảo rất có thể bị luyện hóa năm dư. Đương nhiên, Cái này cũng cùng thập nhị kim tiên cố ý bố cục, mượn nhờ thần tiên giết, để cho bộ phận bất tài đệ tử chết thay ứng kiếp nguyên nhân có quan hệ. Giao Chỉ nghe vậy nhẹ gật đầu, có chút đồng ý, pháp bảo mặc dù có dùng, nhưng là không thể mất ích, trọng yếu nhất vẫn là tăng lên chính mình. Nói đến, tam giáo đều có tiên vẻ, Thiền giáo am hiểu luật lý, Tiệt giáo giỏi dùng trận pháp, Nhân giáo tinh thông đàn đạo. Nhưng là nguyên tắc trong Tiệt giáo không riêng tinh thông trận pháp, pháp bảo bí thuật ngoại hạng vật ngược lại nghiên cứu rất nhiều. Nghĩ như vậy, hắn tiếp tục xem hướng về đại trận, lúc này văn thủ Quảng Pháp cảm nhận được trong trận pháp thiếu hụt, hoàn toàn yên tâm, vận chuyển tuần thông, hướng về tần hoàn đánh tới. Tần Hoàn đứng ở trận đài, lay động tam đầu cờ, thôi thúc trận pháp biến hóa, lại phát hiện vô luận như thế nào cũng dao động không được đối phương. Văn thủ cười lạnh một tiếng, trong bóng tối đem Thông Long trụ thả ra, hướng về Tần Hoàn cuốn quanh mà đi. Tần Hoàn: "Bần đạo hôm nay thả ngươi khó lượng, phải hoàn thành ta chi sát giới lâu." Lời còn chưa dứt, Thông Long trụ án lấy thiên điệu nhân tam tại cầm Tần Hoàn buộc ba vòng. Văn thủ huy kiếm pe ngang, đem nêu đầu, sau đó mang theo hắn đầu người ra thiên tự huynh, Triệu Thiên, quân, mẫu, thiên lên bi thiết, trọng càng đùng đùng, liền muốn tới. Thế thế, Từ Hàng Đạo Nhân Dương lên Ngọc Tịch Bình, cao giọng nói, "Tần Hoan giết Đặng Hoa Sư đệ, văn thủ vì đó báo thủ, có gì không thể? Lại nói hai quân giao đấu, chúng ta đạo tả gặp lại, sinh tử đều do thiên mệnh, như thế nào đoán nghiệm cho hắn người?" Đám người suy nghĩ một chút, tựa hồn là cái lý này, vừa vẫn rất tốt giống có chỗ nào không đúng. Mà lúc này đây, Nhân Đăng Đạo Nhân một chỉ đạo hành thiên tôn sau lưng hai vị đệ tử, nói ra, "Hàn Độc Long, người đi phá địa liệt trận." Hàn Độc Long lĩnh mệnh mà đi, đi vào trong trận, Triệu Thiên Quân lỗ nhìn lên, thấy đối phương tiên đạo cũng không thành, không biết nên khóc hay cười nói, Hàn Gạo Châu Cung tòa Hà Quang, ngươi điểm ấy đạo hạnh tầm thường, như thế nào phá trận, vẫn là nhanh chóng tối lui. Hàn Độc Long nghe vậy, trong mắt lóe lên oán hận, bi phẫn, không thể làm gì thần sắc, sau cùng dừng lại là bình tĩnh, nói ra, chết sống có số không do người, ta không được chọn. Triệu Thiên Quân cũng không thôi thúc trận pháp, cách không thôi thúc phi kiếm, lập tức phóng tới tự điện xâm xét, trong chớp mắt thì có nghìn đạo kiếm khí rơi xuống. Trong tiếng ầm ầm, Hàn Độc Long thân kiếm hợp tụ khí hóa hình làm một tôn hắc sắc long, chấn động đại địa, quấy vân, mà đi. Triệu Thiên Quân mảy, nói ra, ngươi mê muội. Lời còn chưa dứt, Người đã đi vào trận đài, tiện tay thôi thúc Ngũ Phương Kỳ, Thiên Lôi Địa Hỏa tề hoành hót, chỉ chốc lát Hàn Độc Long liền bị luyện hóa cho bụi. Tiên giáo đạo hữu, chớ có lại để cho căn tính nông cạn người uổng tống tánh mạng. Triệu Thiên Quân cỡi tiên hiệu, đi ra trận pháp, có chút chuẩn tức nói. Lời còn chưa dứt, Nhân Đăng đạo nhân chỉ cụ Lưu Tôn, nói ra, ngươi đi đi một lần. Cụ Lưu Tôn lĩnh mệnh mà đi, đi vào trong trận pháp, cảm ứng được bên trong lưu lại sát khí, biết rõ tận dụng thời cơ, lập về Triệu, triệu, pháp, hỏa, Diễm, triệu long, đồng về cụ Lưu Tôn. Cố Lưu Tôn vội vàng thả ra khinh mây, bảo vệ tự thân, sau đó túng địa kim quang, rút ngắn cả hai khoảng cách, thừa cơ lắc một cái hồn tiên thăng, đem chói chặt. Sau đó làm phép triệu hoán Hoàng Cân Lực Sĩ đem cầm tới lô đồng dưới, Ngụy Nhiên đang xử lý, người sau mệnh hoán Cân Lực Sĩ cầm Triệu Thiên Quân treo ở lô đồng bên trên. Đúng lúc này, Đồng Thiên Quân cao giọng nói, cái nào tới phá phong trận. Chúng tiên liên nhau, Nhiên đang nói ra, phong hống trận không thể tầm tưởng so sánh, chính là sư địa hỏa phong thủy thần phong, thôi có vô tận lưỡi vô biên hung thần, tùy tiện phá không được. Như thế nào cho phải? Khương Tử lập tiếp lời cấp Linh Bảo Đại Pháp sư tiếp lời gốc dạ, nói ra, Tây côn Luân Độ hách chân nhân có định phong châu, có thể phá trận này. Dừng một chút, hắn nói ra, hắn là ta đạo bằng hữu, hiện tại cửu đỉnh tiên sát núi, Bát Bảo Vân quan động, ta viết một lá thư, tử nha nhanh phái người tiến về. Tán Nghi Sinh cùng hiện ra ruộng xung phong nhận việc, tiến đến Mộ Châu. Hai người ra giọi thuốc ngựa, đêm tối đi gấp, cuối cùng mượn được Bảo Châu, lập tức trở về. Đang muốn vượt qua Hoàng Hà, đã thấy một đạo yêu phong xoắn tới, Hoàng Hà sóng lên, thuyền lật hai người bị ban đầu điện tướng quân Sĩ, Tán Sinh kiểm tra Bảo Châu về sau, thiên ân và ta Hiện tại nói cảm ơn còn quá sớm, Phương Bật nói xong cầm hai người bưng trở mình, sau đó cầm Bảo Châu lấy đi. Người đây là? Táng Nghi sinh miệng phun máu tươi, vừa sợ vừa giận. Quốc sư quả nhiên liệu sự như thần, ha ha, Phương Bật nói xong vỗ tay một cái, Hoàng Hà bên bờ đi ra một tiểu đội Hắc Ý Giáp Sĩ, cầm hai người bắt đi. Một bên khác, độ Ách Chân Nhân trở ra Đỗ phủ, vận khởi thông quang bay đến Thiên Sơn bắc cách đại phòng, quan sát dưới chân đại địa, mọi loại mênh ngông, trong lòng thở dài. Thật ở kiếp trung, ta cũng làm sao a, Cơ đạo hữu Đỗ Ách Chân Nhân thán lời, hắn liền muốn khống chế độn quang đi. Đúng lúc này Một thanh âm vang vọng ở trong gầm trời, lại xảo diệu không có chấn động tiếp phong. "Đạo hữu, xin dừng bước." Độ Ách chân nhân dừng lại thông ánh sáng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái đầu mang thất tinh quan, thân mang bát quái đả bảo, trên hai lương điểm đầy bảo thạch đạo nhân cưỡi bờ Black Panther, điều khiển tiên mây, quanh có khúc hủy mà đến. Chương 169, ác hổ phản vệ, tiểu nhân vật chống lại. Thân công báo đi tới gần, chắp tay nói ra, "Đạo huynh hữu lễ, vân đạo ngọc hư cùng thân công báo." Không biết đạo hữu có gì chỉ giáo, Độ Ách chân nhân nghi ngờ nói. "Đạo huynh rồi." Thân công báo vẫn chưa tiếp như, ngược lại đánh giá độ óc chân nhân chỉ chốc lát, ý vị thông trưởng nói. Độ óc chân nhân lông mày nhíu lại, trong bóng tối đề cao cảnh giác, có chút không vui nói, các hạ cớ gì nói ra lời ấy? Đạo huynh, bây giờ thương quân tài Đức sáng suốt, văn võ đầy đủ, vì sao trợ trận Tây kỳ, tới phạt thành thang?" Thân công báo nói ra. Nói đến đây, hắn lời nói xoay chuyển, nói tiếp, "Hú hô, Tây kỳ phản nghịch trước đây, tiếp tụ chỗ đi, có tật giật mình, sau cùng nhắc lên phản cờ hưng vô doanh sư, động sát phạt binh ở phía sau, sớm tự chịu vong, đến lúc đó tổ chim bị phá." Độ óc chân nhân nghe vậy khẽ thở dài, Thiên số cho phép, Tây Kỳ Đại Thương Nghiệp. Đạo huynh lời ấy sai rồi, đại đạo 50, thiên diễn tứ cửu, hết thệ còn có một đường sinh cơ, là cho nên đại thế không thay đổi, tiểu thế có thể đổi, bây giờ xiển tiệt chính chóp, thánh nhân bố cục, hết thệ còn không có định số, vội vàng vào cuộc, e rằng có bất trắc. Thân công báo ý vị thầm chừng nói. Đỗ Ách chân nhân không muốn cùng hắn nhiều lời, nhẹ gật đầu, liền muốn cáo từ rời đi, vừa đúng lúc này, thân công báo sâu xa nói, "Đạo huynh, chẳng lẽ đã quên thạch cơ nương nương?" Đỗ Ách chân nhân thân hình dừng lại. Nàng tại tiệt nay tấm lòng rộng mở, tính tình mở nhạt, chưa từng hại qua người bên ngoài. Lão nghĩ tới Na Cha cầm bảo hại người, tự dưng bắn giết Bích Vân Đồng Nhi, còn từ chối không nhận lầm, lại giết thải Vân Đồng tử. Không chỉ như vậy, hắn còn hướng về Thạch Cơ Nương Nương xuất thủ, dùng hành bất quý, chuyện về sau đạo hữu cũng có thể thối toán, Thái Ức chân nhân hỉ vào võ lực, ở đối phương biểu thị nhượng bộ lúc còn hùng hổ giơ người, trực tiếp hạ sát thủ. Nếu không có Bích Tiêu Nương Nương kịp thời cứu chàng, sợ gặp bất trắc đáng tiếc về sau tại Tây Kỳ giới thành, vẫn là hồng nhan bất mệnh, làm sao làm sao? Thân công báo hát nhưng thở dài, tổn thất không thôi. Cùng một thời gian, hắn trong bóng tối thôi thúc trong tay áo màu đen phụ kiện Từng đạo từng đạo quỷ dị màu đen sợi tơ quấn quanh ra, hướng về Đỗ Ách chân nhân dẫn đi. Kỳ quái chính là, độ ếch chân nhân không chút nào chưa tỉnh. "Ai, thành cơ xác thực đáng tiếc." Độ ếch chân nhân dừng bước lại nói ra. "Thân công báo rèn sắc khi còn nóng, nói ra, xiển giáo môn nhân đâu, thập nhị kim tiên nam hiệu nhất xem dưới người đồ ăn đĩa, xem thường dị loại tu sĩ, xem thường ngoại môn tán tiên, coi là thật không làm người con." Hắn mới rồi thiếu chút nữa đã quên chính mình cũng là xiển giáo môn hạ. Dừng một chút, hắn nhìn xem Đỗ Ách chân nhân sắc mặt, cảm thụ được ma chú ăn mòn trình độ, nói tiếp, đánh lấy thiên số danh hào giết người phóng hỏa, lại làm cho người khác ứng tiếp lên bảng chính mình tiêu giao tự tại, lệnh người khinh thường. Độ Ách chân nhân nghĩ đến thạch cơ chết thảm, nghĩ đến mình tán tiên thân phận, trong lòng lửa vô danh lên, mi tâm một điểm hắc liên ấn ký lấp lóe không yên, sau cùng triệt để mọc rễ. Đạo Hưu nói thật phải, xiển giáo quân vọng, ta phải xuống núi tiến về Tây Kỳ, đòi một lời giải thích. độ Ách chân nhân đôi mắt đen tâm trầm, tức giận nói: Thân công báo trong lòng cười lạnh, trên mặt lại do dự nói: "Đạo Hưu không biết, xiển giáo môn nhân đang muốn phá thập trận phong độ trận, muốn ngươi định phong châu, chính là muốn để cho ngươi lên bảng. Ngươi nếu lại như thế xuống núi, không phải tương đương với tự chui đầu vào lưới không bằng trở về lập phủ, nhiều một sự" Không bằng ít một chuyện lời còn chưa dứt, Đỗ Ách chân nhân liền ngắt lời nói, ý ta đã quyết, đạo huynh không cần quên nữa. Thân công báo cuối cùng cười lên, xuất ra một cái bảo châu, thẳng thắn nói, Định Phong châu liền ở chỗ này, nguyên vật hoàn trả. Đỗ Ách chân nhân nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, khống chế đột quang, hướng về Tây Kỳ bay đi. Tây Kỳ giới thành, hai quân trước trận, lô đồng bữa thực điện. Nhân đang đạo nhân đợi trái đợi phải, lại chờ không được tán nghi sinh, chiêu tính thiên số đi sau hiện không thu hoạch được gì, trong lòng cảm giác nặng nề, có cao nhân quá yêu thiên số. Đúng lúc này, một đạo huyễn quang bay tới, đứng ở đám mây quan sát mà xuống, Cao giọng nói, Thái ất chân nhân ở đâu? Linh Bảo Đại pháp sư vội vàng nói, đạo huynh, ngươi đã đến rồi vặn, chúng ta đang muốn hướng về ngươi mượn bảo phá trận. Ngày thường đối ta hở hững, cao cao tại thượng, phải dùng tới ta quản ta một tiếng nói huynh, xiển giáo môn nhân quả nhân hư ngụy. Đỗ Éch chân nhân khinh thường nói, đạo huynh hiểu lầm Linh Bảo Đại pháp sư cũng giá mây đi vào trên không, nói ra, chúng ta giao nhau nhiều năm, như thế nào như thế bạc tỉnh bạc nghĩa. Cái Thạch Cơ đâu, lại đã làm sai điều gì, chẳng lẽ đệ tử bị các giết còn được hòa nhã định, bị các ngươi xem như chết thay hứng tiếp cờ cũng muốn thản nhiên đối mặt? Độ Oách chân nhân càng nói càng thức. Thái ất lao tắc, đi ra gặp ta, tiểu xúc sinh Na Tra cũng là bọn tội chính là như cha lý tính sư. Độ Oách chân nhân cao giọng nói, "Na Tra nghe vậy, này âm thanh cười lạnh, hắn vốn là mệnh phạm 3000 sát kiếp, thân tình tuy có, thực ra mở nhạt, thiếu niên tính cách lại có chút phản nghịch, là cho nên nghe thấy lời ấy, liền muốn xuất thủ." Suy nghĩ một chút, hắn lại từ bỏ, dù sao đối phương rất có thể là thạch cơ một cấp bậc cao thủ, hắn nếm qua một lần thua thiệt, không còn dám làm chim đầu đàn. Linh Bảo đại pháp sư còn phải lại khuyên, nhưng đang lại đưa tay ngừng, phân phó nói, "Cố Lưu Tôn, ngươi đi để cho vị đạo hữu này tỉnh táo lại." Cổ Lưu Tôn lánh chỉ mà đi, Thái Ức chân nhân cũng cầm cựu Long thần hỏa cháo giúp hắn lực trận. Đỗ Ách chân nhân tuy nhiên thực lực không tầm thường, nhưng là pháp bảo cũng không hề liều diệu, làm sao có thể ngăn trở hai vị kim tiên liên thủ, không bao lâu liền bị hồn tiên thẳng chói chặt, treo ngược tại lô đồng. Nhiên đang đưa tay cầm định phong châu hốt tới, trong lòng cười lạnh, cái này không cần trả lại. Sau đó, hắn nhìn lướt qua hai bên, đối đạo hành thiên tôn sau lưng đồng tử phân phó nói: "Tiên đạo hộ, ngươi đi pha trận. Ngự Hoa Viên, Vân Sảng." Hạo Thiên vừa ăn dưa, vừa đầu, nói ra: "Thân công báo tại ta điều giáo dưới, vẫn có không ít tiến bộ." Làm sao mà biết, giao trí hỏi. Hạo Thiên nhịn không được cười lên, đương nhiên là so sánh nguyên tắc. Dừng một chút, lông mày nhíu lại, bởi vì độ oách chân nhân lại bị thân công báo cũng lừa rồi đến, đến rồi, đạo hữu xin dừng bước lực sát thương sát thực viễn siêu tiên thiên chí bảo. Sau đó, hắn ánh mắt ngưng tụ, lấy cảnh giới của hắn tự nhiên năng phát hiện độ oách chân nhân dị trạng, ma khí nhập thể, tàu hỏa nhập ma. Khóe miệng ngầm lấy cười, trong lòng cho thân công báo một cái khen về sau, hắn đưa mắt về phía Tiết Đát nguyên tắc trong người này phải làm hiến tế thứ tư trận hàn trận, thế nhưng là bởi vì Vương vẫn chưa ngu ngốc, là lấy chấn điện tướng quân phương bật vẫn chưa chạy trốn căn sẽ không gặp được vừa vận thúc dục vận lương hoàng phi hộ người sau này lại tại hướng ca thành chính thành vệ kinh sư, nơi nào sẽ đầu hàng địch, phương bật hai người thì sẽ không bị hoàng phi hộ thủ xuất trước trận, sau cùng bị nhiên đang xem như kẻ chết hay. Bất tri bất giác, Hạ Thiên đã đem toàn bộ phong thần cục thế cải biến không ít, nhất là thiên địa nhân tam đạo cùng tồn tại cục diện, cho hắn lực lượng. Lúc này giữa sân, Tiết Ác hộ lãnh pháp chỉ, lại muốn đi phá trận, lại tại vừa vận đi ngang qua đạo hành thiên tôn bên cạnh lúc đâm ra một cái màu đen tấu cốt đinh. Không để cho ta định phong Châu, liền muốn để cho ta chịu chết. Chương 170, Tương thần nhu đổ. Phá thập nhị bất tử luật. Phong. Đạo hành tiên tôn không nghĩ tới tiết ác hồi hồi phản bội, vội vàng phía dưới chỉ tới kịp nổi lên hộ thể tiên quang, nhưng vẫn là bị thấu cốt đinh một kích xuyên qua tim. Gấp. Đen nhánh ma diễm bành trướng cuồn cuộn, ủy dị phủ văn bỗng dưng mà ra, đem nguyên thần phong bế, cùng một thời gian, phía trên bám vào ngàn vạn hung hồn lệ phách gào thét mà tới, điên cuồng sẽ rách ra tới. Soạn. Một màn này tới quá mức bất thình lình, không chỉ có là thập nhị kim tiên, nhưng đang đạo nhân, ngay cả bá ức hảo, Khương Tử Nha bọn người trên mặt cũng là một bộ bộ trướng, người dám thử sư Bên cạnh phủ hiền nhân lấy lại tinh thần nói, Lời còn chưa dứt, nô câu xong kiếm phá không gào thét, sấm sét mà xuống, kiếm khí tung hoành, trong nháy mắt liền cầm Tiết Ác Hổ thứ trì gọi đi. Máu tươi thác nước lưu bên trong, Tiết Ác Hổ bay ngược mà ra, nguyên tử cuồng cuẩy không thôi. Phổ Hiền chân nhân còn chưa hạ giận, tay phải một chỉ, một đạo bạch quang tấm lửa xuyên thủ mà ra, cầm Tiết Ác Hổ đóng đinh ở hậu phương trên cổ cửa cờ. Nhân đang đạo nhân vội vàng đi vào đạo hành thiên tôn bên cạnh, muốn cầm linh chi thảo, tinh túy đưa vào miệng. Nhưng mà, hành thiên tôn thể bị phá, nguyên thần bị ma khí ô nhiễm, càng bị ngàn vạn hồn lệ rách, đã cách cái chết không xa. Đạo hành thiên tôn mặt như giấy vàng Đạo bảo nhuốm máu, khí tức hỗn loạn, dáng chống đỡ lấy ngồi dậy, run dậy chỉ lấy Tiết Ác Hổ nói ra, "Súc Sinh vì sao?" Nhìn ra được, đây là trong lòng của hắn chấp niệm. Lao Tất Phu còn có mặt mũi hỏi ngươi thu chúng ta làm đồ đệ, bất quá là vì hoàn thành sát kiếp, làm ngươi kẻ chết hay. Tiết Ác Hổ cười thẳng nói, "Súc Sinh, ngươi vốn là thôn quê thôn phụ, có thể được chuyển tiên pháp vốn là trời ban may mắn, còn dám vọng tưởng." Quan thành Tử bất thình lình chen lời nói, "Ta không sợ chết, bằng không thì cũng sẽ không động thủ, thế nhưng là các ngươi hôm qua đều nói phong hống trận khó phá, còn chuyên môn đi mượn Định Phong Châu, lại muốn ta tay không phá trận?" Nói rõ để cho ta chịu chết, ta ha có thể cảm thông." Tiết Ác Hổ này âm thanh cười lạnh, "Ngươi căn tính chưa đủ, để cho ngươi lên bảng cũng là vì tốt cho ngươi." Đạo hành tiên tôn nhiên lặng một trận, nói ra, "Ha ha ha, Tiết Ác Hổ nghe vậy không ngừng cười như điên, nói ra, "Chúng ta những này kẻ chết hay, bị ngươi hại còn được cảm kích ngươi." Nói xong hắn quay đầu nhìn về phía Na nhất là trên người đối phương óng ánh bảo quang, không cam lòng nói, "Chúng ta cẩn trọng, cẩn thận phục dưỡng, lại thân vô trường vận." Thái chân nhân nghe vậy cười lạnh nói, "Na chính là linh châu tự chuyển thế, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng cùng hắn so với?" Tất nhiên ta xuất thân thấp hèn, căn tính nông cạn, không có gì bối cảnh, cũng không phải cái gì đại nhân vật chứ thế, năng đổi một cái kim tiên chẳng phải thông khái. Tiệt ác hổ nói ra. Nghe thấy lời ấy, trung quanh một chút đời thứ ba đệ tử liếc nhau, trong lòng có chút bồn bã, ngay cả Lôi Chấn Thử, Dương Tiến mấy người cũng âm thầm ủ chồn, lo lắng cho mình bị coi như tế phẩm. Ai cho ngươi ta bảo? Đúng lúc này, Ngọc đỉnh chân nhân cầm bước lên thấu Cốc đỉnh, cảm thụ được trong đó tiêu hồn thực cốt ấm ú quỷ khí, mày kiếm một cái, quát cười lạnh một tiếng, vẫn chưa trả lời, mất đi tứ chi thân thể bắt đầu từng bước héo rút, một cô đè nén khí tức chấn động ra tới. Sau một khắc, hai mắt nổ bắn ra hai đạo huyết sắc vô cùng đỏ, hướng về đạo hành tiên tôn và tới. Hà Cạo Châu cũng tỏa hào quang. Thái Ức Chân Nhân cười lạnh một tiếng, Ngọc Hư Tiên Pháp thi triển ra, đánh ra từng đạo thần tắc quang huy, bẻ gãy nghiền nát cầm tiết ác hổ huyết diễm thần quang phá vỡ, sau đó cầm một đoàn thịt vụn tiết ác hổ đánh thành cho bụi. Nhưng mà, đám người không có chú ý là treo ngược tại lô đồng ở dưới độ ách chân nhân mi tâm hiện lên một đạo hắc liên vân lớn tới, mùi tanh xông vào mũi, máu me đồng địa, đầy xẹo, Tử bọn người nhíu đạo nhân đạo bảo lên, cầm nơi này ô xóa đi. Sau đó nhìn đạo hành thiên tôn ti thể, sầu mi khổ kiếm. Nguyên Thủy Thiên Tôn chuyên môn làm thập nhị kim tiên hạ phẩm, còn đặc biệt để cho hắn đốc chiến, mục đích liền để cho thập nhị kim tiên không mảy may tổn hại, ai nghĩ tới vậy mà lại là cục diện như vậy. Làm Hư hại cái này cái cục việc phải làm, Nguyên Thủy Thiên Tôn nơi đó khẳng định không tốt giao nộp, khó đảm bảo không bị ngày sau thành tội trừng phạt. Thiên đình, Ngự Hoa Viên, vẫn sảng, Hạo Thiên nhìn xem phong thần bảng trên chân Linh, khóe miệng khơi gợi lên một cái lạnh như băng đường cong. Thập nhị kim bất tự định luật cuối cùng phá trừ. Kỳ quái Cái kia sau lưng sư người như thế nào chiếm được loại dị bảo này, xem ra có người tính kê sư giáo." Giao Trì phân tích nói. Nghe thấy lời ấy, hạo Thiên ý vị thâm trầm nói, thân ở kiếp trùng, không có người một mực là cơ thủ, người tính kế người khác, khẳng định cũng có người tính kế người, không có khả năng tổng chiếm tiện nghi không thiệt tỏi mọi thứ có được tất có mất." Giao Trì nhẹ gật đầu. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư cung, Nguyên Thụy Thiên tôn đôi mắt nheo lại, lạnh giọng nói, "Bất kể là ai, dám phá hư bổn tọa lưu tính, ta định không cùng hắn bỏ qua." Dứt lời, hắn gọi đến Bạch Hạc đồng tử, ban bố pháp chỉ, sau đó cách không cầm Tam bảo ngọc như ném, đưa đến nhiên đang trong tay. Nhân đang nhìn xem Tam Bảo Ngọc như ý trên lượn quanh tử sắc thần quang, trong lòng cảm giác nặng nề. Cùng một thời gian, Kim Lộ Đảo, Bích Du cùng, luôn luôn thần du Thái hư thông thiên giáo chủ cuối cùng lộ ra ý cười, nói ra: "Sư Minh, lần này ngươi cần phải tính sai." Tây Phương Cực Lạc thế giới, bắt Bảo Công Đức trì, dưới cây Bồ đề, Chuẩn Đề nhìn, có chút hạ hên nói: "Sư Minh, thập nhị Kim Tiên ngự hạ bất nghiêm, bị đồ đệ phạt vệ, coi là thật buồn cười." Bên ta mới thôi diễn thiên cơ, vậy mà vô phương tra được người giật dây tin tức, dù cho ta toàn lực vận chuyển đại nhân quả thuật, lại chỉ thấy một đôi âm u ma đồng. Tiếp dẫn chắp tay trước ngực, có chút kỳ quái nói: không phải là tương thần xuất thủ, hắn ngược lại là thật can đảm, ỷ vào Minh Hà phù hộ liền dám nhúng tay tam giáo bố cục. Chuẩn Đề suy đoán nói, "Được rồi, mặc kệ có ai vào cuộc, xiển tiệt lượng giáo thực lực bị hao tổn cũng là chuyện tốt, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất định sẽ càng phát ra ỷ lại chúng ta chỉ chờ giới bài quan xuống đi một lần, hiểu rõ nhân quả." Tiếp dẫn trong mắt lóe lên thời gian trường hạ, ý vị thâm trường nói. Cùng lúc đó, Triều Ca Thành, lòng đất bí mật cùng, Tương Thần đuốt vẻ thiên tài, có chút tiếc nuối hành thiên thi thể nếu là biến tương thi, Tôn sắc mặt nhất định rất dễ nhìn." Lời tuy như thế, Hắn cũng biết không có khả năng, bởi vì thập nhị kim tiên tiềm lực rất lớn, đạo hành thiên tôn càng là bài danh trước mấy tồn tại, nếu không nguyên tắc trong cũng không biết bị Nguyên Thủy Thiên Tôn yêu cầu đi lấy tuyệt tiên kiếm, mà không, có tương thần ăn mọn, làm sao lại thì biến? Nguyên Thủy Thiên Tôn có lao tử hỗ trợ, đạo huynh lưu đồ còn cẩn thận trọng một bên vương nhắc nhở. Nghe thấy lời ấy, Tương Thần lông mày nhíu lại, không biết nên khóc hay cười, thực ra phía sau hắn loại trừ phần tử ngoan cố Minh Hà, còn có hai vị tuyệt đối thánh nhân tồn tại, tăng thêm vừa mới trở thành đồng minh hậu thủ, Bất quá Những lời này không cần thiết phóng tới trên mặt bản nói, là cho nên hắn gật đầu một cái, tiếp tục đưa mắt về phía thập tự trận. Không biết lần này, dùng người nào tế trận. Chương 171, Thánh Mâu sát thủ quảng thánh tử, Huyền Nguyên lưu đồ. Tây Kỳ giới thành, Lô Đồng điện nửa tiệc, Nhân đang đạo nhân mệnh Khương tử nhà gọi đến Voa Cát, sau đó ban thưởng một cái phụ triện, phân phó nói, như có thể đi phá phong giống trận. Voa các không người linh mệnh, cầm trong tay trường thương, cưỡi tuấn mã, lên đường hất bụi bên trong, hướng về phong hống trận chạy đi. Đồng Tiên quân thấy thế, lắc đầu nói, ngươi bất quá phàm tử, như thế nào lại mất mạng. Yêu đạo nhận lấy cái triện, Võ Cắt cười lạnh một tiếng, triệu hoán đồ đằng thần lực, thương gia như rồng, xẹt qua tràn đầy hư ảnh, trực tiếp hướng về Đồng Thiên Quân đánh tới, chỉ một chút, liền cầm Đồng Thiên Quân phong hầu lấy máu. Chỉ thương thôi. Võ Cắt kéo ra một cái thương hoa, mặt lộ vẻ tự mãn. Nhục Nhãn phàn thai, há biết tiên nhân biến hóa. Đồng Thiên Quân âm thanh vang vọng ở trong trận pháp, lệnh Võ Cắt phía sau mát lạnh. Sau một khắc, đại trận bên trong nhấc lên vô tận biến hóa, gió nổi mây phun, trời đất mù mịt, giao thiết. Yêu đạo, trốn trốn tránh tránh là gì năng một nhịp, có bản lĩnh cùng ta đại chiến 300 hiệp. Võ một mặt hô một mặt cầm lên nhân đăng ban thượng phù triện. Lời còn chưa dứt, một đạo hắc phong xoắn tới, ngàn vạn lưỡi dao chạy xiết mấy liệt, cầm võ cắt tiên đao vạn kịch, chém thành một phấn. Đồng Tiên Quân vung tay lên đem thi thể đưa ra trước pháp, sau đó điều khiển tiên hiệu, cao giọng nói: "Ngọc hư đạo hữu, như thế nào cầm người tường đến, chủ tống cái mạng, như vậy hành động, cũng xứng hư đạo toàn chân." Khương Tử Nha nghe vậy nhướng mày, võ cách là hắn ký danh đệ tử. Tiên giáo đồ đệ cũng không đáng tiền đấy, cơ bản đều là sư phụ kẻ chết thay, cảm giác các ngươi thu đồ không phải là vì truyền đạo trách không được giáo người ít như vậy." trận chủ quân phụ hỏa đạo nhân nghe vậy, trong lòng thầm hận, trên mặt lại nói: Từ Hàng, ngươi đi phá phòng giống trận." Từ Hàng đạo nhân không người lĩnh mệnh, sau đó tiếp nhận Nhiên Đăng đạo nhân định Phong Châu, hướng về Phong Hống trận mà đi. Vừa mới rơi xuống đất, đang chuẩn bị nói hai câu lời xa giao, cho thấy mình bất đắc dĩ, cùng đối diện không biết tiến số, kết quả Đồng Tiên quân lập tức lay động kỳ phiên, thôi thúc trận pháp, triệu hoán địa, hỏa, phong, thủy hiếm thấy phong. Không biết tiến số, Từ Hàng đạo nhân mũi chân điểm nhẹ, giẫm ra hai đạo bật liền, sau đó hiện ra pháp thân, tế Sau khắc, hắn bản tay trắng nõn bằng rộng rãi, lộ ra Dương Chi Ngọc tịch bình, ném không trung. Lập tức có mấy đạo xanh biết vòng xoáy sinh ra, trong nháy mắt liền đem thôn phệ trong đó. Đi vào ngoài trận, từ hàng nợ nụ cười xinh đẹp, nói ra, may mắn không làm được bệnh. Vừa dứt lời, hắn cầm ngọc tĩnh bình na xuống, động thiên quân đã hóa thành nước mù. Nhiên đăng đạo nhân trong lòng gật đầu, sau đó quét qua hai bên, chuẩn bị tìm người tiếp theo chịu chết hiến tế hàn bằng trận. Trung quanh đứng hầu Na Cha, Kim Trá, Mục Trá, Lôi Chấn Tử, Dương Tiễn, Long Tu hộ bọn người phía sau mắt lạnh, cung cúi đầu xuống, không dám mộ. Nhiên đăng đạo nhân mày nhíu lại, liền lại lần nữa gánh tới một cái tướng, ban thưởng phụ chuyện, mệnh hắn phá Sau cùng Phổ Hiền chân nhân đi trong trận, chém giết viên thiên quân, hoàn thành sát kiếp. Nghe thái sư trong lòng hối hận sẽ lẫn, nỗi giận đùng đùng, cưới mặt Kỳ Lân, điều khiển thư hùng đôi roi, thôi thúc mi tâm tiên mục, hướng về tây kỳ đám người lạnh tới. Ma ra tứ tướng theo sát phía sau, thanh vất kiếm, hồn nguyên tán dẫn ra địa hỏa phong thủy, quấy tràn đầy phong vân. Nhưng mà, xiển giáo cơ hổ dốc túi ma ra, nghe thái sư bọn người như thế nào chiếm được tốt, không bao lâu liền thua trận, từng cái mang thương. Nói xong đấu, các ngươi nếu là phá hư quy tắc, tự gánh lấy hậu quả. Nhân đang đạo nhân ở trên cao nhìn xuống nói, Thiên đình, Ngự Hoa Viên, vẫn Hạo Thiên nhìn thấy một màn này, nói ra, hỏa hầu không sai biệt lắm. Vậy hạ chuẩn bị xuất thủ không? Giao Trì nghiêng đầu một cái, hỏi. Hạo Thiên cười không nói. Thập thiệt trận chính là xiển tiệt nhị giáo trở mặt mấu chốt chiến dịch, nguyên tắc trong thứ 6 trận bị phá hậu văn thái sư liền mời triệu công minh tương trợ. Theo lý thuyết song phương càng đánh càng mạnh chính là chuyện tốt, suy cho cùng bất kể ai tới bảng, mở rộng cũng là thiên đỉnh chiến lực, nhưng là, đối với Hạo Thiên mà nói, tiệt giáo dù cho đòi thiệt hại, cũng phải để xiển giáo trả lại ra chút lại rợi. Dù sao, phong thần nhất bắt đầu là thập nhị tiên thân giết, đại thiên mệnh hắn túi đầu xung thần. Nghĩ như vậy, Hắn đưa mắt về phía Triều Ca Thành, trong bóng tối nhẹ gật đầu. Triều Ca Thành, Huyền Nguyên Thi triển phụ chú, triệu hắn đến Cửu Vĩ Hồ, ban thưởng một bộ trận đồ, phân phó nói, chuyển giao cho quốc sư, hắn tự biết hiểu. Cửu Vĩ Hồ liên tục không ngừng gật đầu, hai tay tiếp nhận trận đồ, cảm ứng được trong đó mãnh liệt bá đạo pháp lực chiều tịch, run lên trong lòng. Một lúc sau, thân Công Báo nhìn xem trong tay trận đồ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, sao cùng tựa hồ cảm ứng được cái gì, nhướng mày. Nước này là càng ngày càng lăn lộn Thần Công Báo vớt trận đồ trên thập tuyệt hai chữ, trong lòng rùng mình. Có người muốn mượn tay của ta tương trợ Ti Giáo. Không được. Ta không thể tự mình xuất thủ, nếu không đằng sau sớm muộn thành tẩy, thân công báo suy tư nói. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn cầm Phong Vương ấn phủ gọi đến Hoàng phi hộ, để cho hắn điều khiển ngũ sắc thần lưu tiến về Tây Kỳ dưới thành tướng bảo. Nhìn thấy một màn này, Hạ Thiên gật đầu nói, diễn viên đã vào chỗ, hiện tại thì nhìn sau này lập. Là... Tây Kỳ dưới thành, lỗ bổng trên đế, nhân đang đạo nhân nhìn quanh hai bên, đang tại cân nhắc lợi hại, đã thấy một đạo lưu quang ầm ầm mà rơi, lộ ra một cái mặt như hoa đào, miệng giống như đàn đỏ thắm, chúc bảo, công vị tơ tầm đạo tu sĩ. Chính là Ngọc hư cung Môn hạ tiêu trần, nguyên tắc trong bề ngoài cực tốt bạc dạng đồ thương yên chân đánh cái chắp tay, nói ra, "Ta phụng sư mệnh xuống núi, chuyến tới để phá trận." Vừa dứt lời, tiến đến trận pháp, không cần thiết chỉ chốc lát, thân tử lập tiêu. Kim Quang Thánh Mâu dương lên ngón tay, dịu dàng nói, "Ngọc hư môn dưới, ai tới chỉ giáo?" Nhiên Đăng đạo nhân phân phó nói, "Quảng Thành tử, ngươi đi phá trận." Quảng Thành tử lãnh pháp chỉ, phiêu nhiên mà đi. Kim Quang Thánh Mô nói ra, "Đạo huynh, ngươi cũng tới hội ta trận." Trận này tiểu đạo hai, ta trong nháy mắt có thể phá Quảng Thành tử phiêu nhiên nợ nụ cười, khinh nói. Kim nghe vậy, Tú Lệ Ngọc mặt, nàng nói, "Quả nhiên như thân đạo nói, Cầm ngươi ủy vào đạo pháp tinh diệu xem thường ta tiệt giáo đại pháp. Nếu ngươi thối lui, còn có ngày xưa tình cảm." Kim Quang Thánh Mẫu bàn tay trắng non lay động kỳ phiên, cảnh cáo nói: "Không biết tiến số, ngươi còn tự thân khó đảm bảo, còn dám tới chỉ điểm ta." Quảng Thanh Tử cười lạnh nói: "Lời còn chưa dứt, vỗ bên hung linh tiêu, lạc hồn trung nên phòng biến đến giải, sau đó lay động ra, đã xuất vô số âm ba sát kiếm dạo sát hướng về đối phương." Kim Quang Thánh Mẫu mượn nhờ trận pháp, che giấu thân hình, sau đó trở về trận đài, thôi thúc 21 căn kỳ phiên, cầm dây thường ôm lên, hiện ra ngàn vạn kim sắc bảo kính, sau đó một đạo trưởng tâm lôi khởi động đại trận. Trong chốc lát, Vạn thiên Kim Quang lưu tinh hỏa vũ giống như khen bắn mà xuống, cầm lạc hồn trùng đánh bay, sau đó xu thế không giảm, hướng về Quảng Thành tử đánh tới. Quảng Thành tử điều khiển Ngọc Hư tiên pháp, thôi thúc bắt quái tử tiên áo, tạo nên rộng rãi hào quang màu tím, cầm vô biên kim quang ngăn trở. Cùng lúc đó, hắn trong bóng tối thi triển đồng thuận, phá vỡ hư ảo, sau đó chế trụ phiên thiên ấn, tìm kiếm thời cơ. Chết. Quảng Thành tử trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, lạnh nói: "Lời còn chưa dứt, vỡ quang, nguyệt, về trong tới." Chương 172: Triệu Công Minh xuống núi. Đạo Hữu Xin dừng bước. Kim Quang Thánh Mẫu thấy thế, sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói: "Mạng ta hữu hỷ." Đúng vào lúc này, một đạo trận đồ bay tới, cầm Phiên Thiên ấn bao lại, sau đó vậy xuống ngàn vạn tần uy. Trong chốc lát, hóa huyết trợn lên cao lên z lạnh huyết quang, lửa cháy mạnh trận trên dâng lên ngàn vạn hừng hực thần hỏa, lạc hồn trong trận bay ra ngàn vạn yêu tà lệ quỷ, hùng hồn phách. Cùng một thời gian, một đầu quỷ thủy xích hạ tự hồng thủy trận ra, còn có một đạo trận ra, đồng loạt hội hướng về không trung trận đồ. Sáu vị thiên Linh, trận cùng bảy trận lên, đồng loạt hướng về không trung nhất đi. Sau đó tại một đạo kim quang sáng trói bên trong một đạo thất thải trận đồ rơi xuống. Kim quang thánh mẫu thôi thúc thượng thành tiên pháp, cầm trận đồ cuốn đi, thoát ra chiến cục, cùng còn lại năm vị tiên quân đồng loạt hướng về cứu trợ người nhìn lại. Chỉ thấy người tới thân mang áo giáp vàng, cầm trong tay kim sách ra, cưới ngũ sắc thần lưu, có chút bất phàm. Hoàng phi hổ phụng quốc sư mệnh lệnh đến đây yến độ. Hoàng phi hổ thân hình rơi xuống, chắp tay nói: "Đạo Hưu quả thật mưa kịp thời." Kim quang thánh mẫu người nhau, có chút vui mừng nói: "Nghe Thái sư mặt đầy động, khiển Mặc đi tới gần, nói ra: quân, quả thật là giường cột nước nhà." Nhân đăng đạo nhân bọn người lên nhau, sắc mặt trầm xuống, thân công báo cái này ăn cây táo rào cây sum đồ vật. Chốc lát, Nhân đăng đạo nhân đối Quảng Thành tử gật đầu một cái, người sau ngầm hiểu, điều khiển điều khiển Tường Vân, đi vào Kim Quang Thánh Mâu trên không, ở trên cao nhìn xuống nói, lúc trước hẹn xong đấu pháp, các ngươi lại làm ra động tĩnh như vậy, chẳng lẽ lại muốn bội ước? Kích trung kim tiên, ngươi nếu là không phục, chúng ta lại đi so qua. Kim Quang Thánh Mâu thôi thúc trận đồ, rơi trên mặt đất, sinh ra một đạo rộng rãi đại trận. Bên trong có kim quang sấm sét, hóa huyết quang, táp cháy mạnh, âm hồn lệ phách, hà, đùi, chuyển biến hóa quyền diệu phi thường. Nếu là 6 trận hợp nhất, chúng ta cũng liền đồng loạt ra tay Ngọc đỉnh chân nhân nói xong lắc một cái mũi kiếm, vết lạnh kiếm khí tản mắt ra, cầm 4 phía đại địa băng phòng. Chúng ta tiệt giáo môn nhân, như thế nào rùa bỏ lời hứa, lúc trước nói xong đấu pháp thì sẽ không biến, ta lại bày ra kim quan trận, các ngươi ai tới phá? Kim Quang Thánh Mẫu nói ra. Quảng Thành Tử nghe vậy cười lạnh nói, tướng bại trận, còn dám quất tháo, hôm nay liền muốn ngươi ứng kiếp lên bảng. Nói xong, hắn lại lần nữa bước vào trong trận. Kim Quang Thánh Mẫu lai quần phấn hởi, không yếu thế chút nào, liền muốn lại lần nữa vào trận, nàng đã cảm nhận được cái này trận đồ chô khác thường tự tin sẽ không thất bại. Vừa rồi ngươi đã xuất thủ, một trận chiến này liền để ta tới ứng phó đi. Đúng lúc này, Tôn Thiên Quân ngăn lại Kim Quang Thánh Mẫu, sau đó tiếp nhận trận đồ bắt đầu thôi thúc trong đó biến hóa. Quả thật thần kỳ, thân đạo hữu thật sự là đại tài. Tôn Thiên Quân cảm nhận được trong trận pháp biến hóa, tâm niệm thay đổi thật nhanh, bày ra mình độc môn trận pháp hóa huyết trận. Nhiên Đăng đạo nhân lông mày nhíu lại, quyết định làm gì chắt đó, lại tìm người tới trận. Đúng lúc này, một đạo lưu quang rơi xuống, lộ ra một vị đạo nhân, hắn hướng về giáo đám người chắp tay lại, nói ra, Vân Vũ Di Sơn mây động tán nhân khôn, nghe hóa huyết trận có thương tiến hóa chuyên tới để tương trợ. Nhiên đang mừng rỡ trong lòng, lập tức đưa cho đối phương một đạo phụ triện, nói ra, "Đạo huynh có thể căn cứ bùa này phá trận." Tiêu Khôn nhẹ gật đầu, sau đó hướng về trong trận bay lượn mà đi. Thiên đỉnh, Ngự Hoa Viên, Vân Sảng, giao chỉ có chút dị đạo, người này là lai lịch ra sao? Tại sao lại chủ động xin đi rất đặc? Hạo Thiên vẫn chưa tiếp tra, ý vị thâm trường nói, "Xiển giáo muốn thất bại rơi. Trận đồ kia dung hợp lục đạo tuyệt trận, lại có chỗ bất phàm, thế nhưng là đơn đả độc đấu, Thập Thiên Quân tu vi pháp bảo chẳng hề như Thập Nhị Kim Tiên." Dừng một chút, Giao Chỉ nói tiếp, lại thêm có người tới trận, ở nơi này tuyệt trận bên trong lưu lại từ khí, sau đó lấy bí pháp điên đạo ầm ương, lộ ra độn khứ kỳ nhất đường sinh cơ, dùng trận pháp không còn hoàn mỹ, tự nhiên có thể phá. Lắc đầu cười khẽ, nói ra, mấu chốt ở nơi này tiểu khôn trên thân. Nguyên tắc trong, tiểu khôn tới có chút trùng hợp, vừa vặn tại kim quang trận phá, hóa huyết trận thiếu người hiến tế lúc, chủ động xin đi rết giặc tới phá trận, sau đó trực tiếp lên bảng, nhất định tốt nhất trợ công, khi sinh chính mình, tác thành cho người. Hạo Thiên sẽ không bỏ qua phong thần mỗi một con cờ, là cho nên căn cứ lai lịch của nó, ấn độ tác ký đem thu phục. Hôm nay tiểu Không sở dĩ còn tới yến trận, nhưng chỉ là Hạo tiên mệnh lệnh, nhưng là sẽ không cho trận pháp lưu lại sơ hở. Nghĩ như vậy, hắn đưa mắt về phía hóa huyết trận, có ý riêng nói, thế thăng bằng chiến đấu mới có ý tứ. Kiều Không tới thông, đi cũng đội vàng, không bao lâu liền bị Tôn tiên quân luyện hóa thành huyết thủy. Nhìn thấy một màn này, Nhân Đăng đạo nhân phân phó nói, Thái Ức, người đi pha trận. Thái Ức chân nhân lãnh pháp chỉ, đi vào trước trận, tay phải chỉ điệu, hai đóa thanh liên sinh ra, ngâng tự thân, hướng về không trung bay đi. Thái Ức, đã ngươi đi vào ta trận, hôm nay liền muốn ngươi chết ở đây. Tôn tiên quân hô, ta phụng trưởng giáo lão sư pháp chỉ, Tuần Tiên Tôn mệnh, đến đây phá trận, ngươi châu chấu đa xe, không biết lượng sức, đã là đường đến chỗ chết. Vừa dứt lời, nhìn cũng không nhìn đối phương lên mắt, tay trái vân già, một đạo bạch quang dâng lên, đỉnh đầu hiện ra một đóa khánh mây, lơ lửng giữa không trung, tụi rơi từng đạo thanh huy. Đó lấy, hắn thúc đẩy Cửu Long thần hỏa cháo, hướng về đối phương chúng tới. Tôn Tiên Quân thấy thế, tại trận đài trên hốt lên một nắm hắc sa rơi xuống, biến hóa ra vô tận huyền diệu, sinh ra mọi về thái đi. Thái cháo, vũ, cầm huyết diễm trở, sau đó nghênh biến đến giải, giao cố dây dưa. Xuyên toa hư không bắn về phía Trần Đài. Thấy thế, Tôn Tiên quân chiêu quyết nhập chủ, thiêu đốt tinh huyết, triệu hồi ra một đầu huyết hà, bên trong có vô số tu la ma nữ, quỷ dị ma thần, dập lên huyết sắc liên hoa hướng về Sích Long đánh tới. Sích Long hùng hống, thần hỏa bạo tác, lại càng ngày càng yếu, bắt đầu vào trong co rút lại, Thái Ức chân nhân trong lòng giận mình, đang nuốt lại lần nữa ra tay, trước mắt đã xuất hiện vô số hư tượng, đủ loại mật hoặc. Chính chánh thoát ở giữa, trong huyết hà bay mấy ảnh, Không tốt. Thái nhân trong lòng kinh hãi. Ha ha, Thái Ức Hôm nay liền muốn các ngươi biết ta tiệt giáo đại pháp. Tôn Thiên Quân cảm nhận được trong trận pháp vô số huyết sắc khí, vừa mừng vừa sợ thần bí này trận đồ quả nhiên bất phàm. Đúng vào lúc này, Nhân Đăng đạo nhân trong tay Tam Bảo Ngọc như ý trên đời ra một vòng nóng ánh tử quang. Ầm ầm. Chân đài trên Tôn Thiên Quân bất thình lình ở lực đau sót, một ngụm tinh huyết phun ra, ma chú phản vệ, ma ảnh lập tức mượn nhờ trong quối u minh liên hệ phản vệ chủ nhân. Nhận lúc hắn bệnh, dù chút hoặc, cũng không ảnh chủ, không biết số, đã chủ, các ngươi nếu là mà đi, sợ gặp bất trắc. Thái Ức chân nhân đi ra đại trận, cao giọng nói, lời còn chưa dứt, hắn vận chuyển Túng Địa Kim Quang phát môn, đã đi tới xiển giáo trận doanh. Hôm nay sắc trời đã tối, chúng ta ngày mai tái chiến. Kim Quang Thánh Mộ bọn người tuy nhiên phi thường, lại biết chuyện không thể làm, chủ động treo lên miện chiến bài. Quảng Thanh Tử nhìn chằm chằm đối phương liếc mắt, quyết định ngày mai tống trên đó bảng. Văn Trọng gặp mất năm vị đạo hữu, trong lòng xấu hổ, tức giận báo tác, một lúc lâu sau tỉnh táo lại, tiến về Nga Mi Sơn La phủ động. Nhưng mà, đã có một người trước hắn bước. Đêm đó, Triệu Công Minh dạo chơi trở về, đang muốn vào động, lại nghe có người sau lưng la lên. Đạo hữu, xin dừng bước, chương 173, tính toán không bỏ sót hạ tiên. Nguyên lai là thân đạo hữu, trận gió nào thổi ngươi đến đây, nghe nói ngươi trước đây uy ít năm đứng hàng quốc sư, thưởng nhân gian phú quý, thế gian vinh hoa, như thế nào ta cái này thành tịnh phong nguyện." Triệu Công Minh cười nói, thân công báo than nhẹ một tiếng, nói ra, an lộc của vua, gánh quân ưu, bây giờ Tây Kỳ phản nghịch, tự ý lên ngôi bình, đồ thán sinh linh. Sau đó, hắn cầm nghe thái sư phạt Tây Kỳ sự tình cáo chi đối phương, mặt mũi đầy đau nói, đáng thương chương Quế một, mảnh, một bầu huyết, còn có năm vị quân một phen nhiệt khí. Cuối cùng, hắn điểm một câu, còn có Thạch Cơ Đạo hữu diệt môn hết cửu, dù cho có bích tiêu nương nương tương trợ, nhưng vẫn là khó thoát thai ớt ma trường. Nếu như thế, sao không nói sớm? Triệu Công Minh ngay vậy sắc mặt trầm xuống, liền quay lại độc phủ, thu thập bọc hành lý. Bây giờ thập nhị kim tiên cùng nhân đang đạo nhân hạ giới, nói rõ lấy nhiều khí, đạo huynh nhưng phải cẩn thận a. Thân công báo bên ngoài nhắc nhở. Sợ hắn làm gì? Triệu Công Minh gọi Trần Cửu Công, giao thiểu Ti hai cái đồ lễ, cùng một chỗ hướng về Tây Kỳ bay đi. Nhìn qua Triệu Công Minh bóng lưng, thân công báo lộ ra nụ cười vị thâm trường. Sau đó theo tay nào rút ra một trường quách trụ, chậm rãi mở ra, đem phía trên Triệu Công Minh chữ vẽ một vòng tròn. Người kế tiếp là ai đâu? Triệu Công Minh đi vào thành thang đại doanh, nghe thái sư bọn người lại hỷ. Đạo huynh quả thật mưa kịp thời. Văn trọng đội vàng mời đối phương thượng tọa. Triệu Công Minh chối từ chỉ chốc lát, ngồi vào bên trên, sau đó đưa tay phất qua hư không, mở ra huyền quan tính, lộ ra lô đồng xuống treo hai đạo nhân ảnh, hỏi: "Hai người này?" Một vị là Triệu Thiên Quân, một vị là Tây côn lôn tán tiên nhân." Kim Quang Thánh Mâu nói ra. Hoa bạch men liên hiệp, tam giáo cho tới bây giờ người một nhà. Xiển giáo làm nhục như vậy chúng ta, coi là thật không xứng làm người." Triệu Công Minh tức giận nói. "Xiển giáo bên trong người, xem thường ta Tiệt giáo đại pháp, hôm nay Quảng Thành tử còn buông lơi muốn đưa Kim Quang đạo hữu lên bảng, càng rỡ càng khí." Văn Trọng cũng không vấn nói. "Ngày đó chúng thánh ký tên phong thần, đại thiên tôn từng mệnh thập nhị kim tiên tối đầu xương thần, Xiển giáo há miệng tiên số, ngậm miệng tiên mệnh, nhưng là mình cũng thân phạm sát kiếp, tất nhiên bọn hắn muốn tống chúng ta lên bảng, chúng ta cũng không biết thủ hạ lưu tình. Kim Quang Thánh hơi sao?" Tẩu nói. "Người nào tuẩn mệnh, người nào nghịch tiên mà đi, ngày mai đạo tạ gặp lại, gặp lại kết quả cuối cùng." Triệu Công Minh cười lạnh nói: "Ngày thứ hai, hai quân trước trận, song phương không hài lòng, trực tiếp đánh." Na Cha cầm trong tay hỏa tiêm thương, điều khiển phong hỏa luân, thôi thúc liên hoa hoa thân, phối hợp hồn thiên lăng, cản quân quyển, kim truyền, hướng về Triệu Công Minh đánh tới bị đối phương một cái thần tiên đánh rất hạ đùi. Mục Trá cầm trong tay nô câu song kiếm điện xả mà đến, kim Trá ném ra đạo long trụ, lôi chấn tử uy động phong lôi song xí, cầm trong tay kim côn hướng về hắn tới. Dương thả ra hào sau đó lập một cái tam tiêm lưỡi hướng về tới. Tuy nhiên Dương chiến thực lực không còn kim tiên lại thông hiểu các loại biến hóa, nhưng Triệu Công Minh phất bảo, tu vi đều là đỉnh cấp, đột nhiên quan chú pháp lực trấn khai đám người, sau đó sẽ mở không gian, đi vào Khương Tử Nha trên không, một roi nện xuống. Khương thượng, người cái này ứng kết người, dẫn đầu ứng kết đi. Ẩm. Khương Tử Nha lập tức bị đánh xuống tứ bất tượng, thân tử lạc tiêu. Mọi người thất kinh, bá ấp khảo lệ rơi đầy mặt, nói ra, danh lợi hai chữ đều là bánh vẽ. Quản Thành Tử nghe vậy có chút không vui, bọn hắn là vì thiên số, như thế nào là vì danh lợi, bất quá hắn không có nhiều lời, mà là đem đưa đến hậu phường, xuất ra một cái holo, đổ ra một hạt kim đan. Cẩm thị hóa mở, đưa vào khương tử nha cho miệng, đem cứu sống. Tạ sư minh để sống tri ân. Một lúc sau, khương tử nha thở phì phò nói ra, "Ngươi hảo sinh tính dưỡng." Quảng Thành Tử gật đầu một cái, liền hướng về chiến trường mà đi. Chờ đến rốt cuộc không nhìn thấy Quảng Thành Tử bóng lưng, khương tử nha thầm nghĩ, "Ba lần tử kiếp đã qua, lực lượng của ta cuối cùng lại khôi phục một bước, đã như vậy." Vừa dứt lời, sâu trong lòng đất hắc liên phóng xạ ra màu tím lưu quang, hội tụ làm một kỳ dị dòng xoáy, trong tiếng ầm ầm, dòng xoáy chuyển. Đổ sụp bốn hư không, giao thông trong cõi U minh vĩ lực, triệu hồi ra một tòa thanh đồng môn. Thanh đồng đại môn nhẹ nhàng mở rộng, lộ ra một cái khe hở, một cái ma trảo dũng nhiên rũ ra. Trên bầu trời, Hoàng Long chân nhân cưỡi hạc mà đến, cao giọng nói: "Triệu Công Minh, ngươi không để ý thiên số, đánh chết ứng kiếp người, đáng đời tuyệt ở nơi đây." Ta dùng riêng kiếm trong tay chặn một đường sinh cơ. Triệu Công Minh nói ra tiệt giáo thường nói, sau đó ném ra thần tiên đánh tới, Hoàng Long chân nhân thôi thúc tiên kiếm linh địch, nhưng Triệu Công Minh đã sớm chuẩn bị, thế ra phục long tắc đem chói lại, đem hắn cũng treo ngược lên. Triệu Công Minh đem ném tới thành thang trại, nói ra: "Tiên giáo bên trong" Ngọc đỉnh chân nhân cùng Hoàng Long chân nhân quan hệ thân thiết nhất, bởi vì cả hai cũng là dị loại đắc đạo, pháp bảo ít nhất không được coi trọng, là cho nên luôn luôn giúp đỡ lẫn nhau. Nhìn thấy Hoàng Long chân nhân bị trói đi, Ngọc đỉnh chân nhân một tiếng gầm thét, điều khiển phi kiếm, hàng quang thời gian lập loè, thân kiếm hợp nhất, hướng về Triệu Công Minh hai mắt phóng tới. Người làm khó dễ được ta. Triệu Công Minh tế lên một đoàn ngũ sát hào quang, hướng về Ngọc đỉnh chân nhân biến thành sấm sét kiếm quang đánh tới. Trong tiếng nổ vang, khí bạo, cắt đứt pháp giới, Ngọc đỉnh chân trận, có chút chật vợ, thành từ bọn người lẫn nhau, đồng loạt ra tay. Triệu Công Minh thôi thúc định Hải Châu, ngũ sắc hào quang chiếu rọi chư thiên, trực tiếp cầm đǎng sau xuất thủ nam vị kim tiên đánh rất hả đủ. Lỗ Đồng Trỗ, nhân đăng đạo nhân nhìn xem một màn này, tham niệm trong lòng đại thị, thầm nghĩ, Triệu Công Minh sớm muộn lên bảng, bảo vật này nên vì ta tất cả. Thiên Đình, Ngự Hoa Viên, Vân Sảng, Dao Chỉ gật đầu nói, Triệu Công Minh sát thực bất phàm, nhưng vì bị hạ thần. Hạo Thiên nhìn phía dưới chiến đấu, lông mày nhíu lại, nói ra, Tiệt giáo có một cái ma bệnh, làm việc luôn yêu thích cạnh mạnh, thói quen đơn đả đấu, mà giáo cũng không quan tâm hư danh, coi trọng kết quả. Dao Chỉ nghe vậy đồng ý nói, sát thực như thế. Tiệt giáo sớm một ăn thiệt tỏi. Không chỉ như vậy, tiệt giáo mặc dù nặng nghĩa khí, nhưng là thêm cầm đạo pháp, cây mạnh yếu chiến, thật muốn liều mạng nhưng lại do dự Hạo Thiên nói ra. Nguyên tắc trong, Triệu Công Minh bị Văn Trọng mời mà đến, đại sát tứ phương xuất tận danh tiếng về sau, bị lục pháp dùng đinh đầu thất tiến tư an toán, Văn Trọng bọn người dùng bắt quái tính ra nguyên nhân, lại không người dám đi nghị cách cứu việc. Triệu Công Minh đều đối Văn Trọng nói, ta bởi vì ngươi đến tận đây, đạo ta, kết quả Trọng chỉ là thở dài, còn dư lại quân cũng lặng lặng, thời chốt vẫn là Triệu Công Minh đổ Công, giễu mạo hiểm tiến đến. Sau cùng, Sư đồ ba người cùng lên một loạt bảng đoạn tụ. Cách mạng hàng đầu vấn đề chính là phân rõ đi ta, nghi khí không thể làm cơm ăn a Hạo Thiên nói xong đưa mắt về phía Vũ Di Sơn, khẽ gật đầu một cái. Chương 174, Hạo Thiên tính kế, Lạc Bảo Kim tiền, đêm đó, Dương Tiến vận chuyển Huyền Công, biến hóa phi văn, đi vào giam cầm Hoàng lòng chân nhân nơi của cờ, dì Thái nói, sư thúc, đệ tử Dương Tiến đến đây tương trợ, không biết như thế nào mới có thể. Lời còn chưa dứt, ầm phong được khởi, trung binh lập tức tắt, vô biên bên trong, dần dần hiện ra sáng chói bảo quang, sau đó hội tụ cùng một chỗ, sâu trỗi ra bốn chữ lớn trang bị cát hồn. Ha ha, đại ca quả nhiên nói không sai, Tây kỳ tiểu tặc, nằm mạng đi." Ma Lễ Hồng cười lớn tiếng nói. Dương Tiễn trong lòng biết không ổn, lập tức hiện ra bản tôn, sau đó mi tâm tiên mục vừa mở, bắn ra một vệt thần quang, xuyên thủng âm dương, tách ra hư ảo. Sau một khắc, tay phải hắn vung vẩy tam tiêm lưỡng nhận đao hướng về tiên mục nhìn thấy sinh môn chém tới, trong tiếng nổ vang xé mở một con đường sống, lập tức biến hóa thân hình, hóa thành bảng, xa vô tung. Chạy ngược lại là nhanh. Ma Lễ thanh cầm trong tay kiếm, cười lạnh nói: "Mấy vị đạo hữu, mau tới uống rượu, những này ngu xuẩn tặc, không cần lo lắng." Diêu Thiên hỏi Đám người liếc nhau cũng yên lòng, Triệu Công Minh thần uy vô địch, ngũ đại kim liên thủ đều khó mà chống lại. Ngày thứ hai, Nhân Đang đạo nhân nói ra, "Các ngươi không cần ra ngoài, ta lấy gặp gỡ hắn." Dứt lời đi ra lô động, hướng về Triệu Công Minh lên đón. Tay phải lắc một cái, Linh Xu đang xuất hiện ở không trung, màu u lam thần quang xuất hiện ở không trung, chiếu rọi không không ô minh, chỉ đường người chết, chia cắt âm dương. "Triệu Công Minh, ngươi cũng không biết thiên tố, thì có nguy cơ vẫn lạc." Nhân Đang nói xong thôi thúc bảo đàng, trong lát, đạo to lớn lốc xoáy trên sinh ra. Lốc xoáy tốc, Giữa giữa thiên địa vô số vầng hồn, cấu kết trong còi u minh vĩ lực, Triệu Hoán một đầu quỷ dị huyết sắc trường hà, hướng về Triệu Công Minh cọ giữa mà đi. Huyết hà lắc lư ở giữa, thiên địa chấn động, hư không phá thoái, một đầu vạn giảm vết nước trực tiếp xuất hiện ở thương khung, lệnh tây kỳ đám người sợ hãi kinh hoàng. Người xiển giáo sư nay xem thường ta tiểu giáo, nhưng cũng tại tu luyện quỷ dị như vậy tà thuật, còn nói cái gì hữu đạo toàn chân? Triệu Công Minh cười lạnh một tiếng đưa tay một chiều, ngũ sắc hào quang xuất hiện ở thương khung, chiếu khắp thập phương. Đinh Hải, Triệu Công Minh tay phải một chỉ, cầm ngũ sắc hào hướng về huyết hải đánh tới. Ầm ầm 24 khỏa định Hải Châu uy lực vô tận, mỗi một khỏa đều có một cái tiểu thế giới trọng lượng, trong khoảnh khắc liền cầm hết hạ phán nát. Nhân đang thấy thế, vừa sợ mà lại mừng, đối kiện bảo vật càng thêm nhất định phải được, liền cưới tiên hiệu hướng về tây nam mà đi tại hắn chiêu tính bên trong tại đây lúc có kiểm chế Triệu Công Minh bảo vật. Đi vào nhị tiên lĩnh bên trong một chỗ dẫm núi, nhìn thấy hai cái đạo nhân đang tại vùng ra đánh cờ, vội vàng cầu cứu, đồng thời đơn giản nói một chút thiên hạ tình thế. Nếu như thế, chúng ta tự có kết quả. Tao bảo đầu nói. Nhân đang mừng rỡ trong lòng, hai người này tốt như vậy lựa rối, thế là lập tức trốn đi chuẩn bị xem tình thế đánh lén hoặc là đi đường. Đúng vào lúc này, Triệu Công Minh đột tới, Song Phương không hài lòng, cái trước dùng ra phược lòng tắc hướng về hai người chụp tới. Ai nghĩ tới, đối phương trực tiếp lấy ra một cái mang theo cánh tiền bông, hướng về bầu trời một, sau đó đem rơi xuống. Triệu Công Minh trong lòng giận mình, lập tức tế gia đình Hải Châu, hóa thành một đoàn mỹ lệ biến ảo trùm sáng đệ xuống, nhưng lại bị Tiêu Thăng dừng. Triệu Công Minh có thở, lại đem thần tiên ném ra, Tiêu Thăng còn muốn lại thụ, Tào hắn mắt, người sau nhớ tới Đại Tiên Tôn phân phó, lấy lại tinh thần nói ra, sát thực, đây không phải pháp bảo. Hai người vội vàng ngước lại, Tao bảo lập tức hướng về hậu phương tụng tụ, hô lớn nói, "Đạo hữu, chúng ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây." Lời còn chưa dứt, hai người tính cả bảo vật cũng hóa thành bụi, biến mất không thấy gì nữa. Triệu Công Minh trong lòng giận dữ, nhìn về phía Tùng Tụ sau ẩn nút Nhân Đăng, cười lạnh nói, "Đang muốn tìm ngươi xối quậy." Nhân Đăng đạo nhân nhướng mày, tại hắn mới vừa thôi toán bên trong, Tiêu Hẳn là chết vào Triệu Công Minh tay, mà tao bảo cũng sẽ bởi vậy di chuyển xớ nghiệm, tiến về Tây Kỳ sau đó vẫn lạc tại Hồng Sa trận mới đúng. Đáng hận, hai người này xen vào việc của người khác, lại một mực đến một nửa, vận đạo định Hải Châu cùng lạc bảo kim tiền a. Nhân Đăng đạo nhân trong lòng đem hai người cũng hận. Nhân tính phất tạm, thăng mê ân đầu mê kỷ, tại nhiên đang xem ra hai người liền nên hy sinh tiểu ngã, thành toàn đại ta. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn chỉ có thể nói một tiếng suối quậy, sau đó tế ra càn khôn xích hướng về Triệu Công Minh đánh tới. Triệu Công Minh thôi thúc thượng thành tiên quang, đánh ra từng đạo cái thế tiên thuật, quét ngang thập phương, chấn động tương cung Nhưng mà, hắn rốt cuộc mất trí bảo, là lấy cũng không lâu lắm liền chật vật mà chạy, tự mặt ra sau cũng sẽ không quay về trận doanh, mà là xa xa truyền âm, sau đó riêng phần mình tiến về Tam Tiên Đạo. Tiên đỉnh, truyền điện. Hạo Thiên cùng Thái Bạch Kim Tinh chính thương nghị công việc tương quan, phát hiện mình lúc trước bày cấm chế khởi động, liền đối Thái Bạch Kim Tinh nói, chuyển chấm cậu dụ, đi bổng lai đạo vũ vực tiên chỗ, mệnh hắn quy thuận. Nói xong, hắn ban thưởng một cái kim ấn, cười nói, nếu như không theo, lấy lý phục người. Thái Bạch Kim Tinh ngầm hiểu, quyết định pháp thuật thuyết phục. Sau đó, Hạo Thiên tuyên cáo bảo, tiêu thăng đi vào điện, sau đó đưa tay một nhếch, mang tới Lạc Bảo Kim Tiền cùng Định Hải Châu, hai lòng nói, các người làm tốt lắm, là đại thiên tôn hiệu lực, chính là chúng ta vinh hạnh. Tao bảo cung kính nói, liên không tiếc ban thưởng Các ngươi tự đi bảo khố lãnh một kiện linh bảo Hạo Thiên ban thưởng một cái phụ truyện, thẳng nhiên nói. Đại Thiên Tôn có thể che chở chúng ta, chính là chúng ta lớn lao phúc ấm, ban thưởng sự tình, nhận lấy thì ngại. Tiêu Thăng cung kính nói. Bọn hắn đã suy đoán ra thiên cơ, biết do nếu là theo ban đầu quy tích, không chỉ có bảo bối lưu không được, hai người thì có nguy cơ vất lạc, nhưng mà Đại Thiên Tôn xuất thủ cải biến thiên số, thật là làm hai người cảm ơn không thôi. Ngay vậy, Hạo Thiên lông mày nhíu lại, khẽ meo ánh mắt, nói ra, nhớ kỹ, Lôi đỉnh mương móc, đều là quân ân. Hai người chỉ cảm thấy phía sau mắt lạnh, lập tức phủ phục trên mặt đất, lãnh chỉ tạ ơn mà đi. Chờ đến sau khi hai người đi, Giao Trì nhẹ nhàng bước liên tục, đi tới, nhìn xem Hạo Thiên trong tay đồng tiền, nói ra, bảo bối này có như thế bất phạm, đáng giá ngút như vậy tính kế. Lạc bảo kim tiền, có thể rơi tiên thiên trí bảo tiếp theo cắt bảo vật Hạo Thiên nói ra. Như thế, sắp thực bất phàm, Dao Trì nghe vậy miệng thơm mở hàng, nói ra, tương lai, hết thảy sự vật cũng có thể dùng tiền tài cân nhắc. Hạo Thiên nuốt ve trong tay đồng tiền, nữ khí phất phắt nói. Vừa dứt lời, hắn tiện tay xuất ra một đoàn ngũ sắc hào quang, dò chỉ chốc lát hướng về nhân gian ném đi. Chiêu ca thành, lòng đất bí mật cùng, Tương thần mở mắt ra tiện tay phá toái hư không, tại thời không trong cái khe lấy ra Định Hải Châu biến thành trùng sáng, hài lòng gật đầu. Đây không phải lúc trước phân bảo nham trên Định Hải Châu à, làm sao tại người cái này? Một bên Vương Hiếu kỳ nói. Trên thế giới này, không có vật gì tốt là không tranh thủ có thể có được, tương thần nhìn đối phương liếc mắt, ý vị thâm trường nói. Phong Vương nghe vậy trầm mặc xuống, nhớ tới ban đầu người hiền lành tiếp sống, khắp nơi làm người suy nghĩ, cảm thấy cùng người Phương Tiện cùng phe mình liền, kết quả người khác không chỉ có không cảm ơn còn muốn hại chính mình. Chuẩn đề, tiếp dẫn, bằng, cái này nên quả, các ngươi sớm muộn phải trả. Chương 175 Đinh đầu thất tiên thư, ở trước mặt ta đùa lửa. Tây Phương Cực Lạc thế giới, bắt Bảo Công Đức trì bên cạnh, dưới cây Bồ đề, Chuẩn Đề đạo nhân tâm huyết dâng trào, cảm ứng được trụ vương và khí, than khẽ nói, "Sư huynh, ban đầu nhân quả càng kết càng lớn. Hắn lần này hạ phàm, chuyển thế nhân hoàng, đơn giản chính là muốn mượn lòng khí tu luyện, đồng thời mượn nhờ đại kiếp chủ giác một trong thân phận trạm tăng thi, đến lúc đó chúng ta tương trợ một cái là được." Tiếp dẫn sắc mặt càng khó khăn, liên sợ hắn lòng tham không đáy chuẩn đề có ý riêng dù như thế, chúng ta cũng đành chịu gì, dù sao chấn nguyên tử cùng hậu thổ mình, lập xuống địa đạo, tiên, minh hạ." Đông Thần hiện nhiên tham dự trong đó, kỳ thế không nhỏ. Tiếp dẫn hai mắt hiện lên vô số chuỗi nhân quả, phân tích nói: "Sư Minh lời ấy sai rồi, bây giờ Tây Kỳ giới thành, xiển tiệt nhị giáo rằng có, càng đánh càng lớn, Hồng Vân tuy nhiên lấy đại nghị lực cùng đại cơ duyên chuyển thế phong vương, nhờ vào đó chẳng thi, nhưng cũng có lên bảng nguy hiểm." Chuẩn Đề nói ra. Đại Thiên Tôn chấp trưởng phong thần bạn cùng đả thần tiên, phong thần cục thế cùng kích thước đều ở đây hắn khống chế bên trong, chỉ là không thông báo như thế nào kết thúc. Tiếp dẫn nói đến đây, nhướng mày, hắn vẫn cho rằng Hạo Thiên không đốn dận, tính toán quá lớn. Hạo Thiên vị cách trên là Tam giới chí chủ. Kim Miệm vừa mở chính là giới trời căn dặn, sửa chữa hiện thực, như vậy tồn tại tuy nhiên thực lực mạnh, thế nhưng là luôn luôn bị ẩn ẩn cô lở, làm sao có thể có thành tựu. Chuẩn Đề một bộ nhìn thấu hết thể bộ dáng. Nói ra, tiếp dẫn nghe vậy nở nụ cười, dù cho thánh nhân cũng muốn minh hữu. Thế giới cực lạc, không rơi vào luân hồi, không dính nhân quả, không cấu không chỉ toàn, là không ở đại kiếp bên trong, mặc người thắng bại liền có thể tiếp dẫn cười nói. Chuẩn Đề cười gật đầu, sau đó đưa mắt về phía Tây Kỳ giới thành, trong lòng nói, nhân đang đạt hữu, cái kia làm ra lựa chọn. Một khác, Tam Thiên Đạo. Triệu Công Minh đối Tam Tiêu nói: Sự tình đã là như thế, xiển giáo càng hờn giận, lấn ta tiệt giáo không người, bây giờ ta thân vô trường vận, chuyến tới để này mượn kim giáo quẻo, hoặc hỗn nguyên kiếm đấu, để báo thủ này. Đại huynh, như ngươi nói, ngươi là bị thân công báo đi, hắn là xiển giáo môn nhân, khẳng định chơi lửa gạt kích động ngươi xuống núi, dù sao phong thần là thập nhị kim tiên mệnh phạm sát kiếp, ta tiệt giáo chỉ cần không hạ sơn liền có thể tiêu dao. Vân Tiêu Đôi Mi thanh tú nhíu chặt, huyền chuyển cự tuy nói, ruột thịt cùng mẹ sinh ra, các năng gặp ta bị người khi nhục triều công minh nghe vậy không vui nói, ngàn vạn năm tu hành, chúng ta tình cảm sát càng ngày càng mỏng. Triệu Công Minh đứng dậy phất tay áo muốn rời đi. Bích Tiêu liền vội vàng kéo huynh trưởng, nhưng mà Vân Tiêu vẫn là chờ mặc. Thấy thế, Triệu Công Minh sầm mặt lại, thẳng rời đi. Bất quá một hồi, phía sau có người nói to, "Đạo hữu xin dừng bước." Quay đầu nhìn lại, lại là Thân Công Báo, khuẩn chi Tiên cùng thải Vân Tiên tử đang tại hướng về hắn. Bác. Đạo huynh quét ngang kim tiền, đại bạo như đăng, uy phong lẫm tụ tầm giáo, quả thực đến, Thân Công Báo cười xú định nói. Triệu Công Minh nghe vậy than nhẹ một tiếng, sự một lần, bên yếu, nói ra, "Ruột thịt cùng mẹ sinh ra còn không mượn, chi người khác." Đạo huynh buồn. Ta bắt quái lô bên trong cũng luyện có bảo vật, đến lúc đó đồng loạt xuống núi, Thải Vân tiên tử tay áo tung bay, cười nói. Sau lưng luôn luôn xa xa đi theo Bích Tiếu, lập tức đi tới gần, nói ra, đại huynh, kim giao tiến vậy thì cho ngươi. Túc Ngụy Tử Triệu Công Minh nghe vậy lại hỉ, tiếp nhận kim rất điễn, tự tin đại trấn, nhẹ gật đầu liền hóa quang mà đi. Thân công báo nhìn xem Triệu Công Minh biến thành lưu quang, đánh cái chắp tay, tiếp tục hướng Tam Sơn ngũ nhạc mà đi nhiệm vụ của hắn rất nặng. Đi Tây Kỳ dưới thành, Triệu Công Minh lấy được kim rất lập tức đại bại nhân đang bọn người, danh tiếng nhất thời không hai. Bởi vì kim giác tiến lực sát thương cực đại, vừa ra tay liền nguyệt khó chọn, là cho nên nhân đang bọn người đánh nhau một trận, quần đầu cũng bại, liền treo trên cao miện chiến bại. Đúng lúc này, một đạo kim sắc đuôi lửa rơi xuống, lộ ra một đạo nhân. Hắn đối đám người một cái chắp tay, cảnh sát hương tử nha liếc mắt, ý vị thâm trường nói, Vân đạo Lucas, thuần theo thiên số, đến đây bình định lập lại trật tự. Đám người đều không nhận ra đối phương, tăng thêm nhìn ra thực lực đối phương thâm bất khả trắc, tại phía xa đại la kim tiên phía trên, là cho nên nhân đang cười đối phương lai lịch, đạo huynh sơn nơi nào? Một mục chú ý Tây lại, Lucas không đơn giản. Nguyên tắc trong hắn từng nói không đi bản đảo lang vạo nhạc, không đi huyền đô bái la quân, không đi ngọc hư môn chân dạ. Lời nói bên trong ý tứ rất dễ lý giải, nhưng là ý nghĩa vị cũng không đơn giản. Hôm nay Hồng Hoàng, chúng sinh đều mong mỏi bái tại thánh nhân môn hạ, đại thụ dưới đây tốt hơn mát, nhưng mà Lục Giáp đối thiên đỉnh, La Quân, Ngọc Hư đều là không ở ý, lực lượng rất đủ. Phải tìm cơ hội thăm dò xuống danh giới cuối cùng của hắn. Hạ Thiên nói xong đưa mắt về phía Lục Giáp đạo quân bên hông Hồ phạm vào này trong chiến trường, gặp qua đám người về sau, thân hóa vô cùng đỏ đi vào Triệu Công Minh trước người. Song Vương thăm dò sau khi giao thủ, Lugap cầm Triệu Công Minh thân hình, tướng mạo loại tin tức nhớ kỹ, sau đó nhanh nhẹn mà đi. Đi vào trong doanh trướng, hắn đối chúng tiên nói, phá này yêu đạo không khó, ta có nhất bí thuật đỉnh đầu thất tiên thư, chỉ là. Nói đến đây, hắn dừng một chút, nhìn về phía đám người, cười không nói. Nhân đang đạo nhân mất Triệu Công Minh định Hải Châu, tâm tình bực bội, là cho nên tiếp lời gốc giả nói, đạo huynh có chuyện nói thẳng, cần gì liền mở. Phương pháp này có thương tiến hóa, theo tổn thọ nguyên cùng số mệnh, sẽ còn mang đến không rõ, là cho nên cần một vị đại khí vận đặc biệt tồn tại thi triển. Lugap ý vị thông thường nói, Trúng Tiên lông mày nhíu lại, sau đó đem ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Khương Tử Nha, bất quá này đắc tội người lời nói khó mà nói, là cho nên nhiên đăng khía cạnh điểm ra một câu, Tử Nha chính là ứng tiếng người, số mệnh nồng nàn, chúng mục tiêu còn có 7 chết tầng 2, lại đều không ngại. Khương Tử Nha nghe vậy, tao nói, ta không muốn hại người, thế nhưng là vì giúp đỡ chính đạo, cứu vãn thương sinh, liền khiến cho ta cái này lão hủ thân thể phát huy sáng người đi. Nghe thấy lời ấy, chúng tiên nhìn xem Khương Tử Nha tóc bạc trắng, đều có chút thổ thức, Khương Tử Nha tại Ngọc Hư cung bên trong tu hành 40 năm, tiên đạo cũng không thành thực sự tư chất có chút kém, bất quá nhất tầm nhất chắc đều là tạo hóa, có lẽ hắn duyên pháp ngay tại hồng trận. Nghĩ như vậy, chúng tiên đều rời đi lao đồng, cầm tại đây lưu cho hai người, pháp bất ngoại truyền. Lục Gáp gật đầu một cái, tay áo huy động, tự giới từ bên trong lấy ra một đạo lăng hoa, từ đó xuất ra một bức thư quyển, căn dặn Khương Tử Nha, y đi theo phương pháp này thi chú về sau, tại Kỳ Sơn thiết lập một hữu doanh, trong doanh trại chúc đại, đâm một người rơm, trên viết Triệu Công Minh, trên đầu bảy một ngọn đèn sáng. Chú sát Triệu Công minh, thu hoạch được pháp lực của hắn số mệnh, liền có thể càng tiến một bước Gáp sau cùng vô vô Khương Tử Nha bà vai. Đạo huynh hôm nay tri ân, ngày khác tất có hồi báo." Khương Tử Nha nghiêm mặt nói, "Đừng cho ta tới giả, đáp ứng ban đầu đầu của ta đừng quên Lục Giáp quay người rời đi." Khoát tay áo, "Đi vào lô đồng bề sau, Lục Giáp nói ra, ngày 21 sau mới có kết quả cuối cùng, không bằng chúng ta đi trước phá trận." Chúng tiên liên nhau, quản thành tử nói ra, phía trước là lửa cháy mà trận. Nghe thấy lời ấy, Lục Giáp trên mặt lộ ra thần sắc tự tiếu phi thiếu, lẩm bẩm nói, "Ở trước mặt ta đổ lửa." Người, chương 176, Thánh mộ gặp nạn, Triệu Công Minh môn. Nghe thái sư bọn người gặp tây kỳ một phương gỡ xuống miễn chiến bài, đi ra trận liệt, đi vào lô đồng, biết rõ đối phương lại phải quất thảo, liền tới mời Triệu Công Minh lại phát hiện sắc mặt hắn u ám, tinh thần không thuộc, một mảnh phản phất. Triệu Công Minh cảm giác được không ổn, ngồi xếp bằng, bay lên không, vận chuyển thượng thành tiên thuật, vẩy xuống từng đạo tiên quang, bừng sáng bên trong, tam hoa nở rộ, ngũ khí lưu chuyển. Không có vấn đề, chẳng lẽ lại có người chúng ta? Triệu Công Minh mới vừa có ý nghĩ này, liền cảm giác mắt tối sầm lại, nhịn không được ngáp một cái, ý nghĩ mới rồi không còn mà tan. Sau đó, té ngã ở giường, nằm ngáy Đạo huynh, như thế nào như thế ngủ? văn trọng đi tới gần, cười nói: "Hơn phân nửa là mệt mỏi Diêu Thiên Quân thấy thế, nói khẽ: Hắn những ngày này quét ngang quần hùng, Nguyên Thần có lẽ có mệt mỏi, để cho hắn nghỉ ngơi đi." Kim Quang Thánh Mâu nhìn đối phương giữa hai lông mày thành sắc, nói ra: "Không sai, Bạch Thiên Quân nói xong đi ra ngoài trận, nói: Tất nhiên đối phương đến đây khiêu chiến, đấu pháp trước hẹn không thể đổi, liền do ta ứng chiến." Đạo huynh Kim Quang Thánh Mâu đôi mi thành tú một sao, nói ra: "Trận chiến này vốn nên bởi ta ra sân." Không cần nhiều lời, trận đồ này lại có bất phảm, so với chúng ta trước đó pháp trận cường không ít Bạch cười nói. Vừa lời, hắn liền Đi vào trong trận, nương thần một lát sau, hắn cách không hô lớn nói, "Ngọc hư môn dưới, cái nào đến đây chịu chết?" Đạo hữu, ban chướng lục pháp đạo quân xúc địa thành tổn, đi vào ngoài trận, một tiếng cười khẽ về sau, bước vào trong đó. Bạch Thiên Quân cười nói, "Đã đi vào ta trận, sinh tử không do người." Vừa dứt lời, ba đạo lưu quang phóng lên tận trời, thẳng phá hư không, quét phong vân, nhiều đám mây li hợp xoay tròn, hóa thành một đám lửa đốt mây lật tụt xuống. Tam muội chân hỏa. Bạch Thiên động phiền, thôi kiếm, nói, "Ngay sau đó, không trung dáng đỏ lập tức vỡ ra, tiếng nổ thật to bên trong, Lưu Tinh Hỏa Vũ vẫn lạc mà xuống đem trọn cái thương không đứt hết. Lugap đồng tử chiếu ngược tam sắc thần hỏa, khóe miệng khơi gợi lên một cái kỳ dị nụ cười. Sau một khắc, Vô tận hỏa diễm trùng sáng đem hắn bao phủ. Lúc về sau, Lugap đạo quân cất tiếng cười dài nói, "Hỏa lý trùng kim liên." Dứt lời, vạn đóa kim liên đón tam vị chân hỏa xông về góc tây nam. Bạch Tiên Quân nhìn đối phương tinh thần gấp trăm lần bộ dáng, trong lòng cảm giác nặng nề, tiếp theo vận chuyển trận pháp, điên âm dương, biến vị, sau đó thôi đổ, bắt đầu hồi phong Không bao lâu, Kim liên liền bị phệ, không. Có chút môn đạo lục đôi mắt nheo lại, Lần thứ nhất bắt đầu dò xét tòa trận pháp này. Vốn là một mảnh tuyết cảnh, lại mất biến hóa, bây giờ bên trong tầng sinh lại khó nắm chắc, có cao nhân tương trợ. Lugap đạo quân chiêu chỉ tính toán, nhướng mày. "Uyên Uyên." Đúng vào lúc này, Bạch Thiên quân lay động kỳ phiền, trận pháp lại biến, trong khoảnh khắc trời đất mù mịt, Lugap đưa mắt nhìn bốn phía, bốn phía đen kịt một màu, thời gian và không gian tại xóa đi, ngay cả đất đai dưới chân cũng cảm giác không thấy cảm nhận. Có chút môn đạo Lugap đôi mắt nheo lại. Đúng vào lúc này, một tiếng ầm ầm nổ vang, là bản cổ khai thiên tiếng kia sấm phá vỡ hỗn mang đến ánh sáng, cực hạn ánh sáng Lửa cháy mạnh dâng lên, thần quang sáng chói, vô cùng vô tận ánh sáng cùng nhiệt phô thiên cái địa vò tới. Chân pháp không sai, đáng tiếc đối mặt là ta Lục Gáp đạo bảo vững ngậy, màu tím thần hỏa gào thét cuồn cuộn, cầm những ngọn lửa này trấn hai. Đó lấy, hắn hai mắt vừa mở, vận chuyển đồng thuận, khám phá hư vọng, khóa chặt đối phương, tiếp theo vô bên hông hồ lô, một đạo màu trắng hào quang phóng lên tận trời, trực tiếp cầm ứng phó không kịp Bạch Thiên quân định trụ. Mây bảo người người nói ra. Lời, màu trắng quang quét mà qua, quân đầu người rơi xuống. cười một tiếng. Đi ra ngoài trận, phía sau Diêu Thiên Quân, Kim Quang Thánh Mẫu bọn người cảm giác được đạo hữu vẫn lạc, trong lòng giận dữ. "Quảng Thanh Tử, người ta trong lúc đó còn có một trận chiến chưa phân, có dám đi vào ta trận tới. Kim Quang Thánh Mẫu tay phải chỉ địa, thôi thúc trận đồ biến ảo, cầm kim quang trận bày ra, ngàn vạn huyền quang bên trong, tay nàng đông đưa bảo kính, lạnh giọng nói: "Đã ngươi sốt ruột lên mạng, Vân Đạo liền giúp ngươi một tay." Quảng Thanh Tử tự nhưng rơi trận. Kim Quang Thánh Mẫu này âm thanh cười lạnh, mượn pháp giấu thân hình, sau đó trở về hư không, hành chỉ điểm nhẹ mây trắng. Trong chốc lát, xé chút xé vải thanh âm vang lên, ức vạn kim quang thẳng phá thương khung, cầm mây trắng cắt chém vỡ nát. Ngay sau đó, mây trắng trên cựu thiên hóa thành một đạo to lớn kim sắc bảo kính, cầm cái này ức vạn kim quang phản xạ mà xuống, lưu tinh hỏa vũ giống như đánh rất ra. Cái này mỗi một đạo kim quang đi qua bảo kính phản xạ, phía trên cũng lấy dính một tia thiên phạt khí tức, lực tăng gọn, đủ để diện sắt kim tiên phía dưới bất luận cái gì tồn tại. Trong lúc nhất thời, quang thành tử trong mắt tất cả đều là vô tận kim ánh sáng ngổ trụ. Quảng thành tử, bây giờ trận pháp này như thế nào? Kim quang thánh mẫu cười nói. Quang thành tử cười lạnh một tiếng, tay phải một chỉ, cánh mây hiển hiện hư không. Một đóa kim liên rực rỡ mở ra rơi, lộ ra kim đèn, hài nhi lạc, vô tận tử quang. Không chỉ như vậy, bát quái rủ cả gì biến tiên ý cũng đẩy ra vòng vòng tử quang, bảo vệ tự thân, tiếp theo hắn thôi thúc thư hùng kiếm, hóa thành hai đầu dao long, phá nát kim quang, thẳng phá thư cùng. Cùng lúc đó, hắn lay động lạc hồ trùng, vô hình âm ba mang theo tiêu hồn thực cốt lực lượng hướng về kim quang thánh mộ vật tới. Cùng một thời gian, hắn chế trụ phiên thiên ấn, tùy thời mà động. Người phó bảo không được mắt, người, người thiên Chu tính bày trận linh vật, không phải cũng là đồng lý, nếu không chỉ là thái ớt kim tên ngươi, cũng xứng cản rỡ trước mặt ta." Quảng Thành Tử khinh thường nói. Thập Tuyệt trận chính là Thông Thiên giáo chủ tìm hiểu huyền diệu, Thập Thiên quân tối luyện trận đồ, tìm kiếm linh vật, lại mượn giúp địa lợi, là cho nên có thể chống lại cao thủ, nhưng lại bị đối phương rất xem thường. Vừa dứt lời, Quảng Thành Tử trong mắt lệ mang lóe lên, phiến tiên ấn hung hăng vút xuống, cầm kim quang thánh mô đánh cho hốc tiến vào nước, cái xác đã phá, Tử nhanh nhẹn mà ra. Văn trọng quá sợ hãi, sáu vị đạo hữu gặp, một vị đạo hữu còn bị đối phương treo ở lô nhã, cái này hắn vừa vội vừa tức. Cưới Mặc Kỳ mãi lần tới lấy quảng thành tự, lại bị đối phương trở tay đánh cái theo chạy, không thể không chật vật mà quay về. Tây Kỳ một phương sĩ khí đại thịnh, Văn Trọng lập tức đi vào Triệu Công Minh doanh trướng, thỉnh cầu đối phương xuất chiến, Triệu Công Minh đồng dạng lòng đầy căng phẫn, quyết định ngày thứ hai xuất chiến. Ngày thứ hai, Triệu Công Minh mê man không dậy nổi, thẳng đến mặt trời lên cao. Văn Trọng đi vào đại trướng, cảm giác không đúng, vội vàng xuống một quẻ, tính ra tình huống, rơi lệ nói: "Cũng là ta liên lụy Triệu cũng biết ổn, trong lòng, cũng không tâm đắc, trong lòng hỏa phát ra đầy. "Đạo huynh, ta là giúp ngươi mà đến." Ngươi nhất định phải cứu ta a." Triệu Công Minh có chút kinh hoàng nói. Văn trọng rơi lệ không thôi, lại không có động tác, sau cùng phái Triệu Công Minh môn hạ Trần cựu Công, Diêu Tiểu Ti đi đoạt người rơm, sau đó trong dự liệu hai người bị giết. Không đến ngày 21, Triệu Công Minh liền bị 추 sát, tử trạng thế thảm. Tiên Đình, Ngự Hoa Viên, Hạo Thiên nhìn thấy một màn này, hát thở dài, đi ra hốn, trọng yếu nhất là cùng đối với người, về sau theo liên hôn, chấm sẽ không nghĩ quấn người. Chương 178, Hạo Thiên nhu độ. Tam giáo ký tên Phong Thần. Quản thành tử thân mang bát quái tử tiên y, dì, eo quẻ trùng, cầm trong tay thư kiếm Đỉnh đầu phiên thiên ấn, Quynh thân bảo quang lưu chuyển, đứng ở chúng tiên hàng đầu, nói ra, chỉ là tiểu trận, cần gì tốn mối. Quynh Tiêu cười lạnh một tiếng, nói ra, chớ có khoe khoang pháp số. Bất quá, chúng ta muốn trước đến xem trận, ngươi không thể ám để hiếm thấy bảo đá thương người từ hàng đạo nhân tay nâng ngọc tịch bình, tiếp lời gấp dạ. Chúng ta cũng không giống như các ngươi như vậy, một mặt tranh đấu, một mặt ám để ác quyền bích tiêu nhìn một cái xa xa dương tiễn, khinh thường nói. Chúng tiên lẫn nhau, nhẹ gật đầu, quản thành thử, từ hàng đạo nhân, phủ hiện chân nhân, Cố Lưu tôn loại 6 người tiến đến xem trận. Một lúc sau, chúng tiên trở lại lô động, mày Cái này cựu quốc Hoàng Hã trận sắt thực hề điệu. Như thế nào, lúc trước liền sẽ khó lạc, bây giờ cũng không dám vào trận. Bích Tiêu điều khiển hoa điểu, cười lạnh nói. Dương Tiễn nghe vậy giận dữ, lay động tam tiêm lượng nhiệt đạo, vô tận sĩ bạch quang khí bành trướng cuồn cuộn, càn quét ra, chấn động tứ khung. Yêu nữ, nhận lấy cái chết. Dương Tiễn tung điệu kim quang, xúc điệu thanh thuần, trong chớp mắt liền tới đến Bích Tiêu đỉnh đầu, liền muốn nhất đao chém xuống. Cùng lúc đó, Hạo mở lớn, vô tận dòng xoáy đến xoáy trong, tiêu, tiêu vào. Bọn nhắc, can đảm tùy vậy. tế lên hôn nguyên đấu. Phóng xạ ra vạn đạo kim quang, Cẩm Dương tiến đao quan toàn bộ thu nhiếp, sau đó Cẩm Dương chiến cuốn một cái, nuốt vào trong đó. Hào Thiên khuyễn thì bị cắt ngang chân chó, ném vào cựu khúc hoàng hà trong trận. Kim Trá, Mộc Trá thấy thế vội vàng xuất thủ, liền quyết sấm sét, nô câu giận bổ, Thông Long trụ ra, máy tâm tải. Mặc cho ngươi muôn vạn biến hóa, mọi loại thần thông, cũng đỡ không nổi ta kiếm đấu. Vân Tiêu khẽ cười một tiếng, tay nâng kiếm đấu, dùng chỉ một điểm, Thông Long trụ, nô quân kiếm đều bị thu hút kiếm đấu, kim trá, trá cũng bị kim nhất trụ. nữ, đưa ta huynh trưởng. Na Cha vội xuất thủ, ý đồ triệu, trong lúc nhất thời Hỏa tiêm từng ra, liên hỏa bao phủ thương khung, phong hỏa luân cuốn, khói đen cuồn cuộn, tại khuôn vòng trở biến, hồn thiên lang bay, kim quang le lói, xích quang tràn đầy, quanh có khúc hữu mỹ lệ. Lôi chấn từ không cam lòng yếu thế, tiếng sét đánh bên trong, phong lôi song xí si cuốn lên sóng dữ phong vân, xé rách vân tiêu phía dưới hư không, sau đó cầm kim côn một chỉ, từ đôi đến đầu đánh tới. Vô tri tiểu bối, nó đâu ta thiệt giáo đại pháp. Bích Tiêu hai tay áo chấn động, ra, thiên động, thế mà xuống, cầm hai người rất hạ đùi. Vân tiêu nhẹ nguyên đấu, lập tức cầm hai người cũng dừng. Sau đó cầm những này, đời thứ ba đệ tử cùng một chỗ còn tại Hoàng Hà trong trận. Cựu Khốc Hoàng Hà không còn quay về, hôm nay liền muốn các ngươi nguyện quyết khó chọn. Vân Tiêu ngẩng nhìn Thiền giáo chúng tiên, nói ra: "Chúng tiên liên nhau, nhướng mày, vừa rồi bọn hắn cố ý bày mưu đặt kế đệ tử xuất thủ, chính là định hướng về thập tiết trận, dùng trước phá hôi thăm dò trận pháp biến hóa, sau đó tính nhắm vào điều chỉnh chiến lược. Nào biết được Dương Tiễn, Tam Trá, lôi chấn tử dễ dàng như vậy liền bị đối phương cầm lấy đi, phải biết Dương công, lực không còn kém thậm chí so với Mạt Lưu Hoàng Long chân còn mạnh hơn một chút." Xỉn giáo Môn hạ Quán hội dùng người làm phá hôi, thăm dò trận pháp sơ hở, bây giờ còn người nào ra thăm dò, cứ việc vào trận." Bích thét dài nói. Quản Thành Tử nghe vậy nhưng mày, lời này sao có thể lên mặt đại nói? Theo bọn hắn nghĩ, Thu lệ tử dạy bảo hắn đạo pháp tiên thuật, đã là trời ban đất nước, để cho hắn đi dò xét hoặc là chịu chết lại như thế nào, dù sao cũng không phải quan môn đệ tử, cũng không phải nội môn tân truyền, mà là ngoại môn ký danh mặt thằng này. Lại nói, sư phụ có việc, đệ tử tự nhiên chủ động ứng tiếp, đây cũng là bọn hắn đối tiết giác hổ cắn trà lớn nhất không hiểu, dạy ngươi pháp thuật, ngươi vì sao không báo ơn? Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Nhiên Đăng phó nói, "Đây là bọn ngươi kết số, các ngươi tự đi đi." Mười một vị kim tiên lánh pháp chỉ mà đi, trong lúc nhất thời, tiên quang sáng chói, cánh mây cao ngất, kim đèn, hoa sen, trỗi ngọc thủy châu nối liền không ngừng phối hợp với vô số bà quang, nổi bậc vòm trời ngũ quang tập sắc, mỹ lệ biến ảo. Quang Thanh tự xuất thủ trước, phiên thiên ấn lên phòng biến lớn dài, che trời mà lên, lôi đình mà xuống, hướng về trận đài trên Vân Tiêu lập tới. Không biết số, nên lên bảng. Vân Tiêu thấy thế, lập tức thôi thúc trận pháp biến hóa, trong chốc lát, Hoàng Hà chạy đòi, khúc biến ảo, công chúng tiên ra. Sau một khắc, nàng thôi thúc hôn nguyên kim đấu, kim quang sáng chói bên trong, cầm Thiên Thiên ấn rơi xuống, sau đó chỉ một ngón tay, kim đấu lay động, quả thành tử nuốt vào trong đó, rơi vào trận pháp, đánh tan trên đỉnh tam hoa, đóng trong lồng ngực vũ khí. Thất tiên thần, tiêu tiên phách, hãng tiên hình, tổn tiên khí, anh tiên căn bản, tổn tiên thân thể phách. Vân Tiêu than nhẹ một tiếng, lại lần nữa ra tay. Bích Tiêu, Quý Tiêu vừa rồi đang tại mượn nhờ trận pháp, cùng Kim Tiên đánh nhau, bây giờ lấy được Vân Tiêu trợ lực, lập công chúng ra bao vây, tiêu diệt từng bộ phận. Tam Tiêu đi ra ngoài trận, đối nhiên đang đạo nói ra, quyết khó chọn. Việc đã đến nước này, Nhân Đăng đạo nhân, ngươi cũng vào trận đi. Các ngươi đại họa lâm đầu." Nhân Đăng cười lạnh một tiếng, hóa thổ độn mà đi, thẳng vào côn lôn kỳ lần sơn núi. Nghe thấy lời ấy, tam tao liền nhau đều im lặng. Ván Cung không quay đầu lại tiễn, chúng ta vốn định tiêu giao, lại không nghĩ vẫn là càng lún càng sâu. Một lúc lâu sau, Vân Tiêu nhưng thở dài nói: "Chờ đợi ngày mai lấy thương tử nha cái mạng, chúng ta liền đi truy lục áp." Quỷ Tiêu suy tư nói ra. Xiển giáo tiểu bối coi như xong, chúng ta cũng khinh thường khó xử, có thể mười một vị kim tiên đã bị chúng ta gọt đi hoa, phế đi ngũ khí, sư bá sao lại bỏ qua?" Bích Tuyết nói ra, bầu không khí lại lần nữa yên lặng. Côn Luân Sơn, Ngọc Như Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn mở mắt ra, ý vị thâm trường nói, Thông Thiên sư đệ, đây chính là đồ đệ của người xuất thủ trước phạm tiếp nên lên bảng. Bạch Hạc đồng tử, bị Cửu Long trầm hương hoa Nguyên Thủy Thiên Tôn thản nhiên nói. Dứt lời, hắn dẫn đầu rời đi, mời Lao tử cùng nhau đi tới. Thiên đỉnh, Ngự Hoa Viên, Hạo Thiên nhìn thấy một màn này, cười nói, "Đánh tiểu, ra ngồi không yên." Nguyên Thủy muốn ra tay. Dao Chỉ nói ra, Nguyên Thủy cùng lão tử hội đồng loạt ra tay ngô thiên nói ra. Thông Thiên sẽ ra tay sao? Dao Chỉ nói xong nhìn về phía Đông Hải. Hắn sẽ không nô thiên chắc chắn nói. Nguyên tắc trong, thông tiên đạo nhân thẳng đến quảng thành tử tam yết bích du cung, bị đa bảo loại môn nhân châm ngòi mới chính thức hạ quyết tâm muốn xuất thủ nị tiên, phía trước luôn luôn không nóng không lạnh. Trên thực tế, tam giáo ký tên phong thần, cần trí ít 365 tôn thần vị, làm vạn tiên lai triều tiệt giáo khẳng định phải xuất lực nhiều nhất. Thông tiên giáo chủ ngoại môn đệ tử nhiều, bất thành khí cũng nhiều, là lấy hắn cố ý không chế thiết đấu, chuyên môn ban bố bản dập đóng chặt c� Đối với hắn mà nói, chỉ cần hoạch tâm đệ tử không lên bảng, liền không ngại, mà một chút ngoại môn đệ tử, ký danh đệ tử lên bảng, vậy cũng vô phương, đường là mình chọn, đại trưởng phu muốn tự gánh vác hậu quả. Chương 179, Tương thần xuất thủ, tứ thánh tệ tụ. Nhiên đăng đạo nhân lấy được pháp chỉ, lập tức xuống núi trở lại Tây Kỳ Lô đồng bên trên, đối Khương Tử Nha nói, trưởng giáo lão sư sắp tới, nhanh đi thắp hương kết hoa nên công tiếp giá. Khương Tử Nha liên tục không ngừng gật đầu, sạch sẽ thân thể, nắm hương bàng, nên con cùng, thần sắc cũng kính. Cho là lúc, sương mịt, hoa cửa hàng địa, tử khí lai, hữu long kéo xe, tiên đồng tội sáu. Thải Phượng Phi Vũ, trầm hương tụ tập ra, tường vân lâm định, thủy thải bay vút lên. Sư bà đến rồi, sự tình mãnh cho tới một bước này, cửu khốc hoàng hà trong trận, vân tiêu môi đỏ nét, lo lắng nói. Đúng lúc này, một đạo tử khí đợi nhưng rơi xuống, đồng dạng có điểm lành rực rỡ, ánh sáng vận đạo. Tam nữ liến nhau, trong lòng bất lực, thánh nhân phía dưới đều là run rế, huống chi nhị thánh đều tới. Có lẽ, đây chính là chúng ta số mệnh đi, Quỳnh Tiêu trong lòng rùng mình, nói ra. Việc này ở đối phương trước khi tà thuật hại người, còn muốn đối chúng ta xuất thủ, hiện bị gọt đi tam hoa, tán đi ngũ khí, lại tánh mạng không ngại, luôn luôn tương lai ủng hộ xiển giáo Kim Tiên mệnh phạm sát kiếp, đạo hành thiên tôn đều đã lên bảng. Bích Tiêu là hai nữ động viên nói. Vừa dứt lời, nàng nắm trong tay một cái cựu sát tiên hào, nhìn về phía chiều ca thành phương hướng, không biết đang chờ đợi cái gì. Một bên khác, Nhiên đang phụ phục trên mặt đất, đối Nguyên Thủy Thiên Tôn không người hạ bái, nói ra, đệ tử không biết sư tôn pháp giá tiến đến, không có từ xa tiếp đón, vọng xin thứ tội. Nguyên Thủy Thiên Tôn thoáng nhìn hắn liếc mắt, vẫn chưa nói chuyện, lần này đạo hành thiên hắn đồ, cái này khiến phụ trách có chút đi xuống trầm hương hoa, nam cực tiên ông tay cầm quạt lông nhắm mắt theo đuôi, chờ đợi đi vào lô đồng thủ tọa, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới nói, các ngươi bình thân. Nhiên Đăng đạo nhân lập tức đứng dậy, tâm lý nhưng có chút không cam lòng, chính mình bối phận cực cao, nhận Nguyên Thủy vi sư về sau, vẫn luôn tận tâm tận lực, không ít đệ tử đều là mình thay thầy truyền pháp, tên là Sư Minh, thật là sư đồ. Ai nghĩ tới Nguyên Thủy vậy mà như vậy bạc tình bạc nghĩa, tốt pháp bảo không có ban không nói, ngay cả mình vất vả cũng không nhìn thấy một điểm. Nghĩ như vậy, hắn trên mặt càng phát ra cung kính, nói ra, sư thứ tội, lão Nguyên Thủy Thiên Tôn tay áo bảo, không muốn xách việc này. Sau đó thu hồi trước đó ban thưởng Tam Bảo Ngọc Như Ý, đưa mắt về phía Hoàng Hà trận ngồi đối diện rơi cùng chết lão tử nói ra, "Sư Minh, chúng ta đi phá trận đi." Lão tử vui vẻ gật đầu, nói ra, "Thiên số Chu Hưng thương nghiệp diện, lẽ tự nhiên, kia đợi không biết tiến số, nên lên bảng. Nguyên Thủy trong lòng vui vẻ, "Lão tử là nói rõ cờ sĩ đứng ở phía bên mình." Sau đó, hai người hoặc cưới châu xanh, hoặc thừa cửu long trầm hương hoa, quanh có khúc huyệt mà đi, đi vào trong trận, Nguyên Thủy Thiên Tôn trên đỉnh hiện ra khánh mây, phóng ngũ Quang, Quang sinh ra kim liên, kim liên mở rơi ở giữa, vạn che kim đèn, Hải Nhi thủy châu Mái yên nhà trước dánh nhỏ giọt giống như núi liền không rực, có chút hơi hừ rượu. Một cỗ chư tà tránh dãy rạng, vạn pháp bất xâm thần quang vậy xô ra, hoàng hà trong trận lập tức xuất hiện một mảnh to lớn chống rống. Thông thiên môn hạ ba cái tiểu đời không có chút nào lên nghĩa, cũng không tới ý kiến, Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh nói: "Tam tiêu đã sớm hiện ra thân hình, đối Nguyên Thủy Thiên Tôn túi người hành lễ, nói ra: "Sư bá thứ tội, chúng ta chính là những sư ở đây, cũng không dám trở ngại thiên đạo đại thế, các ngươi ba người vào pháp bảo quất tháo, không biết tiến số." qua, nhìn thấy 11 vị kim Bế, ngũ khí tiêu, ngắt lời nói: Bích Tiêu nghe vậy, đôi lông mày nhíu lại, nói ra: "Chúng ta không phải là ngọc hư môn dưới, tôn ngươi là hơn, bất quá là xem thảy của ta mặt, huống hồ chúng ta vì báo thủ mà tới, vẫn chưa ra hại sinh linh." Nguyên Thủy Thiên Tôn gặp Bích Tiêu còn dám cãi lại, cười lạnh nói: "Không cần nói bữa, các ngươi lúc có tự kiếp." Nghe thấy lời ấy, lao tử cũng lên tiếng nói: "Nhị sư gặp ta, cũng muốn không ngừng người chấp tay, các ngươi như thế nào như thế làm càn." Vừa dứt lời, hắn một chỉ rơi xuống, vô tận thần quang bành trướng mà ra, hội thành một tôn màu vàng đồ, quanh vân thôn tế lên kim giáo quéo, về lão tử kéo đi lại bị đối phương một cái tụ lý càn khôn trực tiếp lấy đi. Quỷ Tiêu vội vàng hỗ trợ, tế lên hôn nguyên kim đấu, vẩy xuống vạn thiên kim quang, nhưng mà Lao tử lắc một cái phong hỏa bộ đoạn, hời hợt cầm bảo vật lấy đi. Tam nữ giận dữ, lập tức bắn lên phi kiếm tới lấy, bên cạnh quẩn chi tiên cũng tế lên phong đại, thải vân tiên tử thì xuất ra lục mục châu chuẩn bị đường vòng trộn. Lao tử tay áo huy động, thái cực bay ra, cầm vân tiêu thu hút trong đó, lại triệu hồi ra sĩ, nói ra, đặt ở kỳ lân vách. điều khiển phi kiếm, thi triển phân quang thuật, phân hóa Lưu Tinh Hỏa Vũ giống như rơi xuống phía dưới, lại bị Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay Tam Bảo Ngọc Như Ý tùy tiện phá vỡ. Sau một khắc, hắn nhẹ nhàng điểm một cái, Tam Bảo Ngọc Như Ý phá vỡ bích tiêu tiếp viện phi kiếm, hướng về Quỷ Tiêu đỉnh đầu đập tới. Cuồn phong cuồn cuộn, Quỷ Tiêu đỉnh đầu mũ miện bị thổi bay, tóc dài phi vũ, lộ ra nàng tuyệt vọng thần sắc. Đúng lúc này, trung quanh hư không bị một đôi tay xé mở, sau đó hắn vẫy tay một cái, trong thiên địa sát phạt khí, sát khí, tiếp khí lúc này tụ tới, một đạo đen nhánh trường xuất hiện ở trong tay của hắn, xuyên thủng ra. Phong cách cổ xưa phù truyện phi vũ trên đó, quỷ dị ma văn dần dần ra. Hủy diệt pháp tắc bởi hư hóa thực, trực tiếp hướng về Tam Bảo Ngọc Như ý đánh tới. Ầm ầm, mênh mông linh khí triệu tích chấn động ra đến, Tam Bảo Ngọc Như ý bị đánh bay, bốn phía mấy trục trượng không gian càng là một mảnh hỗn nhão, bên trong cho bụi, linh khí, thời gian, không gian, sinh linh đều bị hủy diệt đại đạo chôn vùi. Nhìn ra được, nếu không có tại hai quân trước trận, cái này hủy diệt đại đạo lập tức liền có thể thôn vệ vạn giặm xuống quanh. Tỷ tỷ, Bích Tiêu lập tức đi vào Quỳnh bên cạnh, vừa ngạc nhiên vừa mừng nói. Quỳnh Tiêu không nói gì, mà là đưa mắt về phía phía trước cái kia bá đạo tùy tiện thân ảnh, cảm xúc mạnh trướng, trầm trùng khó định. Tương Thần, ngươi muốn nghịch thiên mà được không?" Nguyên Thủy Thiên Tôn lông mày nhướng lên, lộ ra không vui thần sắc. "Ta bất kính thiên, chỉ tin chính mình." Tương Thần cầm trong tay thí thần hương, phiêu nhiên cười nói, "Ngươi cho rằng ngươi là ai?" Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nhạo một tiếng, liền muốn ra tay. Vừa dứt lời, bốn phía hư không phá toái, một đạo huyết hà chạy xếp ra, vượt ngang vòng trời, cầm trong vòng ngàn dặm vòng trời cũng chết lại, vô số binh sĩ rung động nhìn qua huyết sắc thương hùng, run rẩy không tên. Ai động đến Tương Thần? Minh Hà lão tổ cầm trong tay Á Thị kiếm, sừng huyết liên phía trên, nói ra, Đừng tưởng rằng dính vào Minh Hà liền có thể muốn làm gì thì làm, các ngươi còn kém xa lắm." Nguyên Thủy Tiên Tôn nhìn thoáng qua lão tử, nói ra. "Cái kia lại thêm ta đây." Một đạo thổ hoàng sắc quang mang hiện ra, trấn Nguyên Tử đi vào trong trận, thản nhiên nói. "Chương 18: Tang Tiên Quan tái ra, đối chiến Nguyên Thủy." Người tới đầu đội mạo thủ quan, trên người mặc áo choàng, tóc bạc đồng nhan, đỉnh đầu khánh mây một góc xanh tươi quả thụ, sừng sững hư không, phóng xạ ra vô lượng quan vũ, mái hiên nhà trước dánh nhỏ giọt giống như mưa xuống. Gió lớn thổi tới, nhánh cây đưa, nhìn tí lại Những cánh cây này mỗi một cây cũng xuyên thủng hướng về vô tận nơi xa, tại từng cái thời gian tuyến hấp thu lực lượng. Ta sớm cái kia nghĩ đến, Phong Vương nếu là hồng văn chuyển thế, ngươi nhất định sẽ xuất thủ tương trợ, bất quá nghịch thiên mà đi, ác gặp thiệt hiện. Nguyên Thủy Tiên Tôn nhìn qua Chấn Nguyên Tử, cười lạnh nói, lời tuy như thế, lông mày của hắn lại nhíu chặt, bởi vì Chấn Nguyên Tử cùng hậu thổ lập xuống địa đạo về sau, thực lực đại tiến, đặt đến A Thánh, nếu là điều động địa đạo lực lượng, so với thánh nhân còn hơn mà không bằng. Nghĩ như vậy, hắn nhìn về phía lão tử, phát hiện đối phương vẫn như cũng là một bức vân đạm phong khinh bộ dáng, trong lòng nhất định. Đúng lúc này, Biển hải trào lên, sóng lớn đập, bay cuộn ra thái cực độ bắn ngược mà quay về, Vân Tiêu thì bị một đạo mẫu thủ hoàn quang cuốn lên, đưa đến hồ phương. Tam Tiêu hiểm tử hoàn sinh, tân chiểu chập trùng khó định, lập tức đối tương thần bọn người nhẹ nhàng thi lễ, sau đó cùng Khôn Chi Tiên, Thải Vân Tiên tử cùng một chỗ về phía sau bay đi. Nơi này chiến cục đã không phải là các nàng năng nhúng tay. Nguyên Thủy Thiên tôn đôi mắt nheo lại, vượt qua Minh Hà, trấn Nguyên Tử, tương thần bọn người, nhìn về phía Tam nữ, cười lạnh nói: "Không biết số, không biết tốt thì, hôm nay coi như may mắn, ngày khác cũng muốn gặp nạn." Nghe ra lời hắn bên trong ý hiếp, Tương thần đối trọi gay gắt nói, các nàng khi nào gặp nạn không biết, nhưng là một vị kim tiên chỉ sợ muốn trước lên bảng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy trong lòng giận dữ, nắm chặt Tam Bảo Ngọc Như Ý, Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang gào thét mà lên, hóa thành tre trời gióng nước lũ, hướng về Tương thần đánh tới. Tứ Thánh cuộc chiến mở màn. Bốn hôm nay một trận chiến này, lập tức cầm trong Thiên Địa Đại Thần Thông giả hấp dẫn tới, thật lâu không có phát sinh thánh nhân cấp bậc đại chiến. Thiên Đình, Lăng Tiêu Điện, giao trì nhìn xem tình hình thực tế tiếp sóng, nói ra, huyết hải và cuộc, cái này song phương thăng bằng thực lực. Không sai, thế lực ngang nhau mới có ý tứ, Hạo Thiên đầu nói. Bọn hắn cũng sẽ gánh thời cơ, hiện tại Tam Tiêu gặp rủi do lúc xuất thủ, cái này rất linh mối thủ, tăng thêm kém chút rơi xuống kinh hoàng, các nàng nhất định sẽ cổ động tiệt giáo môn nhân xuất thủ. Giao chỉ Phân tích nói, Thông Thiên hẳn là còn ở do dự, bất quá nhìn thấy một màn này, hắn tuyệt đối sẽ không mê mang. Hạo Thiên ý vị thâm trường nói, Đông Hải Kim Lộ đạo, Bích Du cung. Thông Thiên giáo chủ ngồi ngay ngắn vân sàng, thần du chư thiên, lấy lại tinh thần, sắc mặt phức tạp nhìn về phía Tây Kỳ dưới thành, hắn làm sao không muốn ra tay, thế nhưng là vô luận hắn như thế nào lĩnh hội số, đều chiếm được một mảnh tối con đường phía trước. Còn nữa, lần này phong thần chính là Hồng Quân dẫn đầu, hắn làm sao có thể vi phạm? Chúng tri hắn cũng ban bố bảng răn dạ, nhắc nhở đệ tử không cần xuống núi nhiễm hồng trần, lời đã nói đến mức này, như trả hết bảng, vậy chính là mình lựa chọn. Đương nhiên, thách cơ cái loại người này trong nhà ngồi, họa từ trên trời xuống không tính. Trên thực tế, trong lòng của hắn cũng kìm nén một cố khí, bởi vì xiển giáo sát thực quá mức hùng hổ dọa người, thế nhưng là vì phòng ngừa diệt giáo nguy hiểm, hắn chỉ có thể tạm thời nhượng bộ. Có lẽ, có thể cùng chư vị đạo hữu đi lại một hai, dù cho tứ thánh phá, thế nhưng là trong tiên địa này thánh nhân cũng không ít. Thông thiên suy tư nói, Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Bát Bảo Công Đức chỉ bên cạnh, dưới cây Bồ Đề, Chuẩn Đề sắc mặt mừng lớn nói: "Sư huynh, huyết hải và cuộc, chúng ta trọng lượng lại tăng lên." Tiếp dẫn ngay vậy, chắp tay trước ngực, Trọng Hoa cười nói: "Tốt, Nguyên Thủy Thiên Tôn chắc chắn đồng ý chúng ta điều kiện. Lịch thiên mà đi, cuối cùng phải gặp thiết hiện, chúng ta Tây Phương đại hương chính là thiên số." hạ hạ, Chuẩn Đề nói ra. Dừng một chút, hắn nói tiếp: "Bây giờ thập nhị kim tiên gà khó, Tam Hoa vãn lạc, ngũ khí phong bế, dù cho trọng tu lại uất nhất phải ngàn năm công hạnh mới có thể hoàn mỹ, chúng ta có thể mưu tính bước Tiếp dẫn gật đầu một cái, nói ra: Đại ngộng tâm kinh cùng hương khói nguyện lực tạo nên pháp thân công pháp tuyệt đối sẽ để bọn hắn cảm thấy hứng thú. Tốc thành, uy lực lớn, hậu hạn còn thiếu, ta Tây Phương đại pháp nhất định có thể phát dương tầm giới." Chuẩn Đề cười nói. Vừa dứt lời, Chuẩn Đề đem ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía chiến trường, nói ra, "Trấn Nguyên tử lập xuống địa đạo, cùng hậu thổ cùng nhau chấp trưởng địa đạo, vừa vặn để cho Nguyên Thủy đạo Hưu thăm dò thoáng một phát hắn cường độ." U Minh địa phủ, luân hồi chốn ánh xuyên qua vô tận không, nhìn về hoàng trận, nói ra, "Lần thứ nhất thăm dò bắt đầu." Hậu thổ tay điểm nhẹ, cùng hắn đứng song nói ra, "Chúng ta sẽ thành công." Hoàng Thiên nghe vậy, đôi mắt nhau lại, bắt đầu suy tư, Thiển Giáo Mộ Phương, Nguyên Thủy Lão Tử, Tây Phương Nhị Thánh, tổng cộng có 4 người. Mà Thiệt Giáo một phương có Minh Hà, Hầu Tổ, Chấn Mệnh Tử, Thông Thiên, đồng dạng 4 người, như vậy nữ hoa nương nương thái độ cũng rất mấu chốt, còn tốt trụ vương là hồng vân chuyển thế, không có ở nữ ba miếu sách dâm thi. Bởi vì Hoàng Thiên là nhân tộc tộc trưởng, không thích hợp nhúng tay hoàng vị tranh đoạt chiến, với lại đối với nhân đạo mà nói, nhân hoàng quan trọng đã cực kỳ nhỏ, hắn không tốt vị. Về phần thiên, thì chuẩn bị hầu thủ thức, dù phong chiến, đánh cho càng lớn, hắn càng có lợi. Như vậy ngoài cuộc nhân tố, còn kém la hầu một cái, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Hoàng Tiên phân tính nói. Lúc này trong chiến trường, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem Tương Thần, cười lạnh nói, một con kiến hôi cũng dám làm cản. Vừa dứt lời, hắn cách không thôi thúc Tam Bảo Ngọc như ý, Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang ầm ầm dẫn bạo, xé rách hư không, hướng về Tương Thần đánh tới. Không! Tương Thần sắc mặt lạnh lùng lắp một cái thi thần thường, trong thiên địa ma khí, khí, sát khí, tiếp khí trăm sông đổ về một biển giống như tụ đến. Giống! Vô số tiếng gào thét vang lên, Tương Thần xuất hiện sau lưng thiên địa lân, vật quy hư, ma vật thức tỉnh dị tượng. Sau một khắc, hắn toàn lực thôi thúc hủy diệt đại đạo, vô số ma văn phi vũ bên trong, vỡ ra một đạo vạn rằm vết nứt, sau đó đổ sụp thời không, xoắn nát địa hòa phong thủy, hội tụ tại mùi thương, hướng về Tam Bảo Ngọc như ý xuyên tới. Oeng! Tiên lôi dẫn ra điện hòa, hư không phá thành mảnh nhỏ, tương thần bay ngược mà ra, sau đó bị một đạo đen nhánh quan tài ngăn trở, chính là kỳ thành đạo chi bảo táng thiên quan tài. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem tương thần ma khu trên vết rách, nhướng mày, lập tức ra ra, nói ra: "Tuy nhiên, có thể ngăn ta một kích, nhưng là sợi kiến thủy chung là con kiến hôi." Tương thần thân thẳng tắp, tóc đen phấn khởi, Cả người khí chất rét lạnh bá đạo lại khoa trường tùy ý, lệnh nơi xa xem cuộc chiến quỳnh tiêu run lên trong lòng. Không gì hơn cái này, Tương Thần nói xong tâm niệm nhất động, ma khu lập tức khép lại, tham dự thành lập địa đạo về sau, hắn ma khu cũng tiến hành đột xác. Lời còn chưa dứt, hắn vô táng thiên qua tài, trong khoảnh khắc vô số dị tựu ùn ùn kéo đến, xuất hiện tại chỗ, có thiên địa mâu thuẫn, vạn vật quy hư, còn có chúng sinh vẫn lạc, mộ bia nữ gãy, thì ma xuất thế tráng cảnh. Hắn muốn làm gì? Nhìn thấy một màn này, nhân đang trong lòng báo động đại thịnh, đầu nhìn lại. Tán thiên. Chương 181, tứ thánh của chiến, trời đất sụp đổ trung lớn đại lư vậy âm thanh vang lên, giờ khắc này, từ tam thập tam viên cho tới cửu vũ địa phủ, đều cảm thấy một trận tê lương. Thang thiên, Tương Thần Vũ Táng Thiên qua tải, một cỗ thiên địa mâu thuẫn, xí nở tới lần hồi, vạn vật quy khư khí tức cản qué ra. Ta xoa, vừa dứt lời, đại địa nhăn nức, thương khung phá nát, hoàn toàn lệnh leo tính mịch minh thổ đợi, nhưng Hàn Lâm, phía trên Lít nha lít nhít đứng thẳng lấy vô số một địa. Vỡ nát, tim đập âm thanh lên, giờ khắc này, Tây Kỳ, Thương Quân, trong vòng nhìn bên trong sinh linh run lên trong lòng, có cái gì kinh khủng tồn tại vào. Nhiên đang phóng tầm mắt nhìn tới Táng Tiên súng bắn mở một góc, lộ ra đen nhánh sền sệt chất lỏng. Chất lỏng lúc nứt ra, ầm ầm nổ tung, hóa thành đen nhánh nhân quả xa lưới, rơi xuống, trong chốc lát, minh thổ trên bia mộ sinh ra vô số quỷ dị sợi tơ, sau đó lẫn nhau xoắn sâu, sau cùng cuốn giao hướng về Táng thiên quan tài. Bì bì, tiếng đập trầm thanh lại lần nữa vang lên, sau một khắc, vô số chấn thiên động địa tiếng gào thét vang lên, đến không hết phần mộ bị xé mở, mộ bia xuống lộ ra từng con tái nhật tú trảo. Ước vạn sinh linh làm vũ khí, trăm vạn thần ma làm tướng. Tương thần nói xong tay phải một chỉ, cầm những này thi ma toàn bộ phục sinh, sau đó hấp thụ bọn họ lực lượng. Ma khu lại lần nữa lột xác, khí tức lại lần nữa tăng vọt. Thiên địa có hết, vạn vật quy hư. Tương thần quanh thân bành trướng lên đen nhánh điểm điện, vô tận ma khí, sát khí, tiếp khí mãnh liệt mà đến, hội tụ thành một tôn đen nhánh áo giáp. Không biết thiên số, còn dám cản rỡ. Nguyên thủy thiên tôn toàn lực thôi thúc Tam Bảo Ngọc Như Ý, càn quét ma khí, phá vỡ thanh trọc, chỉnh lý âm dương, hướng về tương thần đỉnh đầu đánh tới. Thiên đạo chưa đủ sợ, ta nói tự độc Tôn. Tương thần tóc dài vũ, tay phải giơ cao Táng Thiên Quan Tài, không không né, hướng về Tam Bảo Ngọc Như Ý đón. Âm thanh to lớn, đại tượng vô hình, một cú ầm ba động bao phủ ra. Bốn phía vạn giằm lập tức xuất hiện một đạo vết nước lớn, cùng một thời gian to lớn huyễn quang nổ tung lên, toàn bộ hồng hoang đông bộ đều một mảnh hướng đông. Xa xa Nhiên đang trận to mắt nhìn một màn này, một mực đang tìm tỏi thành thành con đường hắn giống như thấy được một đầu thông thiên đại đạo. Thật không thể tin. Nhiên đang bất tình lình chỉ lấy xa xa trung tâm vụ nổ chỗ, hoảng sợ nói, đám người tập trung nhìn vào, phát hiện nơi đó xuất hiện một đạo bá đạo thân ảnh, đang tại ngửa mặt lên trời gào hét, chính là Tương Thần. Hắn vậy mà năng đối chiến thánh nhân. Bên cạnh Khương Tử Nha sắc mặt đen như đáy nồi, sát ý trong lòng ra, lòng đấu kỵ như nước thủy chiều, tiểu này tu hú chiếm tổ chim khách. Đoạt mình thi thể, nếu không nguyên bản nên chính mình có được như vậy tạo hóa. Nghĩ tới đây, hắn tham nghiệm tuôn ra, thầm nói nếu là hai đời thân hợp hai là một, vậy liền lập tức thành Cửu Hư Nguyên, với lại phá rồi lại lập, đặt đến một cái cảnh giới toàn mới. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn câu thông sâu trong lòng đất Hắc Liên, chuẩn bị tùy thời mà động. Xa xa một chỗ sân phong, Tam Tiêu ngóng nhìn nơi đây, nhìn xem Tương Thần bá đạo tư thế bay hùng, ý làm tinh thần hoàng hốt đông đưa. "Không hổ là Thi chi tổ, Ma đạo sư." Vân Tiêu sắc mặt phất nói. Tán cảnh hoàng hà trong trận, nguyên tử mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem một màn này, tương thần lực lượng đã vượt qua chuẩn thánh đặt tới án thánh cấp bậc. Một bên Minh Hà gật đầu một cái vui mừng không thôi, hắn luôn luôn ủng hộ vô điều kiện tương thần, không chỉ có là cảm kích hắn lúc trước tặng cho Hồng Ngông tự khí, đồng thời thêm phiên chỉ điểm thành đạo tri ân, còn biết dạng này một vị nhân tuyển, tiềm lực tuyệt đối không có vô tận. Xa xa lão tử nhìn xem một màn này, lặng yên không tiếng động cầm thiên điệu huyền hoàng linh lung tháp thế lên, người quen đều biết, lão tử nội sát tâm. Tuy nhiên Hỗn Nguyên đại la kim tiên không giống diệu, không, bất tử bất diệt, hơn nữa còn có thể hấp thu thiên đạo lực lượng, pháp lực gần như vô tận. Nhưng là bất kể là vì chưa các nhân tộc số mệnh vẫn là giáo phái chiến đấu, hắn cũng không muốn lại nhìn thấy một cái cùng mình ngồi ngang hàng tồn tại. Chú ý tới một màn này, Minh Hà tay phải một chỉ, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên xuất hiện ở dưới chân, tay hắn cầm Á Tỵ Nguyên Đồ kiếm đi vào lao tử trước người cười nói: "Đạo huynh, đường này không thông." Đối mặt vị này hết sức thân bí, nhìn như vô vị, không từ bất cứ việc xấu nào, không thể không vì tồn tại, trong lòng của hắn cũng đánh lên 12 phần cẩn thận. Lao tử thấy thế, lắc một cái phong hỏa bộ đoạn, lên vô biên hỏa vòng xoáy, hướng về Minh Hà đi. Không chỉ như vậy, hắn dựng lên biển quài, phá vỡ địa họa phong thủy, không nhìn tới không, trực tiếp hướng về Minh Hà sau lưng đánh tới. Trấn Nguyên Tử biết rõ tương thần là tại trọng yếu quan ải, chuẩn bị đột phá, là chọn lên vì đó lực trận, vẫn chưa xuất thủ. Cùng lúc đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem tương thần hăm hở bộ dáng, chỉ cảm thấy chịu đến vô tận nhục nhã, một con giun dế cũng dám khiêu toàn Thủy Tiên. Vọ, cuồn phong cuộn, một đạo nguy nga kỳ phiên xuất hiện ở Nguyên Thủy Thiên Tôn bên trên khinh vân, bay phất phới, vẩy xuống ngũ sắc hào quang, chính là bản cổ phiên. Lam cổ phủ nhận biến thành tiên bảo, bản cổ phiên lực vô tận, có thể chứa các hỗn độn, phá vỡ âm dương, mở ra thế giới Ngay cả Hồng Quân đạo nhân cũng đã nói tùy tiện khó lường vận dụng, chỉ bằng ngươi, cũng xứng Tam Thiên. Nguyên Thủy Thiên tôn tâm niệm nhất động, bàn cổ phiên trên khai thiên phủ triển hiện ra thân bản nự, huyền ảo pháp tắc chấn động ra đến, vạch ra từng đạo từng đạo màu vàng quang nhận. Vo! Quang nhận chỉ là xuất ra, xung quanh trăm vạn dặm hư không liền xuất hiện từng đạo vết rách, trung quanh sơn phong càng là trong nháy mắt chấn làm tạo phấn. Chấn Nguyên tự lập tức xuất thủ bảo vệ bốn đại địa sinh thủy, như thế nào lừa mình ngươi? Ngươi phải mạch, không phải mình nói. Lời còn dứt, thủy diệt đại đạo chấn động ra đến. Bởi hư hào pháp tắc khái niệm bị Tương Thần lợi dụng táng tiên trong quang tại lực lượng ngưng tụ mà ra, trở thành tôn đen nhánh phù triện. Phá diệt thời không, xuyên thủng sinh tử, hủy diệt vạn vật, vật. Tương Thần kéo ra một cái thương hoa, cầm hủy diệt đại đạo thực thể hóa phụ triện quấn quanh ở mũi thương từ đuôi đến đầu hướng về khai thiên quang nhận phá vỡ. Ầm ầm. Hư không pha toái, linh khí triều tịch bao phủ tương cùng, nhật nguyệt tối tăm, bụi lãng mạn thiên, toàn bộ hồng hoàng Trong giả đều đem ánh mắt nhìn về phía tại đây. Trong chiến trường, Tương Thần khẽ miệng máu, giáp nát, thân lại thẳng như kiếm, khí thế không giảm trái lại còn tăng vân thủy sát ý tuôn ra, ngọc hư tiên quang run run ra, triệu hoán vô tận thần lôi rơi đập mà xuống, sau đó thôi thúc bản cổ phiên rơi xuống vô số khai thiên quang nhạn. Một bên khác, Minh Hà thì có chút bị khuất, công kích của Hàn Bị Thiên Điệu Huyền Hoàng Linh Lung Tháp nện trợ, mà cực phẩm tiên thiên linh bạo nghiệp hỏa hồng liên thì cần phải cẩn thận ứng đối thái cực độ biến thành kim cẩu. Tuy nói thái cực độ không phải sát phạt chi bảo, nhưng là uy lực cũng không nhỏ, diệu dụng rất nhiều, lại thêm lão tử tuyệt thế tu vi, Minh Hà vừa đánh vừa nguyên tử gặp tương có thể đỡ, liền thôi nhân thụ, hóa thành che trời một, hướng về lão tử rơi đi. Hình, lễ Trấn Nguyên Tử cười ra nhập chiến cục. Lão tử nhất biện mặt Cầm Minh Hà đánh cái cánh, sau đó cười nói, các ngươi cùng tiến lên, ta lại có sợ gì. Đúng lúc này, Ước Vạn Tinh Quang Lưu Tinh Hỏa Vũ giống như khen bắn mà xuống, cầm giao chiến năm người phong bế, sau đó di tình hoàn đấu, biến ảo trời không. Các ngươi muốn chiến đi tam thập tam thiên ở ngoài, Hạo Thiên âm thanh vang vọng ở trong cẩm trời, ở trên cao nhìn xuống. Chương 182, đạo huynh, chúng ta đúng hẹn đến đây. Nghe thấy lời ấy, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhướng mày, đối Hạo Thiên có bất mãn, lại không có biểu thị, dù sao phong thần tiếp trung như thế nào cũng không thể đắc tội chấp trưởng thần bang đại thiên tôn. Nghĩ như vậy, tay phải hắn lắc một cái tam bảo ngọc như ý, Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang dâng lên trận bạo, ba phủ Ngân Hà, cấu kết ra đốm lửa nhỏ lửa cháy lan ra đồng cỏ chi tượng, sớm sét xuống. Cùng một thời gian, hắn tay trái chấn động, Ngọc Hư Tiên Quang vẩy xuống Ngân Hà, vô tận huyền quang bên trong, ngàn vạn tinh thần bị hắn tiện tay hút tới, bóp thành bao quanh tinh thần thần lôi ẩm ẩm rơi đầu. Bây giờ ta không có cố kỵ, toàn lực thi triển, nhất định phải ngươi chết ở đây. Nguyên Thủy Thiên Tôn sát ý tôn ra, nhìn về phía Tương Thần, lạnh lùng nói: "Nếu ta nhớ không sai, lúc trước ngươi cùng Đại Thiên Tôn Hoàn Thiên một trận chiến trước cũng là cuồng vọng như vậy, kết quả bọn hắn cũng đang lâm bị ngạ, thành tựu Hỗn Nguyên đạo quả, Tương Thần tóc đen tùy ý phi vũ, Khỏa Trương tùy tiện nói. Sau một khắc, hắn tay trái giơ cao Táng Thiên qua tải, hướng về bao phủ ở trong gầm trời Ngân Hà vòng xoáy, tinh thần thần lôi lên đón. "Thô Thiên." Vừa dứt lời, Tương Thần thiêu đốt tinh huyết, vỗ Táng Thiên qua tải, đen nhánh sền sệt mực nước thấm ra, quan tải lại lần nữa lộ ra một cái khe trong chốc lát, vô tận hấp lực phát ra, cầm bốn không gian Vô hình dòng ngập ở trong trời, trong không gian cuồng bạo Ngân Hà vòng xuấy, lửa lôi tất cả đều trừ khử trong không. Nhìn thấy một màn này, Nguyên Thủy Thiên tôn đôi mắt nheo lại, cảm giác được đối phương không ngừng bành trướng lực lượng, không lưu tay nữa, pháp lực mãnh liệt mà ra, Ngụy Nga Kỷ phiên lại lần nữa xuất hiện ở bên trên cánh vân, vẩy xuống ngũ sát hào quang. Khai Thiên. Nguyên Thủy Thiên tôn tay phải giơ cao, bàn cổ phiên thượng lưu triển khai Thiên phủ chiến lập tức bộc phát ra loá mắt thần quang, từng đạo màu đèn quang nhận áp vũ ra súng quanh trăm vạn giằm hư không lập tức bị ra. Táng Thiên. Tương thần cảm nhận được kinh khủng nguy cơ, tay trái móng tay căng ma trong quấn thế. Sí. ầm. Vừa rồi phủ xuống minh vương lại lần nữa xuất hiện. Vô tận hoàng hôn bên trong, một tòa chúng tinh cùng nguyệt mộ bia lợi nhưng phán nát, một cái tái nhật tay phải đột nhiên rũ ra. Cùng một thời gian, một cỗ thiên địa mâu thuẫn, vạn vật quy khư khí tức cản quẽ ra, làm cho cả hổng hoàng đều cảm thấy một trận rung động. Cỗ khí tức này, thiên nhân ngũ suy, mặt pháp thời đại, thiên địa vỡ nát, trật tự hủy diệt, chẳng lẽ lại vô lượng lượng kiếp trước giờ đến. Có đại thần thông giả bất khả tư nghĩ nói, tương thần, gia hỏa này không hổ là ma tổ thi thể sống ra đời thứ hai nghịch thiên tồn tại. Bao La Bắc Hải, khuôn bằng nóng nhìn thiên ngoại, động nói, vốn chính là ma đạo chi tổ thi thể, nếu là lại để cho hắn thánh, Hắn vị khí mạnh, chỉ sợ Tây Phương Cực Lạc thế giới, Chuẩn Đề nắm chặt thất bảo diệu thủ, nói ra. Tiếp dẫn trong đôi mắt hiện lên vô số nhân quả xa lưới, một lúc lâu sau nghi ngờ không tôi nói, ta khắp nơi tìm thời gian tuyến, phát hiện tương lai có một loại nhánh sông chính là Ma Tử Ma Tôn hất lên Phật áo quách, chiếm cứ chúng ta hư khói, bại hoại chúng ta thanh đình ta đạo thống. Xem ra, đến lúc đó không thể nói ra muốn diệt ma vệ đạo, Chuẩn Đề ngay vậy, đưa mắt về phía chiến trường. Nơi đó, Tương Thần triệu hồi ra trang xanh tay, cầm thí thần thương, sau đó trực tiếp hướng về Nguyên Thủy thiên Tôn rơi xuống khai thiên quang nhận lên đón. Vo. thanh to lớn, đại tượng vô hình chưa không phá toái, ngân hà chôn bụi, hồng hoàng chấn động, chư thánh ghé mắt. Tiên đình, Lăng Tiêu Điện, Cửu Thiên Huyền Nữ, Thái Bạch Kim Tinh, Câu Trần Tình Quân loại tứ ngự nhìn xem một màn này, tâm thần rung động. Bệ hạ, chẳng lẽ tương thần đã thành thánh? Cửu Thiên Huyền Nữ miệng thơm mở hàng, rung động nói. Nhìn qua trong sân chiến đấu, Hạo Thiên một mặt tuân theo trong cõi u minh liên hệ, chuyển bận lực lượng, một mặt thản nhiên nói, còn kém một bước. Thái Bạch Kim Tinh bén nhạy phát được tiên trong giọng nói một tia đối, chỉ cảm thấy cường giả ở giữa cùng chí hướng, liền đem ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía giữa sân. Lực lượng đạo càn quét ra, dù cho các thánh nhân có lòng tiềm chế, Xung quanh nghìn vạn giặm hư không vẫn là đột nhiên phán nát, nơi xa đang tại giao thủ Minh Hà, chấn nguyên tử trong lòng Dung Mỹnh, nhịn không được đưa mắt về phía tại đây, tương thần rốt cuộc còn không phải thánh nhân, còn dám phân tâm. Đúng lúc này, Lao tử cười đánh tới một cái biển quải, cầm chấn nguyên tử quả nhân xâm cây đánh bay. Cùng một thời gian, thái cực đồ hóa thành một đạo kim cầu, phá vỡ địa hòa phong thủy, chia cắt trung ương mậu thổ thần lực, muốn cầm chấn nguyên tử đánh rất hạ bùi. khí cố dây dưa, hóa thành một đạo to lớn huyết sắc cầm kim cầu vỡ. Kim cầu sau khi vỡ vụn, Điểm hạ phong thủy chấn động, âm dương nhị khí lưu chuyển, ý đồ vây khốn kiếm quang. Đạo huynh, còn coi thường hơn loại. Minh Hà cười ha ha một tiếng, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên vậy xuống từng đạo thanh huy, ngàn vạn thần quang lưu chuyển bên trong, trực tiếp phá vỡ phong hỏa bộ đoàn chói buộc. Sau một khắc, 48 triệu huyết thần tử theo Minh Hà trong thân thể bay ra, vô số huyết ảnh ma quang xuyên toa hư không, quỷ dị ma chú bám vào trên đó, hướng về Lao tử cắn xé mà đi. Trong lúc thời, toàn bộ thương khung đều bị vô tận huyết quang bao phủ, diệt hết yêu ma. Lão đầu thiên tháp, một cỗ tà Phương pháp bất xâm thần quang lưu chuyển ra, cầm huyết ảnh toàn bộ cả quét, sát hại. Nhưng mà huyết ảnh cơ hồ không có vô tận, còn càng giết càng nhiều, lực lượng càng ngày càng mạnh, sau cùng cấu thành một cái trận pháp kỳ dị, cầm lao tử giam ở trong đó. Trấn Nguyên Tử tuy nhiên kinh ngạc minh hà thủ đoạn, nhưng lập tức an định tâm thần, sau đó cấu kết địa đạo thần lực, trung ương mẫu tổ thần lực tách không ra chỉ mà đến, lệnh Trấn Nguyên Tử quanh thân khí thế tăng vọt. Tuy nhiên diệt, hồng diệt cũng chỉ là bình thường, những cái này cũng không đại biểu bọn họ lực lượng liền có thể vượt qua hoang, đây là bởi vì sáng tạo so với hủy diệt khó hơn nhiều. Hồng Hoang ý thức rất tỉnh. Vô Cùng Vô Tận Huyền Hoàng mạo thổ chi lực tu đến, mặc dù chỉ là một bộ phận quyền hành, nhưng cũng để cho Chấn Nguyên Tử tu vi đạt đến thánh nhân hậu kỳ. Hỗn độn bất diệt linh quang, Chấn Nguyên Tử tay phải một chiêu, một đạo hôn độn chùm sáng xuất hiện ở lòng bàn tay, Vô Tận Huyền Hoàng trong ánh sáng, hắn lật trở hướng phía dưới, co lại lên mặt ngàn, cầm lao tử bao trùm trong đó. Lao tử cảm nhận được tràn trề áp lực, đột nhiên ngẩng đầu, toàn lực ứng phó thôi thúc thiên địa huyền đồ, đồng thời tế ra khoai, liền tiêu đáy nhưng vẫn là bị đánh dáng trần cát ngay cả đuôi cá quan cũng nữa rơi xuống. Sao dám như thế lớn ta? Lão tử ra mặt bị hao tổn, sắc mặt giận dữ, vô đôi ca quan, liền muốn thi triển ra nhất khí hóa tam thanh thủ đoạn. Đúng lúc này, hư không sinh liên, rực rỡ mở rơi, hai vị đạo nhân bộ bộ sinh liên hướng về giữa sân đi tới, cho là lúc, khẩn na la cổ nhạc, bắt bộ thiên long bảo vệ hai bên. Tiếp dẫn ngồi ngay ngắn kim liền, tay kết không nổi căn bản ấn, sau đầu một vòng vòng ánh sáng chìm chìm nổi nổi, rộng rãi phật quang, chí tuyệt quang, tinh quang chiếu khắp tứ phương. Chuẩn đề cầm trong thụ, ý vị huynh, chúng ta đúng hẹn mà đến. Chương 183: Thánh nhân lại như thế nào? Chỉ có một trận Chuẩn đến nói xong nhìn lướt qua chiến cục, khi thấy chấn nguyên tử lòng bàn tay hỗn độn trùng sáng, nhướng mày, sau đó nhìn về phía rừng sững vô số tinh mảnh bên trong bá đạo tùy tiện tương thần. Lúc này tương thần, bất tử bất diệt ma khu trải rộng vết rách, như là băng liệt văn như đồ sứ, tràn ngập đẹp quỷ dị cảm giác. Nhưng mà, khí thế của hắn càng phát ra bành trướng, tang thiên quan tài trên càng là trải rộng huyết sắc, huyết sắc ma văn, nhìn qua tựa hồ là thuộc về một cái lò sát nấu chốt. Cầm lúc này sân tình thế cất vào đáy về sau, hắn cười đối nói, "Đạo huynh, chúng ta đúng hẹn đến đây." Nguyên Thủy thiên Tôn mày, dựa theo ban đầu mà tức dẫn hai người thời cơ xuất thủ cũng không tại lúc này, mà là tại dưới bài quan xuống. Thôi, đơn giản chính là lại hứa hẹn một vài chỗ tốt, việc cấp bách vẫn là tiêu diệt tương thần ma đầu kia, Nguyên Thủy Thiên tôn đôi mắt nhau lại, thầm nghĩ trong lòng, hoặc là không làm, hoặc là liền làm tuyệt. Sau một khắc, hắn một mặt tế lên tam bảo ngọc như ý, hướng về tương thần đập tới, vừa nói, "Đạo huynh, nhanh xuất thủ, chậm thì sinh biến, ngược lại không đẹp." Chuẩn Đề vẫn vung dung gật đầu một cái, sau đó nhấc lên ra chỉ thần sử, ngàn hướng về thần mà đi. Minh Hà thế, phất tay xé rách phải không? lập tức liền muốn xuất thủ tương trợ, đã thấy một đạo bạch liền không có gì, xuất hiện ở phía trước. Tiếp dẫn ngồi ngay ngắn lên đài, cười nói, "Đạo huynh, đường này không thông." Minh Hải nhướng mày, tiện tay mở ra hư không, gọi đến rộng rãi huyết hải, trong khoảnh khắc huyết lãng tràn đầy không có vô tận, kỳ dị dị hương tán lập ra, huyết liên rực rỡ mở rơi, vô số tu la yêu ma, ác quỷ dạ xoa hiện ra thân hình, khuôn mặt giữ tận. Còn có rất nhiều tu la công chúa, một mặt rắn ra huyền chuyển dáng người, giải la thường, muốn tự tuyệt lại ra mời chào, một mặt thi triển ma chú thuật, chuẩn bị ám toán tiếp dẫn. Tiếp dẫn thấy thế, chộp hoa nở nụ cười, Một cú không cấu không chỉ toàn, bất sinh bất diệt thành tĩnh ý vị tràn ngập ra, trong khoảnh khắc hiện tượng vỡ nát, yêu ma tránh lui. Minh Hả tâm hệ tương thần, không thời gian cùng hắn nói nhảm, lập tức tế lên A Tị Nguyên Độ song kiếm, huyết sắc lưu quang xuyên vân phán nguyệt, giữa trời xoắn một phát, vỡ ra ngàn vạn kiếm khí co sánh xuống. Cùng một thời gian, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên sinh ra mọi loại biến hóa, màu đen nghiệp hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ mà ra, dẫn bao khởi ở đâu? Như là ta nghe khí, tiếp dẫn này, tay không nổi ấn, nói ra. Sau một khắc, thân hình của hắn biến ảo, là giới tử tu di lại phản phất là đại thiên thế giới thật lớn, trực tiếp cầm Á Tỷ Nguyên Độ kiếm quang đầy ra. Đó lấy, hắn chỉ một ngón tay, tiếp dẫn thần tràng xuất hiện giữa trời, vô số kinh văn Phật quang cuốn múa phấn khởi, tràn ngập ở trong gầm trời, trực tiếp cầm Á Tỷ Nguyên Độ kiếm khí phá vỡ. Mà lúc này, nghiệp hỏa đã thiêu đốt đến trên người hắn. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục?" Tiếp dẫn sắc mặt từ bi, nói ra. Vừa dứt lời, vạn đóa sen xanh rực rỡ mở rơi, thanh liên bạo sắc kỳ lay động ở giữa, nghiệp hỏa Ngay sau đó, hắn lên đãng ma trọc, hướng về mình sau lưng tới. Không kết thúc, hôm nay định không cùng ngươi bỏ qua. Minh Hả thấy thế, lửa giận trong lòng bão táp, lập tức triệu hồi ra Minh Thổ, trong chốc lát, vô số nguy nga cung điện xuất hiện giữa trời, tam sinh thạch, ngoại hạ tiểu, hoàng quyền chặt chẽ thuận theo sau. "Ta là Phong Đô đại đế, chấp trưởng xin ở tới lần hồi." Minh Hà nói xong xuất ra sổ sinh tử, lật qua lật lại ở giữa sinh tử luân chuyển, âm dương sinh diệt. Một bên chấn nguyên tử nguyên bổn cũng muốn xuất thủ tương trợ tương thần, nhưng mà Lao tử thấy thế, vô đôi ca quan, hô lớn nói, "Đạo hữu giúp ta." Sau một khắc, để cho chúng thánh rung động sự tình phát sinh ba đạo chân khí như giải lửa theo lão tử đỉnh đầu bay ra, sau đó huyền diệu biến hóa, hóa thành ba cái đạo nhân. Đệ đầu một người, cầm trong tay bắt cảnh cùng đàng, một phái lao hủ, chính là Thái Thanh đạo nhân. Thứ hai một người, cầm trong tay phong hỏa bộ đoạn, đang lúc trắng niên, chính là Ngọc Thanh đạo nhân. Người cuối cùng, cầm trong tay biện quải biến thành trường kiếm, mày kiếm đi vào bữa ăn, chính là Thượng Thanh đạo nhân. Hoa hồng bạch men thanh liên liệp, tam giáo cho tới bây giờ người một nhà. Ba người đồng thanh nói ra. Vừa dứt lời, cửu thiên thập địa chấn động, vô số đại thần thông giả không tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này, không ai nghĩ tới lão tử lại có như vậy bí thuật. Bởi vì cái này ba cái đạo nhân mỗi một vị đều có thánh nhân trung kỳ thực lực, với lại không phải biến nào phải biết dù cho thánh nhân tâm thi, cũng bất quá chuẩn thánh cảnh giới, có thể thấy được thánh cảnh khó thành. Đông Hải, Kim Lộ đạo, Bích Du cung, Thông Thiên giáo chủ nhìn xem một màn này, đôi mắt nheo lại, ánh mắt phất tầm nói, "Đại sư huynh, ngươi quả nhiên dấu quá kỹ." Thiên Đình, Lăng Tiêu Điện, Giao Trì bất khả tương nghị nói, "Bốn vị thánh nhân, Thái thượng cũng quá người Thiên. Còn lại ba vị bất quá là ba đạo chân khí biến thành, không thể biện bị, bất quá dù là như thế, nhưng cũng là thánh nhân thực lực, lao tử thực lực sát thực không thể khinh thường." Hạo Thiên Phi bình nói. Thái Bạch Kim Tinh, Cửu Thiên Huyền Nữ, ngự loại Hạo Thiên dòng chính liên nhau, nhưng vẫn là khó nén rung động trong lòng. Cùng lúc đó, Tam thập Tam thiên ở ngoài hoa hoàng cung, nữ oa đôi mắt đẹp nhìn về phía cái này Tam thanh đạo nhân, thật lâu nói ra, không hổ là thượng thiện nhược thủy lão tử. Nàng đã sớm minh bạch lão tử lợi hại, luôn luôn trước không trên bí ẩn, thế nhưng là vẹn vẹn lộ ra một điểm, liền để cho người ta rung động không thôi. Trấn nguyên tử trong lòng đồng dạng rung động, sau đó lay động nhân tham quả thụ, vô tận quang vũ trung, này tôn chấn áp thế giới thần thụ phóng xạ ra vô số xanh biếc thần quang, hướng về tứ thanh rơi đi. Cái này đạo phá toái hư, không, hư vô, liên tiếp thời gian tuyến, lan tràn tại vận mệnh trưởng hà bên trên, có chút thần kỳ. Tam thanh đạo nhân lẫn nhau cùng nhau xuất thủ, Thái Thành, Ngọc Thành, Thượng Thành tiên quang hợp nhất, phân ngàn vạn đạo ánh sáng lóng ánh lưới dao hướng về thế giới tụ rơi xuống thần quang xoắn nát mà đi. Nhưng là, Trấn nguyên tử đến địa đạo lực lượng ra chỉ, thánh nhân hậu kỳ thực lực há lại bình thường, xanh biết thần quang đông đưa ở giữa, trực tiếp cầm ba người quang nhận phá vỡ thôn phệ, sau đó xu thế không giảm hướng về Tam Thanh đạo nhân vọt tới. Lao tử thấy thế, trong lòng kinh hãi, vội vàng tế lên tiên địa huyền hoàng linh lung tháp, ngăn trở cái vạn Tiếng nổ thật to bên trong, Tam Thanh đạo nhân tính cả lão tử bay ngược mà ra hướng về vô cùng xa, còn tốt Thái cực đồ kịp thời giáng ra, kim cầu lay động ở giữa. Tìm về hồng hoang qua độ lại lần nữa bay trở về đạo huynh thật bản lãnh lao tử nói xong cùng tam thanh đạo nhân vây quanh chấn nguyên tử trấn nguyên tử liên tục cười khổ cảnh giới của hắn đến từ chính gốc gia trì, không thể lâu dài với lại so sánh lao tử kinh tài tuyệt Diễm hắn có thể có hôm nay tu vi chỉ là lấy được tương thần chỉ điểm thôi Tuy nhiên hắn cùng hậu thổ lập xuống địa đạo thế nhưng là không giống đối phương có vụ tộc số mệnh còn có thân hóa luân hồi cự đại công đức tự thân hoàn toàn bị địa đạotrói buộc tu vi khó khăn tiến thêmĩnh viễn chỉ có á thánh cảnh giới nhóm chắc không được địa thư trong tay hắn lại bị hắn từ bỏ, ngược lại cầm cơ duyên này đưa cho ta giả tâm của hắn cũng quá lớn, trấn nguyên tử nghĩ như vậy, nhịn không được đưa mắt về phía khác một bên chiến trường. Chương 184, là hầu xuất thế. Mặt pháp Hàn Lâm. Chuẩn đề đạo nhân dạo bước ngân hà, gia chỉ thần sử gột rửa ở trong gầm trời, phân hóa ước vạn lưu quang, ầm ầm rơi lập. Chuẩn đề lao tặc, bây giờ ngươi tới ngăn trở ta thành đạo, ngày khác ta liền giết đến tận thế giới cực lạc, diệt ngươi tu di sơn, ngươi xấu đạo thống, phá ngươi kim thân. Tương thần tay cao táng thiên qua tải, thôn vệ ngân hà quáng, đánh rất từng chế ma quyết, tức giận nói. Đạo hữu Người mà tâm sâu nặng, làm quay về ta Tây Phương Tịnh Độ, rửa sạch hận bụi, đặng đi ma khí, Phương Đắc Bồ Đề, Chuẩn Đề đạo nhân cười nói. Vừa dứt lời, hư không sinh kim liên, để vô lượng và quang, sáng chói lóa mắt, Phật quang trung sinh ba quả xá lợi tử, làm tử kim sắc, để vô tận trí tuệ quang, lần chiếu chư thiên. Xá lợi tử lắc lư ở giữa, vô số phản âm vang lên, trung quanh hư không một mảnh đạt hương, chốc lát thiên nữ tặng hoa, bát bộ thiên long tụng kinh. Bỏ xuống đồ đao, chúc, xuống cảnh, về tương mà đi. Tương thế, cười nói, Đề ta là ma đạo chi tổ, ngươi dám ý độ dùng những này giả tượng độ hóa ta. Không chuyện sinh sản, sẽ chỉ dạy người trốn hồng trần, chẳng lẽ lại cả ngày tụng kinh bái Phật, cung phụng ne tố kim thân, liền có thể thoát ly khổ hải. Tương thần cười lạnh tế lên Táng Tiên Quan Tài. Đen nhánh sền sệt chất lỏng theo Táng Tiên Quan Tài mở ra trong quan tài chạy xuôi mà ra, trong chốc lát, một cỗ thiên nhân ngu suy, ma pháp phủ xuống ý vị tràn ngập ra, sáu cái thanh tịnh chúc thanh tịnh Phật quang cùng huyễn lập tức từng ra từng pháp thời đại, ma tử ma sẽ phụ thêm ngươi cả sa, kinh, lượng thế nhân, đi yêu ma sự tình. Tương Thần mượn nhờ trong cõi u minh ma đạo chi lực, rơi xuống mười rùa. Chuẩn đến ngay vậy, trong lòng có cảm giác lạnh nhưng rơi lệ, nói ra, "Đạo hữu không biết tiến số, không chịu quy ý đi, bản đạo chỉ có đi phích lịch thủ đoạn, hàng yêu trừ ma." Nói trắng ra là, còn không phải phải lấy lực phụ người. Tương Thần phiêu nhiên nở nụ cười, nói ra, "Sở Kiến, còn dám suối ngòi." Một bên Nguyên Thủy Tiên Tôn không nhịn được nói. Sau một khắc, Tam Bảo Ngọc Như ý xẹt qua hư không, nhật nguyệt tinh tam nhất, trực tiếp hướng về Tương Thần đánh tới, đem đánh cho ma khu băng xoa tiếng vang lên. Tương thần toàn thân che kín vô số đáng sợ đen nhánh vết rách, khí tức bỗng nhiên một yếu. Chuẩn đề đồng thời xuất thủ, lay động thất bảo địa tụ, quét xuống ngàn vạn thất thải thần quang, lay động ngân hà, không nhìn khoảng cách, trong nháy mắt liền đánh rất ma xuống, đánh cho vốn là trọng thương tương thần ma huyết báo tác. Tương thần đối mặt nhị thánh vây công, trong lòng hào hùng không giảm trái lại co tăng, một mặt căn cứ trong còi u minh liên hệ, hấp thu hạo thiên cùng hoàng thiên lực lượng, một mặt đánh ra lay động chí đánh ra từng ma quyết. Trong lát, ngân hà bạo, thời không chôn bụi, lóa mắt sáng chói thần vòng trời, đến toàn vòng trời vòng ánh nơi. Thi ma tang Đế Minh Vương, tương thần một tiếng gầm thét, trung quanh quần tiêu ma huyết lập tức bước chạy lên, tiến hành hiến thế. Gấp. Tăng Thiên Quan tài lại lần nữa phóng đạt, tận thế minh thủ xuất hiện giữa trời, thế lương hoàng hồn dưới, vị này chúng tinh cùng mệt mộ bia ở dưới trắng xanh tay phải sẽ rách đại địa, chuẩn bị xuất thế. Ầm ầm. Trong tinh hà đột ngột vang lên vô số kinh lôi, toàn bộ thế giới đều cảm giác được một cố đại khủng bố tại Hàng Lâm, phàm phật có cái nào đó không thể diễn tả tổn tại vượt qua thời gian trường hạ, một lần nữa tỉnh. Nguyên Thủy Tôn cảm thấy cỗ này dị lực lượng, mày, cười lạnh nói, hoa thật nhiều, bất quá cũng là tiểu đạo hai. Hôm nay liền muốn ngươi nguyệt quyết khó chọn. Vừa dứt lời, tế gia Tam Bảo Ngọc Như Ý, Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang dâng lên trận bạo, dẫn dắt quần quần ngân hà, hội tụ thành một bức mỹ lệ tinh đồ trấn áp hướng về Tương Thần. Oen, tinh đồ lập loé, đốm lửa nhỏ tàn phá bờ bãi, vô số hố đen bóng dưng mà ra, trực tiếp hướng về Tương Thần thôn phệ mà đi. Cùng một thời gian, hắn lay động bản cổ phiên, Khai Thiên Phụ triển hiện ra loá mắt ngũ sắc hào quang, hội đạo đen quang nhận ở dưới tồn tại sẽ giống như chạy xiết mà đi. Ta cầm phá nát đại thiên. Trong minh thổ cái kia đạo tồn tại sẽ rách đại địa, lộ thân hình ra, hắn diện mạo chính là tương thần. Chả không hết đẹp, đáng tiếc, tương thần nhìn xem cái kia đạo ma ảnh, có chút tiếc nuối nói: "Mà lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng chuẩn đề thế công đã đến." Ầm ầm, chấn điệt phát trước gầm thanh vang lên, thiên địa chấn động, trong minh thổ vô số mộ địa phán nát, cái kia đạo ma ảnh cũng lung lay sắp đổ. Thiên nhân ngũ suy, mặt pháp hàng lâm, ma ảnh thi triển cấm kỵ pháp thuật, Lôi thế giới. Giờ khắc này, vô số đại thần thông giả chân chính rung động, bởi vì bọn hắn cảm ứng được linh khí khô khéo cảm ứng được mạn pháp tiếp số, cảm ứng được tràn ngập tiếc khí. Thiên đình, lang tiêu điện. Câu Trần Đại Đế nhìn qua kinh chiếu yêu bên trong chiến đấu, rung động nói, bất quá là phong thần tiếp, vì sao lại có như thế biến cố, chẳng lẽ lại mạn pháp thời đại sẽ tới gặp chư thần hoàng hôn liền muốn mở ra. Tiểu thiên huyền nữ cũng không thể tư nghĩ nói, tương thần không hổ là La hầu đời thứ hai, vừa ra tay liền muốn đem trọn cái hồng hoang đều kéo đi vào trận thế. Hạo Thiên ho nhẹ một tiếng, nói ra, hắn không biết cái này giống như làm, với lại thiên đạo cũng không biết cho phép trong lời nói để lộ ra chắc chắn để cho chúng thần trong lòng nhất định, bọn họ đều là phong thần bảng trên thần tiên, tự nhiên không hy vọng mạn pháp đến. Sau đó, chúng thần kịp phản ứng, đại thiên tôn làm tam giới chi chủ, đương nhiên sẽ không cho phép cho phép, hiển nhiên nếu là La Hầu và Biên, liền sẽ nên đón đại thiên tôn tiến khiển. Tây Kỳ giới thành, Bá Ức Khảo nhìn qua trên bầu trời không ngừng bạo liệt ngân hà cư quang, cảm thụ được vùng đất rung động cùng xâm nhập chỗ sâu linh hồn cự đại hoành minh, có chút sợ hãi ngồi ngay đó. Chúng ta chiến đấu rốt cuộc là vì cái gì? Bá Ức nhìn quanh hai quân trước trận binh sĩ, chỉ cảm thấy đây hết thảy tràn đầy cảm giác không chân thật. Rõ ràng những cái kia vô thượng tồn tại vung tay lên liền có thể hủy diệt vô số sinh linh, tại sao còn muốn nhúng tay cái này chiến tranh, phàm nhân chẳng lẽ vẫn là tiên thần quân cơ sao? Cửu ưu địa phủ, luân hồi chỗ sâu, hầu thổ nhìn qua một màn này, đôi mắt đẹp lấp lánh. Lúc này trong chiến trường, Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh nói, chuyện cười, ngươi thì tính là cái gì, cũng muốn thôi động vô lượng lực kiếp. Vừa dứt lời, hắn lật trưởng hướng phía dưới, bắt lấy đại tiên, trực tiếp cầm ma ảnh phong bế, sau đó tế ra Tam Bảo Ngọc Như Ý cầm mảnh này minh thổ Khai Thiên sạ, cầm vô số thi ma nát, thần hồn câu diệt. Chuẩn đề thì xuất thủ áp chế tương thần. Để cho hắn không được nhúng tay Nịch thiên mà đi, ác gặp thiên khiển Nguyên thủy thiên tôn trong mắt lóe lên tàn khốc Gọi đến tam bảo ngọc như ý Lần thứ hai nghiền ép mà xuống, muốn cầm ma ảnh đạm nát Đúng lúc này, một cái trắng tinh tay ngọc xé mở thời không Năn tại phía trước, con ngón búng ra Cầm tam bảo ngọc như ý bắn bay chương 185, Hạo thiên xuất thủ Tương thần vất lạc Hậu thổ, lúc trước trong tử tiêu cung ký tên phong thần Ngươi không phải đã nói vô tộc không nhúng tay vào phong thần công việc sao Kim ánh sáng màu lưới đao phân đến trăm ngàn nói, lại lần nữa ầm ầm rơi xuống. Lúc trước nhân quả, hôm nay không thể không trả. Hậu thổ bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào giữa sân, thản nhiên nói. Ngay sau đó, nàng giơ tay phải lên một cái, vô địch lực chi đại đạo ầm ầm giận bạo, hướng về bản cổ phiên giêu động kim ánh sáng màu lưới đao lên đón. Trong tiếng ầm ầm, quang nhận đợi nhưng phá nát, hậu thổ thuộc về nhưng bất động. Tuy nhiên có được bản cổ chân thân, thế nhưng là nàng lấy thể phách lạnh kháng bản cổ khai thiên có nhận, xem ra đạo thật có chỗ bất phàm. Nguyên trong lòng nói, nghĩ như vậy, hắn nhìn chuẩn đề đạo nhân liếc mắt, Sau đó Thôi Thúc Tam Bảo Ngọc như ý cùng bản cổ phiên, cầm hậu thủ của lấy. Chuẩn đề đạo nhân ngầm hiểu, biết rõ giờ phút này lại không diệt sát tương thần liền không có cơ hội nữa, là cho nên hiện ra trượng lục kim thân, có 24 đầu, 18 con tay, đều cầm bảo vật. Sáng chói Phật quang bên trong, 18 con tay phân biệt cầm thất bảo diệu thụ, Sakura Dạ Lạc, mong Đợi Tre, Hoa Quán, Ngư Tràng, Kim Cung, Bạc Kích, Bạch Củn, Phiên Tràng, Gia Chỉ thần sử, Bảo Tỏa, Bạc Bình các loại bảo vật, còn có một vòng to lớn công đức kim luân xuất hiện trên đó. Vòng ánh sáng lưu chuyển, mơ hồ có thể thấy được trong đó nhiều không đếm xuể thế giới, vô lượng sinh linh Còn có vô số tín đồ, lang, hộ pháp La Hán, Bồ Tát, Phật Đà, tất cả đều ngồi ngay ngắn liên đài, tụng niệm kinh văn, làm chuẩn sách gia trì thần lực. Bần đạo hôm nay muốn hàng yêu trừ ma. Chuẩn Đề nhìn xem tương thần quanh thân lưu chuyển quần quần ma khí cùng sắc khí, sát ý trong lòng tuần ra, kim thân lập tức vượt qua vô số khoảng cách, đổ ập xuống đánh tới. Cái gì yêu ma quỷ quái, Phật Đà tiên thần, bất quá là được làm vua thua làm đặc. Tương thần nói xong há miệng mướt, cầm ma ảnh Cái này ma ảnh chính là hắn chuyên môn bồi dưỡng tại trong minh chỗ sâu nhất cấm chế tồn tại, cũng là hắn hủy diệt đại đạo bản, nguyên bản ma ảnh nếu là bình thường thức tỉnh, Phá vỡ vĩnh hằng hoàn hôn, đi đến hiện thực, chính là thánh nhân cấp bậc, thế nhưng là lúc này sống chết trước mắt, hắn chỉ có thể mổ gà lấy trứng. Nghĩ như vậy, hắn lay động liền thần đường, thiêu đốt tinh huyết, cụ hiện hóa hủy diệt đại đạo, trong chốc lát đen nhánh ma văn, phụ triện xuất hiện giữa trời, chìm chìm nổi nổi. Trung quanh hư không, vạch ra một đạo ức, "Ta đã là ma, Phật làm khó dễ được ta." Tương thần ma khí mãnh liệt, bá đạo khoa trương, dương lên thí thần tường, vạn cái khe to lớn, hướng về chuẩn đề đạo nhân đánh rất thần thông linh đốn. Cùng thời khắc đó, Tây kỳ dưới thành Khương Tử nhà trong mắt tử khí lóe lên, trong bóng tối thao túng hắc liên, phá hư không về tương thần đánh lén mà đi. Gấp. Âm thanh to lớn, đại tựa vô hình, một trận vô hình động chấn động ra đến, vô số thời không như nước gợn nhộn nhạo lên, hồng hoàng tinh không một không hết thái cổ tinh bị đánh tinh bị phá hết, to lớn tịch phủ các loại cực xuống xối như bay tới bay lui. Đỉnh, tiêu điện. Hạo nhìn thấy một màn này, cầm trong tay thiên thì, thi thông, sửa chữa hiện thực, lập tức đem tinh không thời gian kéo về đi qua. Bất quá Các thánh nhân giao chiến đồng cốt tinh không là không có cách nào, thánh nhân lực lượng đã vinh cửu phá hủy nơi đó, thời gian tuyến cũng bị nghiền nát, chỉ có hồng hoàng tự động chữa trị. Sau đó, hắn lại lần nữa giựt vào tam giới chi chủ vị cách, lập xuống giới trời căng dặn, lắng lại thánh nhân giao chiến dư âm. Các người là muốn đánh nát hồng hoàng à, làm xong đây hết thể về sau. Hạo Thiên cách không lên tiếng, không vui nói. Chúng thánh nhìn thấy có người ngoài của xuất thủ, không hẹn mà cùng ngừng tay lại, sau đó đưa mắt về phía chuẩn đề chỗ, bọn hắn cũng muốn biết rõ tương thần chết chưa. Tương thần. Minh Hà bất thình thế nói. Chúng thánh tập trung nhìn vào. Nguyên Lai Tương Thần tuy nhiên sừng sững hư không, nhưng là khí tức lại không có một chút, bất tử bất diệt ma khu cũng không ngừng bệ ra, như là băng liệt như đồ sứ, không ngừng tang giá. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng lão tử liếm nhau, trong lòng khóe ý phi thường. Không có thực lực lại muốn nghịch thiên mà đi, đường đến chỗ chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh nói. Nghe thấy lời ấy, Minh Hà hai mắt đỏ thẫm, quanh thân huyết hải trào lên, 48 triệu huyết thần tử suần suần dục động, cùng một thời gian, sổ sinh tử không gió mà bay, địa lực, phong trên, liên, khí Nhìn thấy thái, cùng sau người càng ngày càng thịnh Nguyên độ kiếm ánh sáng, lão tử hờ hững nói, Chuẩn Đề đạo hữu chúc mừng ngươi là hưng hoàng diệt trừ một ma đầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy lại tinh thần, cũng cười nói, tương thần là ma tổ La Hầu thi thể sinh ra linh chí ma gia đời tà vật, kế thừa ma tổ thần thông, nhưng mà lại vẫn lạc tại đạo hữu trong tay, phu thốn, đây chính là đạo tổ đều không làm được chuyện. Minh Hà nghe vậy, a tị, nguyên độ kiếm quang hợp hai là một, hóa thành một đầu huyết sắc trường long, giữa trời làm trăm ngàn đạo, phối hợp với huyết hải sóng lớn vô thiên, cái địa hướng về chuẩn đề đạo nhân máy bắn đi. Chuẩn Đề nói không ổn, chính mình vốn là rút, làm sao lại thành sự chủ, bất quá đối mặt Minh Hà thế công, hắn không dám thất lễ. Thất bảo rượu tụ liên tục xoát động đại thiên, đem kiếm quang đẩy ra. Đồng thời, hắn thôi thúc 6 cái thanh tĩnh, cầm vô hình muẩn rủa bại trừ, tiếp theo nhẹ nhàng vung lên, cầm đầy trời huyết thần tử đánh nát, nhưng mà huyết thần tử sinh sôi không ngừng, giết không hết, ngược lại tách ra ra, càng đội càng nhiều. Chuẩn Đề đạo nhân nhướng mày, kim thân thượng hiện ra ba cái to lớn kim sắc xá lợi tử, thả ra vô lượng công đức Phật quang. Tiếng xèo xèo vang lên, huyết thần tử hình, xem ra Phật pháp chế ma công, chuẩn đề đạo lộ Minh Hà lạnh, sinh tử qua lật lại ở giữa. Xin ở tội lần hồi lực lượng vận chuyển lên đến, huyết thần tử lại lần nữa trọng sinh, bám vào tại Hắc Tị trên thân kiếm, chuẩn bị ô hế chuẩn đề kim thân. Cùng một thời gian, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên lay động ra, quỹ dị nghiệp hỏa quần tất cả lên, hướng về chuẩn đề kim thân tiêu đốt mà đi. Chuẩn đề thấy thế, kim thân động liên tục, xá lợi tử, thất bảo diệu thụ, gia chỉ thần sử, 6 cái thanh tịnh chúc các loại bảo vật hướng về Hắc Tị kiếm quang, huyết hải phong đồ, hồng liên nghiệp ấm ấm đi. Như là ta nghe. Đúng lúc này, Tiếp dẫn đạo nhân chắp tay trước ngực, vô lượng quang, Phật quang, trí tuệ chiếu khắp tứ phương. Sau một khắc, hắn ném ra tiếp dẫn cách không hướng về mình Hà phía sau đánh tới. Phương Tây quán hội lấy nhiều khi Trấn Nguyên Tử thấy thế, cười lạnh một tiếng, nhân tham quả thụ sẽ rách không gian, muốn ngăn lại một cách này. Đúng vào lúc này, trong tiên địa sát phạt khí, sát khí, ma khí ẩm ẩm hội tụ thành đoàn, hướng về Táng Tiên Quan Tài tụ tập mà đi. Ẩm. Một tiếng chấn động, Táng Tiên Quan Tài nắp quan tài mở ra, lộ ra một cái trắng xanh ma chảo. Chương 186, Tương Thần Thành Thánh, Ma Đạo Chí Tôn. Trong lòng mọi người giật mình, hướng về Táng Tiên Quan Tài nhìn lại, chỉ thấy một cái ma trảo rũa ra, sau đó là toàn bộ thân thể, chính là Tương Thần. Người không chết Chuẩn đề cảm ứng được tương thần lực lượng, cả kinh nói: Hạ hạ, thành vãng vui không, bổ tọa cuối cùng bước ra một bước này, đang lâm bị ngạ, còn muốn đang tạ đạo hưu tịch diện Phật quang, lệnh ta hoàn thiện thân thể, nghiệt bản trọng sinh." Tương thần tóc đen phi vũ, hăng hái: "Chuẩn đề ngay vậy, trong lòng giống như ăn phải con rồi khó chịu." Minh Hà cười to, vui vô cùng, hắn theo tương thần lợi ích tương quan, tự nhiên hy vọng bỏ ra sẽ có hồi báo, bây giờ tương thần thành tiểu huyễn nguyên, thế lực của hắn cũng liền càng phát ra to lớn. Một bên tiếp dẫn gặp việc đã đến nước này, vội vàng hòa giải nói: "Đạo hữu, bây giờ ngươi đã đang lâm bị ngạ, liền như vậy thu tay lại đi." Việc này nói cho cùng cũng là thành đạo tri ân, tuyệt không dám quên. Tương Thần cười lạnh cắt ngang, sau đó lấp một cái thí thần thương, Sắc khí bao tác bên trong, hướng về Chuẩn Đề đạo nhân giữa lưng xuy tới. Chuẩn Đề đạo nhân vội vàng lay động thất bảo diệu thủ, xoẹt ra tràn đầy thất thải thần quang, hướng về Tương Thần đánh tới. Trung quanh nguyên thủy, lão tử, hầu tổ, trấn nguyên tử bọn người vừa hướng chỉ, vừa chú ý trong trạng tình hình chiến đấu, bọn hắn cũng đều muốn nhìn một chút Tương Thần thực lực. Ầm Một tiếng vang thật lớn, to lớn ầm khí lãng quận, nhau nhau xuất thủ, bảo vệ tự thân. Tương Thần, bần đạo chỉ là không muốn cùng ngươi so đo, ngươi lại hùng hổ dọa người, ta liền chuẩn đề đạo nhân tức giận nói. Lời còn chưa dứt, đã bị Tương Thần cường thế cắt ngang, ngăn trở ta thành đạo, còn dám ngụy biện. Sau một khắc, trong thiên địa sát phạt khí, sát khí, kiếp khí, ma khí chăm sông đổ về một biển giống như tụ lại mà đến, cầm tay phải một chỉ, vô số đen nhánh ma văn bóng dưng mà sống, lơ lửng tại thí thần thương tiêm. Chúng sinh cũng giết, thập phương câu diệt. Tương Thần nói xong một phát súng xuyên thùng mà ra. So với nửa đêm còn thâm trầm hắc ám quang mang theo thí thần thương tiêm bắn ra, Hủy diệt đại đạo càng biến càng lớn, trong chớp mắt liền xé nát chuẩn đề đạo nhân phía trước hư không, hết thệ cho bụi, linh khí, thời gian, không gian đều bị mã sát. Tương thần, ngươi tuy nhiên cân cấp thâm hậu, thế nhưng là cũng bất quá là một người thất bại thôi, vận đạo chứng đạo nhiều năm, há có thể dung người khinh nhục." Chuẩn đề đạo nhân cười lạnh nói. Vừa dứt lời, hắn lay động sáu cái thanh tịch chúc, một cú không cấu không chỉ toàn, bất sinh bất diệt thành tịch ý vị tràn ngập ra. Đó lấy, hắn thôi thúc trên đầu xá thả ra kim hoàng thần ẩm ẩm bạo, diệt, bàn, hết thệ không quan trọng sinh. Không quan trọng diệt, Chuẩn Đề đạo nhân quát hoa nở nụ cười, vậy mà chống ra một màn ánh sáng, ngăn trở Tương Thần cụ hiện hóa bộ phận hủy diệt đại đạo. Sau một khắc, kim thân lay động, 24 đầu làm kim cương nộ mục hình, cùng kêu lên gầm thét, âm ba pha không, cùng lúc đó, 18 con trên tay ra chỉ thật sự thất bảo diệu thụ, sáu cái thanh tịch thúc, xá lợi từ các loại bảo vật nổ bắn ra thật quang, hướng về hủy diệt đại đạo phả vỡ. Du, chúng lớn đại lư vậy âm thanh vang lên, toàn bộ hồng hoang đều cảm thấy một trận rung động, ngay cả xa xa mấy vị thánh nhân cũng không thể không tạm lui tới. Có chút ý tứ Tương Thần cười lạnh một tiếng, tay phải thành trào. Hướng về chuẩn đề chuẩn bị rơi đi. Trong chốc lát, đen nhánh ma khí dày đặc quấn múa, giữ tận yêu ma lệ quỷ, thiên ma tu la điên cuồng gào thét gầm thét, chúng quanh thời không đều bị giam cầm lại, thời gian tuyến dừng lại tại thời khắc này. Ta muốn bóc nát người đồ trứng mềm. Tương thần nhìn xem chuẩn đề cái này 24 đầu, 18 con tay kim thần, kinh thường nói. Chuẩn đề nghe vậy giận dữ, tự hồ bị có thánh nhân bảo vệ giao thủ giữ âm, là cho nên không lưu tay nữa, pháp lực rộng rãi chấn động, thất bảo thụ, giá trị thần quản, 6 cái thanh tình chúc, xá lợi lập tức nổ bắn ra chói mắt Phật quang. Cùng lúc đó, thiên nữ tán hoa, Na la tuổi sáu, phản âm từng trợ Đản Hương mê ngập, một cô an giật huyễn cảnh xuất hiện hư không, làm người say mê. Cả ngày chỉ chú trọng âm thanh quan sát những loại thứ chỉ đẹp mà không có thực, tương thần cười lạnh thôi thúc tán thiên quan tài. Tần Thế Minh thủ ầm ầm hàng lâm, vĩnh hằng hoàng hôn bên trong, vô số mộ bia đổ nát đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thiên nhân ngũ suy, mặt pháp hàng lâm. Tương thần đưa tay một chỉ, hoàng hôn ánh sáng chiếu rọi mà xuống, cầm chuẩn đề huyễn cảnh phán nát, pháp bảo trấn hai. Chuẩn đề vội vàng thôi thúc pháp lực, lại chỉ cảm thấy thân thể nhấc trọng, thanh tỉnh ý vị không còn, cả người cũng sinh ra hơi nách, sáu cái thanh tỉnh càng là xuất hiện vết rạn. Điều đó không có khả năng. Chuẩn đề cuối cùng quá sợ hãi, hết thảy đều có khả năng. Tương thần nói xong thôi thúc thí thần thương, sát khí bao tác bên trong, thí thần thương mang xuyên thủng mà ra, phân ức văn đạo, lập tức liền cầm chuẩn đề kim thân đánh rất hạ đùi. Không chỉ như vậy, anh lạc, bạc bình, Dù che, hoa quán, ngư chàng, kim cùng, bạc kích, bạch lùng, phiên chàng loại phổ thông bạo vật lập tức phá thành mảnh nhỏ. Chuẩn đề đau lòng không thôi, vội vàng lay động tất bảo diệu thủ, tung ra ngàn quang, bị lớn trở, trực tiếp phản mà quay về. Mọi người vây xem thấy thế rung động không thôi, thánh, liền có thể thắng qua chuẩn đề. Không hổ là ma tổ thi thể, không thể nói ra hắn đã sưu tập tất cả là gần, chân chính sống lại. Nghĩ như vậy, đám người nhướng mày, dù sao cũng là Long Phượng Tam Kiếp Mạc Hầu hạ thủ, ma đạo tổ, tâm cơ thủ đoạn, pháp lực thần thông tuyệt đối là người nổi bật. Tương thần, hôm nay định không cùng người bỏ qua. Chuẩn Đề đạo nhân vội vàng thu hồi hư hại kim thân, tức giận nói. Vậy thì chiến lòng trời lỡ đất. Tương thần khỏe miệng câu lên khát máu đủ cười, ma khu mở rộng, sẽ rách hư không, đi thẳng tới chuẩn Đề trước mặt, hướng về đầu hắn chụp tới. Chuẩn Đề chân dưới sinh ra kim liên, đóa kim liên mở rỡ ở giữa, cả hai khoảng cách đợi nhưng biến xa. Trong khoảnh khắc Kim Liên Hoa Hải trải rộng hư không, mà Chuẩn Đề đạo nhân đã không gặp thân ảnh, Tương Thần trước mắt chỉ có Kim Liên. Người sẽ chỉ chỗ sao? Tương Thần tiện tay xé rách Kim Liên, sau đó co lại lên mặt ngàn, đi vào chuẩn đề đạo nhân bên cạnh thân, một cước đá ra. Một lúc lâu sau, chuẩn đề đạo bảo phá nát, đối tóc lộn xộn, sắc mặt tái nhợt. Tiếp dẫn thấy thế, đi vào chuẩn đề trước người, đối Tương Thần nói: "Đạo huynh Ma Huy, chúng ta thán phục, bất quá chân chính người chủ sự không phải ta." Nói xong, hắn hướng về Nguyên Thụy gật đầu một cái, nói ra: "Thực ra cuối cùng, vẫn là Phong Thần Nguyên do sự việc, chúng ta phương Tây ngoài vòng giáo hóa người." cũng không dám vào. muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngăn trở ta thành đạo mối thủ, cũng sẽ không cứ tính như vậy, ta nói lời giữ lời tương lai nhất định phải giết đến tận tính tổ, tương thần căn bản không nghệ tình. Tiếp dẫn nghe vậy trong lòng không vui, đối nguyên thủy thiên tôn cũng càng phát ra bất mãn, ban đầu là người muốn giúp đỡ, hỗ trợ thì giúp một tay, bây giờ lại muốn ta kháng chuyện còn một cước đem ta đá văng. Chuẩn đề âm thanh lạnh lùng nói, người muốn như thế nào? Sư đệ, việc này sai tại chúng ta, không được nhiều lời, tiếp dẫn nói xong lấy ra 3 miếng hạt bồ đề, con ngón đung ra, ba đạo linh quang hướng về tương thần. Bay tỏ tâm ý, ngày sau sự tỉnh, tính toán tiếp dẫn chấp tay lại, cùng kính nói: "Ngươi cũng biết cả người thành đạo muội thủ, nhưng khi đó Hồng Vân giúp các ngươi thành đạo tri ân, các ngươi cũng không rất biểu thị, còn âm thầm ra tay tinh kê cẩn thận nhân quả dây dưa dưới giáo phái dị môn, tự thân cũng khó có thể viên mãn." Tương thần âm thầm ký kết một cái nguồn rùa. Tiếp dẫn biến sắc. Chương 187: Hạo Thiên xuất thủ. Đạo huynh, chuyện tương lai, tính toán tiếp, lần này phong thần công việc, chủ giác là xiển tiệt lượng giáo, bất quả nếu là huyết hải vào cuộc, vừa hoàn thiện phong thần tiếp dẫn yên chỉ chốc nhiên nói: "Vừa dứt lời, Hán Lư Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc mắt, sau đó hướng về Hạo Thiên nhẹ gật đầu, kéo mị không hề cam chuẩn để thẳng rời đi. Tương thần này âm thanh cười lạnh, sau đó thay đổi lộ đường, chỉ lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, "Nguyên Thủy Lao thất phu, đến ngươi." Vừa dứt lời, đen nhánh thần quang dâng lên giận bạo, trong nháy mắt liền xé rách thời không, bay đại thiên, hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn khuôn mặt giơ đập. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng giận dữ, thế lên Tam Bảo Ngọc như ý, phóng tiếng ầm ầm, tiến mà tận ma khí. Cơ mạng lớn tinh không chế đợi. Ta là Ma đạo chí tôn, Trừ Tiên Ma đạo chủ. Tương thần âm thanh vang vọng tám giới, chấn động thập phương, vang vọng ở cổ kim tương lai. Nói xong lay động liền thần thương, tiện tay xé rách thời không, mở ra một đạo không ngừng khuyết chương hồ đen, trong chốc lát, vô số thiên ma, yêu ma, âm ma, thi ma loại ma vật xuyên toa thời không, hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh tới. Giết lạnh bá đạo ma khí gào thét cuộn, cuộn một cỗ duy ngã độc tôn lên, nhau nhau mắt, đã nhân chúng kỳ. Thiên đình, Tiêu Điện. Câu Trần Đại Đế nhướng mày, nói ra Tương thần là ma tổ thi thể đạn sinh ta vật, trời sinh vị cách cao quý, vẫn còn ở Minh hào phía trên, bây giờ thế đã thành, đối tam giới chỉ sợ lại là một trận tai họa. Thái Bạch Kim Tinh bọn người lẫn nhau, đều có chút lo lắng, dù sao đạo ma bất lường lập, Hạo Thiên lại từng là hồng quân đồng tử. Giao Trì ngay vậy, nhìn về phía kính chiếu yêu bên trong Hạo Thiên, chắc chắn nói, có đại thiên tồn tại, yêu ma can đảm làm càn. Đám người lẫn nhau, yên lòng, Hạo Thiên không chỉ có là thế nhân, vẫn là tam giới chi chủ, vị cách bao trùm chúng sinh. Tây Phương Cực Lạc thế giới, Bát Bảo Công Đức trì bên cạnh, dưới cây đề, Chuẩn Đề cười lạnh nói, khẩu khí thật lớn. Hắn có thực lực này cùng tư cách tiếp dẫn chắp tay trước ngực, trên mặt khó khăn vẻ càng sâu. Tương Đế ngay vậy trầm mặc lại, tương thần là Ma đạo chi tổ, chấp trưởng Chư Thiên Ma đạo, thống ngự Chư Ma, dù cho Minh Hà cũng kém hơn tại hắn không ít. Với lại hắn lúc trước đối Minh Hà tương trợ rất nhiều, không chỉ có tặng cho Hồng Mông tử khí, cònưu đồ ưu minh giới thành lập, là cho nên Minh Hà tuy nhiên là cao quý huyết hải chi chủ, tu la giáo chủ, phong đô đại đế, nhưng là luôn luôn lấy tương thần như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bây giờ tương thần chứng đạo nguyên, tất nhiên càng lối hơn, hắn cánh tự nhiên càng phát ra càn Lần này xuất thủ, không chỉ có kết xuống một phen như qua Còn đưa ra ngoài ba khỏa hạt bồ đề, Chuẩn Đề có chút thịt đau nói: "Sư đệ yên tâm, việc này đều có nguyên thủy gây nên, ngày sau hắn khẳng định phải đủ kiểu hồi báo, nếu không giới bài quan xuống xiển giáo tất nhiên dị môn." Tiếp dẫn cũng có chút không cam lòng nói: "Bây giờ Phong Thần còn xa không viên mãn, cũng đã phát triển đến mức này, chuyện tương lai càng phát ra không tốt dự liệu." Chuẩn Đề khẽ than thở một tiếng, sau đó thu thập xong tâm tình, cũng tiếp dẫn cùng một chỗ bắt đầu diễn toán thiên cơ. Đông Hải, Kim Lộ đạo, Bích du cung. Thông giáo chủ mày kiếm vẩy một cái, khẽ trong tay bình kiếm, ngữ khí nói: "Ma đạo chí tôn à, người đánh, cửa lại nhiều một cái." Lúc này giữa sân, Nguyên Thủy Thiên tôn đối mặt tương thần thế công, đại thần giơ lên, ngạo nghễ nói, chỉ là tà ma ngoại đạo, cần gì tức đuối, hôm nay liền muốn ngươi kiến thức một chút huyền môn chính tông lợi hại. Sau một khắc, đỉnh đầu hắn khánh mây dâng lên, vô số kim đen, hài nhi thủy châu, kim liên mái hiên nhà trước rảnh nhỏ giọt mà xuống, cầm những yêu ma này lợi ra. Đó lấy, tay phải hắn giơ cao bản cổ phiến, khai thiên phủ triển lập tức tiến vào bắn ra loá mắt ngũ sắc hào quang, hủy thiên dự điễm, xuống mà ra. Ô nhiễm linh khí, mục nát thực thời gian, không gian, làm hao mòn thần bí, hàng duy thế giới. Mắt thấy hai người càng đánh càng lớn, một bên lão tử mặc dù có lòng tương trợ, thế nhưng là nhìn lớp qua chúng quanh minh hà bọn người liếc mắt, nhưng vẫn là không nói gì. Đúng lúc này, Hạo Thiên mở miệng nói, "Đến đây dừng tay đi, chẳng lẽ các người muốn đánh nát hồng hoàn sao?" Nghe thấy lời ấy, lão tử trong lòng vui vẻ, trên mặt lại thản nhiên nói, "Đại thiên tôn nói thật phải, các ngươi tạm thời buông xuống sân nghiệp, sớm ngày thừa dịp Tây Chu địa thương nghiệp hội, hoàn thành phong thần sắc kiếp, cũng tốt tiêu dao." tôn nghe vậy hừ một tiếng. Vẫn chưa nói chuyện, hắn coi như cho dù tốt ra mặt cũng biết lúc này nhất định phải cúi đầu, nếu không tất nhiên trở thành mục tiêu công kích. Lao tử nói tiếp, Tương Thần Đạo Hữu, bây giờ ngươi đã đang lâm bị ngạ, thành tựu Hỗn Nguyên, được hưởng tiêu giao, chúng ta tuy là người người kiếp, nhưng cũng là cơ duyên của ngươi. Hôm nay liền cho đại tiên tôn một bộ mặt, tạm thời đem việc này đi lại, ngày sau tính toán tiếp." Tương Thần Đối Hạo Tiên nhẹ gật đầu, hết thể đều không nói bên trong. Sau đó, hắn chào hỏi Minh Hà, hậu thổ bọn người hướng về địa phủ mà đi. Ngày sau gặp lại kết quả cuối cùng. "Chính hợp ý ta." Nguyên Thủy Tiên Tôn thấy thế, nộ hỏa xông lên đầu, cười lạnh nói, "Vừa lời, Hắn đối Hạo Tiên gật đầu một cái, cùng lao tử cùng một chỗ giá Lâm Tây Kỳ. Vừa mới rơi xuống đất, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn lướt qua quần thành tử bọn người, tức giận nói: "Vật không thành khí, thậm chí ngay cả Tam Tiêu cũng đánh không lại." Quần thành tử, thái ất chân nhân loại 11 người lập tức phủ phục trên mặt đất, sợ hai nói: "Sư tôn bất giận." Khương Tử Nha, Nhi Năng, Nam Cực Tiên Ông, vẫn trung tử bọn người cùng tính đứng hầu hai bên, không dám thở mạnh thoáng một phát, ai cũng biết Nguyên Thủy Thiên Tôn này lại tinh khí không tốt. Từ hàng nhân, Lưu Tôn bọn người nhau, thầm trong lòng nói: "Nếu không có nguyên đấu, người nào sợ Tam Tiêu." Nói đến Đạo tổ Thiên vị tiểu đồ đệ thông thiên, là chọn lên Vân Bảo nhằm trên không ít cường lực bảo bối đều ở đây thông thiên trong tay, lại thêm Nguyên Thủy Thiên Tôn yêu cầu khá cao, thu đồ đệ hơi trễ, mới làm cho thập nhị kim tiên bọn người có chút là hậu. Chốc lát lao tử lấy ra bên hung tự kim hồ lô, đối Nam Cực Tiên ông nói, cầm những này kim đan phát xuống, không có hậu hạn. Nam Cực Tiên ông lập tức tạ ơn, sau đó cầm kim đan phân phát cho đám người. Nguyên Thủy Thiên Tôn bình phục thoáng một phát tức giận, cũng ban cho bí pháp, dặn do, tuy có kim đan, nhưng là các ngươi muốn hoàn mỹ khôi phục mỹ pháp lực thông, còn được khổ tu trăm năm, không thể ỷ lại ngoại vật. Đáng người liên tục không ngừng ngất đầu. Bây giờ Tam Tiêu đã rút đi, các người tiếp tục hoàn thành sát kiếp, không biết sự tỉnh trên quân lôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn phân phò nói. Chúng tiên ăn vào kim đan về sau, hồi phục bộ phận pháp lực, lực lượng một tráng, cung kính trả lời, cẩn tuân sư mệnh. Ngày thứ hai, Vân Trung Tử cầm trong tay thông tiên thần hỏa trụ đối chúng nhân nói, Tàm Tiêu đã lùi, chúng ta cũng nên xuất thủ tống nghe Thái Sư lên bảng. Tốt. Chúng tiên lướt nhau, đồng nói.